Quy 1 chương 471, lịch Tiên 13 kim bị phá. Nhỏ Yiye, ngươi thế nào? Ta là Diệp Hiên, ngươi mau tỉnh lại, tuyệt đối không nên ngủ ngon giấc. Nhỏ Yiye, ngươi nhanh mở mắt ra, nhìn ta. Nhỏ Yiye. Thấy cái kia máu me khắp người, hấp hối nằm ở trong xe cứu thương lương tiểu Yiye, Diệp Hiên lòng như đau cắt vô cùng nóng nảy. Hắn nhanh chóng vọt tới trước mặt của lương tiểu Yiye, đưa nàng thân thể cho ôm lấy, gỡ xuống một viên độ oách châm cứu đâm vào đến trong thân thể của lương tiểu Yiye, thi triển Lực Tiên 13 kim vì nạn trị liệu thương thế, cầm máu đồng thời càng vô cùng đau đớn la lên tên của nàng, muốn đưa nàng cho đánh thức. Nhưng mà nhưng không có đổi lấy lương tiểu y để bất kỳ đáp lại nàng như trước là sắc mặt trắng bệnh nhắm chặt hai mắt lẳng lặng mà nằm ở trong lòng của diệp hiên thân thể nàng cái kia lạnh như băng thấu xương nhiệt độ truyền đến kích thích da thịt của diệp hiên làm cho vẻ mặt của diệp hiên tràn đầy nồng nặc tự trách cùng thống khổ hắn thật không ngờ lương tiểu y này bất cứ đã ở lần này hai nạn giao thông to lớn bên trong nàng không phải ở tinh hải bệnh viện đi làm gì làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến diệp hiên cũng không biết từ lúc hắn cùng lãnh thành rời đi tinh hải bệnh viện sau lương tiểu y bởi vì từng theo bọn họ quan hệ rất là thân thiết duyên cớ nhiều lần đã bị tinh hải bệnh viện viện trưởng làm khó dễ cùng nhầm vào cuối cùng làm cho lương tiểu y cùng đường mặt lộ chỉ có thể nghỉ việc nghỉ việc lương tiểu y thì một thân một mình lẻ loi phiêu lưu ở tinh hải không chỗ nương tựa không tìm được thích hợp công tác sau đó ở một vị bạn học thời đại học giới thiệu sau nàng rời đi tinh hải đã đi một nhà của tô hải bệnh viện đi làm công tác lần này nàng nghe theo bệnh viện sắp xếp tùy tùng xe cứu thương đi đón một vị chuyển viện trọng chứng bệnh nhân lại thật không ngờ ở nửa đường đã xảy ra trọng đại tai nạn xe cộ mà nàng tất là bị cuốn vào đến trước mắt này lên trọng đại tai nạn xe cộ nạn bên trong như vậy tình huống không chỉ là diệp hiên thật không ngờ chỉ sợ là liền lương tiểu y chính nàng cũng không nghĩ tới nhỏ y Ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau nhìn xem ta." Nhỏ Y Y. Diệp Hiên vừa hướng lương tiểu Y Y tiến hành cấp cứu khẩn cấp, một bên lo lắng la lên tên của nàng. "Mịch Thiên 13 kim, 14 người thân thể. Mịch Thiên 13 kim, hai kim thua tà thần. Mịch Thiên 13 kim, bà kim đổi mệnh hồn." "Lá, Diệp Hiên." "Là, Diệp Hiên đang gọi ta gì?" Có lẽ là cứu giúp của Diệp Hiên cùng la lên làm ra nhất định tác dụng, vốn hôn mê ngủ say lương tiểu Y ở lông mi của nàng nhẹ nhàng mà chấn động một chút, trí lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền đến. "Nhỏ Y Y, không sai, là ta đang gọi ngươi, ta là Diệp Hiên." Ngươi mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta." Nghe được Lương Tiểu Y thì cái kia suy yếu đáp lại, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra vẻ mừng như điên đến, vội vàng mở miệng nói. "Lục Tiên 13 kim cũng là vào thời khắc này bị hắn huy động tới cực hạn, liên tục không ngừng sinh cơ khí tất là dũng mãnh vào đến trong thân thể của Lương Tiểu Y Cực điểm có thể trợ giúp hắn khôi phục trong cơ thể thương thế, giảm bớt thân thể nàng truyền đến đau đớn." "Lá, Diệp Hiên, không có thể vẫn có thể lại. Tái kiến ngươi, thật chính là thật tốt quá, ta, ta còn coi chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi." Lương Tiểu Y thì khó khăn mở ra nàng nặng nề hai mắt, nhìn trước mắt cái kia đưa nàng ôm vào trong lòng. Vẻ mặt lo lắng Diệp Hiên, chấm nhật trên khuôn mặt hiện ra một chút hài lòng nụ cười, truy lý có khản khản âm thanh truyền ra. "Nha đồng đốc, đừng nói chuyện, cẩn thận cảm thụ bên trong cơ thể ngươi tình huống, cảm thụ ta đối với ngươi trị liệu, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể đủ tốt lên." Thấy Lương Tiểu Y cái kia suy yếu dáng dấp, Diệp Hiên trong lòng thương tiếc vô cùng, vội vàng an ủi nàng nói: "Không, ta muốn nói, nếu không nói ta sợ hãi sau này mình thì không có cơ hội nói rồi, lá." "Diệp Hiên, ta, ta muốn." Nhưng mà, Lương Tiểu Y thì nàng lời nói còn chưa kịp nói xong, mắt nhắm lại, liền lâm vào hôn mê. Thấy cái kia hôn mê lương tiểu y kìa, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lương tiểu y y trong cơ thể thương thế thật sự là thái quá trong mắt, hai nạn xe cộ va chạm làm cho trong cơ thể nàng nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, diện tích lớn ra máu. Cho dù là nghịch thiên 13 kim 3 vị trí đầu kim Diệp Hiên hết mức thi triển cũng đều không thể đảo ngược trong cơ thể nàng cái kia nghiêm trọng nội thương đến. Chỉ có Diệp Hiên thi triển ra nghịch thiên 13 kim thứ tư kim vừa mới có khả năng. Nhưng mà, dù Diệp Hiên bây giờ thực lực căn bản sẽ không có thi triển ra thứ tư kim năng lực. Thế nhưng, bây giờ Diệp Hiên căn bản là không còn có thể. Bất luận như thế nào, Hắn cũng không có thể trơ mắt mà nhìn Lương Tiểu Y y chết ở trước mắt của hắn. Từng theo Lương Tiểu Y thì cùng nhau từng hình ảnh vào đúng lúc này, giống như chiếu phim điện ảnh bình thường ở trong đầu của Diệp Hiên rõ ràng hiện lên. Từng nàng, nhiệt tình ôn nhu, động lòng người gợi cảm, hiền lành xinh đẹp. Nàng bây giờ, thống khổ suy yếu, chấm nhật thê thảm, hấp hối. Mấy liệt so sánh làm cho Diệp Hiên khó có thể đi tiếp thu sự thực trước mắt này, giống như dao ở cắt trái tim của hắn bình thường, làm cho hắn thống khổ và phần. Bút. Hắn cưỡng chế trong lòng thống khổ, dùng sức mà lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia hỗn loạn tâm tư cho dứt bỏ. Hắn hít sâu một hơi thùng vĩ tinh thần lực vào đúng lúc này không giữ lại chút nào khuyết tán theo trong thân thể của hắn khuyết tán bớt ra cuối cùng ngưng tụ ra một quyển hư hảo màu vàng sẽ đến đó là y đạo thánh điển Diệp Hiên hơi suy nghĩ y đạo thánh điển tự động lật giấy lít nhá lít nhít màu vàng chữ viết ở y đạo thánh điển mặt trên hiện lên ánh vào hai mắt của Diệp Hiên làm cho cả người hắn đặc biệt uy nghiêm trong hai mắt nồng nặng kim quang lấp lóe xoa xoa xoa bốn viên độ ách châm cứu bay vọt bớt ra trôi nổi ở giữa không trung lịch thiên mười kim thứ tư kim thi triển tâm pháp ánh vào mi mắt của Diệp Hiên làm cho hắn đem tâm pháp vận chuyển trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên hơi suy nghĩ Thân hình chấn động mạnh một cái, trôi nổi ở giữa không trung bốn viên độ ách chấm cứu tất là theo hắn động tác này nhanh như chớp giật đâm vào đến lương tiểu y y trong thân thể. Mịch thiên 13 kim, bốn kim bù thịt hồn. Oanh cười dế ước. Theo Diệp Hiên đem cựu biến định hồn kim thứ tư kim thi triển bất ra, hắn tinh thần lực biến thành ý đạo thánh điển đột nhiên tản ra, hóa thành từng mảng từng mảng màu vàng trang sách vờn quanh ở bên cạnh của lương tiểu y y tốc độ cao xoay tròn lên. Diệp Hiên trong cơ thể liên tục không ngừng sinh cơ cùng tinh thần lực của hắn bị rút đi, theo ngân châm đi vào đến trong thân thể của lương tiểu y, y dùng vượt qua nhanh tốc độ tu sửa trong cơ thể nàng bị hao tổn nội tại. Thần kỳ một màn ở trong cơ thể của Lương Tiểu Y đi phát sinh. Ở Diệp Hiên triển khai Giang Lịch Thiên 13 kim thứ từ kim tu sửa ảnh hưởng, Diệp Hiên chạy vào đến Lương Tiểu Y trong cơ thể sinh cơ cùng tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau hình thành một luồng đặc biệt năng lượng tác dụng ở trong cơ thể nàng bị hao tổn nội tạng trên đối với nó tiến hành một loạt tu sửa, làm cho nội tạng ra máu từ từ được chữa trị, chô ra máu bị ngăn chặn, thậm chí biến mất. Nội tạng trên thương thế là vào đúng lúc này phản phất rót vào sức sống bình thường, tế bào bắt đầu hoàn toàn mới chia ra tạo thành, đối với nó tiến hành tái tạo cùng gây dựng lại. Nay thần kỳ một màn quả thực là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đáng sợ tốc độ khôi phục hoàn toàn lật đổ y học hiện đại thủ đoạn có điều như vậy tiêu hao đối với Diệp Hiên tới nói là cực kỳ to lớn ở bên cạnh Lý Thuần Dương cái kia khẩn trương lo lắng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới khuôn mặt của Diệp Hiên từ từ bắt đầu giảm yếu trên trán bất cứ hiện ra từng kia một nếp nhăn đến hai tóc mai của hắn tóc cũng đều từ từ trở nên hoa râm từng viên một mồ hôi lạnh theo gò má của Diệp Hiên không ngừng mà chạy xuôi bước ra Hiên thiếu thấy Diệp Hiên cái kia kinh người biến hóa Lý Thuần Dương vẻ mặt lo lắng không nhịn được mở miệng nhưng mà lại bị Diệp Hiên vứt tay đánh gãy một lát sau Diệp Hiên đột nhiên thu hồi độ ách chống cứu. Hư hảo ý đạo thánh điện cũng là vào đúng lúc này biến mất không còn tâm hơi. Sắc mặt của Diệp Hiên trắng nhận, Truy Lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến. Hiên thiếu, người như thế nào? Lý Thuần Dương liền vội vàng đem thân thể của Diệp Hiên bịt. Truy Lý có thân thiết thanh âm đàng thoại truyền ra. Ta không có chuyện gì, nơi đây giao cho ngươi, ta đem nhỏ y ôm vào trên xe đi nghỉ ngơi. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lập tức đem hôn mê lương tiểu y để ôm lấy, xoay người hướng về đen ngọn giáo chiến hạ bước vào. Hiên thiếu, người tại sao trở lại? Người bây giờ tình huống nên đi trên xe nghỉ ngơi Một lát sau, Diệp Hiên một lần nữa đi trở về, làm cho Lý Thuần Dương cả kinh. Trầm rọng mở miệng. Cứu người quan trọng. Nhưng mà, trả lời Lý Thuần Dương lại là Diệp Hiên cái tiêu kiên quyết lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn không có bất kỳ ngừng lại, bắt đầu cứu viện trị liệu lên vị kế tiếp bệnh nhân đến. lịch tiên 13 Kim ở trong tay của Diệp Hiên liên tục không ngừng mà thi triển bước ra. Không thể không nói, có Diệp Hiên trợ giúp cùng cứu viện, toàn bộ công việc cứu viện không thể nghi ngờ là tăng lên nhiều lắm, đặc biệt là hắn triển khai giang lịch tiên 13 Kim thật sự là thái quá thần kỳ làm cho rất nhiều tai nạn xe cộ người bệnh bệnh nhân bên trong cơ thể của bọn họ thương thế tìm được hữu hiệu, hiệu không chế có thể chống được mặt sau cứu viện có thể làm cho vốn hẳn nên tử vong bọn họ sinh mệnh tìm được nhất định tiếp tục bị xe cứu thương cho tiếp đi kiên trì đến bệnh viện cùng đợi cấp cứu thời gian từng điểm từng điểm trôi qua trong ngay mắt 2 giờ liền lặng yên gian trốn toàn bộ tai nạn xe cộ tình huống thương vong ở thực hiện của Diệp Hiên cứu đem tỷ lệ tử vong hạ thấp tới thấp nhất làm cho rất nhiều lẽ ra tử vong người bệnh người bệnh chiếm được sinh mệnh tiếp tục vị yêu chính là Diệp thần ý gì hắn quả thực là thật lợi hại thật thật lợi hại nhiều người bị thương như vậy. Hắn một thân một mình thì cứu vớt hơn nửa người bệnh. Lần này người bệnh bọn có thể gặp phải Diệp Thần Ý thật chính là quá may mắn. Đúng vậy, có Diệp Thần Ý ở hiện trường chỉ huy, chúng ta công việc cứu viện không biết là nhanh hơn bao nhiêu. Thấy cái kia cả người bị mồ hôi đánh ướt đẫm nhưng vẫn đang là làm cứu giúp công tác Diệp Hiên, xe cứu thương đi theo chứa nhiều y tá thỉnh thoảng đều sẽ đối với hắn tìm đến phía kính sợ ánh mắt, truy lý chuyển ra sùng bái lời nói. Không chỉ là các nàng, kể cả này tới rồi cứu người chủ nhiệm bác sĩ, còn có bốn phía nhiệt Tình còn chúng nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều tràn ngập không hề che giấu chút nào sùng bái cùng ngưỡng Người đàn ông này thật chính là thật lợi hại. Dựa vào sức lực của một người cứu nguy đi ra nhiều lắm bọn họ bất lực người bệnh đến, khiến người ta kính sợ, khiến người ta tôn kính, khiến người ta sùng bái. Sau 3 tiếng, hiện trường cứu viện hết mức hoàn thành. Hông hục. Diệp Hiên cả người gần như bị liên lụy chân tay tê liệt, cả người bị mồ hôi chua ướt nhẹp, che kín vết máu, đặt nông thủ hạ trên mặt đất miệng lớn thở hông hục. Hạt đậu giống như mồ hôi hột theo gò má của hắn không ngừng mà lướt xuống xuống. Cả người hắn nhìn qua vào thời khắc này phảng phất dàn mua thêm 10 tuổi bình thường, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng này làm người thương tiếc một màn bị tới rồi đưa tin rất nhiều tin tức phương tiện phóng viên hoặc là bốn phía quần chúng cho đánh xuống. Diệp thân y thì hề, khổ cực ngài, người trà sát mồ hôi, uống chút nhí nước. Một gã nữa y tá đi tới Diệp Hiên đem một cái khăn mặt cùng nước khoáng đưa tới trước mặt của Diệp Hiên, vẻ mặt thương tiếc mở miệng. Cảm ơn. Diệp Hiên cười tiếp nhận khăn mặt cùng nước khoáng, mỉm cười nói lời cảm tạ. Hai giờ, vốn tắc con đường này từ từ bị khơi thông. Diệp Hiên tất là điều khiển đen ngọn giáo chiến mang theo lương tiểu y thì tùy tùng xe cứu thương lại bước lên hành trình, hướng về Tô Hải bệnh viện chạy đi quy một chương 472 trăm địch. Hey. nhỏ y ngươi có thể coi là tỉnh rồi, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Ta cao cấp trong phòng bệnh, Diệp Hiên ngồi ở bên giường bệnh thấy vậy vừa nãy thức tỉnh mở mông lung mắt buồn ngủ lương Tiểu Y đi hề, như lưỡi dao giống như lãnh khóc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, đáy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Truy Ly chuyển ra thân thiết lời nói, lá Diệp Hiên, ta đây là ở nơi nào? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn trên khuôn mặt cái kia làm người thư thái nụ cười, lương Tiểu Y Ê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng, nàng mơ mơ màng màng nhớ tới chính mình giống như đã xảy ra tai nạn xe cộ, ngay sau đó nàng làm một dài lông động, mơ thấy chính mình giống như bị Diệp Hiên hàng cứu đương nhiên là ở bệnh viện a nha đồng nốc ngươi sẽ không phải là ngủ bị hồ đồ rồi thấy lương tiểu y cái kia đầy mặt nghi hoặc giáng dấp diệp hiên cười một tiếng trêu chọc mở miệng ta biết đây là ở bệnh viện ta là hỏi ngươi ở bệnh viện nào lương tiểu y thì cố gắng muốn ngồi dậy hoạt động dưới thân thể của nàng lại phát hiện ở nàng cả người và không sử dụng ra được quá lớn khí lực tô hải bệnh viện diệp hiên cười trả lời tô hải bệnh viện ngươi làm sao sẽ xuất hiện đang nơi đây lời nói của diệp hiên không thể nghi ngờ là làm cho lương tiểu y kia lấy làm kinh hãi nàng nhưng rất rõ ràng diệp hiên là tinh hải Mà Tinh Hải khoảng cách Tô Hải tất là có mấy ngàn km khoảng cách, Diệp Hiên lại xuất hiện ở Tô Hải bệnh viện làm sao có thể không phải vậy nàng giận mình đây. Ta vừa vặn muốn tới Tô Hải đến làm việc, lại thật không ngờ ở nửa đường bất cứ sẽ gặp phải ngươi nha đầu này, nhưng lại đã xảy ra như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Ngươi hạ ngươi, ở Tinh Hải bệnh viện nghỉ việc lén lút chạy đến Tô Hải đến công tác làm sao cũng không hãy nói cho ta biết. Diệp Hiên xuề bàn tay ra nhẹ nhàng gõ một cái trán của Lương Tiểu Y, vậy mà toán chết nói, nếu như không phải hắn sau đó gọi điện thoại hỏi do Triệu Đại Hải bọn họ, căn bản là không biết là khi hắn cùng Lãnh thành rời đi Tô Hải bệnh viện sau bởi vì lương tiểu y với bọn hắn quan hệ cực kỳ tốt nguyên nhân bị dồn vào đường cụt, cuối cùng chỉ có thể ở tinh hải bệnh viện nghỉ việc hơn nữa lương tiểu y lần này đã xảy ra nghiêm trọng như vậy hai nạn xe cộ đây không thể nghi ngờ là làm cho diệp hiên đấy lòng tràn ngập nồng nặc tự trách ta sợ ngươi bận rộn cho nên sẽ không có cùng ngươi từ giã, thật sự là xin lỗi lương tiểu y y nắm chặt ngọc thủ túi đầu nói hơn y tá nhỏ y nàng ở đâu gian phòng bệnh nàng tình huống bây giờ như thế nào ngay ở phương diện này đã đã tỉnh lại người vào đi thôi lời nói của lương tiểu y vừa mới vừa mới vừa dứt. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, lo lắng âm thanh lại là theo phòng bệnh bên ngoài truyền đến. Theo thanh âm này vang lên, một gã tướng mạo coi như Anh Tuấn, trên người một bộ màu trắng âu phục chàng thanh niên trong tay nâng một bó hoa tươi vội vã mà xông vào phòng bệnh. Thấy cái kia nằm ở trên giường bệnh Lương Tiểu Y Y, hắn nhanh chóng vội tới bên giường bệnh, Truy Lý truyền gia thân thiết lời nói, nhỏ Y như thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhỏ Y nhìn thấy ngươi không có chuyện gì thật chính là thật tốt quá, ta chiếm được gì ta điện thoại thông báo thì lập tức chạy tới. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào? Đang khi nói chuyện. Chàng thanh niên càng xuề bàn tay ra muốn đi mò lương tiểu y chán lại bị lương tiểu y lìa ra yên tâm đi ta không có chuyện gì là lá nhỏ y này hoa tươi tặng cho ngươi chúc ngươi sớm ngày khôi phục lời nói của lương tiểu y vẫn chưa nói hết liền bị chàng thanh niên đánh gãy hắn đem mua được hoa tươi đưa tới trước mặt của lương tiểu y cảm ơn sách hoàn ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là lương tiểu y lễ phép gật gật đầu lập tức hướng về chàng thanh niên giới thiệu nhỏ y ta biết vị này là diệp thần y ta ở trong điện thoại nghe nói qua sự tích của hắn có thể lợi hại lần này nếu không phải hắn vừa vặn ở hiện trường, e sợ lời nói của Lương Tiểu Y Diệp vẫn chưa nói hết, lại bị chàng thanh niên trô đánh gãy. Hắn đem hoa tươi bỏ qua một bên lập tức xoay người lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, quay hắn xuề bàn tay ra đến, mở miệng cười, Diệp Thân Y Diệp, xin chào, ta gọi là Hứa Thư Hằng, là nhỏ Y bạn trai. thật phi thường cảm tạ ngươi đối với nàng chiếu cố cùng trợ giúp. này Hứa Thư Hằng hiển nhiên là hướng về Diệp Hiên tuyên đoạt quyền sở hữu của Lương Tiểu Y nghe được lời nói của Hứa Thư Hằng, thấy hắn trên khuôn mặt tràn trề nụ cười tự tin, Diệp Hiên không khỏi sử suất, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lương tiểu y tất là vội vàng mở miệng nói, xét thường, ngươi nói bậy gì đấy? ai cho phép ngươi tự xưng là bạn trai ta? diệp hiên, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, hắn chỉ là một của ta bạn học thời đại học. ai du, nhỏ y tiể, hai chúng ta này không phải sớm muộn sự tình gì, di nàng đều đồng ý chúng ta giao du. thấy lương tiểu y thì cái kia vẻ mặt bất mãn giang dấp, hứa thư hằng không khỏi cười một tiếng. nàng đồng ý đó là sự tình của nàng, ta không đồng ý chính là không được. lương tiểu y thì vẻ mặt không thích, trong giọng nói tràn ngập giải quyết. hiển nhiên, nàng rất không thích hứa thư hằng. được rồi, được rồi đừng tức giận, sau đó ta không như vậy chọc ngươi tức giận còn không được gì. nhìn thấy lương tiểu y tễ tức giận, hứa thư hàng vội vàng thỏa hiệp. nhỏ y tễ, ta còn có chuyện xử lý, ta trước hết đi rồi. thấy thế, diệp hiên không khỏi cười một tiếng, xoay đầu lại quay lương tiểu y tễ nói rằng, còn không đợi lương tiểu y thì có bất kỳ trả lời, diệp hiên chính là xoay người cất bước hướng về phòng bệnh bên ngoài bước vào. lá, thấy diệp hiên rời đi bóng lưng, lương tiểu y thì trong lòng lâm thầm lo lắng, nàng đang muốn mở miệng lại một lần nữa bị hứa thư hàng đưa nàng lời nói chỗ đánh gãy, diệp thần y ta lái xe đưa ngươi. không cần, chiếu cố thật nhỏ y tễ nếu như ngươi dám bắt nạt nàng, nếu là nàng đã bị cho dù là một tia thương tổn, ta muốn mạng của ngươi. nhưng mà, đáp lại hứa thư hằng lại là Diệp Hiên cái tia lạnh lùng bá đạo lời nói. đối với cái này hứa thư hằng, Diệp Hiên không có cho dù là tí xíu hảo cảm. bất luận là người này lời nói còn là cử chỉ của hắn, đều lộ ra một cô ưu việt, hơn nữa có rất mạnh mình chủ nghĩa. nếu là hắn chính là đối với Lương Tiểu Y quan tâm cùng tôn trọng nói, hắn làm sao có thời giờ đi mua hoa tươi? nơi nào nói ba lần bốn lượt đánh gây nói của Lương Tiểu Y hắn sợ dĩ rời đi chỉ là chỉ cảm thấy hứa thư hằng tên khốn kiếp này chướng mắt thôi. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, ước nóng ma diễm không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, đưa hắn thân hình bao vây, khủng bố khí thế càng theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, làm cho hắn phản phất hóa thân làm một vị ánh lửa tu la. Một luồng hùng vi áp lực cùng vô tận sợ hai tràn ngập ở trái tim của Hứa Thư Hằng, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, khắp cả người xuyên qua lạnh, toàn thân lông tơ vào đúng lúc này đều bắt đầu dựng ngược lên, lại nhải Bởi vì sợ hãi mà phát sinh nuốt nước miếng âm thanh theo chỉ lý của Hứa Thư Hằng truyền ra. Đợi cho Diệp Hiên từ từ theo trong phòng bệnh đi ra, biến mất ở trong tầm mắt của Hứa Thư Hằng lúc, hắn vừa mới cảm giác được cái kia một luồng sợ hãi cùng áp lực từ từ biến mất, làm cho cả người hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không biết là khi nào, quần áo của Hứa Thư Hằng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh chỗ ướp nhẹp. Hiển nhiên, Diệp Hiên vừa rồi là đối với Hứa Thư Hằng phát sinh kinh sợ cùng cảnh cáo. Nhỏ Yiye, cái kia Diệp thần y đến, rốt cuộc là ai? Đợi cho Diệp Hiên triệt để biến mất không còn tăm tích, Hứa Thư Hằng vừa mới xoay đầu lại thấy cái kia nhìn Diệp Hiên bóng lưng ngẩn xuất thần lượng tiểu Yiye, quay nàng mở miệng hỏi: "Ta yêu thích người." Nhìn Diệp Hiên rời đi bóng lưng, trong ánh mắt của Lương Tiểu Y tràn ngập nồng nặc không đành lòng lẩm bẩm trả lời trả lời của nàng rơi vào trong thai của Hứa Thư Hằng làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi trong mắt lộ ra nồng nặc phẫn nộ cùng oán độc Nam Đấm cũng là vào đúng lúc này không tự chủ được nắm chặt lên hiện nhiên hắn thật không ngờ Lương Tiểu Y y bất cứ sẽ như vậy trả lời hắn hắn chính là một hắn đang muốn phẫn nộ không cam lòng mở miệng lại bị Lương Tiểu Y đi nhàn nhạt tâm thanh châu đánh gãy sách thượng cảm ơn ngươi giới thiệu cho ta công việc này nhưng chúng ta thật không thích hợp ngươi đi đi ta muốn một người yên lặng một chút nghe được lời nói của Lương Tiểu Y hề, Hứa Thư Hằng cả người đột nhiên bật ngơ. Phong chủ nhiệm trong phòng làm việc, tức chết ta rồi. Cái kia lương tiểu y thì thật sự là hơi quá đáng, ta lòng tốt cho nàng giới thiệu công tác, nàng bất cứ như vậy lời ta. A, hứa thư hằng ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, cuối cùng hắn càng tàn nhẫn mà đem một cốc thủy tinh cho còn đang trên mặt đất. Trí lý truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói: Xét thường, người đây là cùng nhỏ y làm sao vậy? Nổi giận như vậy, người ta nhỏ y nhưng vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi nhiều lắm an ủi một chút nàng, nhiều làm bạn làm bạn nàng, ngươi chạy đến phòng làm việc của ta nổi nóng là có ý gì? thấy cái kia tức giận không thôi Hứa Thư Hằng ngồi ở trước bàn làm việc bận rộn trung niên nữ bác sĩ tất là dừng động tác lại ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Hứa Thư Hằng nghi hoặc mà mở miệng tên là của nàng Liễu Tranh Mai, Tô Hải bệnh viện khoa chỉnh hình phòng chủ nhiệm ở Tô Hải có cực cao nổi tiếng đồng thời cũng là gì của Hứa Thư Hằng Lương Tiểu Y ý, ý bây giờ phần này y tá công tác chính là Hứa Thư Hằng hắn thoát khỏi hắn vị này gì Liễu Tranh Mai cho giới thiệu sắp xếp gì người không biết là ta lòng tốt cho nhỏ y nàng giới thiệu sắp xếp công tác mà nàng lại phản bội ta nàng bất cứ yêu thích đường nam nhân Hứa Thư Hằng vẻ mặt toát nước tức giận nói thấy Hứa Thư Hàng cái kia vẻ mặt phao nước, một bộ phẫn nộ răng rấp, Liễu Tranh Mai không khỏi trở nên đau đầu, lập tức bung trong tay bút, đi tới bên cạnh của Hứa Thư Hàng, đi tới trước mặt của hắn, vỗ bả vai của hắn, thầm thì nói: ngươi đứa nhỏ này, thì bởi vì nguyên nhân này nổi giận như vậy, ngươi cho rằng từng cái cô gái đều phải vây quanh ngươi xoay quanh, toàn bộ cũng phải yêu thích ngươi, ngươi coi mình là ai đó? người ta nhỏ ít thật tốt hài tự a rất sớm trong khi nàng hãy cùng ta nói rồi nàng có vui vẻ người, có phải ngươi khi đó cho nàng giới thiệu công tác chính là muốn nàng đến báo lại ngươi gì? cảm tình thứ này là đến để tâm đi kinh doanh, để tâm đi tranh thủ. Cho dù là nhỏ y có vui vẻ người, thế nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ đi nỗ lực, để tâm đi kinh doanh, dùng thật tình của ngươi đi yêu thích nàng, làm cho nàng có thể cảm nhận được thật tình của ngươi, vậy ta muốn nàng cũng sẽ có điều đáp lại. Nghe được lời nói của Liễu Chanh Mai, hứa thư hàng vẫn đang là vẻ mặt không cam lòng, nhưng nhỏ y nàng. Nàng yêu thích vị kia diệp thần y đúng không? Thế thế, Liễu Chanh Mai không khỏi cười một tiếng, dừng một chút tiếp tục mở miệng, ta đã từng gặp hắn. Nói thực ra hai tử kia thật rất lợi hại, một người theo tử thần trong tay cấp cứu lại được nhiều người như vậy, mặc dù là người gì ta cũng đối với hắn thưởng thức không ngớt, rất rất yêu thích hắn, vừa tuổi trẻ vừa đẹp trai, y thuật vượt như vậy cao minh, phẩm cách cao thượng, tính cách ôn nhu càng không nói. đáng tiếc người gì ta già đi, bằng không lão nương đều muốn đuổi theo hắn, đáng tiếc ta già đi. Lời nói của Liễu Tranh Mai rơi vào trong thai của Hứa Thư Hàng làm cho cả người hắn càng thêm phẫn nộ cùng bầu không khí, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong lòng tràn ngập đồng nặng phẫn nộ cùng không lòng. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Liễu Tranh Mai bất cứ sẽ đối với Diệp Hiên có cao như thế đánh giá. Xét thường có thể có như vậy một vị đối thủ cạnh tranh là ngươi vinh hạnh cũng là đối với ngươi một loại thử thách nếu như ngươi là thật tâm yêu thích nhỏ y nói vậy thì nỗ lực đi tranh thủ dùng thật tình của ngươi đi đánh động nàng a nữ nhân là rất dễ dàng bị cảm động liêu tranh mai ý vị thâm trường nhìn hứa thư hàng một chút một lần nữa ngồi trở lại tới làm công của nàng chỗ ngồi được rồi ngươi trước tiên đi ra ngoài đi ta muốn tiếp tục công tác sách thường đa tạ gì dạy bảo vậy người trước tiên bận rộn. hứa thư hàng hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận khuôn mặt chất đầy đùa cười quay liêu tranh mai cung kính mà nói lời cảm tạ sau đó hắn liền xoay người cất bước hướng về văn phòng bước vào. Khi hắn xoay người lập tức, hắn trên khuôn mặt nụ cười biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tất là vô tận lạnh như băng, cùng nồng nặng sắc cơ. Quy 1 chương 473, Thuần Dương sắp xếp. Rời đi Tô Hải bệnh viện, thấy bên ngoài đen kịt bóng đêm, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, hơi chút trầm ngâm liền lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Lý Thuần Dương. Điện thoại truyền được, ở chỗ truyền đến Lý Thuần Dương cung kính lời nói, "Hiên thiếu, người bên kia rút xong. A, bây giờ ở nơi nào? Cùng A phong hội hợp gì?" Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mà miệng. "Đi tới Tô Hải sau." Diệp Hiên hoàn toàn không yên tâm an toàn của Lương Tiểu Y cùng nàng cùng đến bệnh viện, mãi đến tận nàng tỉnh lại sau Diệp Hiên vừa mới rời đi. Còn Lý Thuần Dương, Diệp Hiên tất là để hắn đi trước cùng Điên cùng Lâm Phong hội hợp, tìm tới thích hợp điểm dừng chân nhi. Trước tiên giàn xếp lại, dù sao bọn họ ở Tô Hải nhưng muốn ở lại một thời gian. Hiên thiếu, ta đã cùng Điên cùng đại nhân hội hợp, chúng ta bây giờ ở màu Xanh mái Hiên bên trong quán rượu uống rượu đâu, người muốn đi qua gì? Diệp Hiên có thể nghe đến bên trong điện thoại truyền đến tiếng huyên não. Được, ta rất nhanh liền chạy tới, các ngươi tại kia chờ ta. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cúp điện thoại trực tiếp hướng về bãi đậu xe dưới đất bước vào làm Diệp Hiên đi tới bãi đậu xe dưới đất tìm tới đen ngọn giáo của hắn chiến hạm lúc sắc mặt của hắn tất là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Bởi vì ở đen ngọn giáo của hắn chiến hạm bên cạnh vây quanh một vòng trên người của áo quái dị chàng thanh niên, bọn họ hoặc là giữ lại nhuộn màu tóc dài, hoặc là giữ lại sửa sáng đầu trọc, nhìn qua thì không phải người lương thiện. Đầu linh tên tất là giữ lại một con bắt mắt màu xanh lục tóc ngắn, khuôn mặt tôm láng, trên người một bộ lô rách quần bò, tay trái trên cổ tay còn xăm lên một dứt chữ, đầy dây rất nặng lệ khí. Giờ phút này hắn đang ngồi ở đen ngọn giáo chiến hạm trênmui xe chỉ huy bên cạnh bọn tiểu đệ cầm lưỡi bướm trong khi đấm vào đen ngọn giáo chiến hạm cửa kính xe, thỉnh thoảng lắc lắc cổ, phối hợp hắn trên khuôn mặt âm lẫm vẻ mặt, khiến người ta không dám trêu chọc. Bốn phía cái khác chỗ trong xe dừng xe đã sớm bị độc thủ của bọn họ, cửa kính xe bị hết mức đập nát, bên trong xe bị lật đến lộn xộn, hiển nhiên là trước mắt đám côn đồ này gây nên. Theo công cụ gây án của bọn họ cùng chấn định tự nhiên dáng dấp đến xem, làm loại chuyện này đã không phải một ngày hai ngày, hiển nhiên là kẻ tái phạm. Đại ca, này xe chất lượng cũng quá mẹ nó xong chưa? Chúng ta xoay vòng lưới bướm lên đều nện bất động. Đúng vậy, lão đại, ngươi xem ta lưới búa này, như vậy một cây búa đập xuống liền một kia dấu vết đều không có. Lái xe này thân phận địa vị nhất định bất phàm, lão đại, nếu không chiếc xe này chúng ta thì thôi. Vài tên nện xe kẻ tái phạm một bên xoay vòng lưỡi búa đấm vào đen ngọn giáo của Diệp Hiên chiến hạng, một bên đưa mắt rơi vào cái kia ngồi ở nóc xe lông xanh trên người, trầm giọng mở miệng nói, "Lái xe này thân phận địa vị nhất định bất phàm. Các ngươi không nhìn thấy bảng số xe gì?" Nghe được vài tên thuộc hạ lời nói, đầu linh kia lông xanh nam tử cười lạnh mở miệng, "Này bảng số xe là nơi khác. Chậc cái kia lần này chúng ta có thể coi là phát đạt." một lúc các loại người chủ xe kia trở về, chúng ta có thể kiếm một khoản lớn. Nghe nói lông xanh nam tử lời nói, vài tên kẻ tái phạm theo bản năng mà hướng về bảng số xe nhìn lại, trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa rước. Diệp Hiên dĩ nhiên vào tới, trong mắt hắn hàn quang lấp lóe. Truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Ai trả chủ xe đến rồi, các anh em. Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, lông xanh nam tử trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. Truy Chuy lý truyền ra ngược lời nói theo lông xanh nam tử lời nói hạ xuống chứa nhiều của hắn thủ hạ đều là vào đúng lúc này cùng nhau xoay người lại thưởng thức trong tay lôi búa đầy hứng thú đánh giá diệp hiên truy lý có lệnh như băng âm thanh truyền lên ra tiểu tử ngươi đến rất đúng lúc xe của ngươi đem chúng ta chỗ trong xe chiếm đoạn, tự ngươi nói làm thế nào chứ còn không đợi diệp hiên có bất kỳ trả lời lông xanh nam tử tất là lệnh giọng mở miệng nói tiểu tử xem ở ngươi là người ngoại lai like phân thượng hôm nay chúng ta anh trai mấy cái cũng không làm có ngươi lấy ra một triệu đến chúng ta thả ngươi đi diệp hiên ánh mắt lạnh như băng theo lông xanh bọn họ đám người kia trên người đảo qua sắc mặt băng hàn một mảnh. Truy Chuy lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói, nếu như ta không, vậy đã có thể không trách mấy người chúng ta lòng dạ đoan. Muốn cho ngươi một chút dạy dỗ. Long xanh nam tử vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói, thùng. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên trong mắt sát cơ lói lên, tay phải một quyển cách không đập ra ngoài, kinh khí bùng nổ. Phút. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, Long xanh nam tử tại chỗ bị quyển kinh đập trúng, Truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo từ đáy xe bay ngược ra ngoài. Đại ca, ngươi như thế nào? Đại ca, thấy thế. thế. Lông xanh chứa nhiều thủ hạ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vội vàng vọt tới lông xanh trước mặt đưa hắn thân thể cho đỡ lên. Truy Lý truyền ra thân thiết lời nói, kinh khí bên ngoài, tiểu tử này lại là một võ giả, các anh em, cho ta chơi hắn. Lông xanh vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên. Truy Lý có lạnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra, Thảo, chơi hắn. Theo Lông xanh lời nói hạ xuống, chứa nhiều của hắn thủ hạ Truy Lý đều là phát sinh một tiếng tức giận mắng, xoay vòng bước, vung lên năm đấm hướng về Diệp Hiên công kích mà đến. Điếc không sợ súng. Diệp Hiên trong mắt hung quang lấp lóe, bước ra một bước, mạnh mẽ khí thế không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Phụt. Vô hình khí thế tỏa ra ở Gaza nhấc lên một trận năng lượng cuồn phòng, cái tia quay Diệp Hiên vọt tới chứa nhiều lưu manh tại chỗ liền bị khí thế của Diệp Hiên nhấc lên kình khí cho quét chúng. Truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nền ở xa xa trên mặt đất, phát sinh nặng nề tiếng vang đến. Lên keng, trong tay bọn họ lôi búa nhóm vũ khí cũng đều đi rơi xuống đất. A, thê thảm tiêu thảm thiết cùng tiếng tiêu cũng là theo truy lý của bọn họ truyền ra thấy cái kia không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Hiên trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh khủng đến còn như là gặp ma ngươi ngươi muốn làm gì dễ dàng đem Long Xanh tiểu đệ giải quyết Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng mặt không thay đổi hướng về Long Xanh bước vào làm cho Long Xanh sợ hãi và phẫn thân thể không ngừng mà lùi về sau Trí Lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra hiện nhiên hắn thật không ngờ trước mắt người thanh niên này như thế khủng bố cùng mạnh mẽ quỳ xuống hướng về ta xin lỗi Diệp Hiên sắc mặt băng hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Xanh Trí Lý có không thể nghi ngờ âm thanh truyền ra khuku Mụ ta Long Xanh cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, tiểu tử, ngươi có biết Lão Tử là ai? Long Xanh là bậc nào hung tàn hàng người, lúc nào đã bị qua như vậy uy hiếp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Nhiên, vẻ mà toán độc mở miệng, vang cười dễ ước. À, nhưng mà, Long Xanh lời nói còn chưa kịp nói xong, màu đen ma diễm tất là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bốc lên, khi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức chính là đưa hắn thân hình nuốt mất, làm cho hắn thân thể khi hắn cái kia chứa nhiều tiểu đệ kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới từng điểm từng điểm bị đốt cháy trở thành hư vô. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết trong nhà để xe dưới hầm vang vọng thật lâu, làm cho lông xanh đám kia tiểu đệ vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc. "Lớn, đại ca, chúng ta sai rồi. Đại ca, chúng ta có mắt không nhìn được kim nặng ngọc, đắc tội rồi người, mong rằng người đại nhân có đại lượng không muốn theo chúng ta tính toán, tha chúng ta à. Trong nháy mắt tiếp theo, lông xanh chứa nhiều tiểu đệ vào đúng lúc này cùng nhau quay diệp hiên quỳ lại đi, truy lý truyền ra sợ hãi xin tha lời nói đến. Diệp Hiên lập tức xóa bỏ lông xanh một màn không thể nghi ngờ là dọa nạt phá gan của bọn họ. "Các ngươi đang làm gì?" thấy cái kia quỳ xuống xin tha bọn cô đồ Diệp Viên trong mắt hàn quang nói lên đang muốn đưa bọn họ hết mức xóa bỏ lạnh như băng khẽ kêu tiếng lại là vào đúng lúc này vang lên theo thanh âm này vang lên một gã tướng mạo luôn vui vẻ khí chất cao quý trên người đồng phục mỹ nữ tất là xuất hiện trong nhà để xe dưới hầm mỹ nữ cứu mạng a giết người mỹ nữ người này giết người đập phá nhiều như vậy xe nhanh cứ gọi điện thoại cảnh báo thấy cái kia tiến lại mỹ nữ chứa nhiều lưu manh giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường vội vàng mở miệng hô to nghe được đám người kia lời nói mỹ nữ kia biến sắc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cảnh báo đến còn đám côn đồ này bọn họ tất là vào thời khắc này nhanh chóng đứng dậy hướng về ga bên ngoài chạy đi. Thấy cái kia gọi điện thoại cảnh báo mỹ nữ, nhìn cái kia thần tốc chạy trốn bọn côn đồ, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhữ, cũng không có lại truy kích, mà là ngồi vào đen ngọn giáo trong chiến hạm, điều khiển nó dùng cực nhanh tốc độ rời đi. Người! Văn cười dây ước! Thấy cái kia ngồi ở đen ngọn giáo trong chiến hạm mặt Diệp Hiên, mỹ nữ kia đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Diệp Hiên lại đột nhiên một cước đạp cần ga thật cùng, làm cho đen ngọn giáo chiến hạm giống như một con chạy băng băng màu đen nộ long theo bên cạnh của nàng có chút, nhấc lên một trận mạnh mẽ tùy phong thổi đến mức áo nàng tung bay, đưa nàng váy đều suýt nữa cho là tung, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Mới tới Tô Hải, Diệp Hiên cũng không muốn gây chuyện thị phi. Thấy cái kia giống như màu đen nổ long thần tốc thoát đi đen ngọn giáo chiến hạm, nghĩ đến vừa mới cái kia hốt hoảng chạy trốn chứa nhiều lưu manh, mỹ nữ lông mày tất là nhíu chặt cùng nhau, luôn cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm. A. Ta xe. Khi nàng nhìn thấy nàng cái kia bị lệnh đến nát bướm xe yếu lúc. Lòng của nàng run lên bần bật, truy lý có tiếng thét chói tai truyền ra. Mầu xanh mái hiên quán ba, Tô Hải khu tây lớn nhất nổi danh quán ba một trong, có vượt qua nóng nảy nhán khí, cực kỳ được người hoan nên. Làm Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm chạy tới nơi này trong khi, đã là 10 giờ dưới tối, toàn bộ quán ba hoàn toàn là nằm ở cực độ chật ních trạng thái, cho dù là ở trong quán rượu muốn đi lại vài bước đều có vẻ chen chúc cùng khó khăn. Lượng lớn vóc người gợi cảm nóng nảy, trẻ tuổi xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ ở trên sàn nhảy nhiệt tình ra sức vặn vẹo các nàng cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo dáng người, trêu đến vô số thanh niên trai gái cảm xúc mê ngùng, nhiệt huyết dĩ cao. Đang phối hợp bên trong quán rượu bảy đặt DJ Vũ Khúc, toàn bộ hiện trường bầu không khí có thể nói là nóng nảy tới cực điểm, khiến người ta không tự chủ được theo mênh mông âm nhạc đồng thời lúc lắc, phóng thích trong lòng áp lực. Diệp Hiên ánh mắt theo quán ba trong đại sảnh đảo qua, thật vất vả vừa mới tìm được rồi dựa vào góc vị trí ở chỗ ngồi Lý Thuần Dương cùng Điên Cuồng Lâm Phong đến. Hai người này đúng là chơi đùa thật sự này, trong lòng đều là ôm một người dáng dấp khá là không sai tiểu tỷ tỷ, tận tình phóng thích phái nam của bọn họ hormone. Điên Cuồng Lâm Phong người này chi tiết Diệp Hiên đúng là biết rõ rõ ràng ràng, ham muốn này một hơi. Hắn thật không ngờ luôn luôn chính trực Lý Thuần Dương bất cứ cũng đều như vậy tiêu xái. A Hiên, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Chúng ta rượu để uống nhanh xong. Thấy cái kia ngồi xuống Diệp Hiên, Điên Cuồng Lâm Phong tức giận nói. Trên đường đã xảy ra một chút bất ngờ, gặp phải một chút phiền phức. Diệp Hiên ở vị trí ngồi xuống, cười khổ mở miệng. Phiền phức, phiền cái gì? Ai dám tìm Hiên thiếu phiền phức của người? Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý tỏa ra, lạnh giọng mở miệng. Chuyện nhỏ một việc, đã giải quyết. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, khẽ khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Lý Thuần Dương trên người, trêu ghẹo nhi nói rằng, Dương cho tới nay ta ngươi ở đây trong lòng ta đều là một cực kỳ chính trực hình tượng ai thật không ngờ ngươi bất cứ như ngươi vậy để cho ta bị thương rất nặng rất thất vọng như Á Phong người này cái kia hiên thiếu thích hợp thả lỏng là rất tất yếu như người như vậy luôn kìm nén cũng không phải biện pháp sẽ biển xuất bệnh đến nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Thuần Dương nghiêm trang nói phục đang uống rượu Diệp Hiên suýt nữa không có bị sặc ở đem rượu của Trì Lý cho phun ra ngoài cái kia hiên thiếu ngày đó ở bệnh viện chúng ta tỉ mỉ cho ngài sắp xếp thả lỏng tiết mục như thế nào còn không đợi Diệp Hiên trả lời. Lý Thuần Dương tiếp tục mở miệng nói, thả lòng tiết mục. Cái gì thả lòng tiết mục? Diệp Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chính là lần trước ngươi bị thương ở bệnh viện, lãnh tổng ngày đó. Lý Thuần Dương từ từ mở miệng nói, nàng làm sao vậy? Diệp Hiên vẫn đang là vẻ mặt ngượng ép. Ai u, còn là ta đến nói đi. Lần trước ngươi không phải cùng lãnh tiên long một trận chiến bị thương, gì? Thuần Dương cùng Long Nhị cái kia hai vị này thấy ngươi vẫn mím giận, rất là đáng thương. Vì vậy để cái kia y sĩ trưởng cùng lãnh khuynh thành nói ngươi bị thương mất đi chi giác cái gì, phải kích thích cái gì. Sau đó, nhìn thấy Lý Thuần Dương cái kia lèm mả lèm mề dám Điên cuồng Lâm Phong không nhịn được mở miệng nói: "Em gái ngươi?" Nghe xong lời nói của bọn họ, nghĩ đến lúc đó hắn ở bệnh viện trên giường bệnh Lãnh Khuynh Thành chủ động yêu thương nung nhớ tình cảnh, Diệp Hiên trĩ lý không nhịn được mạo một câu lời thô tục đến. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ lần đó Lãnh Khuynh Thành cái kia là Lý Thuần Dương cùng Long Gia hai người này nín nhịn hàng cố ý an bài quy một chương 474, một minh hai điện tam đại gia. "Làm sao? Hiên thiếu đối với chúng ta sắp xếp không hài lòng." Nhìn thấy Diệp Hiên dáng dấp kia phản ứng, Lý Tuần Dương cười nói: "Thỏa mãn em gái ngươi, già mà không đứng đắn." Diệp Hiên cho Lý Tuần Dương một rõ ràng mặt, tức giận nói: cụ tiểu tỷ tỷ, chúng ta nơi đây có chuyện muốn nói, các ngươi đi trước chơi. Lý Thuần Dương không khỏi cười một tiếng, quay trong lòng tiểu tỷ tỷ nói: vậy ta chờ ngươi nha, một lúc cũng đừng quên tìm người ta nha. Cái kia tiểu tỷ tỷ tựa hồ đối với Lý Thuần Dương rất không đành lòng, Lưu Luyến liếc mắt nhìn hắn, vừa mới đứng dậy rời đi. Điên Cuồng Lâm Phong trong lòng tiểu tỷ tỷ cũng là đứng dậy cho hắn một hôn gió vừa mới rời đi. Đợi cho hai gã tiểu tỷ tỷ sau khi rời đi, Lý Thuần Dương cùng Điên Cuồng Lâm Phong vẻ mặt của bọn họ vừa mới từ từ trở nên chăm chú cùng trở nên nghiêm túc. A Phong, ngươi đã đi tới bên này nhiều ngày, tình huống như thế nào? đối với bên này hiểu ra nhiều hay ít Diệp Hiên đưa mắt rơi vào Điền cuồng trên người của Lâm Phong trầm giọng hỏi nếu là đặt ở bình thường nói tình huống của Tô Hải trị an các loại ở quốc nội đều thua số một số hai tồn tại nhưng theo Tô Hải buổi đấu giá mở ra lượng lớn con cháu thế gia cùng cổ xưa tông môn cường giả đệ tử tràn vào thành phố này nơi đây tình huống tất là trở nên cực kỳ trở nên phức tạp Điền cuồng Lâm Phong bưng chén rượu lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà cạn nếm thử một miếng vừa mới tiếp tục mở miệng nói ở Tô Hải tổng cộng có lục đại đứng đầu thế lực mọi người đưa chúng nó xưng là một minh hai điện tam đại gia một minh hai điện tam đại gia nghe nói điên cuồng lời nói của lâm phong diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc không sai cái gọi là một minh liền là chỉ bây giờ cùng minh minh nó là tô hải hoàn toàn xứng đáng bá chủ quốc nội đứng trên tất cả thế lực một trong điên cuồng lâm phong nhẹ nhàng mà gật đầu lập tức tiếp tục mở miệng nói cái gọi là hai điện liền là chỉ thái dương thần điện cùng tử vong thần điện chúng nó xưa nay thần bí khó lường có rất ít người biết vị trí của chúng nó vị trí cùng thành viên tỷ mỹ thân phận tin đồn bọn họ chính là quân vương điện chi nhánh mặc dù là những ngày qua ta cật lực điều tra cũng không có tìm tới liên quan tới bọn họ giấu với nào có thể nói là thần bí đến cực điểm Còn Tam Đại gia tất là Tô Hải địa phương Tam Đại gia cao nhất thế gia, mặc dù là còn hơn này của kinh thành Đại Thế gia đến địa vị của bọn họ gốc gác cũng đều không kém chút nào. Chúng nó phân biệt là Lôi gia, Bạch gia, Lâm gia. Trong đó Lôi gia cùng Bạch gia đều là do từng thủ lĩnh của cường binh minh Lôi đế cùng Bạch đế sáng kiến. Còn Lâm gia tất là sau đó có khởi, cực kỳ biết điều cùng thần bí, tin đồn gia tộc này ở sau lưng còn có một luồng thần bí thế lực. Toàn bộ thế lực của Tô Hải vận mệnh đã là như thế, chỉ là theo Tô Hải buổi đấu giá mở ra, lượng lớn danh môn thế gia cùng cổ xưa tông môn tiến lại làm cho bây giờ Tô Hải thế cuộc trở nên cực kỳ trở nên phức tạp. Cho tới bây giờ, ta đã gặp phải mấy nhóm thực lực cực kỳ không kém cường giả cùng thế lực, chúng ta còn là biết điều cho thỏa đáng. Có điều nếu là có người dám trêu đến trên đầu của chúng ta đến, vậy ta cũng không sợ. Đợi cho điên cùng Lâm Phong đem thế cuộc của Tô Hải giới thiệu hết, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương vừa mới vẻ mặt giật mình, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tô Hải đích thật là rồng rắn lẫn lộn, cho dù là bây giờ ở cái này bên trong quán rượu, Diệp Hiên bọn họ cũng có thể nhìn thấy không ít ở nơi đây giải trí tiêu khiển cường giả. Khốn nạn, ngươi có phiền hay không a? Đi nhanh lên a ngươi. Ta không quen biết ngươi. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện chói hai tiếng thét chói thay lại là từ nơi không xa chuyển đến, làm cho lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhữ, Xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là một gã dung nhan cực kỳ lém lỉnh gợi cảm tiểu mỹ nữ vào thời khắc này nhận lấy một gã mặc cả mạn âu phục chàng thanh niên quay dậy. Cái kia chàng thanh niên lớn lên khá là đẹp trai, thon dài dáng người bị đắt giá ả mạn âu phục bao vây, giữ lại tóc dài tập kết bím tóc cuối cùng bỏ ở phía sau, làm cho cả người hắn hơn một luồng văn nghệ cùng cao quý khí chất. Bên cạnh hắn mang theo hai gã trên người mặc tây trang đen bảo tiêu, đem cái kia tiểu mỹ nữ phong kín đường lui, làm cho nàng không đường với lui mà cái kia chàng thanh niên tất là đối với này tiểu mỹ nữ tay máy tay chân người này chàng thanh niên tên là trương hạ văn chính là ta công ty ít tội thành viên ban giám đốc ở tô hải cũng coi như là có chút danh tiếng hoa hoa công tử rất có nữ nhân duyên còn tên kia tiểu mỹ nữ tất là gọi là liêu tiểu mỹ mẫu thân là một gã bác sĩ trưởng cha là một gã giáo sư đại học hai lòng điều kiện gia đình làm cho nàng rất là thích ham chơi khốn nạn không nên đụng ta bỏ đi a ngươi thấy cái kia đối với hắn táy máy tay chân trương hạ văn liêu tiểu mỹ vẻ mặt lạnh như băng khó coi đến cực điểm đưa tay của trương hạ văn cho vú bỏ mỹ nữ đừng như vậy mà Tất cả mọi người là đi ra chơi đùa. Đối mặt phản kháng của Liễu Tiểu Mỹ, Trương Hạo Văn tựa hồ rất là hưởng thụ, hắn một bên vươn tay hướng về gò má của Liễu Tiểu Mỹ sờ soạn, một bên treo chọc mở miệng. "Phiền chết, ta cho ngươi cút ngay a." Liễu Tiểu Mỹ nhìn về phía trong ánh mắt của Trương Hạo Văn tràn ngập không hề che giấu chút nào cam ghét, cũng không chịu được nữa hắn như vậy đùa giỡn, tức giận đưa hắn thân thể cho đẩy ra. "Mẹ nó, cho mặt không muốn." Bút. Trước mặt mọi người bị Liêu Tiểu Mỹ đối xử như vậy từ chối, Trương Hạo Văn vẻ mặt tức giận mở miệng. Nhưng mà Hắn lời nói còn không có tới nói xong, Liêu Tiểu Mỹ chính là một cái tát đánh ở hắn khuôn mặt, lập tức nhanh chóng cất bước rời đi. Gai đeo túi, lại vẫn dám đánh ta, quả thực là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho ta giết chết nàng. Bị tát một cái tát, Trương Hạo Văn có thể nói là phẫn nộ vạn phần, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn Liêu Tiểu Mỹ cái kia nhanh chóng rời đi bóng lưng, lạnh giọng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hai gã của hắn bảo tiêu tất là giống như hung tàn sói đói hướng về cái kia Liêu Tiểu Mỹ nhào tới. A, các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Khốn nạn, bổn tiểu thư liều mạng với các ngươi. Trong ngay mắt tiếp theo. Liễu Tiểu Mỹ tiếng két chói hai tất là văng lên, nàng nắm lên trên bàn bình rượu hướng về một tên trong đó bảo tiêu đầu ném tới. Ha ha, nay Tiểu Mỹ nữ còn có chút tính cách. A Hiên, người đồ ăn tới. Thấy tình cảnh này, Điên cùng Lâm Phong treo chọc mở miệng nói. Diệp Hiên cười cười, cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt thu lại rồi, căn bản thì không có một chút nào chuẩn bị ra tay dự định. Như vậy Tiểu Mỹ nữ tuy nói đích thật là khá là được người ta yêu thích, thế nhưng hắn Diệp Hiên là loại kia yêu thích anh hùng cứu mỹ nhân người gì? Hiển nhiên, không phải. Và anh... Nhưng mà, mặc dù Diệp Hiên không muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không muốn gây chuyện thế nhưng tổng có chút sự tình sẽ chủ động tìm tới cửa. hai tên cận vệ kia cho dù là đối mặt liêu tiểu mỹ như vậy mỹ nữ cũng không chút nào lưu tình một tia. một cước đá vào trên bụng của nàng, mạnh mẽ sức mạnh bùng nổ khiến cho nàng truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người càng giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập vào bên cạnh của diệp hiên, đưa bọn họ trên bàn rượu đều cho đánh ngã. khuku ngươi, các ngươi bọn khốn kiếp kia, từng tiên một đỏ tươi máu theo khoẹt miệng của liêu tiểu mỹ chạy xuôi bức ra, nàng giây rưỡi muốn đứng dậy, nhưng lại căn bản thì không nhấc lên được chút nào khí lực. truy lý chuyển ra phẫn nộ lời nói, không nạn, không sai. Tiểu gia ta chính là khốn nạn, bây giờ biết đắc tội phản kháng tiểu gia lợi hại gì. Trương Hạo Văn mang theo hai gã bảo tiêu đi tới, nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia nằm trên mặt đất hấp hối liêu tiểu mỹ, Truy Lý chuyển ra hí ngược lời nói. Trên lầu, một gã giữ lại mái tóc dài, trên người nai quần áo thể dục, chàng thanh niên ưu nhã ngồi ở dựa vào vòng bảo hộ vị trí, đầy hứng thú mà nhìn dưới lầu hành hành bá đạo Trương Hạo Văn, lạnh lùng kiệt ngạo trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt. Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, Trương Hạo Văn người này thực sự là không yên tĩnh, nhìn hắn dáng dấp như vậy tối nay lại muốn cho ta gặp phải không ít phiền thoái nghe này, mai thanh niên lời nói, ngồi đối diện hắn giữ lại một con tóc ngắn, người mặc một cái màu xanh lam áo gió, cầm trong tay một chuỗi phật châu chàng thanh niên không khỏi cười một tiếng, nhàn nhã nếm một cái trong chén rượu đỏ vừa mới không nhanh không chậm mở miệng, như vậy vừa vặn cho chúng ta tìm chút vui, nếu không nói tối hôm nay cái kia chẳng phải là thái quá nhàm chán. Hiện nhiên hai người này thanh niên thân phận địa vị ở Tô Hải cảm thấy là không phải bình thường. Ngươi, Phụt, khu cụ. Dưới lầu đại sảnh, thấy cái kia Trương Hạo Văn và người, Liễu Tiểu Mị sắc mặt tái nhợt đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà Trương Hạo Văn lại là nắm lên Diệp Hiên trên bàn chén rượu rồi ở trên mặt của nàng khiến cho nàng ho kịch liệt lên. Chuyện này làm cho Lý Thuần Dương, Điên Cùng Lâm Phong còn có Diệp Hiên ba người bọn họ lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhữ. "Huynh đệ, ngươi làm như vậy không có nói, cái kia là chúng ta rượu." Điên Cùng Lâm Phong nhìn Diệp Hiên một chút, thấy hắn vẫn đang là không hề bị lay động, không nhịn được mở miệng nói. "Bất quá là một chén rượu mà thôi, dù thế nào, muốn ta đền bù." Điên Cùng Lâm Phong đột nhiên lên tiếng, làm cho Trương Hạo Văn rất là khó chịu, lạnh lùng mở miệng. "Cái kia nhưng số lượng lạ rất đắt." Điên Cuồng Lâm Phong không vui mở miệng. "Rất đắt thật không, ta đền bù ngươi." "Người phục vụ, đầu chén lạ phỉ đến." Cái tên này lại dám với hắn tranh luận, làm cho vẻ mặt của Trương Hạo Văn không khỏi phát lạnh. "Cho lão tử tiếp hảo. Rất nhanh người phục vụ chính là bưng một chén lạ phỉ đến, Trương Hạo Văn đem lạ phỉ đặt tại trong tay, đầy hứng thú mà nhìn Điên Cuồng Lâm Phong, lập tức đột nhiên cầm trong tay lạ phỉ hướng về Điên Cuồng Lâm Phong rồi đi. "Đem tiện nhân kia cho ta mang đi." Trương Hạo Văn liền kết quả đều không có liếc mắt nhìn, quay hai gã bảo tiêu phân phó hai câu, liền xoay người cất bước rời đi. Người này có thể nói là hung hăng đến cực điểm, làm cho Diệp Yên trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, nhẹ nhàng phất tay. Lập tức thần kỳ một màn chính là quỷ dị mà phát sinh. Vốn quay điên cuồng lầm phong rội đi rượu vào đúng lúc này, bất cứ cùng nhau thay đổi phương hướng hướng về Trương Hạo Văn tu tới. Hắn có thể không lo chuyện bao đồng, thế nhưng cái tên này dám đối với huynh đệ của hắn động thủ bất kính, vậy Diệp Hiên tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Oanh cười dế ước. Trong nháy mắt tiếp theo, rượu chính là sắp xoay người rời đi Trương Hạo Văn mất, mất đưa hắn tóc quần áo cho hết mức xối đất. Bất thình lình một màn làm cho Trương Hạo Văn phẫn nộ và phẫn, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn khắp bốn phía mọi người, Truy Lý có nỗi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Thấy cái kia tóc thay bù xù, cả người bị ướt Trương Hạo Văn, trong lòng mọi người cũng là vui sướng, vừa là chấn động cùng giận mình nhưng ai cũng không có dám nói chuyện, đều nói rồi đi ra ngoài nước không thu về được, phát sinh trước mắt không thể nghi ngờ là lật độ nhận thức của bọn họ. Ta con mẹ nó hỏi các ngươi rốt cuộc là ai làm, nhìn thấy không có người trả lời, trương hạo văn vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, truy lý có càng tức giận tiếng gầm gừ truyền ra. này, thiếu gia, vừa mới hình như là ngươi rội đi ra ngoài rượu chính hắn cho bay trở về đến rồi, thấy thế, trương hạo văn một gã bảo tiêu tất là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, rội đi ra ngoài rượu chính mình cho bay trở về đến rồi, ngươi mẹ nó là muốn nói ta rất gì chính mình dùng rượu rội cho chính mình gì? nghe được hộ vệ kia trả lời. Trương Hạo Văn vồ một cái áo của hắn, tức giận hét lớn. "Ha ha." Nghe được lời nói của hắn, thấy Trương Hạo Văn cái kia phẫn nộ dáng dấp, hiện trường mọi người đều là cũng không nhịn được nữa, cười ha ha lên. Cho dù là Diệp Hiên cũng không khỏi cười một tiếng. "Thảo, các ngươi cười cái gì tám a cười?" Thấy mọi người cái kia cười ha ha dáng dấp, Trương Hạo Văn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, một cái tát nặng nề vỗ vào Diệp Hiên trên bàn của bọn họ, đem trên bàn rượu cho hết mức đánh đổ. "Không sai, chúng ta chính là cười gì tám a." Diệp Hiên theo trong túi móc ra ba điếu thuốc lá phân biệt ném cho Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Tuần Dương một nhánh, không nhanh không chậm trả lời. "Ha ha." bộp bộ bộ. Trả lời của Diệp Hiên làm cho hiện trường một lần nữa nổ tung, không ít người đều là không khỏi đang ôm bụng cười ha ha lên. Câu trả lời này quả thực là quá mẹ khen. Này rất gì không phải liền là đang nói Trương Hạo Văn là một gì tám gì. Còn Trương Hạo Văn, vẻ mặt của hắn tất là triệt để âm lãnh đi, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền gia tràn ngập nồng nặc sát ý lời nói. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi là đang tìm cái chết?" Quy một chương 475, ra tay. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi là đang tìm cái chết?" lời nói của trương hạo văn rơi vào trong thai của diệp hiên, làm cho hắn lạnh như băng trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. tiểu tử, buồn thiếu gia hỏi ngươi thì sao đây? ngươi mẹ nó hai đứa không có. diệp hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, trương hạo văn lại là một cái tát nặng nghề vô vào hắn trước mặt trên bàn, mạnh mẽ sức mạnh đem bàn cho đập vỡ tan trở thành một phấn. truy lý có âm độc âm thanh truyền ra. Thùng. phụt. nhưng mà hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, diệp hiên trong mắt hàn quang lóe lên, chính là một quyền nặng nghề đập vào trương hạo văn trên bụng, khiến cho hắn chuỳ lý phun đến một hơi đỏ tươi máu, hai tay ôm bụng trong nháy mắt cong thành một con con to nhỏ vẻ mặt tràn ngập nồng nặng thống khổ. người, hắn đang muốn vươn ngón tay tức giận chỉ về Diệp Hiên, nhưng mà bàn tay của Diệp Hiên lại là nhanh như tia chớp dò ra cầm lấy áo của hắn, đột nhiên phát lực, một gượng mạnh mẽ ném qua vai. bịch, gờ thân thể của Trương Hạo Văn nặng nề nện ở trên mặt đất, nặng nề tiếng va chạm cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. lượng lớn đỏ tươi máu theo truyền lý của Trương Hạo Văn phun mạnh bước ra. thiếu gia, người như thế nào? thiếu gia, người không có sao chứ? hai tên cận vệ kia vội vàng vọt tới trước mặt của Trương Hạo Văn đưa hắn thân thể cho vậy. truyền lý truyền ra thân thiết lời nói lại dám đụng đến ta, ngươi cái này đáng chết khốn nạn. hai người các ngươi đều còn đứng ngây ra đó làm gì? cho ta giết chết hắn. nồng nặc thống khổ làm cho trương hạo văn anh tuấn trên khuôn mặt vặn mèo biến hình, hắn chen ngực, cam tức diệp hiên, chu truy lý truyền ra nổi giận lời nói. tiểu tử, dám đối với thiếu gia của chúng ta động thủ ngươi là sống được không nhịn được. làm hắn. nghe được lời nói của trương hạo văn, hai tên cận vệ kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào diệp hiên, chu lý có âm độc lời nói truyền ra. cười ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, bọn họ chính là mang theo nồng nặc sát ý nhanh như tia chớp hướng về diệp hiên phóng đi. Vâng cười nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ở trương hạo văn kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bọn họ lại này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ bay ngược bước ra, tinh chuẩn nện ở trên người của trương hạo văn, Cút. diệp hiên lạnh lùng quét trương hạo văn bọn người một chút, trí lý có vô tận lạnh như băng âm thanh truyền ra, đối mặt trương hạo văn khiêu khích của bọn họ cùng xì nhủ, hắn đã đầy đủ hạ thủ lưu tình, tiểu tử, ngươi có biết ta phía sau người là ai gì? ngươi đắc tội ta, chính là đắc tội hắn, ngươi rõ ràng hậu quả gì, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta xin tha, có thể hôm nay ngươi còn có thể sống sót theo trong quán rượu đi ra, nếu không nói. Trương Hạo Văn ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt nhìn không tới chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, có chỉ là vô tận lạnh như băng, truy lý truyền ra uy hiếp lời nói, nếu không nói thế nào? Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh đem lời nói của Trương Hạo Văn chô đánh gãy, nếu không nói ngươi sẽ bị. Trương Hạo Văn vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói, "Bịch." Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản cũng không có để hắn đem lời nói nói xong, chính là nắm lên bàn kệ cận trên một bình rượu đỏ tàn nhẫn mà đập vào Trương Hạo Văn trên đầu, đưa hắn đầu cho mở ra dưa. A! Trương Hạo Văn cái thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, lượng lớn rượu đỏ cùng đỏ tươi máu theo trong óc của hắn chạy xối bừa ra làm cho thần sắc hắn tràn đầy thống khổ. Lúc nào hắn đã bị qua như vậy hành hạ cùng bất nạn. Mang theo nồng nặc cầu khẩn tiếng reo hò tất là theo chỉ lý của Trương Hạ Văn truyền ra, "Chính thiếu, ta là người của người, ta biết người trong khi trên lầu uống rượu, cầu người dơ cao đánh khẽ làm Hạ Văn ra mặt." "Thật là, Lâm thiếu, ngươi uống trước, ta đi xuống trước xử lý một chút." Nghe được la lên của Trương Hạ Văn, ngồi ở trên lầu Mai nhàn nhã nam trên khuôn mặt hiện ra một tia không thích, chỉ đánh bất đắc dĩ buông xuống trong tay chén rượu, cùng ngồi cùng bàn họ Lâm Nam tự lên tiếng chào hỏi, chính là từ trên lầu bay vào xuống, cuối cùng vững vàng mà rơi vào bên cạnh của Trương hạo Văn tin đồn này trương hạo văn là theo trịnh gia trịnh thư kiệt lan lộn, không ngờ rằng bất cứ thực sự Chẳng trách này trương hạo văn dám ở nơi đây tùy ý hoành hành nguyên lai like là có trịnh thư kiệt ở phía sau chỗ dựa trịnh gia mặc dù không có biện pháp cùng tô hải tam đại thế gia so với thế nhưng ở tô hải cũng có cực cao địa vị là một bên trong cơ lớn gia tộc năng lượng cùng lực ảnh hưởng đều là cực kỳ khổng lồ đúng vậy nghe nói trịnh thư kiệt còn cùng lâm gia vị thiếu gia kia quan hệ cá nhân rất tốt tối hôm nay e sợ cái kia ba vị huynh đệ muốn ngược lại suối dẻo mặc dù bọn họ nhìn qua cực kỳ không kém Dạy dỗ Trương Hạo Văn có thể nói là hà giận và phần, thế nhưng này Trịnh Thư Kiệt không phải là người hiền lành. Thấy cái kia tiến lại Trịnh Thư Kiệt, chung quanh mọi người đều là không khỏi cả kinh, nghị luận sôi nổi mở miệng. "Trịnh thiếu, người nhất định phải làm chủ cho ta, báo thủ cho." Thấy cái kia ngút trời mà hàng phục Trịnh Thư Kiệt, trên khuôn mặt của Trương Hạo Văn hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như liên đến, đến, truy lý có kích động án độc thanh âm đàm thoại truyền ra, "Ta muốn hắn tối hôm nay đi không ra quán bar này, ta muốn trước mặt mọi người đưa hắn cho ngàn đao bầm thây." Nghe được lời nói của Trương Hạo Văn, Trịnh Thư Kiệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên đoàn người trên người, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, Truy Lý có lạnh lùng âm thanh truyền ra, "Huynh đệ, Trương Hạo Văn tốt xấu là ta Trịnh Thư Kiệt người, ngươi làm như vậy hơi quá đáng à. "Quá phận." Nghe vậy, Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong, Lý Thuần Dương ba người trên khuôn mặt đều là không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, lạnh như băng âm thanh cũng là theo Diệp Hiên Truy Lý truyền ra, "Ngươi đã là từ trên lầu đi xuống, vậy rốt cuộc là ai quá phận ngươi nên nhìn ra rõ rõ ràng." ràng. "Có điều ngươi bỏ xuống đến rất đúng lúc, ngươi đã là con chó này chủ nhân." vậy vừa vẫn có thể giúp nó hướng về chúng ta xin lỗi ha ha để cho ta xin lỗi tiểu tử ta xem ngươi là uống nhiều rượu đầu góc không đủ tỉnh táo ha nghe nói lời nói của diệp hiên chính thư kiệt giống như nghe được tiên đại chuyện cười bình thường không khỏi cười ha ha lên truy lý truyền gia lệnh như băng lời nói ngươi đã biết trương hạo văn là ta nuôi một con chó vậy ngươi hẳn nghe nói qua đánh chó còn nhìn chủ nhân câu nói này ý tứ của ngươi là không muốn giúp nó hướng về chúng ta nói xin lỗi diệp hiên trong mắt lóe ra một tia ý lạnh tiểu tử ít nói rất gì tại đây bên trong sói đuôi to hôm nay nếu như các ngươi không ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống dập 100 trăm đầu tiêu lên vài tiếng ông nội, các ngươi thì đừng nghĩ đi ra tiệm này, ta sẽ không tiêu chỉnh thư Kiệt. Trịnh Thư Kiệt vẻ mặt băng hàn, trong mắt nồng nặng sát cơ tỏa ra, truy lý có vô tận nổi giận âm thanh truyền ra. Theo lời nói của Trịnh Thư Kiệt hạ xuống, thân là thần du huyền cảnh chút thành tiểu võ tôn khí thế vào đúng lúc này, không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quét ngang, ở quán ba trong đại sảnh nhất lên một trận cuồng bạo tình phong đến. Người này hóa ra là một gã chút thành tựu võ tôn, thực tại là có thêm cực kỳ không kém thực lực và đùa bỡn ngang vô liếng. Thế nhưng đáng tiếp hắn gặp phải nhưng dị Điên cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương ba người, Võ Tôn Cường giả cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là căn bản là đối với bọn họ không tạo được chút nào uy hiếp. "Tiểu tử, cuối cùng hỏi các ngươi một câu, quỳ xuống xin lỗi gì? Theo khí thế bùng nổ, chính thư kiệt khí thế liên tục tăng lên, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên ba người, truy lý truyền ra vô tận lạnh như băng lời nói. "Hắn đã từ từ mất kiên trì, muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi, người còn chưa đủ tư cách." Thấy khí thế kia bước người Trịnh Thư Kiệt, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút xem thường cười lạnh, không nhanh không chậm nói, "Người muốn chết?" Trịnh Thư Kiệt giận dữ trong mắt sát ý ngang dọc mạnh mẽ khí thế bùng nổ xoay vòng nắm đấm đột nhiên quay Diệp Hiên đập tới Thuần Dương dạy dỗ hắn như thế nào là người thấy thế Diệp Hiên lơ đễm nhàn nhã hút một hơi khói hương đem nồng nặc xương khói theo chuỳ lý từ từ phun ra nhàn nhã tự nhiên mở miệng vâng nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu ở nắm đấm của Trịnh Thư Kiệt quay Diệp Hiên đập tới lập tức dưới chân hắn bước chân lóe lên lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên đối mặt Trịnh Thư Kiệt cái kia mạnh mẽ công kích hắn chỉ là vô cùng đơn giản một quyền nện bay đến vành phút trong nháy mắt tiếp theo làm cho những người chung quanh chấn động một màn đột nhiên phát sinh. ở tại bọn hắn khó có thể tin chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, khí thế ép người, kén chọn quyền đập tới Trịnh Thư Kiệt, Truy Lý phun đến lượng lớn đen tươi máu, cả người giống như một con chó chết giống như bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở xa xa một tấm trên bàn rượu, đem bàn rượu đều cho đập nát bấy. Khu cụ, khí thế của Trịnh Thư Kiệt lập tức bể phải xuống, hắn che ngực ho kịch liệt, Truy Lý có đỏ tươi máu không ngừng mà chảy sôi bức ra, cả người nhìn qua chật vật tới cực điểm. Theo Lý Thuần Dương ra tay đến Trịnh Thư Kiệt bị đánh bay chỉ là phát sinh ở Điện Thạch Hoa Hoa trong lúc đó nên phải hiện trường rất nhiều người đều không có khó có thể phục hồi tinh thần lại, lại nhảy, switch. khi bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy cái kia bị đánh bay trọng thương, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi trịnh thư cái lúc sát mặt đều là không khỏi kỳ biến, há to miệng, trận tròn các mắt, nhìn về phía ánh mắt của hắn thì còn như là gà ma. nuốt nước miếng âm thanh cùng hút vào khí lạnh âm thanh liên tiếp ở quán ba trong đại sảnh vang lên. không ai từng nghĩ tới ở tô hải rất nhiều tiếng tâm trịnh thư kiệt bất cứ bị người một quyền đánh ngã, rơi vào vật như vậy thê thảm giáng dấp. tiểu tử đừng hiên thiếu đang ngồi ở cái kia chờ người hướng về hắn nói xin lỗi. thấy cái kia vẻ mặt thê thảm hấp hối trịnh thư kiệt trên khuôn mặt của lý thuần dương không có một chút nào vẻ mặt cất bước lạnh lùng hướng về hắn bước vào truy lý truyền gia không chứa chút nào cảm tình lời nói khu! ngươi ngươi ngươi cũng là ai ngươi lại dám đụng đến ta ngươi có biết ta là ai gì thấy cái kia từng bước đi tới lý thuần dương chính thư kiệt cố nén thân thể truyền đến kịch xuyên qua năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt truy lý truyền gia lạnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói vậy nhưng mà hắn lời nói mới vừa mới vừa dứt lý thuần dương chính là một tay đưa hắn cho nhấc lên lập tức đột nhiên phát lực đưa hắn giống như một con chó bình thường cho ném ra ngoài đập vào diệp hiên trước mặt trên sàn nhà phát sinh nặng nề tiếng vang đến a khu, khu. Nông nặc thống khổ làm cho truy lý của trịnh thư kiệt phát sinh một tiếng thống khổ hét thảm cả người hắn giống như một cái chó chết giống như nằm trên mặt đất ho kỳ liệt khi hắn cố nén thân thể đau nhức khó khăn lúc ngẩng đầu lên hiện lên ở hắn trước mặt chính là cái kia ngồi ở trên ghế hai chân chéo nguyệt nhàn nhã hút thuốc lá diệp hiên tiểu tử ngươi ngươi rốt cuộc là ai Nông nặc quất nhục tràn ngập ở trái tim của trịnh thư kiệt làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng có coi ánh mắt của hắn đoán độc nhìn trầm diệp hiên truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lời nói. Nhưng mà chính thư kiệt lợi nói còn không có vừa dứt, Lý Thuần Dương chính là một cước dâm nát hắn trên lưng, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, tiểu tử, ta là cho ngươi hướng về hiên tiếu xin lỗi, cũng không có cho ngươi hỏi hắn nói. Nhìn thấy tình cảnh này, ngồi ở trên lầu cầm trong tay một chuỗi Phật châu, họ lâm thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không còn cách nào thờ ơ lạnh nhạt, từ trên lầu tiêu sái mà bay vào xuống, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến, ba vị, các ngươi làm như vậy tựa hồ có chút quá nóng đi. Quy một chương 476 Phật môn đôi tôn, ba vị, các ngươi làm như vậy tựa hổ có chút quá nóng đi. Theo này băng như lạnh âm thanh vang lên ở mọi người chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo thon dài bóng người tiêu xái phiêu giật từ trên lầu bay vào xuống vững vàng mà rơi vào bên cạnh của Trịnh tư Kiệt hắn có một con phiêu giật tóc dài mày kiếm mắt sao thon dài dáng người bị một cái màu xanh lam áo bảnh tô bao vây tay trái cầm một chuỗi màu xanh biết phật châu làm cho cả người hắn tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý kiệt ngạo mà đặc biệt khí chất khắp toàn thân tản ra một luồng vô hình khí chẳng khiến người ta không dám tùy tiện trêu chọc tên là của hắn Lâm Hạo Nam Tô Hải Tam Đại Thế gia ở trong Lâm gia Tam công tử ở Tô Hải có siêu cao nhân khí cùng danh vọng Thân phận địa vị vượt xa Trịnh Thư Kiệt, trên cơ bản không người nào dám không nể mặt hắn. Nghiệp, không nghĩ tới bất cứ đem vị này đều từ trên lầu đã kinh động hạ xuống. Vị này là ai vậy? Liên Trịnh Thư Kiệt đều bị thu thập, hắn lại dám vào lúc này đứng ra nhúng tay. Huynh đệ, ngươi làm sao lan luận à? Thậm chí ngay cả Lâm Gia Tam công tử ngươi cũng không nhận ra à? Lâm Gia Tam công tử, cái nào Lâm Gia? Vẫn có thể là cái nào Lâm Gia. Tự nhiên là Tô Hải Tam đại trong thế gia mặt Lâm Gia. Tin đồn Trịnh Thư Kiệt cùng Lâm Gia Tam công tử quan hệ cá nhân rất tốt, xem ra quả nhiên không giả thấy cái kia từ trên lầu bay vọt xuống lâm hạo nhưng ở đây trong mắt mọi người đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng dân mình truy lý truyền gia nghị luận sôi nổi lời nói lời nói của bọn họ rơi vào diệp hiên cùng điên cùng lâm phong trong thai của bọn họ làm cho lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, hiện nhiên thật không ngờ nhanh như vậy hãy cùng tô hải một trong tam đại thế gia lâm gia cho đòn kinh lên lâm thiếu thấy cái kia tiến lại lâm hạo nam trên khuôn mặt của trịnh thư kiệt hiện ra vẻ vui mừng hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị lâm hạo nam cho phất tay đánh gãy Sau đó, Lâm Hạo Nam không tiếp tục để ý trịnh thư kiệt, mà là đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, trong mắt lóe ra băng hàn ánh mắt, truy lý có lãnh lão thanh âm đàm thoại truyền ra, ngươi chính là Đồ lĩnh. Còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, Lâm Hạo Nam liền tiếp tục mở miệng nói, thư kiệt là ta người, cho hắn nói lời xin lỗi. Lời nói của Lâm Hạo Nam hoàn toàn chỉ dùng mệnh lệnh ngữ khí, không chút nào cho Diệp Hiên bất kỳ thương lượng đường sống. A, ngươi coi chính mình là ai mặt mũi lớn như vậy còn muốn để cho chúng ta xin lỗi. Nghe được ngữ khí của Lâm Hạo Nam, Lý Thuần Dương trong mắt lóe ra một tia băng ánh mắt, lạnh giọng mở miệng hắn nói thế nào cũng là tông chủ của cương khí tông, thưa không tinh cảnh nhất tinh võ vương, đi tới chỗ nào đều là một phương đại lao tồn tại, lúc nào đã bị qua như vậy điều khí, người khác tìm phiền phức của bọn họ, bất cứ còn muốn bọn họ xin lỗi. nay một hơi lý thuần dương làm sao có khả năng nhẫn? xem ở các ngươi không quen biết phân thượng của ta, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút. ta, lâm hạo nam, tô hải lâm gia tam công tử, bây giờ các ngươi hiểu chưa? thấy cái kia sắc mặt băng hàn lý thuần dương, lâm hạo nam nắm bắt phật châu, không nhanh không chậm nói. lâm hạo nam đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, đã hiểu vậy thì ngoan ngoãn nói xin lỗi đi, con người của ta hoàn toàn không quá yêu thích lấy thế đại người. thân phận tô hải tam đại gia một trong lâm gia tam công tử, hắn đích thật là có ở tô hải hoành hành vô liếng, cho dù là lôi gia hoặc là bạch gia công tử thiếu gia cũng đều sẽ cho hắn vài phần mặt. theo lâm hạo nam để lý thuần dương, diệp hiên bọn họ xin lỗi đã coi như là rất cho bọn hắn mặt mũi. ngươi, lý thuần dương trong mắt hàn quang lấp lóe, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị diệp hiên cái kia lệnh như băng âm thanh trố đánh gãy. ngươi đã là tô hải lâm gia tam công tử, vậy xem ở lâm gia trên mặt, bốn quân cũng không làm có ngươi. muốn để cho chúng ta xin lỗi, căn bản là không thể. Ngược lại là nguyên nếu như muốn đem hai người kia mang đi nói, vậy ngoan ngoãn cho ba người chúng ta nói xin lỗi đi. Tô Hải Lâm gia cố nhiên là cực kỳ cường hãn, ở Tô Hải có phong phú gốc gác cùng thực lực, thế nhưng Diệp Hiên bọn họ cũng không phải dù là ai đều có thể bóp quả hũn. Bọn họ đi tới Tô Hải mặc dù là không muốn gây chuyện, thế nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, đã có phiền phức chủ động tìm tới cửa, vậy bọn họ cũng sẽ không bởi vậy có máy may lùi bước. Ồ. Oh. Diệp Hiên lời vừa nói ra, có thể nói là toàn trường ồ lên, hết thảy đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên, hiển nhiên thật không ngờ hắn lại dám như thế không cho mặt mũi của Lâm Hạo Nam làm một cách công khai với hắn hò hét. Đậu xanh rau má, vị huynh đệ này rốt cuộc là lai lịch gì à? Bất cứ làm một cách công khai cùng Lâm Hạo Nam hò hét, còn muốn cho hắn nói xin lỗi. Này huynh đệ có tinh khí, ta yêu thích. Trợ trợ, Lâm Hạo Nam bị có lâm ra chỗ dựa, bình thường hoành hành bá đạo quen rồi, bây giờ có người gan dạ với hắn hò hét, quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần. Ba người kia huynh đệ xem bọn hắn hình dáng hẳn là nơi khác đến, tối hôm nay đúng là có trò hay để nhìn. Các ngươi nói kế tiếp Lâm Hạo Nam sẽ làm sao? Nghị luận sôi nổi, âm thanh theo hiện trường mọi người truy lý truyền ra. Ngươi lại dám để cho ta xin lỗi? ta nên nói ngươi ngu rốt dốt nát, còn là nên nói ngươi càng đảm lắm. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, sắc mặt của Lâm Hạo Nam lập tức trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình. A đạt, A vượng. Theo lời nói của Lâm Hạo Nam hạ xuống, hai đạo vô cùng rắn chắc bóng người tất là từ trên lầu bay vọt mà đến, vững vàng mà rơi vào bên cạnh của Lâm Hạo Nam, chắp tay trước ngực, quay hắn khẽ không lời, Truy Lý truyền gia cung kính lời nói, tam công tử. Thấy cái kia ngút trời mà hàng phục hai bóng người, Lý Thuần Dương trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị tại đây trong quán rượu hắn cảm nhận được mấy đạo mạnh mẽ khí tức trước mắt này hai bóng người chính là hai trong đó bọn họ nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng giữ lại đầu trọc trên đỉnh đầu có tám cái bắt mắt dưới ba trên người một cái tam bảo một người trong tay cầm một chuỗi cỡ lớn và châu một người khác trong tay tất là cầm một cái cũ nát trường đao. từng luồng từng luồng mạnh mẽ vô hình khí tràn theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra tên của bọn họ phân biệt gọi là a đạt a vượng chính là tâm phúc đắc lực của lâm hạo nam tại mọi thời khắc bảo vệ an toàn của hắn Bọn họ từng ở cổ xưa tổ Long Tự ở chỗ học bổ túc, chính là tổ Long Tự cực kỳ kiệt xuất chuyên nhân, chiếm được Phật môn chân truyền. Một người tu hành niệm ma châu, một người tu hành vỡ nát giới lao. Ở trên giang hồ có siêu cao nhân khí, ba năm bọn họ liền bước vào đến thần du huyền cảnh đỉnh cao, bị mọi người xưng là Phật môn đôi tôn. Bây giờ thực lực của bọn họ e sợ cường đại hơn cùng cùng bố. Hóa ra là bọn họ Phật môn đôi tôn. Ba năm trước Phật môn đôi tôn ẩn lui giang hồ, mai danh ẩn tích, không nghĩ tới bọn họ lại bị Lâm Hạo Nam chỗ thu phục, đi theo ở bên cạnh của hắn. Nếu không phải tô Hải buổi đấu giá tiến lại, To Hải chào vào rất nhiều cường giả. Ai e sợ Lâm Hạo Nam cũng sẽ không đem Phật Môn Đôi Tôn mang theo bên người. Tin đồn Phật Môn Đôi Tôn tu luyện nghiệp ma châu cùng vỡ nát giới Đa Huy lực cực kỳ cường hãn cũng cùng bố, không biết là tối hôm nay có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Thấy cái kia đứng ở Lâm Hạo Nam phía sau Phật Môn Đôi Tôn, chấn động kích động âm thanh tất là theo bốn phía mọi người truy lý truyền ra, làm cho bọn họ vẻ mặt trở nên cực kỳ hưng phấn cùng kích động đến. Còn Lý Tuân Dương, Điên Cuồng Lâm Phong, Diệp Hiên ba người bọn họ trên khuôn mặt cũng không có quá lớn gợn sóng, gần như chỉ là nhíu mày một cái mà thôi. Từ nơi này xuất hiện Phật Ma Đôi Tôn đến xem, Lâm Gia đích thật là có vài phần thực lực và gốc đáp một cái cơ hội cuối cùng, xin lỗi gì? Lâm Hạo Nam nhìn từ trên cao xuống mà thấy Diệp Hiên, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, Truy Lý có lệnh như băng âm thanh truyền ra, nhìn dáng dấp ngươi không có nghe hiểu nói a, phải nói xin lỗi hẳn là ngươi. Đối mặt Lâm Hạo Nam cái kia lệnh như băng ánh mắt, Diệp Hiên lại là cười một tiếng, người biếng vươn người một cái, nhàn nhã tự nhiên nói, các ngươi đã cố ý muốn chết, khiêu khích thiếu gia ta huy quyền, vậy cũng không trách ta. A đạt, a vượng. Trả lời của Diệp Hiên làm cho Lâm Hạo Nam trong mắt sát ý tỏa ra, Truy Lý truyền ra lệnh như băng đến cực điểm lời nói, a di Đà phật, người xuất gia không nói dối hai người chúng ta thật sự là không muốn ra tay đả thương người ba vị thí chủ còn là ngoan ngoãn như tam công tử xin lỗi cho thỏa đáng phật môn đôi tôn cũng là vào đúng lúc này đi ra đưa mắt rơi vào diệp hiên điên cùng lâm phong ba người bọn họ trên người truy lý có tang thương thanh âm đàm thoại truyền ra giả thượng ít tại nơi đây bắt ép muốn đánh nhau động thủ chính là lý thuần dương hàn quang nói lên bước ra một bước cực nóng thuần dương cương khí theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra làm cho hắn áo quần không gió mà lay giống như một vị bách độc bất xâm nhân đã như vậy vậy thí chủ đắc tội rồi nghe được lời nói của lý thuần dương Phật môn đôi tôn trong mắt đồng nặc hàn quang lấp lóe, Truí Lý có lạnh như băng lánh đạm âm thanh truyền ra. Vành cười dễ ước, ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân bọn họ bước chân di động, hóa thành hai tia chớp dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Lý Thuần Dương công kích mà đến. Bao hàm Phật quang bàn tay cũng là đột nhiên quay Lý Thuần Dương phái ra. Hừ, thấy thế, Lý Thuần Dương trong mắt lóe ra một tia băng hàn ánh sáng, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, căn bản thì không có lẽ tránh ý tứ, song trưởng bị Thuần Dương cương khí vun đột nhiên quay Phật môn đôi tôn giận vô ra trong ngay mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên minh mông năng lượng dùng lý thuần dương cùng phật môn đôi tôn bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết táng ngang dọc, hướng về bốn phía nhấc lên một trận cuồng bạo đến cực điểm tình phong đến thổi đến mức mọi người con mắt đều khó mà mở rất nhiều trên bàn rượu bày ra chén rượu cùng bình rượu đều bị mạnh mẽ kinh khí năng lượng chấn động phải bể ra ba người đối kháng bất cứ khủng bố như vậy liên thủ công kích lại bị lý thuần dương một người đỡ phật môn đôi tôn trong mắt của bọn họ đều là không khỏi nẹt qua một tia kinh ngạc sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị lên cút bọn họ đang muốn một lần nữa phát lực vẻ mặt của lý thuần dương lại là phát lệnh trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, hắn phần eo giỡn một cái, bả vai giống như bàn trải giống như đột nhiên du lên, cường hãn hơn bá đạo thuần dương cương khí tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Ở Phật môn đôi tôn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, bá đạo cực nóng thuần dương cương khí tất là xông vào vào đến trong thân thể của bọn họ. Phụt, bạch bạch bạch. Đen thui máu tươi từ trì lý của bọn họ phun ra tung tóe, thân thể của bọn họ bị liên tiếp chấn động đến mức lùi về sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên thấy cái kia thẳng tắp mà đứng, vẫn không nhúc nhích lý thuần dương, trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Mặc dù là đứng ở một bên xem cuộc chiến, ánh mắt của Lâm Hạo Nam cũng không khỏi dùng mình nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc, trong lòng vang lên lẩm bẩm lời nói, thật là bá đạo cương khí, người này lại có thể dùng sức lực của một người lập tức Phật môn đôi tôn mạnh mẽ tấn công, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu như nói trước khi hắn đối với Lý Thuần Dương, Diệp Hiên bọn họ đám người kia còn có chỗ xem thường nói, vậy bây giờ phần này xem thường dĩ nhiên theo ra tay của Lý Thuần Dương mà tiêu tán. Ồ, oh, như vậyựa, dùng sức lực của một người đối kháng Phật môn đôi tôn bất cứ chiếm thượng phong tuyệt đối, người này là ai? tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Nhìn cái kia đem Phật Môn Đôi Tôn đẩy lui Lý Thuần Dương, trung quanh mọi người cũng là ồ lên một mảnh, Truy Lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Phật Môn Đôi Tôn sắc mặt băng hàn, trong mắt sát cơ thoáng hiện, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Thuần Dương, Truy Chuy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, "Có thể đỡ ta hai người kìm Phật trưởng, thí chủ quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Kế tiếp, chúng ta đem thi triển ra bản lĩnh sở trường, thí chủ nên chú ý." Oanh cười dễ ức. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đột nhiên rậm chân một cái, bóng ánh Phật quang đưa bọn họ thân hình bao phủ, khiến cho khí thế của bọn họ vào đúng lúc này liên tục tăng lên lên. Cầm trong tay Phật Châu A Đạt đem chuỗi dài Phật Châu ném lên trời, hai tay chấn động mạnh một cái, Phật Châu bể ra, bị Phật quang màu vàng vẩn quanh trôi nổi ở giữa không trung, tràn ngập nồng nặc khí tức sơ xác. Cầm trong tay trường đao A Vượng cũng là nhanh như sấm gió vung lên trong tay trường đao, đầy trời vẩn quanh Phật quang màu vàng đao ảnh năng dọc, đưa hắn thân hình chỗ vần quanh, khiến cho hắn khí thế ép người. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt bọn họ Hàn Quang đột nhiên lói lên, hướng về Lý Thuần Dương phát khởi chí cường công kích, chú truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Sát đánh niệm Phật Châu. Lôi đỉnh vỡ nát rơi đao. Quy 1 chương 477, dừng tay thiên kiếm. Sát đánh niệm Phật Châu lôi đỉnh vỡ nát dưới đao. Theo này lạnh như băng sơ sắc tiêu điều âm thanh vang lên, vờn quanh phật quang phật châu giống như theo nòng súng phóng ra đi ra viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về lý thuần dương đánh giết mà đến, đưa hắn đường lui hết mức đóng kín. Đây trời màu vàng phá giới đao ảnh cũng là mang theo ngập trời sát ý quay lý thuần dương bao phủ mà đến, làm cho cả người hắn không đường có thể trốn. Cho dù là cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được phật môn đồi tôn bọn họ triển khai ra công kích gần chứa uy lực cùng cùng bố, làm cho bọn họ tay chân như luân la, tê cả da đầu, không ngừng mà lùi về sau, sợ bị kinh khủng này công kích liên lụy. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được cái kia bị xét đánh niệm Phật châu cùng Lôi Đình Vỡ Nát giới đao vây công bao phủ Lý Thuần Dương bây giờ là thế nào cảm thụ. Theo bọn họ, đối mặt hung hãn như vậy công kích Lý Thuần Dương vào đúng lúc này đã không đường có thể trốn, tất nhiên sẽ chết thảm tại đây Phật môn đôi tôn triển khai ra tuyệt kỹ bên dưới. Mặc dù tên kia thực lực rất mạnh, tu luyện cương khí bá đạo phóng đãng, thế nhưng đối mặt Phật môn đôi tôn xét đánh của bọn họ niệm Phật châu cùng Lôi Đình Vỡ Nát giới đao căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hạo Nam khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười, Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhưng mà Khi hắn ánh mắt rơi vào ngồi ở bên cạnh đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tình cảnh này, không chút nào dự định ra tay cứu trợ Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong cùng Diệp Hiếu lúc hắn trên khuôn mặt nụ cười lại là biến mất không còn tâm hơi, từ từ trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên. Trong lòng có ý nghĩ nảy qua, hai người này không chút nào ra tay dự định, chẳng lẽ là cho rằng tiền kia có thể đỡ Phật môn đôi tôn phải dễ gì? Đây tuyệt đối không thể. Đây, hey! thấy cái kia bao phủ mà đến đầy trời Phật châu cùng phá giới lao ảnh, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Lý Thuần Dương, khiến cho thần sắc hắn từ từ trở nên nghiêm nghị lên, đem một ngụm chọc khí theo tri lý của hắn từ từ phun ra này Phật môn đôi tôn thực lực của bọn họ đích thật là cường hãn, bây giờ triển khai ra Phật môn tuyệt học càng phạm vi lớn công kích, đích thật là cực kỳ khó chơi. Thế nhưng đối với Lý Thuần Dương tới nói cũng gần như chỉ là khó chơi mà thôi. Ở đây trời Phật Châu cùng phá giới đao ảnh bao phủ kéo tới lập tức trong mắt hắn ngọn lửa màu vàng tiêu đốt, ngập trời Thuần Dương cương khí tất là theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, ở phía sau của hắn hình thành hoàn toàn hư ảo cương khí biển lửa. Thuần Dương biển gầm, hắn trong mắt Hàn Quan lóe lên, thân hình chấn động mạnh một cái phía sau cương khí biển lửa giống như hồng hoang manh thú bình thường gào thét lao ra cuối cùng cùng đẩy trời phật châu cùng phá giới đao ảnh chạm vào nhau cùng nhau đưa bọn họ trố hết mức nước hết ẩm trong ngay mắt tiếp theo linh hai nước góc tiếng nổ mạnh tất là ẩm ẩm gian vang lên khủng bố năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường theo va chạm nổ tung trung tâm khuyết tán bứt ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng rộng đem rất nhiều cái bàn ghế ngồi đều cho đập vỡ tan trở thành bùa phấn cho dù là một vài quần chúng vây xem cũng đã bị năng lượng lan đến bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài ở những người chung quanh cái kia khiếp sợ cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái kia thi triển ra công kích mạnh nhất Phật môn đôi tôn sắc mặt tất là đột nhiên chấp nhận Truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi nặng nề nện tiến vào quán ba đại sảnh cuối vách tường bên trong phát sinh nặng nề tiếng va chạm đến nhấc lên đẩy trời bụi trần đợi cho bụi trần tan đi máu me khắp người chật vật văn phần, khí tức suy yếu Phật môn đôi tôn tất là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt giờ phút này bọn họ cũng lại không có một chút nào thần thánh bất phàm rằng dấp thân hình trợt cướp xương biến hình quần áo dính vết máu không ngừng mà có đen tuôi máu tươi theo kẹo miệng của bọn họ chạy xối bước ra giống như bị loạn côn đánh qua bên đường ăn mày. Con Lý Thuần Dương tất là thần sắc bình tĩnh, giống như một cây cây lao lộ hết ra sự sắc bén đứng thẳng ở tại chỗ. Ở trên người của hắn nhìn không tới chút nào vết thương, ở Phật Môn Đôi Tôn công kích bên dưới, hắn bất cứ không phát hiện chút tổn hao nào. Suýt, lại nhải. Phật Môn Đôi Tôn bất cứ thất bại. Thiên kia bất cứ kinh khủng như thế cường hãn. Hắn dùng sức lực của một người đánh bại Phật Môn Đôi Tôn, làm nêu cao tên tuổi. Gắng đón đỡ Phật Môn Đôi Tôn tuyệt kỹ không phát hiện chút tổn hao nào cũng là tôi, lại vẫn đem Phật Môn Đôi Tôn trong đau, quả thực là mạnh ngoại hạng. Hơn nữa vị cường giả này còn giống như là người thanh niên kia người hầu, bọn họ rốt cuộc là ai? Thấy dáng dấp kia thê thảm Phật môn đôi tôn, nhìn cái kia không phát hiện chút tổn hao nào thẳng tắp mà đứng Lý Thuần Dương, từng tiếng chấn động thất thô âm thanh tất là theo những người chung quanh truyền lý truyền ra. Này manh liệt thị giác tương phản hoàn toàn là lật đổ đoán trước của bọn họ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Thuần Dương ở Phật môn đôi tôn Phật môn tuyệt học bên dưới chắc chắn phải chết, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng sẽ là như thế này kết cục? Bên cạnh Trình Thư Kiệt cùng Trương Hạo Văn tại chỗ đã bị Lý Thuần Dương này hung hán mạnh mẽ thực lực làm cho sợ choáng váng. Tại sao lại như vậy? mặc dù là Lâm Hạo Nam cũng vì thế nhìn thấy chấn động cùng ngục ép, Truy Lý truyền ra khó có thể tin lời nói. Chỉ có Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong hai người thần sắc bình tĩnh, tựa hồ này hết thảy đều ở hai người bọn họ như đã đoán trước. Khuku, Phật môn đôi tôn hai người cố nén thân thể truyền đến đau nhức, khó khăn đứng dậy, che ngực ho kịt liệt. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên đem chấn động ánh mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương. Truy Lý có chấn động cùng nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Khuku, không nghĩ tới các hạ cảng, hóa ra là một vị bước vào hư không tinh cảnh võ vương. Bọn họ Phật môn đôi tôn hai người mặc dù thực lực phi phàm, đã sớm bước vào thần du huyền cảnh đỉnh cao nhiều năm, thế nhưng là chậm chạp không thể đủ đột phá, thể ở cuối cùng một đạo bình phong trên, không thể đủ đem này lớp bình phong đánh vỡ, đột phá đạo này trở ngại, bước vào hư không tinh cảnh trở thành cái tiêu chí cao mạnh mẽ võ vương. Võ vương, thiên tiêu hóa ra là một vị võ vương. Phật môn đôi tôn lời nói rơi vào những người chung quanh trong thay, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thuần Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh sợ đến, còn như là Gama, Truy Lý truyền gia chấn động lời nói. Cho dù là ánh mắt của Lâm Hạo Nam cũng đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Thần Du Huyền Cảnh võ tôn cùng hư không tinh cảnh võ vương quả thực là khác biệt một trời một vực. Thần Du Huyền Cảnh võ tôn mặc dù đã cực kỳ không kém, coi là một phương ngang ngược, thế nhưng chỉ có bước vào hư không tinh cảnh trở thành võ vương, mới có thể xem như chúa tể một phương, bước lên tránh thức con đường cứng giả. Bởi vì hư không tinh cảnh võ vương thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ viên đạn, hoàn toàn không sợ súng ống tương tổn. Cho dù là đối mặt một nhánh võ trang đầy đủ vũ khí nóng quân đội cũng có sức đánh một trận. Cho dù là Lâm trong nhà bước vào hư không tính cảnh, trở thành võ vương cường giả cũng đều không nhiều, mà bọn họ không có ngoại lệ toàn bộ đều là trong tộc địa vị cao thượng hàng người. Tiên trước mắt này hóa ra là một vị võ vương cấp bậc nhân vật, cái tia Lâm Hạo Nam có thể nào không cảm thấy chấn động cùng giận mình. Nay chẳng phải là nói hắn vô hình trung đắc tội rồi một vị võ vương. Hơn nữa vị này võ vương tựa hồ còn là ba người bọn hắn ở trong địa vị thấp nhất, đây chẳng phải là nói hắn Lâm Hạo Nam vô hình trung đắc tội rồi một cái nào đó thế lực lớn. Mặc dù bọn họ Lâm gia thế lớn, cường giả vô số, thế nhưng như vậy vô duyên vô cớ cùng võ vương cường giả là địch cùng một thế lực lớn là địch cũng cực kỳ không côn đoan. nếu là truyền về gia tộc, vậy hắn Lâm Hạo Nam chẳng phải là đem đã bị phản nặng. thời khắc này Lâm Hạo Nam không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhận rõ rồi chứ trước mắt thế của đến. bây giờ có thể hướng về Hiên Thiếu bọn họ nói xin lỗi gì? dễ dàng đem Phật môn đôi tôn đánh bại, đem Lâm Hạo Nam bọn người ánh mắt hết mức thu vào trong mắt. Lý Thuần Dương ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Lâm Hạo Nam, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, cảm nhận được cái tia lệnh như băng ánh mắt, Lâm Hạo Nam ý niệm trong lòng nẹt qua, trầm giọng mở miệng nói, Hạo Nam đích thật là có chút lô mang kích động. Không biết là tiền bối hóa ra là một vị võ vương, có bao nhiêu sống tới, mong rằng tiền bối bao dung. Không biết là tiền bối nên làm gì gọi. Người trong miệng hiên thiếu vừa là gì phe thế lực thiếu chủ. Bất kể như thế nào, trước tiên hơi hơi khiêm tốn biết rõ ràng trước mắt đám người kia lai lịch nói lại. Không thể không nói, này Lâm Hạo Nam coi như có chút lý trí, đều không phải là như những gia tộc khác một vài công tử thiếu chủ không hiểu được biến báo, không thức thời vụ. Nghe nói lời nói của Lâm Hạo Nam, cảm nhận được hắn biến hóa thái độ, vẻ mặt của Lý Thuần Dương hơi hơi dịu đi một chút, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lệnh như băng hí ngược âm thanh lại là vào đúng lúc này là yên Gian vang lên. Ha ha, Lâm Hạo Nam, này cũng bắt đầu từ từ nhận túng, này không phải là người phong cách. Lâm gia của chúng ta mặt sợ là đều phải bị ngươi mất hết. Theo này lạnh như băng hí ngựa cấm thanh văn lên, ở những người trung quanh kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã rối tung một con tóc dài phiêu dật, trên người mặc một bộ trường bảo màu trắng, cầm trong tay một cái quạt giấy có vẻ Ngọc thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng chàng thanh niên cùng một gã tướng mạo phổ thông, người thấp nhỏ ông láo theo quán ba bên ngoài từ từ đi đến. Nhị ca, ngươi lúc nào trở về? Thấy cái tiêu cầm trong tay quạt giấy, Ngọc thụ Lâm Phong chàng thanh niên trên khuôn mặt của Lâm Hạo Nam hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng. Không chút nào bởi vì hắn lời nói mà chút nào tức giận, truy lý truyền gia hưng phấn kích động lời nói. Người này trên người quần áo trắng, cầm trong tay quạt giấy, có vẻ Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên không phải người khác, chính là nhị ca của Lâm Hạo Nam, Lâm gia nhị công tử, Lâm Thiên Kiệt. Ở toàn bộ Lâm gia thậm chí toàn bộ Tô Hải, Lâm Thiên Kiệt cũng có vượt xa nhân khí của Lâm Hạo Nam cùng địa vị, ở võ đạo hắn được xưng là trăm năm khó có thể hiểu ra thiên tài, từ lúc ấy 18 tuổi lúc liền bước vào Tiêu giao Thiên cảnh trở thành trẻ tuổi nhất võ tông, ở tại 22 tuổi trong khi hắn liền đột phá Tiêu giao Thiên cảnh bước vào Thần Du Huyền cảnh trở thành trẻ tuổi nhất võ tôn. Ở Tô Hải trẻ tuổi bên trong, bất luận là thân phận hay là địa vị của Lâm Thiên Kiệt hay hoặc là là thực lực, đều là đứng trên tất cả tồn tại. Ngoại trừ Tô Hải trẻ tuổi ba anh kiệt ở ngoài, tôi có người có thể với hắn so với. Từ lúc 4 năm trước hắn liền lao xuống gia tộc sắp xếp vào Tô Hải lòng Đất Dị Tộc Hố Ma rèn luyện, vừa đi chính là 4 năm. Bây giờ Tô Hải buổi đấu giá sắp sửa mở ra, hắn sống sót theo dị tộc trong động ma đi ra, không có ai biết bây giờ hắn thực lực rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì, có cỡ nào khủng bố cùng tường hãn. Mà vị kia đi theo Lâm Hạo Nam phía sau ông lão tất là ở Tô Hải có siêu cao địa vị, chính là không ai không biết không người không hay tồn tại, mọi người đều gọi hắn là lão. Ta nhận được tin tức nói ngươi ở bên cạnh gặp phải chút phiền toái, nhàn rỗi vô sự ta liền mang theo tần lao tới xem một chút. Nghe được lời nói của Lâm Hạo Nam, thấy cái kia kích động giằng giứt, Lâm Thiên Kiệt khuôn mặt Anh Tuấn trên không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, không nhanh không chậm mở miệng. Sau đó, Lâm Thiên Kiệt mắt sáng lên, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, Truy lý truyền ra lệnh như băng thấu xương lời nói, tiểu tử, là ngươi tìm ta tam đệ phiền phức gì? Quy một chương 478, điên cuồng ra tay. Tiểu tử, là ngươi tìm ta tam đệ phiền phức gì? nghe được lời nói của Lâm Thiên Kiệt, cảm nhận được cái kia lạnh như băng ánh mắt, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhũ. ở cái này trên người của Lâm Thiên Kiệt, hắn cảm nhận được một luồng giống như như thực chất sát ý. nay cố sát ý cùng bình thường cái kia những người này thả ra ngoài sát ý hoàn toàn khác nhau, chính là trải qua tránh thức giết chóc gột rửa mà hình thành. nó càng thêm thuần túy càng thêm sắc bén, càng thêm lạnh như băng, càng thêm bá đạo. hiện nhiên này Lâm Thiên Kiệt chính là đã trải qua vô số chiến hỏa gột rựa, thừa nhận vô số máu tanh giết chóc vừa mới đi cho tới hôm nay bước đi này. Thực lực của hắn không thể so với Diệp Hiên gặp phải lành Thiên Long nhỏ yếu, mang cho Diệp Hiên một luồng ẩn dấu cực sâu nguy cơ, e sợ đã sớm bước vào hư không tính cảnh, trở thành võ vương. Sửa lại một chút, là hắn chủ động tìm ta phiền phức. Mặc dù ta người này luôn luôn không thích gây chuyện nhì, thế nhưng cũng chưa bao giờ sợ hai sự tình. Các người Lâm gia mặc dù đang tô hải thế lớn, thế nhưng ta Diệp Hiên cũng không phải mặc người bắt nạt chủ. Diệp Hiên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên Việt, trong mắt nhìn không tới chút nào sợ hãi, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Vừa mới hắn tự báo họ tên, hắn nói hắn gọi Diệp Hiên. Trước đó không lâu ở tinh hải nhấc lên đầy trời phong vân tên kia, giang hồ ngựa đen bảng đầu bảng Diệp Hiên. Cái tiêu tiêu diệt cổ kiếm tông cùng Trần Gia Thiên, nguyên lai like hắn chính là Diệp Hiên, khó trách hắn đối mặt Lâm Hạo Nam hắn cũng đều chưa từng có chút hoánh lượng. Vậy vừa mới cùng Phật Muôn Đôi tôn một trận chiến chính là tông chủ của Cương Khí Tông Lý Thuần Dương. Này ngăn ngắn trong lúc nhất thời Cương Khí Tông tông chủ Lý Thuần Dương thì bước vào hư không tinh cảnh trở thành một tinh võ vương. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, ở đây mọi người đều là không khỏi trận to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt chấn động mà nhìn Diệp Hiên, truy lý truyền ra kích động kinh ngạc lời nói đến. Mặc dù bọn họ nghe nói không ít liên quan tới tin đồn của Diệp Hiên, thế nhưng cũng không có thấy qua chân nhân, tuyệt đối không ngờ rằng người đàn ông trước mắt này chính là hồi trước nhất lên chứa nhiều phong vân Diệp Hiên, ngựa đen bảng đầu bảng tồn tại. Không thể không nói, tin tức này đối với hiện trường mọi người tới nói là cực kỳ chấn động. Hắn là Tinh Hải đứng đầu Diệp Hiên. Này, này làm sao có khả năng? Con cái kia dẫn đầu gây chuyện ra mặt Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt sớm đã là bị dọa đến vẻ mặt kinh ngạc cùng ngục ép. Nếu như bọn họ biết tên kia chính là lời nói của Diệp Hiên, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy hung hăng cản quấy đi trêu chọc hắn. Đặc biệt là Trương Hạ Văn, trong lòng đã sớm hối hận tím cả ruột, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ đến. Mặc dù Diệp Hiên không cách nào cái kia Lâm Hạo Nam bọn họ như thế nào, thế nhưng hắn sợ hãi Diệp Hiên thu được về tìm hắn tính sổ. Mặc dù là Lâm Hạo Nam cũng không khỏi sửng sốt, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc. Chỉ có điều này một tia kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành lạnh như băng. Đã người này là Diệp Hiên, vậy với hắn suy nghĩ Diệp Hiên thân phận hoàn toàn không giống nhau, ở phía sau của hắn cũng không có khổng lồ thế lực cùng gia tộc, làm cho hắn Lâm Hạo Nam hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau, tất nhiên là muốn hướng về Diệp Hiên báo trụ. Lâm Thiên Kiệt ánh mắt cũng là vào đúng lúc này không khỏi dùng mình, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập một tia yếu kỳ, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, "Ta tưởng là ai dám ở ta đây trên địa bàn gây sự, nguyên lai là trước đó không lâu nhấc lên không ít mưa gió Diệp Hiên. Có thể, ở tinh hải hết thảy đều là ngươi định đoạt, thế nhưng nơi này là Tô Hải, là ta địa bàn. Diệp Hiên, ngươi sẽ không phải cho rằng đơn độc chỉ bằng thực lực của ngươi thân phận là có thể ở nơi đây tự ý làm vậy, bàn lộng tỉ phi." Mặc dù biết rồi thân phận của Diệp Hiên, thế nhưng Lâm Thiên Kiệt đối với Diệp Hiên vẫn đang là không có mảy may sợ hãi. Đúng như hắn theo như lời như vậy, có thể ở Tinh Hải hết thảy đều là Diệp Hiên định đoạt, nhưng nơi này là Tô Hải, là hắn địa bàn của Lâm Thiên Kiệt. Ha ha, ta tự ý làm bậy, bàn lộng thị phi. Các ngươi thật là biết vận mẹo sự thật. Nghe nói lời nói của Lâm Thiên Kiệt, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Lâm Thiên Kiệt trong mắt Hàn Quang lóe lên, vẻ mặt băng hàn mở miệng, ta không can thiệp tới trong đó quá trình nguyên do như thế nào, ta chỉ nhìn thấy ta Tam đệ bị người bắt nạt, hai gã của hắn tâm phúc bị thương. Xem ở ngươi mới tới phân thượng của Tô Hải, Diệp Hiên, ta cũng không làm có ngươi, cho ta Tam đệ nói lời xin lỗi là được. Lâm Thiên Kiệt tự nhận hắn làm như vậy đã cho đủ Diệp Hiên mặt mũi, không chút nào làm khó dễ Diệp Hiên, chỉ là để Diệp Hiên nói lời xin lỗi. Kể từ đó đã cho thấy hắn Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm gia địa vị cùng xử sự tha thứ, lại cho một chút đi tới tên của Tô Hải trong bóng tối một cảnh cáo, đồng thời cũng cũng không có để Diệp Hiên bọn họ lúng túng, cho đủ bọn họ bộ mặt. Thuần Dương, hắn nói để cho ta xin lỗi, ngươi thấy thế nào? Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, nhàn nhã tự nhiên mở miệng. Mặc dù Lâm gia ở thế lực của Tô Hải cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng nếu như bọn họ vẫn cứ muốn gây ở Diệp Hiên trên đầu gãy phần, vậy Diệp Hiên cũng chỉ đành với bọn hắn làm đến đi. chuyện này vốn chúng ta thì không sai, là bọn hắn trêu chọc chúng ta trước đây. mặc dù là xin lỗi cũng nên là bọn hắn xin lỗi mới đúng. mặc dù Lâm gia thế lớn, thế nhưng ta Lý Thuần Dương cũng không phải sợ hãi sự tình chủ. Hiên thiếu, Thuần Dương mong muốn dùng ta cái mạng già này làm Hiên thiếu lấy một công đạo. nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương trong mắt lập loè nồng nặc hàn quang, truy lý truyền ra lệnh như băng kiên định lời nói. Mà anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Lý Thuần Dương thân là hư không tinh cảnh nhất tinh võ vương khí thế vào đúng lúc này, không giữ lại chút nào phun trào bức ra, cực nóng thuần dương cương khí cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán ngăng rộng, làm cho toàn bộ quán ba coi như đều bị vô hình thuần dương lửa vẩn quanh đốt cháy, khiến người ta cảm thấy thân ở trong lò lửa thừa nhận cực nóng ánh lửa quay nướng. Không thể không đến, thực lực của Lý Thuần Dương như trước kia so ra có thể nói là có thêm khác biệt một trời một vực. Hướng về Hiên Thiếu xin lỗi. Lý Thuần Dương ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thảo Nam, sắc mặt lạnh như băng nghiêm nghị, truy lý truyền hùng hồn uy nghiêm lời nói. Nhất tinh võ vương Bởi vì ấy công pháp bá đạo duyên cử, ấy khí thế bất cứ có thể so với hai sao võ vương. Có điều, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi nhất tinh võ vương liền có thể ở Tô Hải nên ngang mà đi gì? Tần lão cảm nhận được khí thế của Lý Thuần Dương, nghe được cái kia uy nghiêm bá đạo lời nói, Lâm Thiên Kiệt ánh mắt nghiêm nghị, truy lý có lạnh như băng lời nói truyền ra. "Ngươi cười dễ ư?" Theo lời nói của Lâm Thiên Kiệt hạ xuống, đứng ở phía sau hắn Tần lão lại là vào đúng lúc này bước ra một bước, mạnh mẽ khí thế cũng là vào đúng lúc này, không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Như mặt nước cương khí kim màu xanh lam cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bức ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc. Theo thần lao khí thế phong thích, chung quanh mọi người chỉ cảm thấy vốn cái kia cực nóng quán ba đại sảnh lập tức trở nên mát mẻ vô cùng, phản phất bọn họ theo cực nóng mùa hạ về tới lạnh như băng trời đông giá dễ vậy. Lý Thuần Dương chỉ cảm thấy khí thế của hắn vào đúng lúc này vô hình gian nhận lấy áp chế, khiến cho thần sắc hắn trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt ngưng trọng thấy lão, truy Lý truyền ra lệnh như băng nghiêm nghị lời nói, "Vả tình võ vương, nhã lực của ngươi coi như không tệ, đáng tiếc chủ nhân của ngươi không sao thế, bất cứ can đảm sống tới nhị thiếu gia" đối với hắn bất tỉnh, tần lão trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lý thuần dương. truy lý chuyển già vô tình lời nói, Ngoài anh cười dễ ước. ở tần lão lời nói hạ xuống lập tức, càng thêm men ngông hùng vĩ khí thế tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về lý thuần dương bao phủ mà đi. thế tất yếu cho hắn một chút giải dỗ. bệnh bạch bạch. bạch. khí thế gian vô hình đụng nhau làm cho lý thuần dương trong mày sắc mặt khó coi, bị khí thế đáng sợ chấn động phải theo bản năng mà lui về sau hai bước đến. thuần dương, ngươi cũng một đám lớn tuổi rồi tại đây xính cái gì có thể a? bên cạnh nhi nghỉ ngơi đi. thấy thế. thế. Ngồi ở một bên điên cuồng lầm Phong lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, hắn đứng dậy ngáp một cái lười biếng vươn người một cái, che ở lý thuần dương trước mặt, một bộ buồn ngủ chưa có tỉnh ngủ răng rắp. "Oanh cười dễ ước. Phụt. Theo điên cuồng lời nói của Lâm Phong, đáng sợ cường khí kim màu đen và khí thế giống như một con màu đen nộ long không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra hướng về Tần lao bao phủ mà đi, nồng nặng cảm giác nguy cơ tràn ngập ở tần lao trái tim, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn bị điên cuồng Lâm Phong thả ra ngoài cường khí kim màu đen cho ban chúng, chú lý phun đến một hơi đen thui tươi máu tươi thân thể bị mạnh mẽ tình khí chấn động phải lui về sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình cho ổn định ba tháp ba tháp tương tiêm một đen thui máu tươi cũng là theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi bước ra hiện nhiên ở vừa rồi điên cuồng tập kích của lâm phong bên dưới hắn nhận lấy không nhẹ đau đớn đến ồ oh. không phải chứ tần lão lại bị chấn thương tên kia rốt cuộc là ai lại có thể đem tần lão chấn thương diệp Hiên bên cạnh còn có như vậy cường giả thật là khủng khiếp khí thế giống như một con hắc long hắn rốt cuộc là ai thấy tần lão vừa đối mặt bị điên cuồng lâm phong cho đánh bay lẩy lui hiện trường có thể nói là ồ lên một mảnh mọi người mặt mày kinh hãi thấy điên cuồng lâm phong trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng nghiêm nghị, Truy Lý có kích động kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. còn cái kia Lâm Thiên Tiệt, Lâm Hạo Nam vẻ mặt của bọn họ cũng đều là nghiêm nghị một mảnh, khó coi tới cực điểm. hiển nhiên thật không ngờ Diệp Nhiên bên cạnh ngoại trừ Lý Thuần Dương ở ngoài vẫn còn có một vị cao thủ như vậy. ổn định thân hình, Tần Lão xùi bàn tay già lâu lâu khoe miệng máu tươi, ngẩng đầu lên đem nghiêm nghị ánh mắt rơi vào điền cuồng trên người của Lâm Phong. thấy trên tay hắn mang theo đầu ngón tay mũi nhọn cùng đặt ở trước mặt bộ kiếm, Truy Lý truyền ra tang thương nghiêm nghị lời nói, hàng phục long kiếm, đầu ngón tay mũi nhọn, điên cuồng tên, quả nhiên danh bất hư truyền, Tần Mỗ thủ giáo điên cuồng, thiên tia hóa ra là điên cuồng, Từng phương tây tu là thế giới chín đại ma vương một trong điên cuồng, tin đồn điên cuồng không phải cũng sớm đã chết rồi gì? người tin tức gì con đường, giang hồ internet hồi trước không phải có nhắc qua điên cuồng gì? không ngờ rằng điên cuồng bất cứ cùng diệp hiên lăn lộn ở cùng nhau, tin đồn diệp hiên là từng tu là thế giới tam hoàng ngũ đế ở chỗ ma quân đệ tử, xem ra đồn đại quả nhiên không giả, là ai nói diệp hiên phía sau không có gốc gác thế lực? ta nghe nói diệp hiên cùng lãnh gia của kinh thành cùng tống gia đều có quan hệ, hai nhà này người tựa hồ đang trên lầu khu thuê riêng uống rượu, nhìn dáng dấp tối hôm nay có thể có trò hay để nhìn. Nghe được tần lão lời nói, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia ra tay điên cuồng Lâm Phong, từng tiếng chấn động kinh ngạc gầm thanh tất là theo chủ lý của bọn họ chuyển tới. Quy 1 chương 479, nợ nụ cười quên hết thủ án. Quán ba trong đại sảnh, bởi vì điên cuồng ra tay của Lâm Phong cùng hắn từng cái kia đặc biệt thân phận, hiện trường thế cuộc vào đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động phát sinh ra biến hóa. Lâm Hạo Nam, Lâm Thiên Kiệt bọn họ hai huynh đệ sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi đến. Mặc dù bọn họ đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, thực lực ở trẻ tuổi bên trong đều được cho đứng đầu thế nhưng muốn cùng điên cuồng lâm phong vị này từng từ nhỏ liền danh khắp thiên hạ cường giả so ra vẫn đang là có thêm nhất định trên lệnh cho dù là bây giờ điên cuồng lâm phong thực lực không bằng thời kỳ tột cùng của hắn cũng không phải bọn họ có thể chống lại mặc dù là ba tinh võ vương tần lão cũng không có may may nắm chắc căn bản là không cách nào làm rõ ràng này điên cuồng chi tiết của lâm phong nhị thiếu gia tam thiếu gia bây giờ nên làm gì tần lão cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói đối phương không chỉ có điên cuồng lâm phong như vậy nhân vật còn có một thực lực bước vào hư không tinh cảnh nhất tinh võ vương lý thuần Hình dương cậu thêm một thực lực sâu không lường được thần bí vạn phần diệp hiên đích thật là cực kỳ khó giải quyết. Cho dù là hắn tần lão cùng phật môn đôi tôn cộng thêm lâm hạo nam cùng lâm thiên kiệt hai người đồng loạt ra tay, e sợ cũng không có quá lớn năm chắc. Thật muốn đâu có thể sẽ là lưỡng bại cầu thương. Mặc dù bọn họ hoàn toàn không sợ phiền phức, thế nhưng bởi vì như trương hạo văn cùng trịnh thư kiệt như vậy hai cái tiểu nhân vật liền cùng diệp hiên bọn họ là để nói, rõ ràng là cực kỳ không quân khôn ngoan. Đông dương gây thù hằn, này không phải là lâm thiên kiệt phong cách hành xử của bọn họ. Thế nhưng lập tức nhận sai nói làm cho bọn họ mặt mũi vừa nên đặt ở nơi nào? Vào đúng lúc này, lâm thiên kiệt bọn họ trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ qua. Lâm Thiên Kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lập lòe băng hàn ánh sáng, nắm đấm cũng là vào đúng lúc này không tự chủ được nắm chặt lên. Lạnh lùng âm thanh tất là theo chỉ lý của hắn truyền ra, "Diệp Hiên, các ngươi quả nhiên là dự định cùng ta Lâm gia là gì?" Nghe nói lời nói của Lâm Thiên Kiệt, đưa hắn mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt nhìn ở trong mắt, khỏe miệng của Diệp Hiên không khỏi từ từ trên vung lên một chút độ cong đến, hắn biết Lâm Thiên Kiệt đã có nhà ra ý tứ. Đã như vậy Diệp Hiên vậy cũng là cho Lâm Thiên Kiệt một rưỡi bậc thang, dù sao hắn cũng cũng không muốn thật cùng Lâm gia xử trên. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là trầm giọng mở miệng nói, "Chúng ta đương nhiên chưa cùng Lâm gia là địch dự định, chỉ có điều là muốn một công chính giải thích thôi. Ngươi đã là Lâm gia nhị công tử, vậy ta liền hy vọng ngươi có thể đứng ở một cái công chính thái độ đến xử lý sự tình, cũng không nên bởi vì Lâm Hạo Nam là ngươi em trai, ngươi thì đối với hắn có điều thiên vị." Dừng tay nhị thiếu, vô hại ngươi hỏi trước một chút đệ để, để ngươi, "Tối hôm nay sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai?" "Tốt, ta Lâm gia xử sự, sự từ trước đến giờ công chính, ta liền hỏi một chút hắn." Nghe được lời nói của Diệp Hiên Lâm Thiên Kiệt trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, nhẹ nhàng mà gật gật đầu xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lâm Hạo Nam, trầm giọng hỏi: "Tam đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm Hạo Nam làm Lâm gia Tam công tử, e cờ thủ đoạn các loại tự nhiên là không thấp, biết dụng ý của Lâm Thiên Tuyệt, lập tức liền đem tối hôm nay đã phát sinh sự tình một năm một mười giảng thuật ra. Cuối cùng, hắn càng đem lạnh như băng ánh mắt rơi vào một bên Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt trên người, truy lý có nghiêm khắc âm thanh truyền ra: "Hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Còn không mau mau quỳ xuống cho Hiên thiếu dập đầu xin lỗi." Nghe được quát trói thai của Lâm Hạo Nam, cảm nhận được cái kia lệnh như băng ánh mắt Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt dĩ nhiên biết hắn đã từ bỏ ra sức bảo vệ hai người bọn họ, lập tức chính là vội vàng vọt tới trước mặt của Diệp Hiên quỳ hướng về hắn nói xin lỗi. Hiên thiếu, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội đụng phải người, mong rằng người đại nhân có đại lượng tha hai chúng ta, không muốn cùng hai chúng ta tính toán. Hiên thiếu, người khoan hồng độ lượng cũng là tha hai chúng ta. Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt một bên quay Diệp Hiên gật đầu, một bên hướng về hắn nói xin lỗi xin tha, có vẻ rất là chân thành, nhìn qua chính là cầu xin dục rất mạnh. Hiên thiếu, hai người này mắt không mở đụng phải người, ta Lâm Hạo Nam tuyệt không gan dạ có chút thiên vị chi tâm hiện nay đưa bọn họ giao cho ngươi, theo ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Hạo Nam cũng là vào đúng lúc này hướng về Diệp Hiên trầm giọng mở miệng nói. Một tông chủ của cương khí tông lý Thuyên Dương hơn nữa một điên cuồng lâm phong, bọn họ đích xác không muốn dễ dàng cùng Diệp Hiên là địch. Bây giờ xem như một lùi một bước, hướng về Diệp Hiên có một tỏ thái độ. Thuyên Dương, ngươi có biết nên làm như thế nào? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thấy cái kia không dứt dập đầu xin tha Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thừa Kiệt lệnh lùng mở miệng. Lý Thuyên Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ở Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt bọn họ cái kia kinh khủng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cầm lấy hai cái đỏ bình rượu cất bước hướng về bọn họ từ từ đi tới, truy Lý có lệnh như băng âm thanh truyền ra, "Đắc tội đụng phải hiếu thiếu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." "Lý Tông chủ, van cầu người, tha chúng ta a." "Lý Tông chủ, chúng ta sai rồi." Thấy cái kia cầm lấy đỏ bình rượu đi tới Lý thuần hình Dương, Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt hoàn toàn biến sắc, trong mắt hiện ra nồng nặc kinh khủng, Trú Lý truyền ra tràn ngập vô tận cầu khẩn lời nói. "Bịch." "Rắc." Nhưng mà, bọn họ lời nói còn không có tới nói xong, Lý Thuần Dương chính là vung lên đỏ bình rượu nặng nghề đập vào bọn họ trên đầu, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, chứa đầy rượu đỏ bình rượu tại chỗ chính là nổ bể ra, đưa bọn họ đầu mở ra dưa, lượng lớn đỏ tươi máu hỗn hợp rượu đỏ tất là theo đỉnh đầu của bọn họ theo bọn họ gò má chảy xuôi xuống, đưa bọn họ hai người quần áo hết mức cướp nghiệp. Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt hai người càng như bị xét đánh, Trí Lý phun đến lượng lớn máu tươi, mắt nhắm lại ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê đi. Làm sai chuyện, dù sao cũng phải trả giá thật lớn đến. Thấy cái kia đầu bị mở dương ngất đi, Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt, Lâm Hạo Nam sắc mặt lạnh như băng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, có điều nhưng không nói thêm gì. Dù sao, đích thật là hai người này gây chuyện trước đây. Hai người bọn họ xin lỗi ta thấy được, vậy, của ngươi? Thấy mất đi Trương Hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng gợn sóng, đưa mắt rơi vào âm thanh của Lâm Hạo Nam, truy lý có lãnh đạm âm thanh truyền ra. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lâm Hạo Nam cùng sắc mặt của Lâm Thiên Kiệt ánh mắt đều là dùng mình, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi lên. Bọn họ đã để Trương hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt hướng về Diệp Hiên nói xin lỗi, và nhận lấy nên có trừng phạt cùng chế tài, lại thật không ngờ Diệp Hiên như trước là như vậy không tha thứ, được lý quyết không tha, bất cứ còn muốn Lâm hạo Nam hắn tự mình xin lỗi. Chỉ có điều, nếu là bọn họ đứng ở Diệp Hiên góc độ suy nghĩ cũng liền có thể minh bạch lĩnh hội Diệp Hiên tâm tình. Dù sao làm chuyện bậy, đắc tội Diệp Hiên, đem sự tình náo đến trước mắt bước đi này đều không phải là chỉ có Trương hạo Văn cùng Trịnh Thư Kiệt hai người, còn có Lâm hạo Nam cái này chủ nhân nếu là lúc đó hắn không phải ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lẳng lặng thấy thất thú phát triển mà là lập tức khiến cho trương hạo văn cùng trịnh thư kiệt lấy ra trước mắt thái độ này hướng về diệp hiên xin lỗi nhận sai nói vậy bây giờ chuyện gì đều không có nhưng lúc đó lâm hạo nam hắn cũng không có làm như vậy mà là che chở diệp hiên ngược lại muốn cho diệp hiên xin lỗi thậm chí muốn thu thập diệp hiên vậy thì rõ ràng không đúng mặc dù trương hạo văn cùng trịnh thư kiệt hai người đã hướng về hắn nói xin lỗi nhận sai nhận lấy trừng phạt thế nhưng diệp hiên để lâm hạo nam xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên diệp hiên yêu cầu này hoàn toàn là hợp tình hợp lý có phải thì bởi vì lâm gia thế lớn Lâm Hạo Nam là Lâm gia tam công tử, hắn thân phận đặc thù, đắc tội rồi Diệp Hiên liền một câu xin lỗi đều không có thì thôi. Vậy sau này nếu là truyền đi để Diệp Hiên làm sao lan lộn? Mọi người chẳng phải là muốn nói Diệp Hiên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu? Cho nên Diệp Hiên mới cố ý để Lâm Hạo Nam xin lỗi. Dù cho đây chỉ là vô cùng đơn giản một câu nói. Hơn nữa nếu là Lâm Hạo Nam thật đồng ý cho hắn xin lỗi lời nói, vậy Diệp Hiên đến lúc đó tất nhiên sẽ cho hắn một đầy đủ cao dưới bậc thang, cũng sẽ không để hắn tiêu mất chút nào mặt mũi, mất Lâm gia bộ mặt. Mấu chốt thì nhìn này Lâm Hạo Nam làm sao làm? Nghe được lời nói của Diệp Hiên. Lâm Hạo Nam cùng sắc mặt của Lâm Thiên Kiệt không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu xin lỗi nói, thế nhưng ở tại bọn hắn xem ra lại liên quan đến bọn họ bộ mặt. Có điều này Lâm Hạo Nam cùng Lâm Thiên Kiệt bọn họ cũng coi như là một cầm được thì cũng buông được nhân vật. Lâm Hạo Nam cùng Lâm Thiên Kiệt nhìn nhau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lập tức Lâm Hạo Nam bước ra một bước cực kỳ trịnh trọng quay Diệp Hiên ôm quyền truy lý truyền ra tràn ngập áy náy lời nói. Hiên thiếu, đều do ta người này tư tâm quá nặng, có sai lầm công bằng, vừa mới có bao nhiêu đắc tội cùng xúc phạm, mong rằng Hiên thiếu bao dung. Ha ha. Dừng cây tam thiếu thật sự là thái quá khách khí, chính là không đánh không quen biết nhau mà, đúng hay không? Nghe được lời nói của Lâm Hạo Nam, Diệp Hiên khuôn mặt không khỏi chất đầy đủ cười, hào sảng nở đủ cười, xuề bàn tay ra vô vô bả vai của Lâm Hạo Nam, cười lớn mở miệng. Diệp Hiên này đột nhiên sự hòa hợp thái độ làm cho đến Lâm Hạo Nam không khỏi sử suất, hiện nhiên thật không ngờ thái độ của Diệp Hiên sẽ thay đổi đến nhanh như vậy, có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi, làm cho hắn đấy lòng đối với Diệp Hiên cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mặc dù là Lâm Thiên Kiệt cũng đều làm Diệp Hiên cái này thay đổi thái độ âm thầm đầu. Nếu là những người khác nói e sợ đã sớm được đả lần tới nhưng mà Diệp Hiên như vậy biểu hiện không chỉ không có làm cho bọn họ đã đánh mất Lâm gia chút nào mà mũi, còn trong nháy mắt hòa hoãn Song phương quan hệ, làm cho Song Vương trong lúc đó hiểu lầm cùng xung đột có loại tiêu tan hiểm khích lúc trước cảm giác như vậy thủ đoạn không thể nghi ngờ là vô hình gian liền lộ ra cao mình. Ha <cười> ha, không sai, có thể cùng Hiên thiếu như vậy hảo sản nhân vật kết giao Hạo Nam ta cũng khá là hài lòng. Tối hôm nay ta mời mọc. Ngay lập tức Lâm Hạo Nam cũng là vào đúng lúc này cười lớn nói, chỉ là lời nói của hắn vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên cái kia hảo sản âm thanh trâu đánh gãy, làm sao có thể để Hạo Nam người tiêu pha lập tức Diệp Hiên mặt hướng mọi người, vẻ mặt hào sảng mở miệng. Tối hôm nay là ta quái dày mọi người nha hướng, để mọi người chơi đến không đủ tận hướng. Có điều không liên quan, chúng ta tiếp tục. Tối hôm nay tên to sát hết thẻ tiêu xài toàn bộ đều do ta Diệp Hiên thanh toán. Hay, Hiên thiếu bi vũ, Hiên thiếu khí phách. Nghe được Diệp Hiên cái kia hào sảng lời nói, hiện trường mọi người có thể nói là cực kỳ hưng phấn, kích động văn phấn, Truy Lý không ngừng mà có hưng phấn kích động tiếng thét chói tai truyền ra. Toàn bộ quán ba một lần nữa khôi phục trước khi náo nhiệt cùng sức sống. Sân nhảy trong đại sảnh một lần nữa vang lên cái kia làm người nhiệt huyết dâng trào đi dây vũ khúc đến. Quán ba nghỉ lại kêu lên bọn một lần nữa bắt đầu bày ra bọn họ cái kia to rõ giọng hát này gợi cảm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng là một lần nữa nhảy lên bọn họ cái kia chọc người vũ điệu vặn mẹo nổi lên các nàng cái kia gợi cảm tinh tế eo thon nhỏ nửa đêm sức sống hoàn mỹ một lần nữa ở bên trong quán rượu xuất hiện thậm chí còn hơn trước khi đến còn muốn có vẻ càng thêm nóng này cùng cảm xúc mãnh liệt còn Diệp Hiên cùng Lâm Hạ Nam Lâm Thiên Kiệt bọn họ một đám người tất là mênh mông quần cuộn hướng về trên lầu khu thuê riêng bước vào bọn họ phải cố gắng trẻ chén mấy chén quy một chương 480 ngũ đại cường địch màu xanh mái hiên quán ba sang trọng cổ điện trong phòng khách Diệp Hiên. Điên cùng Lâm Phong, Lâm Hạo Nam, Lâm Thiên Tuệ, Lý Thuần Dương bọn họ năm người tất là cực kỳ náo nhiệt uống rượu, ăn đồ ăn, hát ca. Dù sao tên to xác đều là nam nhân, vài chén rượu đi xuống căn bản sẽ không có không qua được điểm mấu chốt, không giải được kết. Lâm Hạo Nam bưng chén rượu, hướng về Diệp Hiên vẻ mặt thành thật nói: Hiên thiếu, đến, chén rượu này ta mời ngươi. Hôm nay có bao nhiêu đã tội, mong rằng Hiên thiếu chớ trách. Hạo Nam, đã tất cả mọi người quen biết vừa ngồi lên rồi cùng một cái bàn uống rượu, như vậy mọi người thì thành bằng hữu, cho nên ạ không cần khách khí như vậy. Lại đây, ta làm. Thấy cái kia vẻ mặt thản nhiên Lâm Hạo Nam. Không khỏi của Diệp Hiên cười một tiếng, bưng chén rượu lên với hắn đến rồi một vang rội châm cốc, lập tức ngẩng đầu lên đến đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, có vẻ hào khí dâng cao. U ngục, thấy Diệp Hiên cái kia hào sảng dáng dấp, Lâm Hạo Nam cũng không cam lòng yếu thế, ngửa đầu u ngục một chút đem trong chén rượu cho uống đến một giọt không dư thừa. Tốt, thấy này tiêu tan hiểm khích lúc trước hai người, Điên Cường Lâm Phong, Lý Thuần Hình Dương, còn có Lâm Thiên Kiệt ba người bọn họ đều là không khỏi vỗ tay bảo hay. Hiên thiếu, chén rượu này ta cũng đồng dạng là mời người trước khi ta che chở đệ xuất ruột không hỏi đúng sai phải trái hãy cùng ngươi đối nghịch, thực tại có chút đường đột mong rằng hiên thiếu không nên trách tội thiên tuyệt lâm thiên tuyệt cũng là vào đúng lúc này đứng lên đến quay diệp hiên bưng chén rượu lên mở miệng cười ha ha thiên tuyệt ngươi tâm tình ta hoàn toàn có thể giải thích nếu là có ai dám đụng đến ta huynh đệ ta cũng tuyệt đối là không hỏi đúng sai phải trái đi lên hãy cùng hắn xòe ra làm rốt cuộc lại đây chúng ta đi một nghe được lời nói của lâm thiên tuyệt diệp hiên cũng là vào đúng lúc này cực kỳ hào sảng nói lập tức hắn cùng lâm thiên tuyệt một trận gốc hai người đồng dạng là nửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó, lâm hạo nam cùng lâm thiên kiệt này hai huynh đệ vừa trước sau cùng điên cuồng lâm phong cùng lý thuần dương bọn họ chúc rượu, hoàn toàn không có một chút nào cái giá, làm cho điên cuồng lâm phong cùng lý thuần dương bọn họ cũng là đối với này hai huynh đệ nhiều hơn mấy phần hảo cảm đến. nay vài vòng uống rượu hạ xuống, mọi người trong lúc đó cảm tình cũng đều từ từ ấm lên hòa hợp, đều bị đối phương cái kia ngay thẳng tính cách hấp dẫn lây, rất nhiều đề tài cũng đều có thể hoàn toàn mở ra nói, không thể không nói, ở quen thuộc cùng biết sau, lâm hạo nam cùng lâm thiên kiệt này hai huynh đệ người còn là cực kỳ tốt. hiền anh, lần này các ngươi tới cũng là vì tham gia tô hại buổi đấu giá gì? Lâm Thiên Kiệt từ từ để chén rượu xuống, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, mở miệng cười. Song phương quan hệ quen thuộc sau, Lâm Thiên Kiệt cũng sẽ không tiếp tục gọi Diệp Hiên làm Hiên thiếu, mà là Hiên anh. "A, đích xác là vì tham gia này tô hại buổi đấu giá." Nghe nói buổi đấu giá trên lại có từng một cái nổi danh trên đời thần binh biểu hiện, không biết là thật giả. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. "Hiên anh trong miệng nói, nhưng thần binh rồng mũi nhọn." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lâm Thiên Kiệt không khỏi mở miệng cười. "A." Diệp Hiên bưng chén rượu lên đặt ở bên mép tinh tế nếm thử một miếng, nhẹ nhàng mà gật đầu nhìn cách Diệp Hiên huynh lần này là hướng về phía này Thần binh rồng mũi nhọn đến, vẻ mặt của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Lâm Thiên Việt, làm cho hắn không khỏi cười một tiếng. Thật không dám giấu giếm, ta lại uy tỏi một cái tiện tay binh khí. Tin đồn này Thần binh rồng mũi nhọn phi phạm, cho nên Diệp Hiên cũng không có chút nào ẩn giấu hắn mục đích của chuyến này, mà là cười khổ nói. Lần trước Tinh Hải một trận chiến, trôi này phệ huyết ma kiếm thì lại là vì Diệp Hiên thi triển bạch long hình thái mà bị phá hủy. Còn vỡ nát hồn kiếm đã ở trong chiến đấu bị hao tổn, xiềng xích gãy, thao tác lên cực kỳ bất tiện, chỉ có thể dùng vỡ nát hồn của nó đao hình thái sử dụng. Diệp Hiên bây giờ đích thật là cần gấp một cái tiện tay binh khí đến vũ trang thực lực của hắn. Thần binh rồng núi nhọn a. Tin đồn cái kia nhưng đủ để có thể so với từng vũ khí đại sư Mạc Lâm Nghiên cứu phát minh chế tạo thần binh rồng tiềm cao nhất binh khí, bao nhiêu người tha thiết ước mơ tồn tại. Lâm Thiên Kiệt bưng chén rượu lên ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, khẽ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói, "Ai ra, đáng tiếc, theo ta hiểu ra đến tin tức, thanh thần binh này rồng núi nhọn đã sớm tổn hại, thậm chí không cách nào tu sửa, cho nên quổng binh minh bọn họ vừa mới sẽ đưa nó lấy ra bàn đấu giá, nếu như hiên anh là muốn dùng nó đến làm binh khí nói." é e sợ nguyện vọng này sợ là phải rơi vào khoảng không sớm phá nát đến không cách nào tu sửa trình độ nghe nói lời nói của Lâm Thiên Kiệt, sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi không sai ta từng từng thấy nó một tấm bức tranh đích thật là tổn hại rất nghiêm trọng Làm binh khí sử dụng lời không thể bán đầu giá người của nó đại đa số là muốn đưa nó dùng để nghiên cứu thu được kỹ thuật của hắn đương nhiên mặc dù là binh khí này hư hại muốn đập xuống nó thế lực cũng là đến không xuể theo ta được biết đạo liền có ngũ đại đứng đầu thế lực Lâm Thiên Quyệt đối với phương diện này tin tức tựa hồ biết được rất nhiều đối với Diệp Hiên cũng không có quá nhiều dấu gì ngũ đại đứng đầu thế lực lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhũ, Vô song kiếm tông, thiên hành đao tông, vạn tượng thần tông, kinh thành lãnh gia, kinh thành tống gia, Lâm Hạo Nam vào đúng lúc này cười trả lời, nói thực ra, Hiên Anh ngươi mặc dù trước mắt ở Tinh Hải phát triển được rất tốt, thế nhưng thật muốn cùng những thế lực này tranh đoạt lên nói, ngươi không có một tia thắng được nắm chắc. Lâm Thiên Kiệt tiếp nhận lời trầm giọng nói, nghe nói lời nói của bọn họ, Diệp Hiên, Điên Cường Lâm Phong, Lý Thuần Dương ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình, kinh thành lãnh gia cùng tống gia không cần nói tỉ mỉ. Cái kia vô song kiếm tông, thiên ảnh đao tông cùng vạn tượng thần tông đều là trước mắt cao cấp nhất cổ xưa tông môn một trong. Ấy tông môn thực lực quy mô vừa xa cương khí tông, cổ kiếm tông, thậm chí không chút khách khí nói cho dù là cương khí tông cùng cổ kiếm tông gộp lại đều không bằng này tam đại tông môn trong đó bất luận cái nào một phần mười. Đặc biệt là Lý Thuần Dương, khi nghe đến vô song kiếm tông cái này tông môn tên của, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi, năm đấm bóp vang lên kẽ kẽ, trong mắt lập loè nồng nặc thù hận. Đa Tạ Thiên Kiệt nhắc nhở, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, ha ha, Hiên anh không cần khách khí ta cũng chỉ biết là như vậy một chút tin tức. có điều, tô hải buổi đấu giá trên bảo bối chứa nhiều, hiền anh không cần phải chấp nhất với thần binh rồng mũi nhọn, có lẽ sẽ gặp phải cái khác thích hợp binh khí cũng nói không chắc. lâm thiên kiệt cười ha ha mở miệng. vậy thì vay mượn thiên kiệt trúc lệnh của ngươi. diệp hiên khẽ gật đầu một cái. sau đó, diệp hiên hắn cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư. so sánh với này đứng đầu tông môn cùng thế lực đến, bây giờ hắn đích thật là có vẻ hơi thế đơn lượn bạc, có loại tứ cô vô thần cảm giác. Còn Lý Thuần Dương hắn tất là khi nghe đến vô song kiếm tông sau cả người phàm vứt biến thành người khác bình thường vẫn rơi vào trầm mặc, không nói gì. đúng là Điên Cùng Lâm Phong cùng Lâm Hạo Nam hai người bọn họ trò chuyện cực kỳ quen thuộc. đợi cho bữa cơm này bữa này uống rượu đến gần như Diệp Hiên bọn họ đều là bông xuống bắt đuôi đứng dậy hướng về đối phương nói lời từ biệt. Lâm Thiên Kiệt nắm tay của Diệp Hiên, mở miệng cười, Hiên Anh, Điên Cùng đại nhân, Lý Tông chủ thời gian không còn sớm, rượu cũng uống đủ rồi, hai chúng ta huynh đệ cũng nên về rồi. nếu là Hiên Anh ngươi bọn ở Tô Hải gặp phải phiền phức, trực tiếp báo ta tên của Lâm Thiên Kiệt. Ha ha, đa tạ Kiệt hảo ý, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không khách khí, sau đó đi tới chỗ nào đều báo ngươi tên." Nghe được lời nói của Lâm Thiên Kiệt, Diệp Hiên nửa đùa nửa thật nói, "Không thành vấn đề." Lâm Thiên Kiệt hào sảng trả lời, "Được rồi, Thiên Kiệt chúng ta cũng có sự tình phải xử lý, sẽ không cùng ngươi tại đây dài dòng, chúng ta xin từ biệt." Chuẩn. Diệp Hiên cùng Lâm Thiên Kiệt bọn họ lên tiếng chào hỏi, lập tức liền mang theo Lý Thuần Dương cùng điên cuồng Lâm Phong cất bước rời đi. "Đúng rồi, Hiên anh, ngày mai 8 giờ tối ta làm cái tư nhân thực rượu, đến lúc đó ngươi cần phải nhớ đến, vị trí tin tức tối nay ta điện thoại di động phát ngươi." Thấy Diệp Hiên bọn họ rời đi bóng lưng Lâm Thiên Kiệt làm như nghĩ tới điều gì, hô to nói: Yên Tâm, không thành vấn đề, nhất định đến. Diệp Hiên xoay người lại cùng Lâm Thiên Kiệt bọn họ phất phất tay, biến mất ở trong bóng đêm. Màu đen ban đêm, đen ngọn giáo chiến hạm như gió bay nhanh. Diệp Hiên ngồi ở trong xe, thấy cái kia điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm tâm sự nặng nề, không nói một lời Lý Thuần Dương. Lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Thuần Dương, ngươi thấy thế nào lên một bộ tâm sự nặng nề rằng? Gió. Hiên thiếu, ta không có chuyện gì. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Thôi đi. Còn nói ngươi không có chuyện gì. Theo ngươi nghe đến Vô Song kiếm tông lúc biểu hiện của ngươi thì trở nên không đúng kính nghi, cả người giống như là mất hồn nhi bình thường, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy Lý Thuần Dương cái kia nỗ lực làm bộ hờ hững dáng dấp, điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này tức giận mở miệng. Hiên thiếu, điên cuồng đại nhân, ta thật không có chuyện gì. Lý Thuần Dương vẻ mặt chuyên chú lái xe, cười khổ mở miệng. Bỏ đi, ngươi đã không muốn nhiều lời. Vậy chúng ta cũng là không khó để ngươi. Không can thiệp tới ngươi cùng cái kia cái gọi là Vô Song kiếm tông có cái gì thù hận, cũng không can thiệp tới bọn họ có cường đại cỡ nào. Ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi còn có chúng ta đây. Có một số việc không muốn chôn ở trong lòng, một thân một mình mang. Nhìn thấy Lý Tuần Dương không muốn quá nhiều nói tới, Diệp Hiên cũng cũng không có hỏi nhiều, mà là vẻ mặt thành thật mà miệng. Không sai, không can thiệp tới có chuyện gì, chúng ta đều giúp ngươi đẩy. Điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này cười lớn nói: "A." Lời nói của bọn họ rơi vào trong thai của Lý Tuần Dương, làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng ấm áp đến, khẽ gật đầu một cái. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là chân đạp cần ga, tay cầm hồ số đang muốn điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về phía trước đi vội vã. Két két. Bịch. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, gấp gáp tiếng thắng xe cùng nặng nề tiếng va chạm lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Ngồi ở trong xe du viện, Lý Thuần Dương còn có điên cuồng Lâm Phong chỉ cảm thấy thân xe chấn động mạnh một cái, suýt nữa theo chồng châu ngồi bị đánh bay đi ra ngoài, làm cho bọn họ đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên, bọn họ là bị phía sau xe cộ cho mạnh mẽ va chạm đuổi theo đôi. Theo kinh chiếu hậu đến xem, tông vào đuôi xe bọn họ chính là một cái bản Limited Lambo Còn không đợi bọn hắn theo bị tông vào đuôi xe đánh chúng phục hồi tinh thần lại, một gã giữ lại một mái tóc và nóng, trên cổ mang theo một cái dây chuyền vàng, trên cánh tay xăm lên hình xăm, mà áo sơ mi bông chàng thanh niên liền mang theo nồng nặc lửa giận theo làm bùa hự nhị hở mễ hở chỗ đi xuống. Hắn nhanh chóng đi tới Diệp hiên trước xe của bọn họ, đập cửa sổ xe của bọn họ, truy lý có hung hăng thanh âm đàm thoại chửi ra. "Này, ngươi mẹ nó mắt mù a, có biết lái xe hay không a?" Quy một chương 481, kiếm không dấu vết. "Này, ngươi mẹ nó mắt mù a, có biết lái xe hay không a?" Nghe được này hung hăng lời nói, thấy cái kia ra sức đập cửa sổ xe tóc vàng nam, bất luận là Lý Tuần Dương, điên cuồng Lâm Phong còn là luôn luôn khá là ôn hòa Diệp Hiên, sắc mặt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận đến. Hàng này quá rất gì lôi, đuổi theo đuôi xe của bọn họ cũng là tôi, bất cứ còn dám như vậy hung hăng, hơn nữa nhìn hắn điệu bộ này là muốn tìm Diệp Hiên phiền phức của bọn họ. Mẹ, cái so với, lo lắng làm gì? Còn không mau mau cho ta theo trong xe quận hạ xuống. Người xem một chút đem lão tử xe đụng thành ra sao. Nhìn thấy Diệp Hiên bọn họ nửa ngày không theo bên trong xe hạ xuống, tóc vàng kia nam thái độ càng thêm hung hăng cùng tàn rỡ, làm cho Diệp Hiên trong mắt lóe ra của bọn họ một tia sắc cơ. giao cho ta xử lý. Lý Thuần Dương đang muốn mở cửa xe theo trong xe đi xuống xử lý, Diệp Hiên lại là dẫn đầu mở cửa xe đi xuống. Thảo, phiền phiền nhiễu nhiễu bây giờ mới tới, không biết là lao tử không có thời gian gì. đem ta xe vỡ thành như vậy, ngươi nói đi làm như thế nào bồi thường. Diệp Hiên vừa mới mới vừa đi xuống xe, tóc vàng kia nam liền một phát bắt được áo của hắn, trong mắt lập lòe hung hăng, tàn bạo mà nói, đưa ngươi bỏ tay ra. thấy tóc vàng nam cái kia cầm lấy chính mình áo tay, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn trong mắt Hàn Quang Trù lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Thảo, ngươi mẹ nó còn dám giả bộ. ngươi tin hay không láo tử giết chết. nghe được lời nói của Diệp Hiên, tóc vàng nam trong mắt hung quang càng đậm. hắn gái tay còn lại nhanh chóng teo trong túi móc ra một cái sắc bén truy thủ, chống đỡ ở cổ họng của Diệp Hiên. xoát xoát xoát. không chỉ như thế, hai gã mặc áo sơ mi đồng, đánh lộn hai mang vòng thai to. Trù lý ngậm xì ga nuốt mây nhà khói. chàng thanh niên cũng là theo hắn điều khiển lan bắc cơ nghi ái mã xì ở chỗ đi xuống, đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, nhìn từ trên cao xuống mà thấy hắn, vẻ mặt kiệt ngạo trong tay thưởng thức trong tay ma tấu. Tuần Dương, ngươi nói đối mặt bắt lại chủ thủ chống đỡ A Hiên của hạng tên kia, A Hiên hắn sẽ làm thế nào?" Ngồi ở đen ngọn giáo trong chiến hạm mặt điên cuồng Lâm Phong xuyên tấu qua cửa sổ xe đầy hứng thú mà nhìn cái kia bị người cầm truy thủ chống đỡ cổ họng Diệp Hiên, trêu chọc mà miệng. "Sẽ bị Hiên thiếu hung hăng giáo hắn một hồi." Lý Tuần Dương trầm giọng trả lời. "Không, bọn họ sẽ chết." Nhưng mà, điên cuồng Lâm Phong lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, trêu chọc mở miệng. "Tại sao?" Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Lý Tuần Dương không khỏi cả kinh. Điên cuồng Lâm Phong cũng không có giải thích, mà là cười nói, "Bằng không hai chúng ta đến đánh cuộc như thế nào?" Nếu như A Hiên tên kia chỉ là dạy dỗ tiểu tử kia một trận, vậy ta đáp ứng ngươi bất luận cái nào điều kiện. Có thể nếu là A Hiên giết tên kia, vậy ngươi phải hay nói cho ta biết ngươi cùng vô song kiếm tông trong lúc đó đoán như thế nào. Hiên thiếu hẳn là sẽ không ở nơi này giết người, hơn nữa đối phương đã có thể lái một xe lan Lanbaker nghi ái ma sĩ, nói rõ thân phận địa vị của hắn không thấp, dùng Hiên thiếu tính tình e sợ sẽ đối với bọn họ hạ thủ lưu tình. Cái này đánh bạc, ta đánh cuộc. Lý Thuần Dương trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Thấy thế, điên cuồng Lâm Phong khỏe miệng không khỏi từ từ trên vùng lên một chút độ cong đến. Tiểu tử, ngươi là bị sợ choáng váng còn là căm? Lão tử hỏi ngươi thì sao đây? Ngươi đem ta xe đụng phải, làm như thế nào bồi thường? Tóc vàng nam sắc mặt dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy lý truyền gia hung hăng bá đạo lời nói đến. Hắn chính là Vô Song kiếm tông vào đời thành viên, bây giờ đang vội vàng đi phi trường đón Vô Song kiếm tông Trư Bao lớn người, bây giờ xe bị đụng phải, không thể nghi ngờ là sẽ trì hoãn bọn họ lượng lớn thời gian, nào có thể làm cho hắn không giận. Vô cười dễ ức. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là lạnh lùng quét tóc vàng nam một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, tưng nóng ma diễm không có dấu hiệu nào theo Diệp Hiên trong thân thể bên trong phun trào bứt ra ở tóc vàng nam còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đưa hắn thân hình mất mất người này liền một tia tiêu thảm thiết đều chưa từng phát sinh liền bị ma diễm cho đốt cháy trở thành hư vô tan theo gió giống như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường bất thình lình biến cố khiến cho theo lan bắc cơ nghi ái mã sĩ ở chỗ đi tới cái kia hai gã vớt vướt mã tấu thanh niên sắc mặt không khỏi vì đó đại biến nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng kinh hãi đến mà bọn họ càng theo bản năng mà lui về sau hai bước chỉ lo diệp hiên đối với bọn họ độc thủ lạnh giọng mở miệng đáng chết tiểu tử ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì Diệp Hiên lạnh lùng quét hai người bọn họ một chút, Truy Lý có lạnh như băng lãnh đạm âm thanh truyền ra, không muốn chết nói thì đặc biệt đến buồn rầu ta. Nói xong, Diệp Hiên cũng không bay đầu lại xuề bàn tay ra mở cửa xe đang muốn một lần nữa ngồi vào trong xe. Khốn nạn, ngươi bất cứ giết ra kim, ngươi có biết chúng ta là ai gì? Chúng ta nhưng vô song kiếm tông người. Hôm nay ngươi nếu không phải cho chúng ta một câu trả lời thì đặc biệt muốn từ nơi này rời đi. Thấy cái kia chuẩn bị ngồi vào trong xe nên ngang rời đi Diệp Hiên, cái kia hai tên thanh niên thần sắc tràn ngập nồng không cam lòng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy lý có vô cùng phẫn nộ âm thanh truyền ra, mày cười dễ ước nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên vẻ mặt chính là phát lệnh, tay áo bảo đột nhiên vung lên, mạnh mẽ kình khí âm ầm gian bùng nổ, cái kia hai tên thanh niên giống như bị vô hình bàn tay rút chúng khuôn mặt, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề tiện ở bọn họ trước đó mặt bị thua biến hình lan bắc cơ mi ái mã sĩ trên phát sinh nặng nề tiếng vang, còn Diệp Hiên tất là một lần nữa ngồi trở lại tới trong xe, vang cười đen ngọn giáo chiến hạm động cơ nổ vang âm thanh vang lên, tại kia hai tên thanh niên vẫn nổ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hất phong chiến hạm giống như chạy băng băng ngựa biến mất ở trong đêm tối cái này đáng chết rất rưởi, thấy cái kia nên ngang rời đi đen ngọn giáo chiến hạm, nghĩ đến vừa mới đồng bạn chết thảm, vẻ mặt của bọn họ khó coi tới cực hạn, nằm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Truy Lý có phẫn nộ không cam lòng âm thanh truyền ra. một lát sau, bọn họ theo phẫn nộ bên trong từ từ bình tĩnh lại, Truy Lý có lệnh như băng âm thanh truyền ra, A Kim chết rồi, xe hỏng rồi không có biện pháp mở ra, thiếu chủ còn ở phi trường chờ chúng ta đi đón, bây giờ nên làm gì? cho thiếu chủ gọi điện thoại, đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho hắn. theo lời nói của bọn họ hạ xuống, trong ngay mắt liền lấy điện thoại di động ra đầy gọi điện thoại, Tô Hải phi trường quốc tế cửa ra. Kiếm không dấu vết trên người một cái màu đen áo gió, trong tay dẫn theo một màu đen vali sách tay thẳng tắp đứng thẳng, cái kia anh tuấn lẫm lẫm khuôn mặt phối hợp hắn thon dài dáng người cùng lẫm lẫm kiệt ngạo khí chất, đứng ở nơi này có thể nói là hạc đứng trong bầy gà, liên tiếp hấp dẫn những người trùng quanh ánh mắt, thỉnh thoảng có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại đến gần, làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh, trong mắt lập lòe một tia không nhịn được, cả người có vẻ càng thêm lẫm lẫm. Lam Vô Song kiếm tông thiếu chủ, hắn không thích nhất chính là chờ đợi. Bây giờ đứng ở nơi đây chờ đợi không thể nghi ngờ còn bị người liên tiếp vây xem, không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng hắn kìm nén một luồng khí nóng. Lớn lên đẹp trai có lỗi gì? cần phải nhìn ta như vậy gì? trong đại thành thị phụ nữ đều là như vậy dung tục tẻ nhạt gì? nếu không phải nhờ vào lần này tô hải bồi đấu giá trên có hắn phải vật nào đó, con quỷ nào mới có thể xuống núi? cùng trên núi tông môn này tươi mát thoát tục, ôn nhu san sóc, tiêu sái cảm động sư tỷ các sư muội so ra, này trong đại thành thị của áo hở hang, vạn vọng nông, có vẻ dung tục vạn phần các nữ nhân quả thực là khó có thể để hắn vào mắt. những tiên kia luôn nói trong đại thành thị mới là thiên sơn nhân gian, tất cả rất gì đều là quỷ sẽ ra. thiếu chủ, người không cần phải gấp, á kim bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ tới. Thấy cái kia vẻ mặt lạnh lùng kiếm không dấu vết đứng ở phía sau hắn dẫn theo một loại cực lớn dương hành lý, mặc một bộ tinh xảo màu đen đường trang ông lão không khỏi mở miệng cười. Kiếm không dấu vết ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đen kịt bầu trời đêm, không nói gì. Thiếu chủ, người lớn như vậy là lần đầu tiên xuống núi, không biết là cảm giác như thế nào? Kỳ thực chúng ta cái gì vậy cũng không cần mang, này trong dương người giả bộ này hơn 10 bộ quần áo căn bản là không cần." Tựa hồ là sợ hai kiếm không dấu vết cảm thấy thể nhạn, cái kia đường trang ông lão tiếp tục mở miệng nói, "Ta cảm giác ta sắp phải chết. Nếu là 3 phút a kim tên khốn kia còn chưa tới, một lúc ngươi không muốn chặn lại ta." Ta muốn làm thì hắn?" Kiếm Không giấu vết lạnh lùng trả lời. "Ông ngoong." Nghe được Kiếm Không dấu vết lời nói, Đường Trang ông lão trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại di động của hắn lại là vào đúng lúc này chấn động lên. Là tiểu lý đánh tới điện thoại, nhất định là bọn họ tới. Thấy điện thoại di động mặt trên biểu hiện số điện thoại, Đường Trang ông lão cười nhấn xuống điện thoại nút nhận của gọi. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn trên khuôn mặt nụ cười liền biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là nồng sát ý cùng lạnh như băng. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Cảm nhận được Đường Trang ông lão biến hóa, Kiếm Không dấu vết lạnh giọng mở miệng. "A Kim bọn họ ở tới đón chúng ta nửa đường xe bị người đụng phải, không có biện pháp tới đón chúng ta. Mặt khác, A Kim bị người giết chết rồi." Đường Trang ông lão vẻ mặt âm trầm mở miệng. "Giám động ta vô song kiếm tông người, biết là ai làm gì?" Kiếm Không dấu vết trong mắt sát ý ngang dọc, hai đạo giống như như thực chất kiếm ý càng phun ra bước ra. "Không rõ lắm." Đường Trang ông lão nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. "Chúng ta đặt chân khách sạn gọi là gì?" Kiếm Không dấu vết hỏi lần nữa. "Tô Hải trung tâm thành phố, tân thời khách sạn." Đường Trang ông lão cùng kính trả lời. ồ." Oh, lời nói của hắn vừa mới vừa mới hạ xuống, Kiếm không dấu vết bước ra một bước, thân thể bay vào lên, vương vàng mà rơi vào một chiếc trong khi chạy xe buýt trên núi xe. Thấy cái kia theo xe buýt rời đi kiếm không dấu vết, Đường Trang ông lão không nhịn được hô: Thiếu chủ, cái kia không phải đi trung tâm thành phố xe. Phương hướng phản. Quy một chương 482, Thuần Dương thân thế. Rộng rãi lối đi bộ, đen ngọn giáo chiến hạm giống như một con chạy băng băng ngựa hoang cực nhanh chạy như bay. A Hiên, ngươi có thể coi là không có khiến ta thất vọng. Điên cuồng Lâm Phong xoay đầu lại thấy cái kia ngồi ở bên cạnh Diệp Hiên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, mỉm cười mở miệng: Cái gì không cho ngươi thất vọng? Nghe được lời nói của Lâm Phong. Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Vừa mới ta cùng Tuấn Dương đánh cược. Điên cuồng Lâm Phong cười trả lời. Đánh cược gì? Diệp Hiên trên khuôn mặt vẻ nghi hoặc càng đồng. Ta cùng Phần Dương đánh cược ngươi có hay không giết vừa mới tên tiểu tử kia. Tuấn Dương hắn nói ngươi sẽ không làm thịt tiểu tử kia, ta nói ngươi sẽ, nếu là ta thua nói liền đáp ứng hắn bất luận cái nào điều kiện, nếu là ta thắng nói, hắn liền nói cho chúng ta cùng vô song kiếm tông trong lúc đó ân đoán. Điên cuồng Lâm Phong nhìn cái kia chăm chú lái xe Lý thuần Dương một chút, không nhanh không chậm nói. Thật không? Vừa mới mấy tên kia giống như chính là vô song kiếm tông. Diệp Yên theo trong túi móc ra ba điếu thuốc lá đốt lên đưa cho Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương, vẻ mặt lười biếng mở miệng. Nhìn dáng dấp chúng ta cùng cái kia Vô Song Kiếm Tông đúng là rất hữu duyên. Thuần Dương, bây giờ ngươi nên nói cho chúng ta ngươi cùng Vô Song Kiếm Tông trong lúc đó ân oán đi. Điên Cuồng Lâm Phong tiếp nhận khói hương nhàn nhã hút một hơi, đem nồng nặc xương khói theo chủy lý từ từ phun ra, chủy truy lý truyền ra bình tĩnh lời nói đến. Lý Thuần Dương dùng sức mà hít một hơi khói hương, đem nồng nặc sương khói theo trong lỗ mũi từ từ phun ra, mới chậm rãi mở miệng nói, "Hiên thiếu, Điên Cuồng đại nhân, thực không giam dâu dếm, ta từng chính là Vô Song Kiếm Tông đệ tử." Cái gì? Ngươi là Vô Song kiếm tông đệ tử, ngươi không phải không có tu kiếm gì." Lời nói của Lý Tuần Dương rơi vào Diệp Hiên cùng điên cuồng trong thai của Lâm Phong không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi, Trì Lý truyền ra kinh ngạc lời nói. Phải biết rằng Vô Song kiếm tông chính là lớn thứ nhất kiếm tông, Lý Thuần Dương đã từng nói là Vô Song kiếm tông đệ tử, theo lý thuyết hắn nên cũng tu kiếm mới đúng, nhưng mà Diệp Hiên bọn họ nhưng chưa từng có nhìn thấy Lý Thuần Dương tu kiếm, mà là tu luyện quyền pháp cận chiến. Hơn nữa Lý Thuần Dương hắn nhưng tông chủ của Cương Khí tông. Bây giờ Lý Tuần Dương nói hắn từng là Vô Song kiếm tông đệ tử, Diệp Hiên bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc cùng giận mình. Nghe được Diệp Hiên lời nói của bọn họ, thấy bọn họ cái kia kinh ngạc giằng rấp, Lý Thuần Dương trên khuôn mặt vẻ cười khổ càng đồng, hắn một lần nữa hút một hơi khói hương, vừa mới lại mở miệng, cha của ta từng là vô song kiếm tông tông chủ ghế thủ lãnh đại đệ tử, năm đó hắn thiên phú tươi đẹp tuyệt luân, một tay không có song kiếm làm cho xuất thần nhập hóa, không đến 16 tuổi liền lấy kiếm nhập đạo trở thành tông môn trẻ trung nhất kiếm tôn, 22 tuổi bước vào hư không tinh cảnh, trở thành tông môn trẻ trung nhất vô song kiếm vương, danh chấn thiên hạ. Vô Song Kiếm Tông càng vì hắn cùng tiên ảnh Đao Tông Tông Chủ con gái định ra hôn nước. Một khi Song Phương Liên Doanh thành công đối với Song Phương Tông môn đều có thiên đại chỗ tốt, nhưng mà cha ta lại yêu một gã phổ thông nông thôn nữ tử và nhớ nhung lên ta. Cha ta là một trọng tình trọng nghĩa nam nhân, để mẫu thân ta cùng trong bụng của nàng ta, hắn không tiếc không nghe Tông môn hiệu lệnh, hủy diệt rồi cùng tiên ảnh Đao Tông Tông Chủ con gái uống nước, đem mẫu thân ta mang về Vô Song Kiếm Tông. Lý Thuần Dương lâm vào dài lâu di vãng, vẻ mặt của hắn trở nên càng ngày càng cô tịch cùng cay đắng. Lần này của hắn hành vi để e rằng Song Kiếm Tông giận dữ, từ đây cha ta địa vị ở Tông môn xuống dốc không thành. Theo kế thủ lãnh đại đệ tử bị trở thành một phổ thông đệ tử ngoại môn. Nhưng cha của ta cũng không hối hận, ở mẫu thân ta sinh ra ta sau đó, hắn muốn tưởng rằng một nhà ba người có thể trải qua hạnh phúc yên ổn sinh hoạt, lại thật không ngờ Thiên Ảnh Đao Tông tông chủ con gái vẫn đang là đúng cha ta nhớ mãi không quên, muốn cùng cha ta kết hôn. Vô Song kiếm tông để hoàn thành thông gia, trong bóng tối đem ta mẫu thân độc hại, để cho cha ta hết hy vọng cùng Thiên Ảnh Đao Tông tông chủ con gái kết hôn, ai biết cha ta lại lập xuống lời thề cả đời không lập gia đình. Vô Song kiếm tông dưới cơn thịnh nộ, phế bỏ cha ta hết thể võ học, đưa hắn suốt đời cầm tù ở không có song kiếm mộ bên trong có thể là vì cha ta duyên cớ, bọn họ cũng không có giết ta, mà là đem ta ném vào vô song kiếm tông ngoại môn bên trong tự xanh tự diệt. Có lẽ là bởi vì ta kế thừa cha ta thiên phú duyên cớ, từ nhỏ cho thấy không kém kiếm đạo thiên phú, để tự bảo vệ mình ở không có song kiếm trong tông học trộm kiếm pháp, muốn cứu ta cha, làm mẫu thân ta bảo thủ. Mặc dù ta ẩn giấu đến rất sâu, nhưng vô song kiếm tông lại là đã nhận ra ý đồ của ta, đem ta vô học phế bỏ, đuổi đi ra tông môn, bị trở thành phế nhân ta chung quanh phiêu lưu đi học, tuyệt không thu hoạch, cuối cùng gặp phải một vị cao nhân, hắn chính là lao tổ của cương khí tông, cũng chính là thầy của ta. Hắn xem ta tính cách cứng cỏi, có thể chịu khổ nhọc, cuối cùng tiêu phí vô số tâm huyết cùng tinh lực vừa mới đem ta chữa khỏi và chuyển thụ cho ta thuần Dương Cương Khí Quyết, lại sau đó lao tổ không biết là bởi vì nguyên nhân gì lưu lại một phong thơ cùng tín vật rời đi Cương Khí Tông, biến mất không còn tâm tích. Theo sư tôn ta rời đi Cương Khí Tông từ từ suy sụp, mà ta tất là khi hắn sau khi rời đi thứ 10 năm trải qua nỗ lực chiếm được toàn tông trên dưới tán thành trở thành tông chủ của Cương Khí Tông. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên cùng Điên Cung hai người của Lâm Phong đều là không khỏi khóc thút thít không đớt. nhìn về phía trong ánh mắt của Lý Thủy Dương tràn ngập không hề che giấu chút nào kính nể cùng thượng đến bọn họ làm sao cũng thật không ngờ ở trên người của Lý Thuần Dương vẫn còn có như vậy một đoạn khúc chết không nứt câu chuyện cùng trải qua đến Hiên thiếu ta cùng vô song kiếm tông thủ sâu như biển thật sự là thật không ngờ nhanh như vậy liền có thể gặp gỡ bọn họ cho nên ta Lý Thuần Dương trầm ngâm chốc lát làm như làm ra một loại nào đó quyết đoán bình thường đột nhiên cắn răng một cái nắm chặt nắm đấm trầm giọng mở miệng để không liên lụy ta ngươi bây giờ là muốn rời thuyền gì nhưng mà Lý Thuần Dương lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Thuần Dương cúi đầu lâm vào dài lâu trầm mặc Thuần Dương Ngươi cho rằng tầm thường một vô song kiếm tông liền có thể làm cho khiếp sợ ta? Thế thế, Diệp Hiên không nhịn được lại một lần nữa mở miệng nói. Hiên thiếu, ta, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Ta biết Hiên thiếu ngươi tiềm lực vô hạn, tương lai một ngày nào đó ngươi tất nhiên có thể đứng ở thế giới đỉnh điểm quân lâm thiên hạ, nhưng cái kia cần thời gian. Nếu như bởi vì ta hãy cùng vô song kiếm tông kết làm tử thù nói, Lý Thuần Dương vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ mở miệng. Ta vừa rồi đã giết một gã vô song kiếm tông đệ tử, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Hiên hút một hơi khói hương, nhàn nhạt mở miệng. Lời nói của Diệp Hiên làm cho Lý Thuần Dương sững sốt, hắn mở miệng muốn nói cái gì, Điên Cuồng Lâm Phong lại là xuề bàn tay ra vô vô bả vai của hắn, cười mở miệng nói, Thuần Dương, đừng nói nữa, vô dụng. Ngươi còn không biết tính cách của A Hiên gì? Ngươi đã lên thuyền của hắn, vậy cũng đừng nghĩ giới đã đi. Còn một Vô Song Kiếm Tông, ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ cái gì?" Còn không đợi Lý Thuần Dương mở miệng nói chuyện, Điên Cuồng Lâm Phong chính là tiếp tục nói, "Mà khác, tên tiểu tử kia chưa bao giờ sẽ làm mua bán lô vốn, hắn giúp ngươi đối phó Vô Song Kiếm Tông, mà ngươi phải giúp hắn đối phó có thể sẽ là 10 cái Vô Song kiếp Tông, thậm chí nhiều hơn." Minh chưa Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Lý Thuần Dương đột nhiên mần ngơ. "Đa tạ hiền thiếu, đa tạ điên cuồng đại nhân." Trong nháy mắt tiếp theo, hắn quay đầu quay Diệp Hiên cùng điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt trịnh trọng nói: "Được rồi, tất cả mọi người là chính mình đừng có khách khí như vậy, sau đó không muốn đề cập với ta rời thuyền sự tình. Có chuyện gì không muốn giấu trong lòng, nói ra mọi người cùng nhau mang." Thấy Lý Thuần Dương cái kia khách khí rắn dấp, Diệp Hiên không nhịn được phất phất tay, tức giận nói: "Được rồi, chuyên tâm lái xe, đừng một lúc lại bị người cho đồ phải. Mặc dù xe ta đây thua không xấu, thế nhưng bị người khua cảm giác rất khó chịu a." Nhìn thấy Lý Thuần Dương còn muốn nói gì, Diệp Hiên đây là tàn nhẫn mà lường hắn một cái, vẻ mặt không nhịn được nói. Ngay vậy, Lý Thuần Dương không khỏi cười một tiếng, chuyên chú điều khiển lên đen ngọn giáo chiến học đến. Rất nhanh, bọn họ chính là đi tới trung tâm thành phố tân thời khách sạn giản xếp đi. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ vương vãi xuống trong khi, Diệp Hiên bọn họ liền sớm rời giường, rửa mặt xong liền đi tới sớm phòng ăn đi hưởng dụng khách sạn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng đến. Tân thời khách sạn làm Tô Hải thành phố lớn nhất nổi danh khách sạn một trong, bất luận là hắn phần cứng phương tiện còn là phục vụ đều là nhất lưu, cho dù là ở tất cả thế giới đều là đứng đầu tồn tại. Cho dù là bình thường tân thời khách sạn và ở suất đều là cực cao tồn tại đạt đến 90% trở lên, huống chi theo Tô Hải buổi đấu giá mở ra, lượng lớn cường giả cao thủ thế gia công tử dũng mãnh vào đến Tô Hải, làm cho toàn bộ tân thời khách sạn hoàn toàn là nằm ở chật ních trạng thái. Mặc dù là Diệp Hiên bọn họ tới coi như rất sớm, thế nhưng sớm trong phòng ăn cũng đều sớm đã là người đông như mắc gửi. Dù cho bữa sáng là tự giúp mình hình cũng như trước là sắp xếp thật dài lấy món ăn đội ngũ. Nếu là bình thường Diệp Hiên bọn họ chắc chắn sẽ không ở nơi đây xếp hàng mà là đi bên ngoài ăn, thế nhưng này trong phòng ăn tỏa ra nồng nặc thức ăn ngon mùi thơm lại là khiến người ta khẩu vị mở rộng ra, không nhịn được nuốt nước bọt, khó có thể bước ra rời đi bước chân đến. Nếu không ta ngay ở nơi đây ăn đi. Thế thế, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lý Tuần Dương cùng Điên Cuồng Lâm Phong trên người, bị cười mở miệng. Ta cảm thấy ý đồ này không sai. Điên Cuồng Lâm Phong cười trả lời. Vậy chúng ta đi xếp hàng. Lý Thuần Dương cũng là tán thành gật gật đầu. Kết quả là, Diệp Hiên ba người bọn họ chính là gia nhập thật giải lấy món ăn trong đội ngũ. Sếp hạng Diệp Hiên phía trước chính là một đạo cực kỳ gợi cảm mỹ lệ nữ tử. Nàng rối tung một con phiêu giật ba búi tóc đen, thon dài uyển chuyển dáng người bị một cái mỏng manh hồng nhạt quần lụa mỏng bao vây, đưa nàng cái kia trắng như tuyết ra thịt như ẩn như hiện hiện lộ bớt ra, tràn ngập một luồng khác vẻ đẹp đến. Mặc dù nàng là đưa lưng về phía Diệp Hiên, nhìn không tới dung nhan của nàng, thế nhưng theo nàng này gợi cảm thon dài bóng lưng đến xem, không hề nghi ngờ là một mỹ nữ. Nhìn trước mắt này gợi cảm uyển chuyển bóng lưng, nghe chốc mũi truyền đến nhàn nhạt mùi tóc, đúng là làm cho xếp hàng chờ đợi lấy món ăn Diệp Hiên không đến mức nhàm chán như vậy có thể này thon dài luyện chuyển bóng lưng có một loại nào đó ma lực bình thường làm cho tâm tình cũng của Diệp Hiên khá là không sai dù sao sáng sớm thì nhìn thấy như vậy cảnh đẹp tâm tình không tốt mới là lạ theo phía trước nhất xếp hàng người rời đi lấy món ăn đội ngũ chầm chậm di động Diệp Hiên đang muốn đuổi tới phía trước mỹ nữ kia bước chân nhưng mà một gã vóc người béo vệ tên béo lại là từ một bên mạnh mẽ ngang chân bảo hắn xoay người lại liếc mắt nhìn Diệp Hiên Truy Lý có phẫn nộ hung hăng âm thanh truyền ra ngươi trên cái len sợi a chen ngươi mắt mù à không thấy lao tử lại xếp hàng lấy món ăn gì này đột nhiên chen ngang tiến đến tên béo làm cho Diệp Hiên cùng phía trước mỹ nữ lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, đứng ở phía sau Lý Thuần Dương trong mắt càng nẹt qua một tia hàn quang, đang muốn động thủ lại bị Diệp Hiên ngăn lại, bỏ đi, theo hắn đi thôi. Hắn hôm nay coi như tâm tình không tệ, không có ý định cùng phía trước cái tên mập mạp này tính toán. Thiếu gia, A Phát, A Phúc bên này, nhưng mà tên béo kia một người cắm đội cũng là thôi, kết quả bất cứ phát tay đưa hắn những đồng bạn đều kêu lại, làm cho Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, phía sau mọi người càng nghị luận sôi nổi, đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua trên ngang. Tên béo kia càng xoay đầu lại quay mọi người hẹn lớn. Người, bỏ đi, đừng làm cho bọn họ chen năng à, bọn họ là trên quan gia người, chúng ta không thể chơi vào. Có người muốn đối với tên béo tiến hành chỉ trích, lại bị người cho ngăn lại. Thấy thế, tên béo kia trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, vẻ mặt đắc ý, lập tức đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người ướt một cái cái kia ngực lớn, tàn bạo mà quát, ngươi mẹ nó lo lắng làm gì. Chưa thấy thiếu ra nhà ta bọn lại, còn không mau mau lui ra phía sau một điểm. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên đang muốn mở miệng nói chuyện, tên béo kia lại là vội vàng chạy tới đưa hắn cái kia một đoàn đồng bạn cho dẫn theo lại. Truy lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra, thiếu gia, Người mời tới bên này. Nghe được tên béo lời nói, nhìn về phía trước cái kia mỹ lệ bóng lưng, cái kia trên người một bộ cũ chỉ trang phục, mang theo đen khung kính dâm chàng thanh niên hài lòng gật gật đầu, mở miệng cười, tên béo, làm rất tốt. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đang muốn cất bước cắm vào phía trước trong đội ngũ, lại bị Diệp Hiên ngăn lại. Thấy thế, thế cũng chỉ thanh niên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, tên béo kia càng quay Diệp Hiên hung ác giống to, tiểu tử, ngươi mẹ nó không mọc mắt còn là mắt mù gan dại chặn lại nhà chúng ta thiếu gia, ngươi là muốn chết phải không? cút cho ta qua một bên mà đi. còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, tên béo kia chính là xuề bàn tay ra hướng về áo của Diệp Hiên chụp tới, muốn một tay đưa hắn ném ra, có thể nói là quả quyết đến cực điểm. Bút. Diệp Hiên trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. ở tên béo kia xuề bàn tay ra chụp tới lập tức, bàn tay hắn nhanh như tia chớp dò ra đem tên béo kia tay bắt lại. Thảo, còn dám động thủ, chán sống rồi ngươi. bàn tay bị Diệp Hiên nắm được, tên béo sắc mặt hung ác, trong mắt sắt ý ngăn dọc bắp thịt toàn thân nô lên cuồng bạo khí thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán ra làm cho chung quanh mọi người theo bản năng mà lui về sau hai bước đến. Giáp, tên béo đang muốn dùng sức tránh thoát bàn tay của Diệp Hiên, nhưng mà Diệp Hiên cầm lấy tay của hắn lại là vào thời khắc này nhẹ nhàng mà phát lực. A, xương gậy âm thanh lặng yên gian vang lên, thê thảm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt theo tên béo tùy lý chuyển ra. Cái kêu phóng thích cuồng bạo khí thế lập tức bể vãi lại đi, theo Diệp Hiên bàn tay dùng sức, cả người hắn trực tiếp quỳ một chân trước mặt của Diệp Hiên, nồng nặc thống khổ làm cho tên béo vẻ mặt trở nên dữ tợn cùng khó coi. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lãnh như lạnh âm thanh tất là theo tùy lý của Diệp Hiên truyền ra. Xin lỗi, ta đạo cái đầu mẹ ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, tên béo truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, xoay vòng nắm đấm tàn nhẫn mà hướng về khuôn mặt của Diệp Hiên đập tới, truy Lý chuyển ra khát máu lời nói. "Mày!" Phụt. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, đột nhiên một cước trò đạp đi ra ngoài. Tên béo thân thể như bị sét đánh, truy Lý phun đến lượng lớn đen tối máu, cả người giống như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài, tại chỗ liền lâm vào trọng thương, hôn mê đi. Tên béo. Tên béo. Thấy thế, tên béo cái kia chứa nhiều đồng bạn sắc mặt biến đổi, liền vội vàng đem tên béo cho nâng dậy đánh thức. Đồng thời càng đem Diệp Hiên cả người hoàn toàn vây quấn lên. Cố Chỉ thanh niên cũng là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý có lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra. "Tiểu tử, đánh chó cũng còn nhìn chủ nhân đâu, ngươi ngay cả ta trên quan gia mọi người giám động, là nghi ngờ chính mình mạng lớn cái gì?" Quy một chương 483, mà diễm giết người. "Tiểu tử, đánh chó cũng còn nhìn chủ nhân đâu, ngươi ngay cả ta trên quan gia mọi người giám động, là nghi ngờ chính mình mạng lớn cái gì?" Nghe được này cũng chỉ thanh niên lời nói, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết nhăn nhó ở cùng nhau, hai mắt từ từ nheo lại, trong mắt phóng thích nguy hiểm ánh sáng. Nhìn cái gì vậy? coi chừng ta khiến người ta đào mắt chó của ngươi. Đừng nói nhảm, mau mau quỳ xuống hướng về thủ hạ của ta xin lỗi. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, cũng chỉ thanh niên không chỉ không có thu lại cái kia hung hăng quả quyết hành vi, ngược lại là la lớn. Cũng chỉ thanh niên tên là Trên Quan Hồng Vũ, chính là khu vực phía nam một cỡ lớn thế gia trên quan gia công tử một trong, không chỉ chính mình kinh doanh tốt mấy nhà công ty, còn vì Trên Quan gia sáng tạo không ít lợi, làm ra không nhỏ cống hiến. Mặc dù tính cách của hắn luôn luôn chính là hung hăng càng quái ý bừa bãi. Thế nhưng bởi vì hắn xuất sắc thiên phú buôn bán, trên quan gia đối với hắn nâng đỡ đào tạo cường độ coi như không tệ, làm cho hắn ở trên quan gia có cực kỳ không kém địa vị. Cho dù là bây giờ bọn họ theo khu vực phía nam đi tới Tô Hải, người này ủy vào hắn là công tử nhà họ Thượng Quan thân phận ở tính khí tính cách vẫn đang là không có một chút nào thu lại, như bây giờ như vậy trên ngang sự tình bọn họ đã không phải lần đầu làm. Mặc dù rất nhiều người đối với bọn họ bất mãn, thế nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Cho dù là công nhân viên của Ma Đang tiểu điếm đối với bọn họ tiến hành khuyên cáo, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Bây giờ thủ hạ của hắn tên béo bị Diệp Hiên cho đánh. Tàn nhẫn mà giáo dục, trên quan Hồng Vũ nơi nào có thể chịu đựng con chim này khí, có thể nói là tức giận vô cùng, muốn cho Diệp Hiên quỳ xuống cho tên béo xin lỗi. Hắn trước tiên tránh ngang, hắn động thủ trước đánh ta, ngươi này chủ nhân không chỉ không đối với hắn chặt chẽ dạy dỗ cũng là thôi, bây giờ còn muốn ta xin lỗi, ngươi coi mình là ai đó? Trên lời nói của quan Hồng Vũ rơi vào trong thai của Diệp Hiên, làm cho hắn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh đến, Trí Lý có lệnh như băng âm thanh truyền ra. Ta là ngươi tổ tông. Trên quan Hồng Vũ vẻ mặt tức giận trả lời. Diệp Hiên trong mắt sắt ý lói lên, đang muốn mở miệng nói chuyện bên cạnh một gã lòng tốt người đàn ông trung niên lại là vào đúng lúc này đi tới bên cạnh của hắn đưa hắn cho kéo. Tiểu huynh đệ, đừng kích động, bọn người kia là Nam Bộ trên quan gia người, chúng ta không thể chơi vào. Hiện nhiên trung niên nam tử này đối đầu quan Hồng Vũ cực kỳ thấu hiểu, thậm chí ở trước đây không lâu hắn còn ăn qua đồng dạng thiệt thòi, không muốn Diệp Hiên bước gót chân của hắn. Ngay lập tức, trung niên nam tử kia tất là đi tới trên quan Hồng Vũ trước mặt, vẻ mặt khen tặng nụ cười nói rằng, Hồng Vũ công tử, đừng tức giận, ta đại vị tiểu huynh đệ này nói xin lỗi với ngươi, ngươi thì đừng tức giận nhi Hải trà, ta tưởng là ai chứ, Nguyễn Lai là Lý Trường Phú ngươi con chó này a. Làm sao lần trước bị dạy dỗ đến còn chưa đủ muốn thay thế tiểu tử này ra mặt. Thấy cái kia đi tới người đàn ông trung niên, trên trên khuôn mặt của Quan Hồng Vũ tràn ngập ý ngự vẻ, truy lý có cân nhắc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hồng Vũ công tử, ta chỉ là. Nghe được trên lời nói của Quan Hồng Vũ, Lý Trường Phú vội vàng giải thích nói. Thảo, ngươi mẹ nó là cái thá gì cũng dám quản chuyện vô bổ của ta. Nhưng mà, Lý Trường Phú lời nói còn chưa kịp nói xong, cái kia trên Quan Hồng Vũ chính là một cước tàn nhẫn mà đạp ở Lý Trường Phú trên bụng, đem cả người hắn cho đạp bay đi ra ngoài thế nào ngươi không có chuyện gì Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, đem thân thể của Lý Trường Phú vịn Truy Lý có thân thiết âm thanh truyền ra Tiểu hình đệ ta không có chuyện gì nơi này có ta giúp ngươi chống đỡ này trên quan Hồng Vũ không dám làm gì ta ngươi đi nhanh lên đi Lý Trường Phú xùe bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu cười khổ nói Bút Thuần Dương giúp ta chăm sóc một chút nhi hắn Diệp Hiên gỡ xuống một viên độ ếch châm cứu đâm vào đến trong thân thể của Lý Trường Phú giúp hắn tu sửa thương thế lập tức cất bước hướng về trên quan Hồng Vũ bước vào Hiển Nhiên thời khắc này Diệp Hiên rất tức tối dù thế nào Nhìn ngươi điệu bộ này còn muốn theo chúng ta đậu thủ. Đều mẹ nó lo lắng làm gì. Cho ta chơi hắn. Thấy cái kia cất bước đi tới Diệp Hiên, trên quan hồng vũ trong mắt sát ý ngang dọc lạnh rọc nói. Giết. Theo lời nói của hắn hạ xuống, chứa nhiều của hắn tùy tùng cùng bảo tiêu vào đúng lúc này. Chủy lý đều là phát sinh một tiếng quát trói thai, xoay vòng nắm đấm hoặc là vung lên trong tay sắc bén trùy thủ hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Văn cười dễ ước. Diễm Hiên trong mắt, đồng nặng sát ý hoạt động, bàn chân đột nhiên giống một cái, ngập trời ma diễm dọc theo lòng bàn chân của hắn rót vào đến dưới nền đất, sau đó không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun ra, đem lên tùy tùng của quan hồng vũ cùng chứa nhiều liều chết súng phong bảo tiêu bao phủ, làm cho trong phòng ăn nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. A, thê thảm tiếng tiêu thảm thiết theo cái kia chứa nhiều bảo tiêu tùy tùng bọn truy lý truyền ra. ở những người chung quanh cái kia kinh khủng cùng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, thân thể của hắn một điểm một chút hóa thành hư vô, tan theo gió, giống như chưa từng có từng xuất hiện vậy. Sweet. lại nhảy. Diệp Hiên này hung hăng thủ đoạn rơi vào những người chung quanh trong mắt khiến cho bọn họ sắc mặt dị biến, mắt tròn tròn, há hốc miệng, tiết hầu la lộn truy Lý càng phát sinh từng tiếng hốt vào khí lạnh âm thanh đến. Ngươi, ngươi đưa bọn họ cho giết. Cái kia trên sắc mặt của Quan Hồng Vũ càng đại biến, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh hãi đến. truy Lý có chấn động phẫn nộ âm thanh truyền ra. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là cất bước lạnh lùng hướng về hắn bước vào. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy cái kia từng bước đi tới Diệp Hiên, trên Quan Hồng Vũ vẻ mặt kinh khủng theo bản năng mà lui về sau hai bước, Truy Lý có run rẩy âm thanh truyền ra. Bút. Diệp Hiên không nói gì, bàn tay nhanh như tia chớp dọa ra rơi vào trên trên cổ của Quan Hồng Vũ, đem cả người hắn cho nâng lên. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta là trên quan gia công tử, ngươi nếu là dám đả thương ta. bị Diệp Hiên bày ra ở giữa không trung, trên Quan Hồng Vũ cả người kịch liệt dấy rủa, Truy Lý không ngừng mà có uy hiếp thanh âm đàm thoại tính ra. Ngươi như ngươi, không xứng sống sót. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái tia lạnh lùng vô tình lời nói. cười dễ ước ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức hắn cầm lấy trên bàn tay của Quan Hồng Vũ đột nhiên phát lực màu đen ma diễm không có dấu hiệu nào theo trên bàn tay của hắn phun trào bứt ra đem lên thân thể của Quan Hồng Vũ cho đốt cháy trở thành hư vô a giết người rồi giết người rồi gia chủ mau tôi cứu mạng thấy trên Quan Hồng Vũ bị Diệp Hiên vô tình giết chết cái kia trọng thương tên béo sắc mặt kỳ biến vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc Truy Lý phát sinh thê thảm kêu thảm thiết liền lăn một vòng hướng về phòng ngăn bên ngoài chạy đi thấy thế Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên hơi suy nghĩ. Màu đen ma diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bước lên đem tên béo cho đốt cháy trở thành hư vô. Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên phảng phất giống như là một người không liên quan bình thường một lần nữa sắp xếp trở về trong đội ngũ. Thấy vậy giống như cái không có chuyện gì người bình thường xếp hàng lấy món ăn Diệp Hiên, nhìn cái kia bị ma diễm đốt cháy tử vong trên quan hồng vũ của người, hiện trường có thể nói là tĩnh mịch một mảnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Trong nháy mắt tiếp theo chính là có nồng nặc chấn động âm thanh theo truy lý của bọn họ truyền ra. Này, này trên quan hồng vũ chết rồi. Hán hắn bất cứ đem lên quan hồng vũ bọn họ đều cho giết chẳng lẽ nói hắn sẽ không sợ trên quan gia báo thù gì? quả nhiên là một trâu bò tàn nhẫn nhân vật. này trên quan hồng vũ bị chết có thể nói là hả hê lòng người, thế nhưng vị tiểu huynh đệ này chỉ sợ sẽ có phiền ái. trên quan gia không phải dễ đối phó như vậy. mặc dù là phía trước xếp hàng vị kia gợi cảm mỹ lệ mỹ nữ cũng không khỏi thật sâu nhìn diệp hiên một chút, có điều nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục xếp hàng. tiểu huynh đệ, người đi nhanh lên đi. một lúc trên quan gia nhận được tin tức chạy tới có thể gặp phiền ái. bọn họ rất mạnh. cái kia lý trưởng vũ càng đi tới trước mặt của diệp hiên, thầm thì nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Vừa rồi cảm ơn ngươi ra mặt, Đại thuốc Nghe được lời nói của Lý Trường Phú, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, trêu chọc mở miệng. Đại thuốc huynh đệ, ta không đến mức thoạt nhìn rải như vậy a. Ta mới 27 tuổi. Gọi của Diệp Hiên làm cho Lý Trường Phú đột nhiên ngây người, hắn chỉ mình khuôn mặt, truy lý truyền ra kinh ngạc lời nói đến. Đại thuốc không ngại nói đồng thời dùng cơ a. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, ung dung tùy ý nói rằng, hắn cũng sẽ không bởi vì trên quan hồng vũ như vậy rác rưởi mà ảnh hưởng hắn ngày đó hảo tâm tình. Rất nhanh Diệp Hiên bọn họ liền lấy được rồi Phong Phú đưa sáng tìm một sát cửa sổ góc vị trí một bên nhàn nhã dùng món ăn, một bên cùng Lý Trường Phú, Lý Tuần Dương bọn họ trò chuyện. Thông qua tán gẫu Diệp Hiên bọn họ đối với Lý Trường Phú cũng có nhất định hiểu ra cùng nhận thức. Nguyên lai like hắn là khu vực phía nam một cái nào đó cỡ trung gia tộc người thừa kế, gia tộc bọn họ vẫn đã bị trên quan gia chèn ép cùng bắt nạt, làm cho hắn thừa nhận rất lớn áp lực. Mặc dù lần này Tô Hải buổi đấu giá gia tộc bọn họ cũng không có thu được mời, thế nhưng hắn còn là muốn ra ngoài đến giải sầu, tham gia náo nhiệt, không ngờ rằng ở hai ngày trước gặp gỡ ở nơi này trên quan Vũ bọn họ, bị bọn họ cho gây khó khăn một phen nhìn thấy Diệp Hiên thiếu một chút đuổi tới Quan Hồng Vũ bọn họ chơi lên, sợ hãi Diệp Hiên chịu thiệt, hắn vừa mới lòng tốt ra tay giúp đỡ. Hiên thiếu, nếu không các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Trên quan gia bọn họ sẽ ngủ ở nơi đây, ngươi giết trên Quan Hồng Vũ, trên quan gia nhận được tin tức nhất định sẽ rất nhanh chạy tới. Đến lúc đó, nhìn thấy Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong cùng với Lý Thuần Dương ba người bọn hắn giống như là người không liên quan giống nhau ở nơi đây nhàn nhã tự nhiên dùng món ăn. Lý Trường Phú vẻ mặt một mảnh lo lắng, không nhịn được mở miệng nói. Yên tâm đi, Trường Giâu Anh, không có chuyện gì. Thấy Lý Trường Phú cái kia vẻ mặt lo lắng dã dốc Diệp Hiên không khỏi trêu chọc mở miệng đúng vậy, không có chuyện gì, an tâm dùng cơm chính là. Điên cuồng Lâm Phong bưng lên trên bàn sữa bỏ uống một ngụm, mở miệng cười. Nếu như bọn họ thật sự dám không có mắt, vậy đưa bọn họ cho tiêu diệt chính là. Lý Thuần Dương cũng là gặp một cái bánh mì bơ, lơ đến nói. Mặc dù trên quan gia ở khu vực phía nam coi là một đại thế gia, thế nhưng Diệp Hiên bọn họ nhưng liền lánh ra, tống ra các loại đều không để vào mắt, đối đầu một trên quan gia bọn họ lại không sợ chút nào. Ai ra? Ta biết các ngươi ba thực lực tất nhiên không kém, có điều dựa vào, thế nhưng trên quan gia thật không dễ chơi, ta nghe nói bọn họ là vô song kiếm tông phụ Dung gia tộc. Thấy Diệp Hiên bọn họ cái kia hờ hững giáng dốc, Lý Trường Phú không nhịn được một lần nữa thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Xem ra chúng ta cùng Vô Song Kiếm Tông đúng là rất hữu duyên." Diệp Hiên không chỉ không có một chút nào sợ hãi, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, trêu chọc mở miệng: "Trương Dao anh, ngươi nếu là sợ nói, đi trước tránh một chút, nơi đây giao cho chúng ta chính là." Dừng một chút, Diệp Hiên đưa mắt rơi vào Lý Trường Phú trên người, thấy Lý Trường Phú cái kia vẻ mặt ưu sầu, thở dài thở ngắn răng rắc, Diệp Hiên trêu ghẹo nhìn nói rằng: "Hiên thiếu, ngươi cảm thấy ta Lý Trường Phú là loại kia rất sợ chết mà?" Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là đem Lý Trường Phú kích thích, hắn bộ ngột ngửa một cái, vẻ mặt nghĩa khi nói, xoạt xoạt xoạt, là ai động ta trên quan gia người? Nhưng mà, Lý Trường Phú lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, bao hàm vẫn nộ uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một gã uy nghiêm người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều trên người mặc tây trang màu đen cường giả nổi giận đùng đùng xông vào tới sớm trong phòng ăn. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi hình dáng, khuôn mặt uy nghiêm, nổi giận đùng đùng, giống như một con nội giận cuồng sư cả người tản ra mạnh mẽ khí chẳng, làm cho người ta rất lớn áp bức. Tên là của hắn thượng quan Quang Vinh Oai, chính là trên quan gia cao tầng một trong, ở khu vực phía nam có cực cao danh vọng cùng mạnh mẽ thực lực, trên quan Hồng Vũ chính là cháu ruột của hắn. Thượng quan Quang Vinh Ngai tràn ngập sát ý ánh mắt theo trong phòng ăn từ từ đã qua, cuối cùng rơi vào ngồi ở bên trong góc Diệp Hiên bọn người trên người, trong mắt lập lòe lạnh như băng vệ nhân ánh sáng, truy lý có uy nghiêm đáng sợ lợi nói truyền ra. "Tiểu tử, chính là người động ta trên quan gia người gì?" Lại nhải. Cảm nhận được thượng quan Quang Vinh Ai trên người phóng thích khí thế, Lý Trường Phú theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, hắn đang muốn mở miệng giải thích, Diệp Hiên lại là từ từ mới rơi xuống trong tay bắt đúa. Trụy Lý chuyển ra lãnh đạm lời nói: "Ta không phải động các ngươi trên quan gia người, mà là giết các ngươi trên quan gia người. Ngươi muốn như thế nào?" Quy 1 chương 484, Nhiếp Hồn. "Ta không phải động các ngươi thượng quan nhà người, mà là giết các ngươi thượng quan nhà người. Ngươi muốn như thế nào?" Diệp Hiên này bình tĩnh lãnh đạm âm thanh rơi vào hiện trường mọi người trong tai, làm cho những người xung quanh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng chấn động đến. Người này mấy lời nói này hơi bị quá mức khí phách, đây là muốn cùng Thượng quan Vinh Uy bọn họ chính diện đối cứng tiếp đến. Vinh Uy đại nhân Cái kia sắc mặt của Lý Trường Phú đồng dạng là biến đổi, hắn đang muốn đứng dậy đều là lại bị Lý Thuần Dương xuề bàn tay ra đưa hắn cho một lần nữa theo trở về chỗ ngồi, thấy là tốt rồi, tiểu tử đủ cuồng đâu nào sống trong nghề, hãy xưng tên ra. Nghe nói Diệp Hiên cái kia lãnh đạm khí phách lời nói, thấy cái kia nhàn nhã tự nhiên rằng dấp Thượng Quan hai mắt của Vinh Uy vào thời khắc này híp lại lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền gia lệnh như băng lời nói, không thể không nói Thượng Quan Vinh Uy làm Thượng Quan nhà nhân vật cao tầng, xử sự, sự coi như ổn, cũng không có trực tiếp cùng Diệp Hiên mở làm, mà là hỏi thăm tới thân phận của hắn đến. Dù sao nơi này là Tô Hải, đặc biệt là theo Tô Hải buổi đấu giá mở ra, lượng lớn thế gia đệ tử cùng cổ xưa tông môn cường giả dũng mãnh vào nơi đây, cho dù là hắn thượng quan nhà cũng không dám ngông cuồng trêu chọc. Trước mắt người thanh niên này ở diện sát thượng quan Hồng Vũ sau không chỉ không có đi, còn dám ở lại nơi đây nhàn nhã tự nhiên ăn bữa sáng, đây không thể nghi ngờ là nói rõ thân phận của hắn không bình thường, không thể không để thượng quan vinh uy thận trọng đối xử. Tên của ta ngươi còn chưa có tư cách biết. Cho ngươi một cơ hội, mang theo người của các ngươi cút nhanh lên, ta có thể cho rằng chuyện gì đều không có phát sinh. Diệp Hiên nhàn nhạt quét thượng quan Vinh Huy một chút, bưng lên trên bàn sữa bò uống một ngụm, không nhanh không chậm mở miệng. "Làm cản." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thượng quan Vinh Huy phía sau chứa nhiều thượng quan nhà tộc nhân có thể nói là phẫn nộ và phần, càng không nhịn được nói quát lên. "Ta đến 3 tiếng, nếu như các ngươi không chủ động biến mất, vậy ta liền cho các ngươi biến mất." Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, trí truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói. "3." Còn không đợi thượng quan Vinh Huy có bất kỳ trả lời, Diệp Hiên chính là nhàn nhạt mấy đạo. "Chết tiệt, cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Như vậy trâu. bất cứ không sợ thượng quan nhà, quả thực là Châu bò sâu tiên." chẳng lẽ nói hắn không biết là thượng quan nhà có một vị võ vương gì? cái tên này chẳng lẽ nói là một cái nào đó siêu cấp tông môn thiếu chủ? Diệp Hiên cái kia khí phách lời nói rơi vào hiện trường mỗi người trong thay đều là làm cho bọn họ chấn động một mảnh, thấy cái kia hở hững răng dấp, Trí Lý có nghị luận sôi nổi âm thanh truyền ra. Thượng quan nhà tốt xấu ở khu vực phía tây cũng là cao cấp nhất đại thế gia, trong tộc càng có một vị võ vương cấp bậc lao tổ chấn giữ. Diệp Hiên bất cứ như vậy không nhìn bọn họ, có thể nào không cho mọi người cảm thấy chấn động cùng dân mình? người nghe được lời nói của Diệp Hiên, thượng quan Vinh uy càng nổi giận phừng phừng. Phía sau hắn chứa nhiều tộc nhân càng không nhịn được tức giận mở miệng, "Vinh uy đại nhân, với hắn nói nhảm cái gì? Hắn giết Hồng Vũ công tử, chúng ta trực tiếp động thủ giết chết hắn cho Hồng Vũ công tử bọn họ báo thù." Hai. Diệp Hiên như trước là tự nhiên mấy mấy, "Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết." "Động thủ, cho ta giết chết hắn." "Thượng quan Vinh uy nơi nào lại chịu đựng đến chim này được khí, trong mắt sát ý phun ra, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra." "Giết." Theo thượng quan lời nói của Vinh uy hạ xuống, phía sau hắn chứa nhiều thượng quan nhà cường giả vào đúng lúc này không chút do dự mà lấy ra vũ khí của bọn họ. Dơ lên cao trong tay trưởng đạo hướng về Diệp Hiên chém giết mà đi. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã chính mình không quý trọng, vậy cũng là không trách ta. Thấy cái kia đánh giết mà đến mọi người, Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi, truy lý có bất đắc gì thanh âm đàng thoại truyền ra. "Ngươi cười dễ ức." Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hơi suy nghĩ. "A." Ngập trời hắc sắc ma diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bước ra, đem cái kia quay hắn liều chết sung phong chứa nhiều thượng quan nhà cường giả nuốt mất. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia chứa nhiều thượng quan nhà cường giả ở ma diễm bên trong điên cuồng giấy dựa, cho dù là thượng quan vinh uy cũng đều vô lực cứu viện. Cuối cùng thân hình của bọn họ từng điểm từng điểm bị ma diễm đốt cháy trở thành hư vô, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Này lạnh lùng máu canh, thiết huyết vô tình một màn rơi vào thượng quan trong mắt của vinh uy, khiến cho sắc mặt của hắn âm trầm tới cực hạn, phảng phất đều có thể chảy ra nước. nắm đấm bóp vang lên kẹn kẹn. Còn có cuối cùng một tiếng, diễm hiên không thấy thượng quan vinh uy cái kia phẫn nộ rớp, đưa mắt rơi vào trên người của hắn, nói một cách lạnh lùng: thủ đoạn của các hạ đích thật là phi phàm kinh người, thế nhưng ta thượng quan nhà cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Hôm nay. Cho dù là đánh bạc ta thượng quan Vinh Uy cái mạng này, cũng phải vì ta thượng quan nhà chết đi tộc nhân lấy một công đạo. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, nghĩ đến hắn vô tình giết chết chính mình chứa nhiều tộc nhân một màn, Thượng quan Vinh Uy hít sâu một hơi, đè nén trong lòng lửa giận, đem nồng nặng trọc khí theo truy lý của hắn từ từ phun ra, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi cười dễ ức." Theo thượng quan lời nói của Vinh Uy hạ xuống, thần du huyền cảnh đại thành cảnh võ tôn khí thế vào đúng lúc này, không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán xem ra, hắn tóc dài bay lên, quần áo tung bay, giống như một vị phẫn nộ thần linh. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đột nhiên lao ra, Toàn thân màu xanh đen, cương khí ngang dọc vần quanh, Khi hắn trên nắm tay hình thành một con màu xanh đen cùng sư, đột nhiên hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Đây là hắn Thượng Quan nhà tuyệt học một trong, lựa giận thích Lý Quyền. Can đảm lắm. Thấy cái kia xoay vòng thích Quyền, mang theo cường hạn thê công vọt tới Thượng Quan Vinh Uy, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu Trí Lý có lạnh như băng lãnh đạm âm thanh truyền ra. Cho ta quỳ xuống. Văn cười dễ ước. ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hai mắt của hắn bùng nổ ra chói mắt ánh sáng, hùng vĩ tinh thần lực không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về Thượng Quan Vinh Uy bao phủ mà đi trong nháy mắt tiếp theo làm cho những người chung quanh chấn động một màn lặng yên gian phát sinh Phụt! vốn quay Diệp Hiên vọt tới thượng quan Vinh Uy thân hình lại là đột nhiên ngưng tụ hắn không chịu nổi Diệp Hiên cái kia khổng lồ tinh thần áp lực cả người như bị sét đánh Truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi ở trước mặt của Diệp Hiên trực tiếp quỳ xuống Bịch! hắn hai chân đầu gối càng nặng nề túi tại cứng rắn trên sàn nhà đem sàn nhà đều cho khiến cho vỡ vụn ra chủ nhân cung kính nghiêm thanh cũng là theo thượng quan Truy lý của Vinh Uy truyền ra chủ nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia thượng quan Vinh Uy tại sao gọi tên kia chủ nhân Hắn rốt cuộc làm cái gì? Thấy cái kia cung kính quỳ gối diệp hiên trước mặt thượng quan Vinh Uy, nghe được thượng quan Vinh Uy cái kia vô cùng cung kính lời nói, chúng bên mọi người đều là trợn tròn các mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, còn như là gặp mà, truy lý truyền ra chấn động không gì sánh nổi cùng kinh khủng lời nói đến. Trước mắt tình cảnh này, quả thực là vượt ra khỏi đoán trước của bọn họ cùng nhận thức. Phải biết rằng thượng quan Vinh Uy nhưng thần du huyền cảnh đại thành võ tôn, thực lực không thể khinh thường, đủ để tính một phen hào cường. Này, cái kia Lý Trường Phú càng há to miệng, vẻ mặt chấn động mà nhìn cái kia quỳ gối Diệp Hiên trước mặt thượng quan Vinh Uy, thật lâu nói không ra lời. Cho dù là ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh Lý Thuần Dương dáng dấp cũng không khỏi dùng mình. Chỉ có điên cuồng Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, hắn biết đây là Diệp Hiên dùng tinh thần lực triển khai ra một loại thủ đoạn. Nay thủ đoạn này đây Diệp Hiên cái kia Hùng Vĩ tinh thần lực làm chống đỡ, đến khống chế đối phương ý thức cùng tinh thần, đạt được khống chế người khác hành động mục đích, thủ đoạn này bị Diệp Hiên xưng là Thuật Nhiếp Hồn, chỉ có Diệp Hiên đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ ba dung thần cảnh mới có thể sử dụng. Hơn nữa sử dụng đối tượng nhất định phải là cảnh giới thấp hơn hắn, tinh thần lực yếu hơn hắn. Vừa rồi Diệp Hiên quay thượng quan Vinh Uy thi triển thuật nhiếp hồn chỉ là một lần thử nghiệm, không ngờ rằng lại có thể như thế dễ dàng thành công. Dựa theo phòng trường của Diệp Hiên, nội thuật nhất hồn gần như đối với thần du huyền cảnh trở xuống võ tôn hữu hiệu, hơn nữa thần du huyền cảnh võ tôn thuật nhiếp hồn của Diệp Hiên duy nhất chỉ có thể khống chế một. Diệp Hiên làm việc từ trước đến giờ không thích dây dưa dài dòng, càng không thích đêm dài lắm mộng, hắn cùng thượng quan nhà sự tình muốn duy nhất giải quyết. Gọi điện thoại đem bọn người thượng quan nhà gia chủ toàn bộ kêu đến đây đi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào thượng quan Vinh Huy, truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói. "Tốt rồi, chủ nhân." Thượng quan Vinh Uy cung kính mà gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra đẩy gọi điện thoại. "Chủ nhân, ta đã thông báo gia chủ Hắn bây giờ đang mang người từ trên lầu chạy xuống. Nói chuyện điện thoại xong liền thượng quan Vinh uy cung kính mà đứng ở phía sau của Diệp Hiên. Cũng không lâu lắm, một gã nhìn qua hơn 50 tuổi, vẻ mặt lanh túc, người mặc màu đen áo khoác người đàn ông trung niên mang theo một vị tóc hoa râm lão nhân cùng một gã thân hình lòm khòm bà lão long hành hội bộ tới rồi. Tên là của hắn thượng quan Kinh Hồng, chính là thượng quan nhà bây giờ gia chủ, hắn có cực kỳ mạnh mẽ thực lực và phi phàm buồn bán thủ đoạn, ở khu vực phía Nam là số một số hai nhân vật, quyền lực rất lớn, giao du rộng rãi, thiên nam địa bắc đều có bằng hưu của hắn còn vị tia tóc hoa dâm lão nhân cùng thân hình lọn khổng bà lao tất là thượng quan nhà hai vị trưởng lão thực lực sâu không lường được bình thường rất ít lộ mặt hiếm có người biết tên của bọn họ vinh uy như vậy ít chuyện đều giải quyết không dứt ngươi là làm sao bây giờ sự tình thượng quan kinh hồn ánh mắt từ từ theo trong phòng ngăn trên người mọi người đã qua cuối cùng rơi vào đứng ở diệp hiên phía sau thượng quan trên người của vinh uy chu truy lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm lợi nói đến nhưng mà thượng quan vinh uy căn bản thì không để ý đến hắn như trước là cùng kính mà đứng ở diệp hiên phía sau giống như một cái tượng gỗ tiểu tử ngươi rút cuộc đối với vinh uy làm cái gì nhận thấy được thượng quan dị dạng của Vinh Uy, thượng quan kinh hồng sắc mặt không khỏi biến đổi. Truy lý truyền gia lệnh như băng lãnh đạm lời nói đến, tinh thần của hắn bị tiểu tử này cho đã không chế. Thượng quan kinh hồng phía sau bà lao mắt sáng lên, lạnh giọng mở miệng. nhãn lực ngược lại không tệ. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, trêu chọc mở miệng. hắn nhẹ nhàng mà búng tay một cái, vốn thượng quan thân thể của Vinh Uy khẽ run lên, cái kia chỗ chống mê man hai mắt lại là từ từ khôi phục thần thái. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy lý có nghi hoặc thanh âm thoại truyền ra, ngươi vừa mới rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không hề trả lời hắn mà là đưa mắt rơi vào thượng quan kinh hồng trên người, trầm giọng mở miệng nói, nói vậy các hạ chính là thượng quan nhà gia chủ. Ta và các ngươi thượng quan nhà kỳ thực cũng không có thâm cửu đại hận gì, có điều các ngươi tộc nhân thật đúng là hung hăng và phần, cho nên ta mang ngươi dạy dỗ một chút bọn họ, ngươi sẽ không phải bởi vậy tức giận. Ngươi nói dạy dỗ chính là giết bọn họ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thượng quan kinh hồng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, truy lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói. Không, ta đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ lại cũng không có cảm kích, nhưng lại rất tự tin muốn giết ta, vậy ta cũng là chỉ đánh cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn nhìn. Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Còn không đợi thượng quan Kinh Hồng trả lời, Diệp Hiên liền tiếp tục mở miệng nói. Sự tình nguyên nhân trải qua ta đã đơn giản nói rồi, nếu là thượng quan gia chủ không tin nói có thể tìm người do hỏi, thì phi công đạo tự có định luận. Vậy bây giờ thượng quan gia chủ, ngươi là muốn cho ngươi chết đi tộc nhân báo thù theo ta đối nghịch đâu, còn là đến đây thì thôi đem chúng ta ân oán xóa bỏ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thượng quan Kinh Hồng lầm vào dài lâu trầm mặc, lông mày tất là nhíu chặt ở cùng nhau. Quy một chương 485, nếu thản nhiên. Thượng quan Kinh Hồng rất rõ ràng tính cách của thượng quan Hồng Vũ. Chuyện này tất nhiên là vì Thượng quan Hồng Vũ mà lên, thế nhưng Diệp Hiên bất cứ tại chỗ liền động thủ đưa hắn cho giết, đây không thể nghi ngờ là làm cho Thượng quan Kinh Hồng có chút khó có thể tiếp thu. Mặc dù Thượng quan Hồng Vũ tên kia tính cách bất hảo, hung hăng cùng ngạo, đều là yêu thích gì thế người, thế nhưng ở Thượng quan Kinh Hồng xem ra hắn cũng tội không đáng chết. Không chi Diệp Hiên không ngừng giết Thượng quan Hồng Vũ, còn diện bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân. Nếu là bọn họ liền như vậy nhận sai, tự nhận xui xẻo, cái kia chẳng phải là yếu đi bọn họ thượng quan nhà tên tuổi rồi, hỏng rồi bọn họ thượng quan nhà danh tiếng, nếu là truyền đi nói, vậy bọn họ thượng quan nhà còn có nào bộ mặt ở đây đặt chân. Mặc dù trước mắt người thanh niên này thực lực bất phàm, thế nhưng xa xa còn chưa tới làm cho bọn họ túi đầu nhận sai mức độ. Ngay lập tức, Thượng quan Kinh Hồng chính là trầm giọng mở miệng nói, "Hồng Vũ hắn mặc dù treo chọc ngươi trước đây, đích thật là cực kỳ không đúng, thế nhưng hắn lại tội không đáng chết. Có thể ngươi lại không chút do dự động thủ giết hắn nhưng lại tiêu diệt ta thượng quan nhà nhiều như vậy tộc nhân, thực tại hơi quá đáng. Nếu là bọn họ không chọc ta, không muốn giết ta, ta há lại sẽ giết bọn họ." Thượng quan gia chủ nhìn dáng dấp ngươi là dự định theo ta không qua được. Diệp Hiên hai mắt híp lại, Trong mắt có lạnh như băng ánh sáng lấp loé, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào thượng quan kinh hồng trên người, truy lý chuyển ra lạnh lùng lời nói: "Ta thượng quan kinh hồng cũng không phải vô lý người, tiểu tử, ngươi nếu như có thể tiếp được hai người bọn họ ba chiêu, chuyện này chúng ta xóa bỏ." Thượng quan kinh hồng sắc mặt lạnh lẽo, chỉ vào phía sau hắn tóc hoa dâm ông lão cùng bà lão nói: Bút! Theo thượng quan kinh hồng lời nói hạ xuống, ông lão kia cùng bà lão càng bước ra một bước, đưa bọn họ cái tia mạnh mẽ khí tức không giữ lại chút nào khuyết tán đi ra, hướng về bốn phương tám hướng nhấc lên một trận cuồng bạo kình khí làn do đến. Thật là khủng khiếp khí thế mặc dù không có đạt được hư không tinh cảnh võ vương, thế nhưng là trường thần du huyền cảnh đỉnh cao võ tôn, hai gã đỉnh cao võ tôn này thượng quan nhà gốc gác quả nhiên rất mạnh. hai người này nếu là liên thủ, e sợ kể cả hư không tinh cảnh võ vương cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. cảm nhận được ông lão kia cùng bà lao khí thế, người chung quanh gì sắc mặt đều là không khỏi một bên. truy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. hai gã đỉnh cao võ tôn, đích thật là có cực kỳ không kém lực uy hiếp. hiên thiếu, mặc dù là hai mắt của lý Tuần dương cũng đều hiếp lại lên, hắn có thể cảm nhận được người lao giả này cùng bà lao thực lực bất phàm tuyệt đối không phải phổ thông thần du huyền cảnh đỉnh cao võ tôn có thể so với. Lý Thuần Dương đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Hiên phất tay đánh gãy, "Tốt, ta thì tiếp bọn họ ba chiêu." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn từ từ đứng lên đến, đưa mắt rơi vào bà lão kia cùng ông lão trên người, truy lý truyền ra lãnh đạm lời nói, "Động thủ đi." "Hử?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia hở hững răng rắc, bà lão cùng ông lão trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng không thích hừ lạnh. Hùng vĩ cương khí kim màu xám cùng bị dị mà cương khí kim màu xanh tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán ra. Cuối cùng ở tại bọn hắn phía sau ngưng tụ trở thành một con hư ảo đại bàng sám cùng một con hư ảo thanh xà đến, một luồng hung ác khí tất tất là theo đại bàng sám cùng thanh xà trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra, làm cho ông lão cùng bà lão khí thế đại thịnh. Đây là bay lên trời thần điêu cùng luyện ngục thanh xà. Hai người bọn họ là vũ lăng trên núi rắn điêu đôi tôn, rắn điêu đôi tôn đã sớm ẩn lui ra hồ sao. Bọn họ bất cứ một lần nữa rời núi, gia nhập thượng quan gia tộc vì đó rất sức thấy bà lão cùng ông lão phía sau cái kia giữ tận hung hãn đại bàng dám cùng thanh xà chung quanh mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến mặc dù là vẻ mặt của Lý Thuần Dương cũng đều có vẻ cực kỳ khó coi trầm giọng mở miệng nói hiên thiếu cẩn thận hai người này tu hành đều là hung tàn độc đánh cương khí của bọn họ ẩn chứa kịch độc Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu cũng không có chút nào sợ hãi bởi vì âm dương bá thể quyết duyên cứ, Diệp Hiên mặc dù chỉ là đem âm dương bá thể quyết tu luyện đến tầng thứ 3 nung thần cảnh Thế nhưng trên cảnh giới lại đủ để cùng Thần Du Huyền cảnh Võ Tôn cùng sánh vai, thực lực sẽ không thua kém chút nào với Võ Tôn. Nếu là Diệp Hiên bật hết hỏa lực đủ để cùng hư không tinh cảnh Võ Vương một trận chiến. Hơn nữa gần nhất Diệp Hiên mơ hồ có một loại sắp sửa đột phá cảm giác, nếu là hắn có thể đột phá đến nung Thần cảnh chút thành tựu, vậy sức chiến đấu không thể nghi ngờ là sẽ một lần nữa tăng cường, tại đây Tô Hải cũng đem nhiều mấy phần tự tin. Nếu là Diệp Hiên có thể đột phá đến Âm Dương Bá thể quyết tầng thứ 4 hóa rồng cảnh, mặc dù là hư không tinh cảnh chín sao Võ Vương Diệp Hiên cũng không sợ chút nào, trở thành chí tôn hoàng cảnh võ hoàng một trong người số 1, khoảng cách hắn thực lực trở về đỉnh cao cũng không xa. Tiểu tử, nếu là ngươi bây giờ hướng về chúng ta thượng quan nhà xin lỗi nhận sai có thể còn tới. Gia chủ nhà ta khoan hồng độ lượng tất nhiên sẽ tha thứ ngươi. Gián điêu đôi tôn cũng là vào đúng lúc này dùng lệnh như băng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, ít nói nhảm, động thủ đi. Nếu như các ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, Ngông Cuồng, ngươi đã cố ý muốn chết, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Gián điêu đôi tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc tỏa ra. Dưới chân khủng bố kinh khí bùng nổ, mang theo sấm đánh tư thế đột nhiên hướng về Diệp Hiên liều chết xung phong, bay lên trời móng nhọn, kịch độc giáng răng. Lệ! Ở tại bọn hắn lao ra lập tức, cái kia đại bàng xám cũng là phe phẩy cánh bay ở giữa không trung, rồi ra sắc bén móng đuốt hướng về Diệp Hiên chụp tới. Cái kia kịch độc vô cùng thanh xà cũng là đột nhiên mở ra miệng rộng hướng về Diệp Hiên cắn xé mà đến. Một điều một rắn, khí thế hung hãn, khiến người ta nhượng bộ lui binh, không dám cùng tranh tài. Thế thế, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lập hơi suy nghĩ, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vật chuyện trên nắm tay kim quang vờn quanh giống như một vòng màu vàng mặt trời mang theo sấm đánh tư thế đột nhiên giận nện bước ra âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỳ đốt cháy này hắn cũng không có muốn tiếp xả này điêu đôi tôn ba chiêu kiên nhẫn mà là muốn một chiêu liền phế bỏ bọn họ Thùng. vầy cười dễ ớ trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên đại bang sám phá nát thanh xả tan vỡ dán điêu đôi tôn sắc mặt trắng nhợt của bọn họ như bị xét đánh chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi giống như hai viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài nặng nề nện ở xa xa trên bàn đem bàn đều cho đập nát đấy khuku Bọn họ vốn cường hãn khí tức trong nháy mắt này chính là hề phải xuống, từng kia một đen tu tụ huyết theo khỏe miệng của bọn họ không ngừng mà chạy xuôi bước ra. Này, này làm sao có khả năng? Hóa ra là rắn điêu đôi tôn thất bại, vừa mới tình cảnh đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy rắn điêu đôi tôn cái kia chợt vật giáng dấp, cảm nhận được rắn điêu đôi tôn cái kia trở nên yếu ớt khí tức, những người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Truy Ly có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên, chung quanh mọi người không ai từng nghĩ tới cuối cùng bị thua người bất cứ sẽ là rắn điêu đôi tôn. Diệp Hiên đáp ứng tiếp bọn họ ba triệu nhưng mà bây giờ xem bọn hắn dáng vẻ ấy căn bản là không có cách nào thi triển ra chiêu thứ hai cùng đệ tam chiêu so sánh với cái kia người bị thương nặng rắn điêu đôi tôn đến diệp hiên hắn tất là không phát hiện chút tổn hao nào thượng quan gia chủ nhìn dáng dấp bọn họ không có biện pháp thi triển ra chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba nữa nha giữa chúng ta ấn đoán xem như xóa bỏ đi đem rắn điêu đôi tôn trọng đau làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu diệp hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào thượng quan kinh hồng trên người cười mở miệng nói các hạ trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế không biết xưng hô như thế nào nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia hở hững giá rấp, Thượng Quan Kinh Hồng trầm giọng mở miệng nói. Diệp Hiên, Diệp Hiên quét Thượng Quan Kinh Hồng một chút, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Tốt. Diệp Hiên, món nợ này ta Thượng Quan nhà trước tiên tạm thời nhớ rồi, chuyện hôm nay coi như thôi. Chúng ta đi. Thượng Quan Kinh Hồng cũng coi là một nhất luôn cựu đỉnh nhân vật, lập tức vung tay lên, mang theo người của bọn họ vội vàng rời đi. Hừ, vậy thì xong. Này Thượng Quan nhà cũng quá khuyên đi. Thượng Quan nhà như vậy khuyên cũng không sợ đã đánh mất hắn Thượng Quan nhà bộ mặt gì. Thấy cái kia rời đi Thượng Quan Kinh Hồng, trung quanh mọi người đều là không khỏi nghị luận sôi nổi mở miệng. Thượng quan kinh Hồng, thượng quan vinh uy cùng với rắn điêu đôi tôn nhĩ lực của bọn họ là bực nào kinh người, tự nhiên là có thể nghe đến sau lưng mọi người tiếng bàn luận, khiến cho sắc mặt lộ ra của bọn họ khó coi đến cực điểm. Thượng quan vinh uy càng không nhịn được mở miệng, gia chủ, chúng ta cứ như vậy quên đi, thật muốn buông tha tiểu tử kia, làm sao có khả năng buông tha hắn? Các ngươi đừng quên nơi đây là ai địa bàn. Nghe được thượng quan lời nói của vinh uy, thượng quan kinh Hồng vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Tâm thương một đến từ diệp viên của tinh hải có thể xa xa không có đạt được làm cho bọn họ thượng quan nhà sợ hãi mức độ. Gia chủ, nay ma đang tiểu điểm chính là binh minh mở, người ý tứ là. Thượng quan Vinh Huy vẻ mặt không khỏi cả kinh, trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, trầm giọng mở miệng. "Người của chúng ta là hắn trên địa bàn của Cuồng Minh Minh xảy ra chuyện, tự nhiên là muốn đi tìm bọn họ giúp chúng ta lấy một công đạo." Thượng quan Kinh Hồng vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Lời nói vừa dứt, Thượng quan Kinh Hồng trực tiếp mang người hướng về tổng giám đốc của Ma Đăng tiểu điểm văn phòng bước vào. Tổng giám đốc văn phòng. Nếu thản nhiên cao cuộn lại một con mái tóc, hiện lộ ra nàng tình xảo câu người gò má, lười biếng ngồi ở trên ghế ông chủ, tỉ mỉ mà thấy gần nhất vào ở khách trợ tin tức, cuối cùng dừng lại ở tên của Diệp trên, xinh đẹp tuyệt trần chặt cùng nhau, trong mắt lập nghi hoặc ánh sáng đến. Nàng thật sự là có chút không rõ người này, rốt cuộc có như thế nào chỗ độc đáo bất cứ sẽ làm mặt trên người tự mình lên tiếng, muốn đặc biệt chăm sóc. Nếu thản nhiên vốn là vạn người chọn một tiểu mỹ nhân, thon dài uyển chuyển dáng người bị nghề nghiệp đồng phục bao vây tràn ngập một luồng nghề nghiệp mê hoặc phối hợp nàng này nghi hoặc vẻ mặt, có thể nói là có một phen đặc biệt vẻ đẹp. Tung tung tung. Trong khi nàng thấy tên của Diệp Hiên tin tức lâm vào suy tư lúc, lanh lảnh tiếng đập cửa lại là văng lên. Theo tiếng đập cửa văng lên, văn phòng cửa lặng yên gian mở ra, bí thuật vẽ mặt bất đắc dĩ mang theo tức giận không thôi thượng quan kinh hồng đoàn người đi đến. Nếu quản lý thấy cái kia lười biếng nằm ở trên ghế làm việc nếu thản nhiên, cung kính âm thanh cũng là theo thượng quan kinh hồng truy lý truyền ra. mặc dù nếu thản nhiên chỉ là tổng giám đốc của ma đăng tiểu điếm, thế nhưng thân phận địa vị của nàng lại một chút đều không thấp, không chỉ là tô hải có tiếng tiểu mỹ nhân, nhưng lại là quan trọng của quần binh minh nòng cốt, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thân phận của nàng. thượng quan tiên sinh, các ngươi đây là ở buồn điếm ở đến không thoải mái gì, thấy cái kia vẻ mặt tức giận thượng quan kinh hồng cùng vẻ mặt hề phải rắn điêu đôi tôn, nếu thản nhiên nghi hoặc mà hỏi, ai ra nghe được nếu thản nhiên câu hỏi thượng quan kinh hồng trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Truy Lý chuyển gia trầm thấp lời nói, "Ta biết nếu quản lý người mỗi ngày bận rộn vô cùng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không đã đến quấy rối người. Thượng quan tiên sinh không cần khách khí như thế, có cái gì vấn đề người theo ta nói thẳng là được, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp người giải quyết." Thấy thế, nếu thản nhiên đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Nếu quản lý, thực không dám dấu dếm. Ta tại đây ma đang tiểu điểm ở chỗ, chúng ta chết đã đi 20 tên thượng quan nhà tộc nhân, trong đó bao lại một vị có ta thượng quan nhà trực hệ huyết mạch công tử." Thượng quan kinh hường vẻ mặt cay đắng mở miệng. "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là ngộ độc thức ăn? Nghe nói thượng quan kinh hồng lời nói, nếu thản nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng không phải ngộ độc thức ăn, mà là một vô liêm sỉ tiểu tử làm được. Nơi này là các ngài địa bàn của quân binh minh, chúng ta bất tiện động thủ, để tránh giọng khách át dọa chủ, kính xin nếu quản lý thay chúng ta giữ gìn lẽ phải. Thượng quan kinh hồng quay nếu thản nhiên vẻ mặt trịnh trọng ố quyền. Ai người dám lớn mật như thế, lại dám ở ta ma đăng tiểu điểm hành hung? Vũ Nhi, mang người theo ta ra ngoài xem xem. Nghe vậy, nếu thản nhân trong mắt hàn quang lấp lóe, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Theo lời nói của nàng hạ xuống. Nàng trực tiếp cất bước hướng về văn phòng bên ngoài bước vào, thượng quan Kinh Hồng bọn người tất là theo sát phía sau quy 1 chương 486, Thiên vị. Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong, Lý Trường Phú mấy người bọn họ vừa mới ăn điểm tâm xong chuẩn bị rời đi khách sạn, nhưng mà còn chưa kịp đi ra cửa chính quán rượu, liền bị rất nhiều khí thế ép người khách sạn an ninh cho ngăn lại. Các ngươi có ý gì? Thấy khí thế kia bức người chứa nhiều khách sạn an ninh, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Có ý gì? Tiểu tử, ngươi cho rằng người ma đang tiểu điểm gây sự rễt người liền có thể đi thẳng một mạch? Trả lời Diệp Hiên chính là Thượng Quan Kinh Hồng cái kia vô cùng lạnh như băng lời nói. Theo lời nói này văng lên, hắn tất là dẫn khách sạn tổng giám đốc Nhược Yên Nhiên cùng rất nhiều quân binh minh đóng quân ở nhân viên an ninh của Ma Đăng Tiểu Điếm cất bước tới rồi, đem Diệp Hiên cho bao bọc vây quanh. Song ta liền biết này Thượng Quan Kinh Hồng không thể dễ dàng như thế buông tha chúng ta. hiển nhiên được rồi, người này bất cứ đem khách sạn tổng giám đốc Nhược Yên Nhiên tiểu thư cho kêu đến thay thế hắn ra mặt. Lần này xong đợi ạ, Nhược Yên Nhiên tiểu thư nhưng thành viên của quân binh minh, nàng ra mặt theo trình độ nào đó tới nói thì đại diện cho quân binh minh thấy cái kia ở thượng quan kinh hồng dẫn dắt đi đi tới nhược yên nhiên bọn người lý trường phú càng vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ mở miệng nếu quản lý chính là hắn ở bên trong quán rượu gây sự giết người diệp sát ta chứa nhiều thượng quan gia tộc tộc nhân còn mời ngài thay chúng ta giữ gìn lẽ phải thượng quan kinh hồng càng vươn ngón tay chỉ vào diệp hiên vẻ mặt toán độc nói ở trong tiểu điếm gây sự hóa ra là hắn diệp hiên thấy thượng quan kinh hồng ngón tay chỉ vào diệp hiên nhược yên nhiên không khỏi thất kinh, lông mày cũng là vào đúng lúc này nhíu chặt ở cùng nhau hiển nhiên là vượt ra khỏi đoán trước của nàng nếu là những người khác nơi đây gây sự cũng có tốt nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào nhưng một mực tên trước mắt này lại là mặt trên người chào hỏi muốn điểm chính chăm sóc đây không thể nghi ngờ là làm cho nhược yên nhiên có chút khó khăn đương nhiên này một tia làm khó dễ chỉ là trong nháy mắt liền tan thành mây khói đã là mặt trên để điểm chính chăm sóc nhân vật vậy nàng tự nhiên không thể thất lễ một là mặt trên để điểm chính chăm sóc nhân vật một là thượng quan nhà ở vậy hiển nhiên nhược yên nhiên chỉ sẽ chọn mặt trên để điểm chính chăm sóc diệp hiên thượng quan nhà mặc dù coi như không tệ thế nhưng còn không có bị bọn họ cuồng binh minh cho đặt ở trong mắt cho nên chỉ là trong ngay mắt ngự yên nhiên liền dưới đáy lòng làm ra lựa chọn thượng quan kinh hồng ngươi đây coi như là có ý gì giữa chúng ta ân oán nhưng đã sớm xóa bỏ ngươi bây giờ vừa tìm người đến thay thế ngươi ra mặt thấy thượng quan kinh hồng nhìn cái kia đứng ở bên cạnh hắn có vẻ bắt mắt vạn phần ngự yên nhiên diệp hiên long mày không để lại dấu vết vừa nhữ, treo chọc mở miệng tiểu tử ngươi giết ta thượng quan nhà nhiều như vậy thành viên ta làm sao có thể buông tha ngươi chỉ có điều nơi này là địa bàn của quân minh minh chúng ta bất tiện đậu thủ cho nên chỉ có thể mời mọc nếu quản lý đi ra thay chúng ta chủ trì công đạo thượng quan kinh hồng lạnh lùng trả lời. Sau đó, Thượng quan Kinh Hồng chính là xoay đầu lại quay nhược yên như nói, nếu quản lý chính là hắn, còn mời ngài. Hiên thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người theo tinh hải đường xa tới, làm sao không sớm theo ta lên tiếng chào hỏi, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ. Nhưng mà, Thượng quan Kinh Hồng lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị nhược yên nhiên cái kia lanh lảnh em tai mà rất có nhiệt tình âm thanh chô đánh gãy. Khi hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nhược yên nhiên bước nhanh đi tới trước mặt của Diệp Hiên, vẻ mặt mê người mỉm cười quay hắn xuề bàn tay ra đến. Nhược yên nhiên này nhiệt tình đến cực điểm thái độ cùng nàng này khách khí lời nói mặc dù là làm cho Diệp Hiên cũng đều vẻ mặt kinh ngạc cùng ngốc ép. Mỹ nữ, ta giống như căn bản là không quen với người. Hơn nữa, ngươi không phải đến thay thế thượng quan kinh hồng ra mặt, hướng về ta đến hỏi tội gì? Như ngươi vậy nhiệt tình phản ứng là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói là bị ta đây kinh thiên động địa đẹp trai chấu nghiêng đồ? Trung quanh các nhân viên an ninh cũng đều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn cái kia đầy nhiệt tình nhược yên nhiên mà không biết làm sao. Bọn họ nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nếu quản lý đối với người như thế nhiệt tình, đương nhiên. Dùng Diệp Hiên E cờ đương nhiên sẽ không lốc đến đi nói, Mỹ nữ, ngươi là ai vậy? Chúng ta rất quen gì? Ta căn bản thì không quen biết ngươi." Như vậy nói không chỉ sẽ làm nhược Yên Nhiên lâm vào một lúng túng mức độ, làm cho nàng mất mặt, nhưng lại sẽ hoàn toàn phá hủy Diệp Hiên hình tượng của chính mình. Nhìn nàng biểu hiện, rất hiển nhiên người ta là đứng ở hắn bên này. Ngay lập tức, Diệp Hiên trên khuôn mặt cũng là chất đầy đủ cười, xòe bàn tay ra cùng nhược Yên Nhiên cái kia mềm mại như ngọc bàn tay nắm chặt ở cùng nhau, truy lý truyền ra khách khí lời nói, "Nếu quản lý, thật sự là quá khách khí, ta đây không phải biết ngươi công tác bận rộn, sợ hai quấy rối đến công tác của ngươi gì. Cho nên khách khách, xem Hiên thiếu người lời này nói, Thản nhiên như thế nào đi nữa bận rộn cũng không thể chậm trễ người ạ, người lúc nào rảnh rỗi có thể nhất định phải cho Thản nhiên một cơ hội, để Thản nhiên một tận tình địa chủ đâu. Diệp Hiên như vậy phản ứng làm cho Nhược Yên Nhiên âm thầm gật đầu, mỉm cười mở miệng. Nhất định. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Này tình huống thế nào? Hiên thiếu nữ nhân này duyên không khỏi cũng quá xong chưa? Hiên thiếu cùng vị này nếu tiểu thư nhận thức, thấy vậy cùng Nhược Yên Nhiên quen thuộc nắm tay Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Lý Trường Phú hai người bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng khâm phục. Tiểu tử kia luôn luôn như thế, tự mang nữ nhân duyên đi đến chỗ nào đều cùng nữ nhân quen, quen thuộc là tốt rồi. Chỉ có Điên Cuồng Lâm Phong nợ nụ cười, bình tĩnh mà mở miệng. Tự hồ đối với tất cả những thứ này, Điên Cuồng Lâm Phong hắn cũng sớm đã quen thuộc. Còn mang theo Nhược Yên Nhiên đã đến tìm Diệp Hiên tính sổ thượng quan kinh hồng cùng thượng quan Vinh Huy bọn họ tất là đứng chết chân tại chỗ, không biết thi thố. Bọn họ là để Nhược Yên Nhiên đã đến vì bọn họ giữ gìn lẽ phải, không phải là để Nhược Yên Nhiên đã đến theo tiểu tử Hàn Nguyên. Hơn nữa bọn họ thật sự là không rõ bất quá là tầm thường một tinh hải đến Diệp Hiên, làm sao sẽ để cho Nhược Nhiên như vậy nhiệt tình cung kính mà đối xử. Ngay lập tức, thượng quan kinh hồng chính là không nhịn được mở miệng nói nếu quản lý nghe được thượng quan kinh hồng lời nói nhược yên nhiên lúc này mới quay đầu quay hắn nhẹ nhàng gật đầu ý bảo sau đó nàng vừa mới quay diệp hiên cười mở miệng hỏi hiên thiếu ta nghe nói người cùng thượng quan gia chủ giữa bọn họ có chút thù hận diệp hiên cũng không có chối mà là nhẹ nhàng mà gật gật đầu người động thủ giết bọn họ không ít tộc nhân trong đó bao hàm một vị trực hệ huyết mạch công tử nhược yên nhiên lần nữa mở miệng nói hỏi diệp hiên như trước không có chối mà là lại nhẹ nhàng mà gật gật đầu nếu quản lý ngươi xem hắn toàn bộ đều thừa nhận tính xin nếu quản lý thần tốc đưa hắn cho bắt cho ta thượng quan nhà giữ gìn lẽ phải nhìn thấy Diệp Hiên toàn bộ đều gật đầu thừa nhận, Thượng Quan kinh hồn vội vàng mở miệng nói, theo ta Hiên thiếu tất nhiên không phải loại kia người hay ho hớt, càng không phải loại kia ủy mạnh hiếp yếu người, Hiên thiếu như thế đại trường kỳ cổ độc thủ, chắc là có nhất định nguyên nhân a. Nhưng mà Diệp yên nhiên cũng không để ý tới hắn, mà là duỗi ra trắng nõn ngọc thủ khẽ vút trên chán tóc mái, nở nụ cười xinh đẹp, thực không dám dâu dếm, ta đích thật là thật không ngờ động thủ giết người tâm ý, nhưng Thượng Quan nhà người lại là đối với ta từng bước bước Lúc đó ta ở sớm phòng ăn, Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi, tất là đem sự tình trải qua cho từ từ dạng thoát ra. Nghe được Diệp Hiên giảng giải quá trình. Thượng quan kinh hồng bọn người có thể nói là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên lại là dẫn đầu cười nói, hơn nữa không dối gạt nếu quản lý kỳ thực ta cùng thượng quan nhà ân oán đã giải quyết, đã giải quyết. Nhược Hiên nhiên trên khuôn mặt hiện ra một chút nghi hoặc cùng cảm thấy hứng thú vẻ. Không sai, lúc đó từ thượng quan gia chủ hắn tự mình ra mặt nói nếu là ta có thể tiếp được rắn điêu đồi tôn hai người ba triều. vậy ta với bọn hắn thượng quan nhà ân oán liền xóa bỏ. Để hóa giải song phương trong lúc đó thù hận, ta vui vẻ đáp ứng. Diệp Hiên vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, nhưng mà nào có biết ta gần như chỉ ở nhận rắn điều đồi tôn một chiêu sau khi bọn họ liền không cách nào lại thi triển ra chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba. Tại sao? Nhược yên nhiên vẻ mặt không rõ. Khu cụ. Bởi vì ta nhận hai người bọn họ một chiêu sau, hai người bọn họ đều là người bị thương nặng, vô lực lại triển khai chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba. Diệp Hiên lúng túng nở nụ cười, ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. đã bọn họ không cách nào thi triển ra chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba, cái kia cũng không cách nào trách ta. cho nên theo lý thuyết ta cùng thượng quan nhà trong lúc đó ước đã hóa giải mới đúng, lại thật không ngờ bọn họ bất cứ như thế vô liêm sỉ. Không tuân thủ ước định bất cứ chạy đến nếu quản lý người nơi đây đi tố cáo. Ai? Bất đắc dĩ. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào thượng quan Kinh Hồng trong thai của bọn họ, làm cho bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thượng quan Kinh Hồng đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia Nhược Kiên Nhiên chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của hắn, trầm giọng hỏi: "Thượng quan gia chủ, hiên thiếu hắn theo như lời nói có thể hay không là thật? Các ngươi thượng quan nhà hay không với hắn có bà chiêu ước định?" Nghe được lời nói của Nhược Kiên Nhiên, đối mặt chất vấn của nàng, Thượng quan Kinh Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, đích thật là có như vậy một ước định các ngươi đã song phương trong lúc đó có như vậy ước định vậy dựa theo giữa các ngươi ước định các ngươi song phương gian đơn đoán liền đã sớm nên hóa giải mới đúng hơn nữa các ngươi đã có ước định vì sao ngươi còn tìm cho ta chủ trì công đạo cho ngươi nhớ yên nhiên vẻ mặt không vui mở miệng không phải nếu quản lý chúng ta nói cẩn thận là ba chiêu nhưng cuối cùng chỉ dùng ra một chiêu cho nên này ước định Thượng quan kinh hồng vội vàng giải thích nói các ngươi đã song phương đồng ý có ước hẹn trước đây hơn nữa này ước định còn là ngươi chủ động đề xuất vậy nên tuân thủ ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đối với song phương có bất kỳ thiên vị nhất định đứng ở một công bằng công chính góc độ đi chấp hành ngay lập tức, Nhược Thiên Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt tránh khí, mười phần mở miệng. người đã vừa mới nói rắn điêu đôi tôn vừa mới sử dụng một chiêu, đã ước định chính là ba chiêu, vậy nhất định phải dựa theo 3 chiêu chấp hành. Còn lại hai chiêu ngươi để rắn điêu đôi tôn bù đắp. Nghe được lời nói của Nhược Thiên Nhiên, Thượng Quan kinh hồng cả người đột nhiên mà nơ vẻ mặt kinh ngạc cùng ngứa ép. Đại gia ngươi, đây là ngươi cái gọi là công bằng công chính góc độ đi chấp hành. Này không phải hố bọn hắn gì. Hơn nữa rắn điêu đôi tôn bây giờ người bị thương nặng, làm cho bọn họ thi triển ra chiêu thứ hai, chiêu thứ ba đi công kích diệp nhiên, như vậy rất không phải làm cho bọn họ đi chịu chết gì. Thượng quan kinh hồng phát hiện trong lúc vô tình hắn bất cứ suyết nữa bị chính mình lúc trước móc hố chôn. Hắn lúc đó vốn muốn cho rắn điêu đôi tôn diện sát diệp hiên để tiết mối hận trong lòng, lại thật không ngờ sự tình bất cứ sẽ diễn biến trở thành bây giờ như vậy. Cái kia ba chiêu ước hẹn càng trở thành nhược điểm của hắn. Hiên thiếu, đối với đề nghị của ta ngươi không có ý kiến chứ? Nhược yên nhiên đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên, trầm giọng mở miệng. Nếu quản lý xử sự, sự như thế công chính, tôn trọng ta song phương trong lúc đó quyết định, ta tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Diệp yên nhiên không thể nghi ngờ là cực kỳ đối với khẩu vị của diệp hiên, làm cho diệp hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười về mặt hào hiệp mở miệng đã như vậy thượng quan gia chủ vậy ngươi liền để rắn điêu đôi tôn thi triển chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba ngay lập tức nhược yên nhiên chính là xoay đầu lại hướng về thượng quan kinh hồng nói rằng thấy thượng quan kinh hồng cái kia khó coi đến cực điểm sắc mặt nàng càng giả vờ nghi hoặc mà mở miệng làm sao vậy thượng quan gia chủ sắc mặt của ngươi nhìn qua tựa hồ không tốt lắm đa tạ nếu quản lý quan tâm ta ta không có chuyện gì thượng quan kinh hồng vội vàng mở miệng đã thượng quan gia chủ không có chuyện gì vậy liền để rắn điêu đôi tôn động thủ đi ngươi yên tâm ta sẽ đích thân cho các ngươi quyết định làm chứng kiến lời nói của nhược yên nhiên rơi vào thượng quan kinh hồng trong thai tức giận đến cả người hắn suýt nữa phun máu đến ngươi nha không thấy gián điêu đôi tôn hai người bọn họ là thân thể bị trọng thương gì làm cho bọn họ bây giờ đối với diệp hiên phát động tấn công cái kia không phải làm cho bọn họ chịu chết gì cái này đáng chết nữ nhân thiên vị chi tâm hơi bị quá mức rõ ràng nhưng hắn lại căn bản là không tìm được bất kỳ lời nói đến phản bác mặc dù thượng quan kinh hồng trong lòng có ngàn vạn cái không cam lòng cũng bất mãn thế nhưng giờ phút này lại chỉ có thể cười khổ mở miệng nếu quản lý gián điêu đôi tôn bọn họ người bị thương nặng e sợ không cách nào lại thi triển võ kỹ không bằng để cho ta tới làm rút đây là thượng quan kinh hồng bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất từ hắn tự mình ra tay giết chết diệp hiên thượng quan gia chủ ngươi nếu là làm giúp đã có thể trái với song phương trong lúc đó ước định ta xem vẫn để cho rắn điêu đôi tôn làm cho bọn họ động thủ đi Nhược yên nhiên có thể nào để thượng quan kinh hồng tính toán mưu đồ thực hiện lập tức chính là mở miệng cười này thượng quan kinh hồng vẻ mặt làm có dễ thấy thế nhược yên nhiên không khỏi cười một tiếng chính là không đánh nhau thì không quen biết theo ta thấy thượng quan gia chủ cùng hiên thiếu trong lúc đó ước đoán liền như vậy xóa bỏ thượng quan gia chủ cảm thấy như thế nào ừ diệp hiên lần này coi như số ngươi gặp may chuyện này còn chưa xong, chúng ta đi. biết nhược yên nhiên thiên vị diệp hiên, không cách nào cho hắn một thỏa mãn kết quả. thượng quan kinh hồng mạnh mà cũng không đang dây dừa trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên mang theo người của hắn hôi lưu lưu rời đi. thấy thượng quan kinh hồng bọn họ cái kia hảo não rời đi ra dốc, diệp hiên trên khuôn mặt không khỏi chất đầy nụ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của nhược yên nhiên tràn ngập nồng nặc cảm kích. nếu quản lý, đa tạ. hiên thiếu, người thái quá khách khí, ta cũng chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. người đi mau đi, ta liền không quấy rầy ngài nghe được lời nói của Diệp Hiên, Nhược Yên Nhiên cảm động nở đủ cười, lập tức cất bước mang người xoay người rời đi. Thấy Nhược Yên Nhiên rời đi bóng lưng, Diệp Hiên đăm chiều, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo Lý Thuần Dương bọn họ hướng về bên ngoài quán rượu bước vào. Trở lại trong phòng làm việc, Nhược Yên Nhiên liền lấy điện thoại di động ra bấm một đặc biệt dây số đến. Điện thoại truyền được, còn không đợi đối phương mở miệng, Nhược Yên Nhiên liền vẻ mặt bất mãn nói: Các người đám người kia để cho ta chiếu cố tiểu tử kia thật đúng là sẽ gây chuyện con à? Sáng sớm liền đem thượng quan hồng vũ tên kia cho tiêu diệt. Bên trong điện thoại truyền tới một nhanh nhớ nhung cười to thanh em giàn mua, ha ha. Cho nên ta mới cho ngươi chiếu cố nhiều dưới hắn, đừng làm cho hắn chịu thiệt bị khi dễ mà. Hừ, tiểu tử kia hắn rốt cuộc là lai lịch gì đến? Nhược yên nhiên cầm điện thoại di động nghi hoặc mà hỏi. Hắn nhưng mặt trên vị đại nhân kia ưu ái nam nhân. Nghe được bên trong điện thoại truyền đến lời nói, Nhược yên nhiên cả người đột nhiên ngây người. Hiển nhiên thật không ngờ lai lịch của Diệp Hiên bất cứ to lớn như thế. Nhận lấy mặt trên vị đại nhân kia ưu ái quy một chương 487 trắng đen huyền việt. Rộng rãi lối đi bộ, đen ngọn giáo chiến hạm dùng cực nhanh tốc độ hướng về bạch phủ vị trí phương hướng bay nhanh. Hiền thiếu, chúng ta đi bạch phủ làm cái gì? Lý Thuần Dương chuyên chú lái xe, truy lý có nghi hoặc thanh âm đàm thoại chuyển ra. Lần trước ít nhiều bạch lão ra tay vừa mới hóa giải nguy cơ của ta, lần này đi tới Tô Hải đến, tự nhiên là muốn đi đến cửa bái phòng một phen, bày tỏ lòng biết ơn. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên mở miệng cười. Lý Thuần Dương khẽ gật đầu một cái, làm như nghĩ tới điều gì hắn tiếp tục hỏi, Hiên thiếu, ngươi cùng vừa mới nhược yên nhiên nhận thức. Hắn nhận thức cái rắm. nếu là hắn thật cùng cái kia nhược yên nhiên nhận thức nói, đã sớm đi người ta văn phòng hàn nơi nào còn có thể theo chúng ta sống chung một chỗ? Còn không đợi Diệp Hiên trả lời, Điên Cuồng Lâm Phong chính là trêu chọc mở miệng đã không có biết, vậy tại sao nàng sẽ giúp chúng ta? Chẳng lẽ nói là bị Bạch lão nhờ vả? Lý Thuần Dương trong mắt vẫn đang là tràn ngập nghi hoặc. Hẳn là chịu đựng Bạch lão cho lấy, dù sao tại đây to lớn Tô Hải bên trong, chúng ta quen thuộc cũng chỉ có Bạch lão mà thôi. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, dừng một chút tiếp tục mở miệng, Thuần Dương, đừng vội đi Bạch phủ, đi trước Tô Hải Hạp Điểm, ta muốn Bạch mua chút lễ vật cho Bạch lão mang tới." "Tốt." Lý Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu, thay đổi phương hướng, điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm hướng về phương xa đi vội vã. "Tô Hải Hạp Điểm, ở vào Tô Hải chợ đêm." quy mô của hắn so với tinh hải hắc điểm còn muốn lớn hơn, nơi đây đủ loại vật phẩm, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, rất được rất nhiều quý tộc cùng tông môn đệ tử yêu thích, chính là nóng này nhất cửa hàng một trong. làm diệp hiên đi tới nơi này trong khi to lớn bên trong cửa hàng sớm đã là người đông như mắc gửi, mọi người ở bên trong cửa hàng chọn lựa đủ loại chân bảo hoặc là vũ khí. hiên thiếu, điên cuồng đại nhân, các ngài có thể coi là đến rồi. làm diệp hiên vừa mới đi vào cửa tiệm, quen thuộc cung kính âm thanh lại là vào đúng lúc này yên gian vang lên. theo thanh âm này vang lên, một đạo gợi cảm mỹ lệ, tràn ngập nghề nghiệp mê hoặc thân ảnh quen thuộc tất là hiện ra trong tầm mắt của hắn. Nàng kéo một con màu đỏ thắm tóc ăn, tinh xảo phong nhã trên khuôn mặt chất đầy mê người nụ cười, chuyển chuyển vóc người bị một bộ nghề nghiệp đồng phục bao vây, tràn ngập một luồng nồng nặc nghề nghiệp mùi vị, làm cho người ta cảm giác rất là phong nhã thoải mái. Nàng không phải người khác, chính là Tinh Hải hắc Điếm Điếm trưởng giả sắc vi. Hoa tử Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy cái kia xuất hiện ở nơi đây dạ sắc vi, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, Truy Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên thật không ngờ ở nơi đây còn có thể gặp phải dạ sắc vi như vậy người quen cũ. Ta là nơi đây truyền môn các loại, của ngươi Điên Cường đại nhân, Lý Tông chủ xin mời vào. Dạ sắc vi vẻ mặt mỉm cười, quay Diệp Hiên bọn họ làm một mời mọc động tát tay, dẫn bọn họ hướng về bên trong cửa hàng quý khách khu thuê riêng bước vào. Hoa Tường Vi, ngươi không phải ở Tinh Hải gì, làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Thoải mái trong phòng khách, Diệp Hiên ngồi ở trên ghế xạ lồng thấy đối diện Dạ sắc vi, nở nụ cười hỏi. La Ngải Nina đại nhân đem ta điều đến bên này trợ giúp, của người bây giờ ta là cửa hàng này thay mặt tiến trưởng. Dạ sắc vi tinh mỹ trên gương mặt chất đầy đủ cười, Truy Lý có thanh lãnh đem hai thanh âm thoại truyền ra. Đúng rồi, Hiên thiếu, đây là Ngải Nina đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngài làm như nghĩ tới điều gì, giả sắc vi đi tới một bên trong ngăn kéo, mở ra trong đó một thấu tối, từ bên trong lấy ra một tấm màu đen bách phu trưởng thẻ ngân hàng cùng một vali sách tay đến đưa tới trước mặt của Diệp Hiên. Ta xem một chút nàng đây là cho ta chuẩn bị vật gì tốt. Diệp Hiên đem bách phu trưởng thẻ ngân hàng thu cẩn thận, cuối cùng đưa mắt rơi vào màu bạc vali sách tay trên, vẻ mặt tò mò mở miệng. Giáp. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là thuần thục tâu nhập một chuỗi mật mã đem màu bạc vali sách tay cho mở ra. Màu bạc vali sách tay mở ra, ở chỗ vật phẩm chính là rõ ràng hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt. Ở chỗ Yên Tĩnh bày ra ba loại đặc biệt tinh vi vật phẩm, đầu tiên ánh vào Diệp Hiên mi mắt chính là một khối cao quý tinh vi đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay tử thu từ thiên thạch vũ trụ mặt trên cái kia hiếm hoi đặc biệt tinh kim cùng đắt giá tinh xuyên chế tạo bức ra, không chỉ có trước mắt thế giới tiên tiến nhất vô hạn vệ tinh thông tin kỹ thuật, còn có đã bao hàm rất nhiều hắc khoa kỹ, nói thí dụ như toàn bộ tin tức nát hành kỹ thuật, vệ tinh lần theo xác định vị trí kỹ thuật, inter kỹ thuật các loại. Đặc biệt đồng hồ đeo tay ở dưới ngọn đèn khúc xạ rực rỡ ánh sáng, khiến người ta cảm thấy lóa mắt và vẫn. Đây là đế vương đơn. Thấy chiếc đồng hồ đeo tay này trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra đồng nặc vẻ tưởng nhớ đến Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền ra Đế vương đơn, từng hắn đeo đồng hồ đeo tay tượng trưng cho hắn ngũ đế địa vị cùng thân phận chính là ma của Diệp Hiên phi sở khinh tâm không tiết hao tốn to lớn giá cả mời mọc thế giới kiệt xuất nhất đại sư chế tạo bức ra nó chức năng không chỉ có mạnh mẽ chức năng còn là một cái phụ trợ tính vũ khí khối này đơn có thể nói là tràn đầy Diệp Hiên nhiều lắm di vãng a ngải ni đại nhân nhưng là xài vô số tâm huyết vừa mới đưa nói chiếm được mặc dù nó đã đụng phải phá hoại thế nhưng hết thể chức năng đều bị tu sửa nghe được lời nói của Diệp Hiên Dạ sắc vi nhẹ nhàng mà gật đầu, Mị cười mở miệng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bình phục dưới cái kia phức tạp tâm tình, gỡ xuống trên cổ tay đồng hồ đeo tay đem Đế Vương đơn đội ở trên cổ tay. Theo Đế Vương đơn đội ở trên tay của Diệp Hiên, cả người hắn khí chất vào đúng lúc này phảng phất đều trong lúc vô tình đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa đến, nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý. Sau đó, Diệp Hiên chính là đưa mắt rơi vào kiện món đồ thứ hai mặt trên. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy vũ khí lạnh việt. Nó chia làm đang mũi nhọn cùng phản nhọn, đang nhọn giết địch, phản nhọn phòng ngự, phân biệt từ màu đen cùng màu trắng tinh sắt chế tạo bất ra cùng cổ đại nổi danh nguyên ương việt có vài phần giống nhau, thế nhưng là rõ ràng trải qua đặc biệt cải tiến, làm cho nó có rồi càng mạnh hơn lực công kích. Trắng đen huyền việt, thấy cái kia yên tĩnh nằm ở tay trong vali binh khí, trên khuôn mặt của diệp hiên hiện ra nồng nặc ngạc nhiên đến. Trắng đen huyền việt vừa tên thần ma càn khôn kiếm, tổng cộng là một đôi, chia làm từ mẫu, song vương có đặc biệt lực hấp dẫn, thân kiếm cực đoan, sắc bén vô cùng, ở dưới ngọn đèn chết xạ ra ra rực rỡ ánh sáng, chính là ma quân từng vũ khí thiếp thân một trong, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Có này trắng đen huyền việt, sức chiến đấu của diệp hiên không thể nghi ngờ là đem tăng lên một đoạn vỡ nát hồn của hắn đau trên cơ bản có thể đã xuân ngũ bút diệp Hiên yêu thương mà đem này trắng đen huyền việt cho cầm ở trong tay tỉ mỉ mà cảm thụ được nó cái kia đặc biệt lạnh lẽo xúc cảm cuối cùng vừa mới đưa nó cho cất đi sau đó hắn chính là đưa mắt rơi vào đệ tam thứ vật phẩm trên đó là một huyễn khúc đặc biệt cái bật lửa nó từ làm bằng vàng dòng bút ra mặt trên điêu khắc cổ xưa chữ viết làm cho vốn là cao quý đặc biệt nó nhiều hơn mấy phần thần bí làm cho diệp Hiên rất là yêu thích yêu thích không buông tay tên là của nó có giận chính là ngại nina đại nhân tỉ mỉ làm hiên thiếu người chế tác được nó không chỉ là cái bật lửa Đồng dạng còn là một cái giết người binh khí, nó nội bộ có chấn kim nạp nổ sợi tơ cùng rồng đạn hạt nhân. Ở tình huống bình thường chấn kim nạp nổ sợi tơ liền có thể vô hình giết người, nếu là gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ có thể đem ở chỗ rồng đạn hạt nhân làm nổ, bán kính nổ tung bán kính 500m, uy lực tương đương với mấy chục viên rắn đuôi chuông đạn đạo làm nổ. Thấy cái kia yêu thích không buông tay mà thưởng thức cái bật lửa Diệp Hiên, giả sắc vi tỉ mỉ mà giới thiệu. Không thể không nói, đêm đen nữ thần ngải Nina làm Diệp Hiên chuẩn bị này ba loại vật phẩm có thể nói là rất lớn tăng lên Diệp Hiên sức chiến đấu, cho dù là tại đây cường giả hội tụ Tô Hải cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Ngài Nhi thật có lòng. Đúng rồi, Hoa Tử Vi, ta muốn đi Bạch phủ, giúp ta chọn lựa một cái lễ vật đưa cho Bạch lão. Nghe xong giới thiệu của Dạ Sắc Vi, Diệp Hiên đem gì đó hết mức thu cẩn thận, lập tức mỉm cười mở miệng. Tốt, Người chờ. Dạ Sắc Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sau 10 phút, Diệp Hiên đoàn người rời đi hạ điểm, điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm hướng về Bạch phủ xuất phát quy một chương 488, ngàn chim lôi quyết. Bạch phủ ở vào Tô Hải trung tâm thành phố, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, khi thế rộng rãi Bạch phủ có thể nói là Tô Hải trung tâm thành phố một đại kỳ quan đáng tiếc này kỳ quan hoàn toàn không đối ngoại mở ra, chỉ có thể khiến người ta nghỉ chân ngoài cửa quanh quần. Có thể đi vào bạch phủ làm khách đều là tô hải trong thành phố có máu mặt nhân vật. làm Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong còn có Lý Thuần Dương ba người bọn họ đạt được nơi đây trong khi bạch phủ cửa đã sớm tụ lại đầy người ở cửa sắp xếp thật dài đội ngũ cùng đợi bài phỏng. Không thể không nói, trước mắt tình cảnh này làm cho Diệp Hiên bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến bạch gia địa vị ở tô hải cao quý như vậy bất cứ sẽ đưa tới nhiều như vậy người bài phỏng? Dù sao, tô hải buổi đấu giá sắp tới, dũng bánh vào tô hải thế lực gia tộc thật sự là nhiều lắm muốn bãi phòng bạch ra người phản một bầu vĩu quan hệ người cũng sẽ không ít đi hiên thiếu nhiều người như vậy chúng ta thấy thế lý thuần dương vẻ mặt cười khổ mở miệng diệp hiên cũng là nhĩ chặt mày hắn đang muốn mở miệng nói chuyện bên cạnh xếp hàng vài tên công tử nhà giàu tất là không nhịn được kêu ầm lên mấy người các ngươi làm gì chứ muốn đến cửa bãi phòng đi ra sau xếp hàng đi đừng ở nơi đây chống đỡ tầm mắt của chúng ta đúng vậy chỉ các ngươi ba mặc như thế cũng tưởng bãi phòng bạch ra cũng không tung ra chèo giải chiếu chiếu đặc biệt đứng mau mau mặt sau xếp hàng đi đứng ở nơi đây trúng mắt thấy cái kia vài tên công tử nhà giàu Nghe được lời nói của bọn họ, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, có điều cũng không có với bọn hắn tính toán, mà là quay Lý Thuần Dương nói, "Thuần Dương, ngươi qua cùng quản gia kia nói một chút, liền nói chúng ta trước đến bái phòng Bạch lão." "Hử, chỉ các ngươi này điếu dạng cũng tưởng bái phòng Bạch lão, thực sự là khôi hài." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia vài tên công tử nhà giàu không khỏi cười lạnh mở miệng. Ngoài anh cười dễ ước, "Két két." Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, động cơ nổ vang âm thanh cùng gấp gáp tiếng thắng xe tất là vào đúng lúc này, lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Một chiếc huyến khốc bố gia địch uy long vượt qua tất là gào thét mà đến, một xinh đẹp quay đuôi liền vững vàng mà đứng tại cửa lớn của Bạch phủ. Cửa xe mở ra, một gã mang theo kính mát màu đen, có vẻ tài trí bất phàm chàng thanh niên theo trong xe đi xuống. Hắn là Bạch Phong của Bạch phủ thiếu chủ. Thấy vậy từ trong xe đi tới thanh niên, bốn phía mọi người đầu tiên là cả kinh, lập tức chính là vui vẻ. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chính là nhanh chóng hướng về vậy từ bố gia địch uy long ở chỗ đi tới Bạch Phong tuấn tới Trì Ly truyền ra kích động cùng kính lời nói. Bạch đại ca, ta là 20 gia tộc ít trí trí trước đến bái phỏng. Bạch Phong thiếu chủ, ta là 20 gia tộc 20 trước đến bái phỏng. Ba người các ngươi nhìn cái gì vậy? Bạch Phong thiếu chủ có thể là các ngươi trèo cao được rất tốt. Vừa mới xem thường cái kia của Diệp Hiên vài tên con nhà giàu cũng là vào đúng lúc này, tản nhẫn mà trường Diệp Hiên bọn họ một chút, rất là vui vẻ hướng về Bạch Phong chạy đi. Thấy cái kia chen chúc đến chứa nhiều là người, lông mày của Bạch Phong không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên thật không ngờ này cửa lớn đã vậy còn quá náo nhiệt. Bạch Phong đại ca, ta là Trương gia Tiểu Văn, ngươi còn nhớ ta không? Bạch Phong đại ca, ta là Giang Nam Liễu gia Ango, khi còn bé chúng ta từng gặp mặt. Giơ cờ cái kia của Diệp Hiên vài tên con nhà giàu càng đẩy ra rồi đoàn người trùng tới trước mặt của Bạch Phong, vẻ mặt hừng hực cùng khen tặng nói. Bạch Phong nhìn mấy người bọn họ một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại là không khỏi rơi vào đứng ở một bên Diệp Hiên, Lý Tuần Dương, Điên cùng Lâm Phong ba người của bọn họ trên người, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Ngay lập tức, hắn chính là bước nhanh hướng về Diệp Hiên bước vào, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, truy lý truyền gia cung kính lời nói: "Hiên thiếu, Lâm Phong đại nhân, Lý tông chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch công tử, chúng ta là đến bái phỏng của Bạch lão." Lý Thuần Dương cười trả lời. "Ha ha." vậy còn đứng ở nơi đây làm gì đi đi trong phủ ngồi nghe được lời nói của Lý Thuần Dương Bạch Phong lập tức chính là vung tay lên vẻ mặt hào sảng nói sau đó hắn chính là dẫn Diệp Hiên đám người bọn họ cất bước đi vào bạch phủ biến mất ở mọi người trong tầm mắt lưu lại bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau này đây rốt cuộc là tình huống thế nào vừa mới ba tên kia rốt cuộc là ai bọn họ cùng Bạch Phong nhận thức chết tiệt có thể làm cho Bạch Phong đều cung kính như thế bọn họ thân phận tất nhiên bất phàm mấy người chúng ta vừa mới có phải là đắc tội rồi một cao nhất lớn nhỏ xong chúng ta này không phải chết chắc rồi gì thấy cái kia biến mất Diệp Hiên vừa mới dễ cận cái kia của bọn họ mấy cái con nhà giàu càng vẻ mặt kinh khủng, vẻ mặt trắng bệnh. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Hiên bọn họ chỉ là ba cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, lại tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ thân phận bất cứ như thế bất phàm. Đi vào bạch phủ, hiện lên ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt chính là một tràn ngập hoa thơm chim hót đình viện, trong sân hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, có chim có cá, trong không khí tràn ngập một luồng đặc biệt mùi thơm ngát, hít vào trong lỗ mũi khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái, tinh thần mấy lần. Cất bước ở phủ, Diệp Hiên. Điên cuồng lâm phong bọn họ cảm giác mình giống như là thân ở một thế ngoại đảo nguyên bên trong, khiến người ta thoải mái và phấn. Cho dù là Diệu Hiên, Lý Tuấn Dương, điên cuồng lâm phong bọn họ đều kinh thán không thôi. Này Bạch phủ đích thật là đầy đủ khí thế, chỉ cần từ nơi này bên trong phủ bố trí đến liền có thể nhìn ra này Bạch phủ khó có thể tính toán gốc gác. Dù sao, tòa này Bạch phủ không phải người bình thường có thể xây dựng đi ra. Nó không chỉ ẩn chứa phong thủy học thuật, còn dung hợp trận pháp chi đạo, nếu là có người tự tiện xông vào nói của Bạch phủ, e sợ ngay đầu tiên sẽ lâm vào trong trận pháp khó có thể tự kiềm chế. Ở dẫn dắt đi của Bạch Phong, Diệp Hiên bọn họ một đường đi tiếp, cuối cùng đi tới Bạch phủ ở chỗ sâu trong hậu viện. Trong sân không chỉ gieo đủ loại kỳ chân dị thảo, còn có đủ loại hiếm hoi chí mông, làm cho người ta cảm giác phảng phất thân ở bách điểu vườn bên trong vậy. Ở trong đình viện có một gốc cây cổ thụ che trời, mặt trên nở đầy hồng nhạt hoa tươi, dưới tảng cây bày ra một tấm cổ xưa đàn một hương bản cùng bốn cái đế mây, hai gã tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở dưới tảng cây rơi xuống cày. Hai gã lão nhân quần áo chất phác, trên người không cảm giác được chút nào khí tức thả ra, phảng phất cùng vùng thế giới này hợp thành một thể. Một người trong đó thỉnh lỉnh gian chính là cùng Diệp Hiên từng có gặp mặt một lần Bạch lão. Còn mặt khác một vị lão nhân tất là đến từ chính lôi ra, mọi người đều gọi hắn là Lôi lão, chính là Lôi Đế hậu nhân. Theo gió mát gợi lên, cánh hoa theo gió nhi lững lờ hạ xuống, phối hợp dưới tảng cây chơi cờ lão nhân, tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp, giống như người đang ở hiểm cảnh bên trong. Thực sự là tốt phong cảnh. Tình cảnh này trùng hợp rơi vào trong mắt của Diệp Hiên, làm cho hắn không nhịn được tự giải nói: "Ông nội, người xem xem ai đến rồi?" Thấy cái kia trong khi suy tư vẻ như thế nào lạc từ Bạch lão, Bạch Phong không nhịn được cười hô nghe được lời nói của bạch phong, cái kia đang suy tư về như thế nào lạc tử bạch lão cũng là ngẩng đầu lên hiên thiếu, điên cuồng đại nhân. khi hắn nhìn thấy cái kia ở bạch phong dẫn dắt đi tiến lại diệp hiên, điên cuồng lâm phong đoàn người lúc trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc ngạc nhiên, vội vàng đứng lên đến, chu truy lý truyền ra ngạc nhiên lời nói hiên thiếu, điên cuồng đại nhân, các ngài đến bạch phủ làm sao cũng không cho ta biết bộ xương giả này một tiếng. bạch lão, một quãng thời gian không thấy, lão gia ngài có thể càng ngày càng tinh thần. đây là đưa cho lễ vật của người. thấy cái kia vẻ mặt nhiệt tình bạch lão, diệp hiên cùng điên cuồng lâm phong không khỏi nhìn nhau nở nụ cười đem vì hắn chuẩn bị lễ vật đưa tới trong tay của hắn. tiểu tử ngươi lại liền đến mà còn mang lễ vật gì? ngại lắm. bạch lao trên khuôn mặt hiện ra thoải mái nụ cười, một bên mở miệng cười, một bên đem hộp quà mở ra, để cho ta này lao tử đầu nhìn ngươi cho ta dẫn theo vật gì tốt. hộp quà mở ra, hiện lên ở bạch lao trong tầm mắt chính là một bộ tinh sảo đặc biệt cờ vây, làm cho cả người hắn ngạc nhiên vạn, ha ha cười lớn nói, ha ha. hóa ra là một bộ cờ vây, nhưng lại là có đại dương thủy tinh chế tạo thành, không tồi không tồi. hiển nhiên, bạch lao đối với diệp hiên đưa lễ vật rất là thỏa mãn. hiên thiếu, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bạn thân của ta lôi thiên tuyệt lôi lão đầu làm như nghĩ tới điều gì bạch lão lôi kéo diệp hiên hướng về ngồi ở một bên lôi thiên tuyệt giới thiệu lôi thiên tuyệt nghe được giới thiệu của bạch lão diệp hiên điên cùng lâm phong còn có lý thuần dương đều là không khỏi cả kinh lôi thiên tuyệt tên này bọn họ có thể nói là như sấm bên hai hắn chính là từng lôi đế hậu nhân từ nhỏ là quân nhân xuất thân đã trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ vì quốc gia lập xuống vô số chiến công sáng lập vô số truyền thuyết chính là tránh thức thực quyền phái nhân vật ở quân có cực cao quyền lên tiếng địa vị còn hơn bạch lão đến đều phải cao hơn một phần thấy qua lôi tiền bối Ngay lập tức, Diệp Hiên bọn họ vội vàng quay lôi Thiên Tuyệt cung kính mà liền ô quyền. A. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá Diệp Hiên một phen, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, cuối cùng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Bạch Lão trên người, trầm giọng mở miệng nói, "Bạch lão đầu, tiểu tử này chính là ngươi nói tên kia?" A. "Làm sao? Ngươi muốn tự mình thử thách một phen?" Thấy dáng dốc của Lôi Thiên Tuyệt, nghe được lời nói của hắn, Bạch Lão không khỏi cười nói. Lôi Thiên Tuyệt không hề trả lời Bạch Lão, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, cười mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi rất tốt, lão phu rất vừa ý ngươi." Có hứng thú hay không tiếp lão phu một chiều?" Nghe được lời nói của Lôi Thiên Tuyệt, Diệp Hiên không khỏi sử sốt, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch lão lại là quay Diệp Hiên nháy mắt một cái, mở miệng cười, "Lôi lão đầu, để Hiên thiếu hắn đón ngươi một chiều cũng không phải không thể, có điều làm tiền bối, ngươi có phải là phải cho một chút khen thưởng mới được." "Được, tiểu tử, ngươi nếu như có thể tiếp ta một chiều, lão phu đem ta lôi pháp truyền thụ cho ngươi, như thế nào?" Lôi Thiên Tuyệt rất là hào sảng, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, cười lớn mở miệng. Văn Bối đã sớm nghe nói lôi tiền bối ngàn chim lôi quyết tạo diệu vô song, hôm nay có thể cùng lôi tiền bối so chiêu, văn bối thật là vui mừng. Nghe được lời nói của lôi thiên tuyệt, hai mắt của Diệp Hiên không khỏi sáng ngời, vội vàng ôm quyền mở miệng nói. Lôi gia dùng lôi pháp nổi danh trên đời, trong đó ngàn chim lôi quyết càng cường hàn bá đạo, danh chấn ngàn dặm, chính là đương thời tuyệt học một trong. Diệp Hiên vừa có thể nào buông tha trước mắt cơ hội này? Hảo tiểu tử, có dũng khí. Ngươi nếu như có thể tiếp được lão phu một chiêu, lão phu liền đem ngàn chim lôi quyết truyền thụ cho ngươi. Lôi thiên tuyệt đứng dậy, cười mở miệng nói vậy ta thì chờ lôi tiền bối truyền thụ cho ta ngàn chim lôi đã quyết diệp hiên cũng là vào đúng lúc này cười lớn mở miệng nếu như có thể tập được lôi ra ngàn chim lôi quyết vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước hơn nữa hắn vốn là ở vào đột phá biên giới có thể cùng này lôi thiên tuyệt so chiêu còn là hắn đột phá cơ hội ha ha đủ cùng, bất quá ta yêu thích lôi thiên tuyệt trên khuôn mặt chất đầy đủ cười nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên vẻ tán thưởng càng động không hồ là vị đại nhân kia vừa ý người này dũng khí đích thật là không phải bình thường tiểu tử chuẩn bị xong chưa sau đó lôi tuyệt trầm giọng hỏi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chậm giọng mở miệng. "Lôi tiền Bối, động thủ đi." Quy 1 chương 489, Nghiêm khắc thử thách. "Lôi tiền Bối, động thủ đi." Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Lôi Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân kình khí bùng nổ, sấm sét dâng trào, đáng sợ khí thế không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, khiến cho cả người hắn quần áo tung bay, tóc dài bay lên, giống như một vị nổi giận lôi thần, tản ra kinh sợ lòng người sức mạnh. Xuy suy. Theo Lôi Thiên Tuyệt khí thế bùng nổ, To lớn đình viện Phảng phất Hóa thành một lôi trì, vô số sấm sét chạy phát sinh xì xì tiếng vang đến, trong viện trồng trọt quý hiếm thảo dược ở này, sức mạnh sấm sét dưới ảnh hưởng không chỉ không có một chút nào khô héo, ngược lại là dùng cực nhanh tốc độ trưởng thành, trong vườn hoa bông hoa đều vào thời khắc này từ từ tỏa ra. Có thể tưởng tượng được này, Lôi Thiên Tuyệt đem lôi ra ngàn chim lôi quyết tu hành tới cỡ nào xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, lại có thể đem hủy diệt vạn vật lôi đỉnh dựng dục ra sinh cơ, vượt xa khỏi mọi người đối với lôi pháp phạm vi cùng giải thích. Thật là khủng khiếp thực lực, ít nhất đạt đến thất tinh võ vương hoàn cảnh, thậm chí càng mạnh hơn, này Lôi Thiên Tuyệt có thể nói là một vị hàng thật giá đúng cấp cao võ vương. Cảm nhận được khí thế của Lôi Thiên Tuyệt, sắc mặt của Lý Thuần Dương không khỏi biến đổi, truy lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Tất cả bước vào hư không tinh cảnh đều là có thể được xưng là Võ Vương, này cảnh giới chia làm chín sao, tổng cộng có 9 cảnh giới nhỏ, bởi vì tinh cảnh bất đồng, mọi người lại sẽ Võ Vương chia làm cấp thấp Võ Vương, trung cấp Võ Vương, cấp cao Võ Vương. 03 tinh làm cấp thấp Võ Vương, 46 tinh làm trung cấp Võ Vương, 79 tinh làm cấp cao Võ Vương. Cấp thấp Võ Vương đã đem cương khí tu luyện đến cực kỳ thuần thục trình độ, có thể tiến hành cương khí hóa áo giáp đồng, có thể thị thân thể khinh viễn không sợ súng ống công kích. Trung cấp võ vương tất là đem cương khí tu luyện đến càng cao hơn cấp độ, đối với cương khí khống chế càng thêm tinh vi, có thể thuần thục nắm giữ cương khí hóa áo giáp rất đồng, có thể thân thể mạnh mẽ chống đỡ cẩn thận đạn hỏa tiễn, đạn pháo một loại công kích, không sợ vũ khí hạng nặng công kích. Cấp cao võ vương tất là đem cương khí cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn nắm giữ cương khí hóa áo giáp rất đồng đồng thời còn có thể đủ cương khí tiến hành mình vũ trang, thân thể càng mạnh hơn, có thể thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo công kích. Ở thế gian này cực nhỏ có thể có vũ khí năng có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hiếp, ở trên chiến trường bọn họ chính là quét ngang vạn địch tướng quân thống soái mặc dù Diệp Hiên tu luyện âm dương bá thể quyết cực kỳ huyền diệu bất phàm, thế nhưng trước mắt hắn vừa mới tu hành đến âm dương bá thể quyết tầng thứ 3 nung thần cảnh, tương đương với hiện đại võ giả hệ thống tu luyện thần du huyền cảnh, chính là một vị huyền tôn. chỉ có điều bởi vì Diệp Hiên âm dương bá thể quyết cực kỳ bá đạo duyên cớ, có thể làm cho hắn vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu, bây giờ có thể miễn cưỡng cùng hư không tinh cảnh cấp thấp võ vương một trận chiến. nếu là hắn đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 4 hoa rồng cảnh, vậy hắn liền tương đương với bước vào hiện đại võ giả hệ thống tu luyện hư không tinh cảnh cùng cảnh giới bên trong hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ hư không tinh cảnh võ vương, thậm chí cho dù là đối mặt trí Tôn hoàn cảnh võ hoàng hắn cũng có sức đánh một trận. Bây giờ Lôi Thiên Tuyệt chính là một vị cấp cao võ vương, Diệp Hiên muốn đón hắn một chiêu nói, độ khó có thể nói là cực kỳ to lớn. Cảm nhận được Lôi Thiên Tuyệt phóng thích khí tức, lông mày của Diệp Hiên tất là thật chặt nhíu chung một chỗ, vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Nay thực lực của Lôi Thiên Tuyệt khí tức cho dù là phương Tây tu la thế giới 36 thần đế đề e sợ đều khó mà với hắn so với, gần như đủ để cùng chín đại ma vương mời đẹp, đích thật là cường hãn phi phàm, làm cho hắn cảm nhận được một luồng to lớn áp lực có điều muốn đón hắn một chiều nói, Diệp Hiên còn là có nhất định nắm chắc. Bột. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia quyết đoán vẻ, đột nhiên cắn răng một cái, ngập trời ma khí cùng màu vàng lôi đình tất là theo hắn trong thân thể dâng trào bứt ra, cuối cùng khi hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ trở thành một cái tinh xảo ma áo giáp rất đồng đến, khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên. Hiện nhiên, thời khắc này Diệp Hiên đã thúc giục mê muội ba tầng cảnh, mở ra sấm sét trạng thái. Thế nhưng đối mặt khí thế bùng nổ tăng cường Diệp Hiên, lôi thiên tuyệt lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Toàn thân màu tím sẫm xét vần quanh, trong tay lôi đỉnh cảng ngưng tụ trở thành một con hung ác huyên khốc lôi điểu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý có bình tĩnh âm thanh truyền ra, tiểu tử, bằng ngươi bây giờ còn không cách nào tiếp được ta đây một chiêu, còn còn thiếu rất nhiều, đưa ngươi hết thể lá bài tẩy đều lấy ra đi. Mặc dù hắn đã đem chính mình thực lực áp chế tới một cái nào đó cảnh giới, thế nhưng chỉ cần dựa vào Diệp Hiên bây giờ trạng thái như trước, không cách nào tiếp được hắn này một chiêu. Nếu như vị đại nhân kia thực sự nhìn chúng tên tiểu tử trước mắt này nói, vậy không khỏi cũng quá mức để hắn thất vọng rồi. Mặc dù là lông mày của bạch lão cũng đều không để lại dấu vết vừa nhữ. lôi tiền bối. Ngươi đều có thể động thủ phóng ngựa lại chính là, ngươi này một chiều ta đỡ được. Nghe được lời nói của Lôi Thiên Tuyệt, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười, truy lý có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra. Lôi Thiên Tuyệt cố nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng còn hơn một đời trước thời kỳ tột cùng hắn đến lại vẫn đang là có thêm nhất định trinh lệnh, Diệp Hiên tự nhiên là không sợ. Đã như vậy, vậy ngươi đã có thể cho ta cẩn thận rồi. Trả lời của Diệp Hiên làm cho Lôi Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Anh cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong mắt hắn hàn quang lấp bước ra một bước dưới chân lôi đỉnh gào thét mang theo hóng ánh lôi đỉnh hướng về Diệp Hiên phóng đi lệ khi hắn lao ra lập tức trên tay hắn vậy do vô số lôi đỉnh ngừng tụ ra lôi điệu truy lý tất là phát sinh một tiếng giết, cánh gỗ mang theo vô tận sát ý cùng đẩy trời tử lôi hướng về Diệp Hiên phóng đi ven đường nơi đi qua sấm sét dâng trào, bốn phía hoa có cây tối lập tức héo tàn khô héo có thể tưởng tượng được thế công của nó cỡ nào hung mãnh mặc dù là lôi thiên tuyệt cùng cái kia lôi điệu còn không có vọt tới trước mặt của Diệp Hiên Diệp Hiên liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ áp bức trong cơ thể cương khí lưu chuyển tốc độ trở nên giống như rùa bảo vệ suy suy Không chỉ như thế, bọn họ thế công nhấc lên đáng sợ kình phong càng giống như đao gió bình thường hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, giống như đao gọt giống như rơi vào trên người của hắn, đưa hắn quần áo xé rách, ở da thịt của hắn mặt ngoài lưu lại từng đạo từng đạo vết cắt, có thể nói là đơn giản bạo lực, mạnh mẽ tới cực điểm. Thật mạnh công kích, cho dù là ba tinh võ vương cũng không nhất định ngăn cản được, hiên thiếu hắn không thành vấn đề gì. Thế thế, Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này không nhịn được trầm giọng mở miệng. Nay còn là hắn hết sức áp chế tự thân sức mạnh nương tay dưới tình huống. Nếu là đổi lại những người khác ta không dám kết luận, nếu là nói của A Hiên, vậy hẳn là không quá lớn vấn đề nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, chậm giọng mở miệng nói: Nếu là thời kỳ tột cùng hắn đối phó Lôi Thiên Tuyệt tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ hắn thân thể bị thương nặng, thực lực giảm xuống. Nếu là đối đầu nói của Lôi Thiên Tuyệt, thắng bại đại khái chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Nay thực lực của Lôi Thiên Tuyệt đích xác tính trên mặt đất là cường hãn, không có vấn đề quá lớn. Hiên Thiếu, tiềm lực cố nhiên là bất phàm. Thế nhưng tiềm lực hoàn toàn không đại diện cho thực lực, hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, làm sao có khả năng lập tức lôi lão gia tử lôi pháp ngàn chim? Điên cuồng lời nói của Lâm Phong rơi vào bên cạnh trong thai của Bạch Phong, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong lòng lẩm bẩm, phải biết rằng hắn bây giờ dĩ nhiên là bước vào hư không tính cảnh, chính là nhất tinh võ vương, thế nhưng muốn đỡ Lôi Thiên Tuyệt đòn đánh này, hắn đều tự nhận không chắc chắn. Hùng Chi bây giờ Diệp Hiên cảnh giới nhìn như chỉ có thần du bên cảnh. Theo hắn Diệp Hiên căn bản là không cách nào tiếp được Lôi Thiên Tuyệt này một chiêu. Chỉ có Bạch lão lặng lặng nhìn cái kia thần sắc bình tĩnh Diệp Hiên, cũng không có quá nhiều đi bình luận. Hắn tin tưởng Diệp Hiên đã là vị đại nhân kia vừa ý người, vậy tất nhiên là có thêm chỗ độc đáo của hắn. Hùng Chi Hắn biết Diệp Hiên còn có một môn mạnh mẽ tăng lên thực lực bản thân bí pháp. Có điều, lôi lão đầu này một chiêu lại là chút nào không được khinh thường a. Lệ, đây, hey. thấy cái kia mang theo hung hăng công kích mà đến lôi thiên tuyệt, nhìn cái kia vồ giết mà đến lôi điểu, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọt khí theo quy lý của hắn từ từ phun ra. Hắn đang muốn đấu thủ, cái kia lôi điểu quy lý lại là đột nhiên phát sinh một tiếng chói thai tiếng rít, suy suy, theo này chói thay tiếng rít chói thay vang lên, giữa không trung đột nhiên sáng lên từng trận chói mắt ánh sáng đến. ở Diệp Hiên kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Lít nha lít nhít, ngàn bạn cỡ nhỏ lôi điệu đống dưng tái hiện ra, che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên vọt tới. Ở trong mắt của hắn phóng đại, quả nhiên không có đơn giản như vậy gì. Đây là ngàn chim lôi quyết, bất thình lình biến hóa mặc dù làm cho Diệp Hiên cả kinh, thế nhưng cũng tựa hồ đang như đã đoán trước của hắn, Trí truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Vang cười ức. Theo lời nói của hắn hạ xuống, ngập trời ma khí tất là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, từng cây từng cây ma cột cũng là theo dưới nền đất lao ra, thẳng tới mây xanh. Gần như là lập tức, toàn bộ sân đều bị ngập trời ma khí bao phủ. Từng cây, từng cây ma cột ngưng tụ cùng nhau hình thành một khổng lồ ma khí biên giới đem Diệp Hiên bao phủ trong đó đồng thời càng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà khuyết đại. Đối với bốn phía tất cả triển khai nút trưởng lớn ma giới mở ra ầm ầm bịch chít chít chít chít. Vốn cái kia lít nha lít nhít quay Diệp Hiên che ngập bầu trời vọt tới cỡ nhỏ lôi điểu tất là va chạm ở lớn ma giới trên phát sinh chít chít kêu tham thiết cùng nặng nề tiếng va chạm bị ma khí trôi dây dưa nút trưởng cuối cùng một điểm một chút tiêu tán thùng. Vành cười rế đinh hai nhức góc tiếng va chạm ầm ầm vang lên toàn bộ lớn ma giới đều không khỏi ác liệt run lên, lại là cái kia cỡ lớn lôi điệu chính diện va chạm ở lớn ma giới trên. đáng sợ va chạm lực làm cho toàn bộ lớn ma giới đều đang không ngừng mà run rẩy, vốn nó khuyết đại phạm vi càng đang không ngừng mà co rút lại, toàn bộ lớn ma giới phạm vi bao phủ đều đang không ngừng mà thu nhỏ lại. lệ, giang giáp giang giáp, theo một tiếng thô bạo tiếng rít chói tai theo cỡ lớn lôi điệu truy lý truyền ra, nó thân hình chấn động mạnh một cái, càng mạnh hơn sức mạnh bùng nổ. ở Diệp Hiên lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới lớn ma giới trên hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt, cuối cùng giống như phá nát pha lê bình thường ẩm ẩm gian tan vỡ bể ra lớn của Diệp Hiên Ma Giới lần đầu tiên bị người cho chính diện công phá, Phụt. lớn Ma Giới bị phá, Diệp Hiên không thể nghi ngờ là nhận lấy to lớn cắn trả, thân thể của hắn run lên, Truy Lý phun đến một hơi đen tuy màu đến, thấy cái kia hơn thế không giảm đánh giết mà đến cỡ lớn lôi điểu, trong mắt hắn hàn quang lấp lè, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đảm thoại truyền ra, lại có thể mạnh mẽ phá vỡ lớn của ta Ma Giới, lôi ra ngàn chim lôi quyết đích thật là cường hãn, bất quá ta âm dương bá thể quyết cũng chắc chắn sẽ không so với nó yếu. Vành cười rĩ ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, thân hình của hắn đột nhiên lui nhanh, nhanh chóng kéo ra cùng cái kia cỡ lớn lôi điểu khoảng cách chỉ thấy Diệp Hiên chân trái bước ra nửa bước, thân thể ngựa ra sau, đùi phải thành sau không bước, tay phải giò ra dơ lên thật cao, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vật chuyển, tàn vỡ phá nát lớn ma giới biến thành ma khí vào đúng lúc này tất là cuộn cuộn không ngừng mà hướng về tay phải hắn hội tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một thanh còn cuốn trắng đen khí lưu trường thương đến. trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên cánh tay đột nhiên phát lực, dùng hết toàn thân khí lực cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng về cái kia lôi điệu ném mạnh bứt ra, thế tất yếu đưa nó cho xuyên thủng đánh giết. Cùng lúc đó ở Diệp Hiên đỉnh đầu trên bầu trời cũng là có một khổng lồ vòng xoáy im hơi lặng tiếng hiện lên, chi chi gào giống, còn cuốn hai khói trắng đen trường thương mang theo vô tận sát cơ rốt cục không phụ kỳ vọng của Diệp Hiên, đem cái kia lôi điệu cho ban chúng, đưa nó thân thể cho xuyên thủng, khiến cho nó chủy lý phát sinh từng tiếng khó nghe chói tai rít gào đến. nhưng nó cũng không có tại chỗ tử vong, mà là giống như nổi giận bình thường, không sợ sinh tử hướng về Diệp Hiên bảo tới. thấy thế, Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh, hai tay đột nhiên kết ấn, chủy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, âm Dương Bá Thể quyết đệ tam võ kỹ trôn hồn. cười dễ ước. theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, khổng lộ cổ thần tay không có dấu hiệu nào theo trong nước xoáy rò ra. Đột nhiên hướng về Lôi Điệu cùng cái kia quay diệp Yên vọt tới Lôi Thiên Tuyệt cho ấn xuống. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hai nước tiếng nổ mạnh vang vọng ở trong sân, Quy 1 chương 490, gia nhập quân đội. Thùng. Theo to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, trong sân kinh khí ngang dọc, bụi trần bay lên. Quân bạo kinh khí không ngừng mà theo tiếng nổ mạnh trung tâm khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng ba phủ, thổi đến mức bốn phía đại thụ theo gió chớp trơn, làm cho trong viện cái kia một viên cổ thụ che trời càng không ngừng mà có lá rụng cùng cánh hoa lững lờ hạ xuống, làm cho này tràn ngập phá hại tính trong chiến đấu phóng ra một loại khác vẻ đẹp. Luồng gió mát thổi qua bui trần từ từ tàn đi trong viện cảnh sát tất là rõ ràng hiện lên ở bạch Phong, điên cuồng lâm Phong, bạch lao lý thuần dương trong tầm mắt của bọn họ vốn giống như tiên cảnh đình viện trải qua vừa mới một trận chiến đã bị chiến đấu năng lượng lan đến mà có vẻ hỗn loạn rách nát bốn phía rất nhiều khóng hoa cỏ trải đều rách nát một mảnh nếu không phải ở thời khắc mấu chốt bạch lao dùng cương khí của hắn che lại này kỳ chân dị thú e sợ chúng nó đều sẽ bị hủy diệt như vậy thứ nhất tổn thất nhưng lớn hơn rồi một khổng lồ giấu tay hố sâu hiện lên ở đỉnh viện ngay chính giữa bắt mắt và vẩn từng đạo từng đạo tay trạng phẩm chất vết nứt càng dọc theo dấu tay hố sâu bốn phía không ngừng mà khuyết tán ngang dọc giống như một khổng lồ mạng nhật bình thường ngang dọc lan tràn vốn quay Diệp Hiên triển khai hung hăng công kích lôi điệu biến mất không còn tâm hơi chỉ có lôi Thiên Tuyệt không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở dấu tay trong hố sâu ở trên người của hắn nhìn không tới chút nào thương thế thậm chí không thấy được cho dù là một tia bụi trần hiển nhiên Diệp Hiên cái kia âm dương bá thể quyết đệ tam võ kỹ dù cho là bị hắn hoàn toàn thừa nhận có thể căn bản sẽ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế Sweet. người này bất cứ thật đỡ được lôi lão ra từ một chiều mặc dù là như thế Thủ đoạn của Diệp Hiên như trước là đem một bên Bạch Phong chỗ chấn động, làm cho hắn trợn to hai mắt, há to miệng, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói. Hắn thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ thật hoàn toàn chặn lại rồi một chiêu của Lôi Thiên Tuyệt. Mặc dù là Lý Tuần Dương cũng không khỏi kinh hai đến, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng sùng bái. Phải biết rằng hắn dĩ nhiên là bước vào hư không tinh cảnh trở thành một vị nhất tinh võ vương, thế nhưng đối mặt vừa mới một chiêu của Lôi Thiên Tuyệt, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể tiếp được. Nhưng mà bây giờ Diệp Hiên tất là hoàn toàn mạnh mẽ hơn lấy nay có thể nào không cho hắn cảm thấy chấn động cùng sùng bái? Không hổ là hắn Lý Tuân Dương trong lòng nhận định, chỗ tùy tụng tù người. Còn điên cuồng Lâm Phong cùng Bạch lão hai người khuôn mặt đều là chất đầy đủ cười. Đặc biệt là Bạch lão, hắn thời khắc này quả thực là cười nở hoa. Ngay lập tức, Bạch lão càng vào đúng lúc này ha ha cười lớn nói, "Ha ha. Lôi lão đầu, ngươi này một chiêu có thể là bị Hiên thiếu cho đỡ được, ngươi cũng không nên chơi xấu nhớ tới truyền dạy cho ngươi ngàn chim lôi quyết. Các ngươi lôi ra ngàn chim lôi quyết theo không truyền ra ngoài, bây giờ này quy tắc sợ là phải ở trên tay của ngươi bị phá vỡ lại lại." Ừ. ngươi yên tâm." Ta lôi thiên tuyệt từ trước đến giờ nhất ngôn cựu đỉnh, tiểu tử, đây là ngàn chim lôi quyết tu hành sách quý ngươi thu cẩn thận. Ta xem ngươi vừa mới tựa hồ cũng tinh thông một điểm sức mạnh xâm xét, nói vậy này ngàn chim lôi quyết ngươi tiến hành tu hành cũng sẽ không quá khó khăn. Nghe được lời nói của bảy lão, lôi thiên tuyệt lườn hắn một cái, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, theo trong hố sâu vừa nhảy ra, vững vàng mà rơi vào trước mặt của diệp hiên. Theo trên tay mang trong nhận chứa đồ lấy ra một quyển cổ xưa sách đến đưa tới diệp hiên trước mặt. Lôi tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh để vãn bối lòng sinh khâm phục. Vừa mới nếu không phải lôi tiền bối cố ý đưa tay ta làm sao có khả năng đỡ lôi tiền bối này một chiêu lôi điều? hướng chi, trước khi ta cũng chỉ có điều là theo lôi tiền bối chỉ đuổi một chút mà thôi. cho nên, này ngàn chim lôi quyết bí pháp ta không thể muốn, kính xin lôi tiền bối thu hồi. nhưng mà, diệp hiên lại là cười lắc lắc đầu, cũng không có đi đón lôi tiên tuyệt truyền đạt ngàn chim lôi quyết bí tịch, mà làm mở miệng cười. lôi gia lôi pháp theo không truyền ra ngoài, chớ nói chi đến này ngàn chim lôi quyết chính là lôi gia chi cao vô thượng bí pháp, hắn diệp hiên chính là một cùng lôi gia không chút liên hệ nào người ngoài, vừa có thể nào nhận lấy này ngàn chim lôi quyết? Lời nói của Diệp Hiên làm cho Lôi Thiên Tuyệt cùng Bạch lão cùng với Bạch Phong ba người đều là không khỏi sử sốt, hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ nói ra như vậy nói đến. Đặc biệt là Bạch Phong, hắn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động đồng thời, còn có sâu sắc khâm phục. Phải biết rằng ngàn chim lôi quyết chính là danh chấn thiên hạ tuyệt thế công pháp, phóng tầm mắt bất kỳ địa phương nào đều là trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là hắn Bạch Phong mặc dù có Bạch gia bí pháp truyền thừa, thế nhưng quay ngàn chim lôi quyết đồng dạng là khát vọng và phần. Dù sao, ai không hy vọng chính mình có thể quá nhiều một môn mạnh mẽ vô song công pháp võ kỹ? ở trong chiến đấu nhiều một môn công pháp võ kỹ liền nhiều hơn mấy phần phần thắng nhưng mà này ngàn chim lôi quyết đã bày tại trước mặt của Diệp Hiên hắn bất cứ cử tuyệt này có thể nào không cho bạch phong kính sợ khâm phục nếu như đổi lại là hắn e sợ sẽ không chút do dự mà nhận lấy đến Hiên thiếu khi nghe đến trả lời của Diệp Hiên lúc Lý Thuần Dương đồng dạng là sửng sốt bây giờ hắn càng không nhịn được muốn mở miệng thế nhưng lại bị Diệp Hiên vứt tay đánh gãy Thế thế Lý Thuần Dương chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hắn biết rõ đạo Diệp Hiên tu hành âm Dương bá thể quyết liền thế nhưng nếu là Diệp Hiên có thể tu hành này ngàn chim lôi quyết thực lực của hắn không thể nghi ngờ là sẽ lại tăng lên nữa một cấp bậc lên cao một nấc thang. Còn Lôi Thiên Tuyệt cùng Bạch Lão hai người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tất là càng thêm thích cùng tràn ngập thường thức đến người này không hổ là vị đại nhân kia vừa ý người này nói chuyện cùng làm việc khí độ có thể nói là không phải bình thường khiến người ta thán phục ngay lập tức Lôi Thiên Tuyệt tất là vẻ mặt không vui mở miệng tiểu tử ta Lôi Thiên Tuyệt nói chuyện làm việc từ trước đến giờ nhất ngôn cựu đỉnh đã vừa mới bắt đầu thì nói rồi ngươi nếu có thể tiếp được ta đây một chiều liền chuyển cho ngươi này ngàn chim lôi quyết bây giờ ngươi cũng không nhận lấy này ngàn chim lôi quyết sách quý là ý gì còn không đợi Diệp Hiên có hồi đáp gì lôi thiên tuyệt chính là tiếp tục chất vấn làm sao ngươi là xem thường ta lôi thiên tuyệt còn là xem thường ta lôi ra lôi tiền bối ta không phải ý tứ này ta chỉ là Diệp Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ vội vàng mở miệng giải thích không phải ý tứ này đó là ý gì còn là nói ngươi muốn ta lôi thiên tuyệt một đời thanh danh hủy diệt sạch từ nay về sau thất tín với người ra ngoài đều không nhắc nổi đầu lên lôi thiên tuyệt vẻ mặt lạnh lẽo lôi tiền bối Diệp Hiên vội vàng mở miệng giải thích nhưng lại bị bạch lao đánh gãy Hiên thiếu Ngươi bất cứ không phải ý tứ này, vậy liền đem này ngàn chim lôi quyết sách quý cho thủ hạ. Đang nói chuyện đồng thời, Bạch lão cũng là theo lôi thiên tuyệt trong tay tiếp nhận ngàn chim lôi quyết sách quý nhét tới trong tay của Diệp Hiên. "Này, lôi tiền bối, các ngươi lôi ra lôi pháp văn danh thiên hạ, theo không truyền ra ngoài, mà này ngàn chim lôi quyết càng lôi ra trí bảo, ta một giới người ngoài có thể nào tu hành?" Diệp Hiên vội vàng từ chối. "Ta nói ngươi có thể tu hành liền có thể tu hành, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Lôi thiên tuyệt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút, tức giận mở miệng. Diệp Hiên đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Bạch lão. Bạch lão hắn giống như là không thấy bình thường tựa đầu đừng qua một bên. Hắn vừa đưa ánh mắt về phía Bạch Phong, Bạch Phong tất là ngẩng đầu nhìn trời, làm làm cái gì đều không có nhìn thấy, làm cho Diệp Hiên cả người bất đắc di vật phận, thực tại không biết là nên làm thế nào cho phải. Lôi tiền Bối, ta. Diệp Hiên muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lại bị Lôi Thiên Tuyệt phất tay đánh ngãy, hắn làm như biết Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng như vậy, lập tức chính là trầm giọng mở miệng nói, "Ngươi nếu là cảm thấy cảm thấy như vậy tu hành ngàn chim lôi quyết lòng, có bất an nói, vậy liền đáp ứng ta một điều kiện." Lôi Tiễn Bối cư nói đừng ngại, Diệp Hiên sẽ làm đáp ứng. Diệp Hiên cũng không có hỏi Lôi Thiên Tuyệt là điều kiện gì, mà là trực tiếp để hắn mở miệng. Ngươi sẽ không hỏi điều kiện gì liền đáp ứng rồi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lôi Thiên Tuyệt trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, khỏe miệng không để lại dấu vết trên mặt đất vung lên một chút độ cong, trong mắt cũng là nẽo qua vẻ dào hoạt. Tựa hồ hắn một mực chờ đợi chính là Diệp Hiên câu nói này. Bất luận là điều kiện gì, chỉ cần không trái với đạo nghĩa cùng nguyên tắc của ta là xong. Diệp Hiên trầm giọng trả lời. Ha ha, tốt. Ta muốn ngươi gia nhập quân đội. Lôi Thiên Tuyệt trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười ha ha mở miệng. Gia nhập quân đội lời nói của Lôi Thiên Tuyệt làm cho Diệp Hiên cả người vì đó sửng sốt, không sai, gia nhập quân đội, ta sẽ cho ngươi ở quân đội sắp xếp một chức vị, đương nhiên, không cần ngươi đi quân đội bộ đội bên kia đi đặt huấn nhậm chức cái gì, chỉ cần ở quốc gia có nguy nan, có thể đủ tìm được trong khi của ngươi, ngươi có thể bỏ ra một phần lực. Lôi Thiên Tuyệt đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, vẻ mặt hừng hực nói, thế nào? cái điều kiện này ngươi có thể đáp ứng không? đối mặt Lôi Thiên Tuyệt cái kia hừng hực mà chân thành ánh mắt, Diệp Hiên cũng không có vội vã đáp ứng, mà là nghi hoặc mà hỏi, tại sao một mực muốn ta? Lôi Thiên Tuyệt nở nụ cười không hề che giấu chút nào mở miệng, bởi vì ta rất yêu quý ngươi. Diệp Hiên có thể đỡ hắn một chiêu, đã sớm làm cho Lôi Thiên Tuyệt nhìn với cặp mắt khác xưa, thưởng thức không ngớt. Mặc dù rất nhiều tin tức quân đội cùng chính thức đều không có công bố ra, thế nhưng hắn lại biết không dùng được mấy năm, hạo kiếp sẽ tiến đến gần so với trăm năm trước tinh không dị tộc xâm lấn trái đất còn to lớn hơn. Cho đến thời điểm này, bọn họ hy vọng có thể có một người như năm đó Quốc chi anh hùng Lam Ngọn Giáo như vậy đứng ra, dẫn mọi người hướng đi thắng lợi. Vì thế bọn họ ở mấy năm nay một mực tìm kiếm hạt giống, mà Diệp Hiên chính là hắn Lôi Thiên Tuyệt xem trọng hạt giống một trong hy vọng của hắn ở loạn thế tiến lại, nguy cơ phủ xuống thời giờ, Diệp Hiên có thể đảm đương nổi đại nghĩa, làm quốc gia này, làm tinh cầu này đến một phần lực. Chỉ đơn giản như vậy. Lời nói của Lôi Thiên Tuyệt làm cho Diệp Hiên cả người sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Lôi Thiên Tuyệt vẻ mặt khẳng định gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng rồi. Hơi chút trầm âm, Diệp Hiên cuối cùng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Mặc dù hắn rất không muốn cùng quân đội cùng chính thức dính líu quan hệ, thế nhưng hắn biết sớm muộn đều lại có tiếp xúc, bây giờ có thể ở quân đội nắm giữ một cái thân phận, đối với hắn mà nói hoàn toàn không xem như chuyện gì xấu, cho nên hắn đáp ứng thực nhẹ nhàng. Vậy chúng ta đã có thể quyết định như thế. Sau đó ta sẽ ở quân đội an bài cho ngươi một chức vị, cụ thể nói mặt sau sẽ có người chuyên cùng ngươi giữ liên lạc. Tìm được trả lời của Diệp Hiên, Lôi Thiên Tuyệt có thể nói là cao hứng không ngớt, xuề bàn tay ra vỗ bả vai của Diệp Hiên, nở nụ cười nói. Hắn này thoải mái cười to vẻ mặt cùng phản ứng rơi vào trong mắt của Diệp Hiên, làm cho hắn luôn có một loại cảm thấy bị bẫy cảm giác. Lôi Lão ra từ càng. Bất cứ như vậy thì làm ra quyết định. Thấy Lôi Thiên Tuyệt cái kia thoải mái cười to giá dấp, nghe được lời nói của hắn, Bạch Phong tất là vẻ mặt chấn động cùng nộ ép có thể Diệp Hiên không biết là Lôi Thiên Tuyệt ta an bài cho hắn quân đội chức vị là cái gì, thế nhưng hắn lại là biết một vài. dù cho này đây thân phận của hắn và bây giờ biểu hiện đều không có tư cách chúng cử, nhưng mà Lôi Thiên Tuyệt bất cứ như thế Ung Dung thì lựa chọn Diệp Hiên, này có thể nào không cho hắn cảm thấy giận mình cùng chấn động. đồng thời ở Bạch Phong đấy lòng còn có đồng nặng hâm mộ. ha ha, chúc mừng hiên Thiếu, này quân đội thân phận có thể không phải bình thường a. Bạch Lão cũng là vào đúng lúc này cười ha ha mở miệng. này, Bạch Lão, Lôi Thiên Bối, ta làm sao có loại bị các ngươi hãm hại giống nhau cảm giác? thấy dáng dấp của bọn họ cùng phản ứng. Diệp Hiên đúng là vẫn còn không nhịn được hỏi, bị chúng ta hãm hại. Tiểu tử, xem ngươi lời này nói, chúng ta làm sao có khả năng sẽ bẫy ngươi đấy? Bạch Lão Đầu, ngươi nói đúng không? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lôi Thiên Tuyệt cực kỳ thân thiết ôm bả vai của Diệp Hiên nói, Hiên thiếu, ngươi lo xa rồi, chúng ta làm sao có khả năng sẽ bẫy ngươi? Ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ đã có thể tu hành ngàn chim lôi quyết, lại có một quân đội thân phận, chúng ta có thể bẫy ngươi cái gì? Bạch Lão cũng là ôm bả vai của Diệp Hiên, một bộ lời thể son sắt răng rấp, ngươi không thể tin được Lôi Lão Đầu nói, còn chưa tin lão già ta gì? Đi. Ta sớm gọi người chuẩn bị yến, chúng ta đi ăn cơm. Còn không đợi Diệp Hiên nói chuyện, Bạch lão vung tay lên mang theo bọn họ hướng về phòng ăn bức vào quy mô chương 491, lá tiểu nhã. Diệp Hiên ở Bạch phủ ngẩn ngơ chính là dòng dã một ngày. Khi hắn theo Bạch phủ ở chỗ đi ra khi đến, bên ngoài sát trời đã tối, trên bầu trời đã che kín ánh sao lấp lánh. Nếu không phải hắn thu được mời của Lâm Thiên Kiệt muốn ở 8 giờ tối đi khải tân tư cơ hưu nhàn giả Nhật tiểu điểm đi tham gia tiệc rượu, e sợ tối hôm nay hắn cũng phải đứng ở Bạch phủ ở chỗ qua đêm. Không thể không nói, Bạch lão gia tử cùng Bạch phủ các tộc nhân thật sự là thái quá chơi vui và hiếu khách. Còn Lý Tuần Dương cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người thì lại là vì Lâm Thời có chuyện xử lý, liền giữa đường rời đi. Rời đi Bạch phủ, Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm trực tiếp hướng về Khải Tân Tư Cơ Hưu Nhàn Giả Nhật tiểu điểm chạy đi. Khi hắn đạt được trong khi của Khải Tân Tư Cơ Hưu Nhàn Giả Nhật tiểu điểm, đã là 7 giờ tối 56 phần, khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Ai ra? người chờ một chút. Làm Diệp Hiên dừng xe xong đang chuẩn bị hướng về Khải Tân Tư Cơ Hưu Nhàn Giả Nhật tiểu điểm ở chỗ bước vào lúc, một gã trang phục thời thượng, mặc gợi cảm mỹ nữ lại là ngăn cản đường đi của Diệp Hiên, làm cho bước chân của Diệp Hiên không khỏi một trận. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là một vị trên mặt tràn ngập một vẻ bối rối cùng vẻ lo lắng mỹ nữ, nàng có một tấm tinh xảo hoàn mỹ gò má, dối tung ba nghìn chỉ bạc, thon dài gợi cảm dáng người bị một cái nạm kim cưng màu bạc quần dài bao vây. đưa nàng cái kia trắng như tuyết thon dài đùi đẹp hiện lộ bước ra, trong tay dẫn theo một màu vàng cờ cờ bao ra, rất có quốc tế thời thượng mỹ nữ khí chất, xong nổ rất nhiều quốc tế người mẫu, cực kỳ bắt mắt, khiến người ta sáng mắt lên. Nếu là Tô Hải một vài gia tộc con nhà giàu ở nơi đây nói nhất định có thể đưa nàng cho nhận ra, bởi vì nàng chính là Tô Hải thành phố lớn nhất nổi danh xí nghiệp Thiên Diệp tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, ở Tô Hải có cao siêu nhân khí, chính là Tô Hải thành phố tứ đại mỹ nữ một trong Diệp Tiểu Nhã. Mỹ nữ, có chuyện gì gì? Nhìn trước mắt cái này ngăn cản hắn đường đi mỹ nữ, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Vậy, cái kia, ta hẹn người bằng hữu đến theo ta đồng thời tham gia tiệc diệu kết quả hắn Lâm thời có chuyện chưa có tới, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Thấy Diệp Hiên, Diệp Tiểu Nhã do dự một chút, nghiến răng mở miệng giúp đỡ được việc. đừng nói để cho chúng ta giả mạo bạn trai của ngươi như vậy dung tục lộ số. Diệp Hiên nhàn nhạt quét Diệp Tiểu Nhã một chút, thần sắc bình tĩnh mở miệng, không chút nào bởi vì đối phương là một cực phẩm mỹ nữ đã bị ấy sắc đẹp trố mê đắm. Diệp Hiên làm như nói chúng rồi Diệp Tiểu Nhã muốn nói nói bình thường, làm cho nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp gò má trong nháy mắt trở nên đỏ chót lên. ở bên đường dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ đáng chú ý mê người, không biết là nên nói cái gì, không có chuyện gì nói, ta đi trước. đem phản ứng của Diệp Tiểu Nhã thu hết vào mắt, Diệp Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, cất bước xoay người rời đi. Ai ra? người chờ một chút. Thế thế, cái kia Diệp Tiểu Nhã liền vội vàng đuổi theo. Xin nhờ mỹ nữ đừng quân quyết lấy, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta không có thời gian. Như ngươi vậy lộ số, ta đã thấy nhiều lắm. Diệp Viên xoay đầu lại, vẻ mặt không nhịn được nói, vậy, cái kia, ta không phải muốn lộ số ngươi, ta chính là muốn cho ngươi lâm thời giả mạo dưới ta bạn trai theo ta tham gia dưới tiệc rượu, không phải vậy ta đã có thể thảm. Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt làm khó dễ nói, nàng nhưng cùng mấy người bạn ước định mang theo nàng cái gọi là bạn trai đến đồng thời tham gia tiệc rượu, kết quả nàng cái kia cái gọi là bạn trai lâm thời có nhiệm vụ chạy làm cho nàng chỉ có thể đi tới nơi này cửa tiệm rượu chậm chạp không có đi vào một là không có biện pháp cùng với nàng mệnh vị bằng hữu kia giao thoa hai là nàng thật sự là chịu đủ lắm rồi những nam nhân xấu kia bọn dây dưa cho nên vừa mới muốn mang một bạn trai tham gia tiệc rượu để đám người kia hết hẳn ý nghĩ này xin lỗi ta có yêu thích người đối với giả mạo ngươi bạn trai không có hứng thú Diệp Hiên bỏ rơi một câu nói cất bước trực tiếp hướng về khách sạn bước vào chỉ cần một canh giờ thấy cái kia rời đi Diệp Hiên Diệp Tiểu Nhã không nhịn được la lớn xin lỗi ta bể bột nhiều việc không thời gian Diệp Hiên cũng không quay đầu lại đáp 50 vạn Diệp Tiểu Nhã cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, nghiến răng hô: "Bước chân dừng lại của Diệp Hiên, xoay đầu lại nghi hoặc mà mở miệng, cái gì 50 vạn? Xin lỗi, người nói ta nghe không hiểu. Ngươi giả mạo bạn trai ta một cái giờ, ta cho ngươi 50 vạn." Diệp Tiểu Nhã trầm giọng mở miệng nói: "Người đàn ông trước mắt này, bất luận là hắn vẻ ngoài còn là khí chất đều là không sai, nếu là giả mạo bạn trai nàng nói, mang đi vào cũng sẽ không để những tên kia chuyện cười." Mất mặt của nàng. "Xin lỗi, có tiền hay không? Ta không phải loại người như vậy." Diệp Hiên tiếp tục cất bước hướng về phía trước bước vào. Một triệu." Diệp Tiểu Nhã lại mở miệng Diệp Hiên bước chân như trước là không có bất kỳ dừng lại. 2 triệu, Diệp Hiên vẫn đang không có dừng lại. 5 triệu. Thế thế, Diệp Tiểu Nhã chỉ có thể một lần nữa nghiến răng mở miệng. Nàng những lần đầu gặp người nam nhân nào đối với mình không có một chút nào hứng thú, không vì nàng sắc đẹp lay động, thậm chí ngay cả làm bộ bạn trai nàng cũng không muốn. Nếu là tên khốn kia anh họ sớm thông báo nàng một tiếng, làm cho nàng có thể sớm sắp xếp một chút cũng tốt, một mực tên kia là Lâm Thời Thả nàng buộc câu, làm cho nàng không thể làm gì. Bây giờ người đàn ông trước mắt này đối với nàng sắc đẹp không dám chút nào bước vào, vậy nàng chỉ hy vọng có thể đủ tiền để đạt động ra hoàn này. Một cái giờ. Nghe được lời nói của Diệp Tiểu Nhã, bước chân của Diệp Hiên rốt cục cũng ngừng lại, nghiêng đầu đến. Không sai, 5 triệu, một cách giờ. Nhìn thấy Diệp Hiên dừng bước lại xoay đầu lại, Diệp Tiểu Nhã thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Xin lỗi, ta chỗ này không ủng hộ bao lúc." Nhưng mà, Diệp Hiên trả lời làm cho Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt mộng ép. Thấy cái kia vẻ mặt kinh ngạc cùng mộng ép Diệp Tiểu Nhã, Diệp Hiên cười một tiếng, cất bước hướng về khách sạn bước vào. "Ta bao tiền." Thấy thế, Diệp Tiểu Nhã lại la lớn: âm thanh của nàng rơi vào trong thai của Diệp Hiên, làm cho hắn có thể nói là mở cờ trong bụng, trong mắt vô số phiếu thoảng qua. Ai u, ta ma ơi! Một canh giờ 5 triệu, một ngày bao nhiêu tiền? Trong óc của ta giống như tính ra có chút mộng. Chậm chậm, có lẽ đây chính là cái gọi là dựa vào nhan trị giá ăn cơm. Mỹ nữ, ngươi muốn bao mấy ngày? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên dưới chân gió nổi mây, vần thân thể quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên ở Diệp Tiểu Nhã trước mặt, Truy Lý truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Trước tiên một ngày. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, nghe được cái kia tràn ngập từ tính âm thanh. Diệp Tiểu Nhã thân thể mềm mại không khỏi du lên, nghiến răng mở miệng. Phiền phức ngươi trước tiên trả tiền nửa ngày tiền thuê." Diệp Hiên lấy điện thoại di động ra cho Diệp Tiểu Nhã một mã hai triệu. Diệp Tiểu Nhã rất là thoải mái, tại chỗ chính là lấy điện thoại di động ra quét con ngựa trả tiền. keng. Theo một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, ước chừng 60 triệu liền tới trong chương mục của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên đáy lòng mừng thầm đồng thời càng tràn ngập chấn động cùng giận mình. Trước mắt người mỹ nữ này tiện tay đều có thể lấy ra nhiều như vậy tiền nóng đến bao hắn một ngày, quả thực là hào đến không biên giới. Diệp Hiên càng lần đầu tiên cảm thấy mình bất cứ đáng tiền như vậy. Tiểu Nhã Chúng ta bây giờ đi đâu? Thu khoảng tới sổ, Diệp Hiên không chút khách khí xuệ bàn tay ra ôm Diệp Tiểu Nhã cái kia vô cùng tinh tế mềm mại và eo, truy lý truyền gia tràn ngập từ tính ôn nhu lời nói. "Ngươi, ngươi tay, còn có làm sao ngươi biết ta tên?" Cảm nhận được động tác của Diệp Hiên, nghe được lời nói của hắn, Diệp Tiểu Nhã trong lòng hoảng hốt, không nhịn được mở miệng nói. "Ta bây giờ là ngươi bạn trai, ôm lưng của ngươi ngụy trang đến mức thân mật một chút, người khác làm sao lại tin tưởng? Còn tên của ngươi? Xin lỗi, là một người diễn viên ta là chuyên nghiệp, đã ta đều là ngươi bạn trai, làm sao có khả năng còn không biết tên của ngươi?" Diệp Hiên ôm Diệp Tiểu Nhã cái kia tinh tế vòng eo, không thấy cái kia mềm mại đặc biệt xúc cảm, nghiêm trang nói: cái kia ngươi tên là gì? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Diệp Tiểu Nhã liếc mắt nhìn trầm trầm hắn ôm chính mình vòng eo tay, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, trầm giọng hỏi: Diệp Hiên, nhìn lá dụng biết mùa thu đến lá, khí vũ hiên nga hiên. Diệp Hiên cười trả lời, Diệp Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư, nàng cũng không có nghe qua Diệp Hiên tên này, hơi chút trầm âm, nàng liền trầm giọng mở miệng nói: Diệp Hiên, một lúc ngươi theo ta tiến vào phòng yến hội không nên tùy tiện nói chuyện, mặt khác muốn. Rõ rồi, yên tâm đi, ta là chuyên nghiệp. Nhưng mà, Diệp Tiểu Nhã lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên Trô đánh gãy. "Vậy được, thời gian không còn sớm, tiệc rượu cũng đã bắt đầu, chúng ta trước tiên lên đi." Diệp Tiểu Nhã túi đầu liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, phát hiện đã sớm qua tiệc rượu bắt đầu thời gian điểm, lập tức chính là mở miệng nói. "Tốt." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ôm vòng eo của Diệp Tiểu Nhã cất bước hướng về khách sạn bước vào. Làm Diệp Tiểu Nhã cùng Diệp Hiên đi tới trong phòng yến hội trong khi, tiệc rượu đã sớm bắt đầu. Chân này tiệc rượu quy mô hoàn toàn không tính bao lớn. Tham gia tiệc rượu nhân số ước chừng ở khoảng 100 người, bọn họ toàn bộ đều là người trẻ tuổi, có tô hải địa phương, cũng có như Diệp Hiên như vậy ngoại lai. Thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều là có phi phạm đặc biệt thân phận, sẽ là thế gia con cháu, sẽ các thế lực lớn đệ tử kiệt xuất hoặc là chuyên nhân, sẽ là giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng. Tiệc rượu rất là tự do, ở chỗ Tuấn Nam Tịnh nữ bọn tất là tụ tập cùng một chỗ uống rượu tán gấu, có vẻ phá lệ ung dung thích ý, làm cho người ta cảm giác cực kỳ ung dung cùng thả lỏng. Diệp Hiên còn nhìn thấy Lâm Thiên Kiệt tên kia trong khi buổi tiếp mấy tên tụ tập cùng một chỗ tán gẫu uống rượu, mà ở mấy người kia ở trong Diệp Hiên thấy được một đạo quen thuộc bóng người, đó là đến từ chính kinh thành lãnh gia nhân vật kỳ xuất, tên là của hắn Lăng Thiên Long. Nhìn dáng dấp kia, Lâm Thiên Kiệt tên kia cùng quan hệ của Lăng Thiên Long tựa hồ cũng khá là không sai. đương nhiên, đối với cái này Diệp Hiên cũng không có cảm thấy có chút bất ngờ, dù sao mỗi một đại thế gia giữa đệ tử vốn là có vãng lai, biết nhau, lẫn nhau vãng lai rất bình thường. Không thể bởi vì Diệp Hiên cùng lánh Thiên Long có cửu án, Lâm Thiên Kiệt thì sẽ không cùng Lăng Thiên Long bọn họ vãng lai. Dù sao bọn họ song phương trong lúc đó quan hệ còn rất xa không có đến trình độ đó. Diệp Hiên cũng cũng không có tiến lên cùng Lâm Thiên Kiệt vị này tiệc rượu chủ nhân chào hỏi ý tứ, mà là ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Tiểu Nhã hướng về cách đó không xa cái kia càng đáng chú ý bắt mắt tiểu mỹ nhân khóm hoa bước vào. Ở trong đó mỹ nhân hoa nở đang lúc đẹp khiến người ta ánh mắt đều khó mà rời đi đến, hận không thể tiến vào khóm hoa đi hưởng thụ cái kia đang ở khóm hoa cảm giác sung sướng. Có điều từ trước mắt đến xem có thể hưởng thụ này thân ở khóm hoa cảm giác e sợ cũng chỉ có Diệp Hiên hắn một người. Diệp Tiểu Nhã mới vừa mới mang theo Diệp Hiên đi tới nơi đây nay của nàng mỹ nữ bạn thân cùng bạn thân bọn chính là xuống tới. Trong ngay mắt, một trận đặc biệt hương thơm chính là bồng bình ở Diệp Hiên chốc nuôi quy 1 chương 492, Miệt thị. Tiểu Nhã, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Đúng vậy, Tiểu Nhã, ngươi có thể đến một nhà. Tiểu Nhã, đây là bạn trai của ngươi. Mà Phong Nhã. Tiểu Nhã, còn không mau mau hướng về chúng ta giới thiệu sau. Thấy cái kia kéo Diệp Hiên cánh tay đi tới Diệp Tiểu Nhã, bạn thân của nàng các hào hữu đều là xuống tới, Thiếu Kỳ ánh mắt ở trên người của Diệp Yên qua lại đánh giá, mỉm cười mở miệng. hướng về mọi người giới thiệu sau, vị này là bạn trai của ta Diệp Yên." Đối mặt bạn thân các hảo hữu hỏi do, Diệp Tiểu Nhã hít sâu một hơi, nhìn Diệp Hiên một chút, lập tức vẻ mặt trịnh trọng hướng về các hảo hữu của nàng giới thiệu. Nghe được giới thiệu của Diệp Tiểu Nhã, đám kia của nàng bạn thân bọn lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, Diệp Hiên tên này bọn họ tựa hồ căn bản thì chưa từng nghe nói. "Diệp Hiên, vị này là bạn thân của ta Hạ Vũ Hiên, vị này là bạn tốt của ta Hứa Thi Mạn, lâm kết gì, Liêu Từ Từ." Sau đó, Diệp Tiểu Nhã vừa lần lượt hướng về Diệp Hiên giới thiệu nàng các bạn tốt. Không thể không nói nhu tầm như, mã tầm mã câu nói này một chút đều không có sai. Diệp Tiểu Nhã vốn là mỹ nữ bên trong cực phẩm, mà bọn này của nàng các bằng hữu không có ngoại lệ cũng toàn bộ đều là khó gặp mỹ nữ, mỗi người đều rất có đặc sắc. Nói thí dụ như Hạ Vũ Yên, nàng không chỉ khí chất phong nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người, còn gợi cảm cảm động, mở ra lớn mật, rất có nam nhân duyên, rất là chịu được nam nhân yêu thích. Chỉ có điều nàng tựa hồ đối với Diệp Hiên hoàn toàn không thấy thế nào tốt, trong ánh mắt tràn ngập một tia xem thường cùng lạnh lùng. Nghe Diệp Tiểu Nhã giới thiệu nói nữ nhân này cha chính là Tô Hải thập đại thương nhân một trong, mà nàng tất là đảm nhiệm một cái nào đó công ty tổng giám đốc, buôn bán cổ tay cực kỳ bất phàm, nhân duyên rất rộng người theo đuổi phần đông. Vừa nói thí dụ như Liễu Tư Tư, tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người cao gầy, huyền chuyển nóng nảy, khí chất cao quý, còn có làm người hồn khiên ngộp nhớ hai cái chân dài to. Vừa nói thí dụ như Hứa Thi Mạn, nàng ôn nhu như nước, vóc người uyển chuyển, mặt mỉm cười, làm cho người ta cảm giác cực kỳ bình dị gần gũi có thể nói là nhất là tốt tiếp xúc nữ thần. Vừa nói thí dụ như Lâm Tuyết Di, nàng đồng dạng là gợi cảm xinh đẹp, quyến rũ mê người, thân phận đặc biệt, chính là muội muội của Lâm Tiên Tuyệt, Lâm gia đại tiểu thư, nhưng nàng ở đám người kia ở trong lại là nhất là biết điều tồn tại, rất ít nói, đối với Diệp Hiên cũng không có hứng thú đợi cho Diệp Tiểu Nhã đưa nàng các bằng hữu hướng về Diệp Hiên giới thiệu hết, Diệp Hiên lúc này mới mỉm cười quay Hạ Vũ Yên các nàng xuề bàn tay ra đến, các vị đáng yêu cảm động các tiểu tỷ tỷ, rất hân hạnh được biết các người, sau đó Tiểu Nhã có thể làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn. nhưng mà Hạ Vũ Yên căn bản sẽ không có cùng Diệp Hiên nói chuyện bắt tay ý tứ, mà là cười lạnh, khinh thường nhìn Diệp Hiên một chút, tăng lên cằm, quay đầu sang một bên cùng Lâm Tuyết Di trò chuyện giết thì giờ, có thể nói là cho Diệp Hiên một xem thường mặt lạnh, làm cho Diệp Hiên không thể nghi ngờ là có chút lúng túng. Hiển nhiên, nàng căn bản sẽ không có đem điều này không biết tên Diệp Hiên đặt ở trong mắt. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Tiểu Nhã lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Đúng là ôn nhu như nước, bình dị gần gũi hứa thi mạn thấy tình cảnh này thoải mái xuề bàn tay ra tiện tay của Diệp Hiên nắm giữ ở cùng nhau, mỉm cười mở miệng, "Diệp Hiên, Vũ Yên nàng chính là như vậy tính tình, ngươi đừng cùng với nàng tính toán. Ta gọi là Hứa Thi Mạn, rất hân hạnh được biết ngươi." Đúng vậy, Diệp Hiên ngươi đừng cùng Vũ Yên cùng tuyết vui vẻ tính toán, hai người bọn họ ạ đều ngạo kiều thật sự. Ta gọi là Liêu Tư Tư, rất hân hạnh được bên ngươi." Liêu Tư Tư cũng là vào đúng lúc này xuề bàn tay ra tiện tay của Diệp Hiên nắm giữ cùng nhau, mỉm cười mở miệng. "Ha ha." các ngươi cảm thấy ta như là loại kia bụng dạ hẹp hòi người sao? nghe được hứa thi mạn cùng lời nói của liêu tư tư diệp hiên không khỏi trêu chọc mở miệng, lập tức hắn vây tay một cái, giống như là mạo thuật giống như theo ma long trong nhẫn lấy ra hai cái sáng long lanh trong suốt bình ngọc đến phân biệt đưa tới hứa thi mạn cùng trước mặt của liêu tư tư mỉm cười mở miệng đi được vội vàng, không có thể cho các tiểu tỷ tỷ mang lễ vật, đây là một chút của ta tâm ý, xin hãy nhận lấy. hoa wow. thật xinh đẹp bình ngọc, hãy cùng thủy tinh hồ lô giống nhau. thấy diệp hiên đưa tới bình ngọc hứa thi mạn vẻ mặt thán phục mở miệng. đúng vậy, thật xinh đẹp đặc biệt, đến tốn không ít tiền lắm a. Liêu Tư Tư cũng là vào thời khắc này mở miệng cười. Bất quá là hai cái bình thủy tinh mà thôi, khả năng xài bao nhiêu tiền? Xem hai người các ngươi vậy không tiền đồ hình dáng. Thấy hứa Thi Mạn cùng dáng dấp của Liêu Tư Tư, nghe được các nàng thán phục lời nói, Hạ Vũ Hiên vẻ mặt kinh thường mở miệng. Nữ nhân này nhưng một chút mặt mũi cũng không cho Diệp Hiên. Lâm Tuyết Di cũng là cười cười, nhưng cũng cũng không nói lời nào. Thấy thế, Diệp Tiểu Nhã muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Diệp Hiên lời nói chỗ đánh gãy. Hạ Tiểu Thư nói không sai, đích xác chỉ là hai cái bình thủy tinh mà thôi, căn bản là không đáng giá. Có điều. Ta tránh thức đưa cho thi mạn cùng không phải là của Tư Tư hai người này bình nhỏ, mà là trong bình gì đó. Trong bình gì đó? Trong bình còn có gì đó? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư đều là không khỏi cả kinh, nghi hoặc mà hỏi. "Đương nhiên, hai vị vô hại mở bình ra đem ở chỗ gì đó đổ ra nhìn." Diệp Hiên khinh gật đầu cười, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin nụ cười đến. Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư hai người theo lời đem bình ngọc mở ra, đem ở chỗ gì đó cho đổ ra. Đó là một viên lưu quang phật tán, giống như trân châu bình thường đang lượn, ở dưới ngọn đèn nó tỏa ra chói mắt hào quang nồng nặc mùi thuốc cũng là theo đan dược bên trong thả ra, khiến người ta hít vào một ngụm mùi thơm đều cảm thấy biểu hiện khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, làm cho chung quanh không ít người bọn ánh mắt đều là không tự chủ được tìm đến phía tỏa ra mùi thuốc phương hướng. Khi bọn hắn nhìn thấy hứa thì mạng cùng liêu tư tư lòng bàn tay đan dược lúc, hiện trường không ít phái nữ vào đúng lúc này đều là tinh thần chấn động, Truy Lý phát sinh hương phấn kích động tiếng thét chói tai đến. Trời ạ, đó là Thánh lầu Lan Dưỡng Nhan đan làm sao có khả năng? Thánh Lẩu Lan Dưỡng Nhan Dan không phải cũng sớm đã tuyệt tích, làm sao có khả năng còn có? Không. Cái kia không phải thánh lầu lan dưỡng nhan đan, nó mùi thuốc còn hơn thánh lầu lan dưỡng nhan đan còn muốn nồng nặc gấp trăm lần. Chơi ạ, tin đồn thánh lầu lan dưỡng nhan đan chính là từng y thánh nghiên cứu phát minh bức ra, có thể cải thiện phái nữ thể chất, chỉ hoan dung nhan giải yếu, tăng cường da thịt sát thái, khiến người ta trở lại da trở lại đồng tác dụng cực lớn, cho dù là 50 tuổi nữ nhân ăn vào một viên, liền có thể biến trở về 30 tuổi dung nhan da thịt, mỗi một viên đan dược đều là giá trên trời tồn tại, đã sớm thuyết tích. Đan dược này mùi thuốc còn hơn cái kia thánh lầu lan dưỡng nhan đan còn muốn nồng nặc gấp trăm lần, nàng công hiệu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ta muốn lên này không phải thánh lẩu lan dưỡng nhăn đan, mà là năm đó y thánh nghiên cứu phát minh mà khác một cái công hiệu càng mạnh hơn dưỡng nhăn đan, chỉ có điều nó cũng không có đối ngoại phát hành, tên là của nó chim xà cá lạn đan, chim xà cá lạn đan, không sai, tin đồn nó công hiệu còn hơn thánh lẩu lan dưỡng nhăn đan càng mạnh hơn, chính là y thánh vì hắn người yêu nghiên cứu phát minh bức ra, có thể bảo trì dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi, vừa bị mọi người xưng là mây tím tiên đan, sau khi uống thì sẽ như mây tím tiên tử như vậy xinh đẹp xinh đẹp, trong chốc lát, cầm trong tay đan dược hứa thi mạn cùng liêu tư tư liền trở thành trong phòng yến hội chứa nhiều các mỹ nữ nhất là chú ý tồn tại. Mây tím tiên đan. Mặc dù là luôn luôn kiêu ngạo Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết gì hai người sắc mặt đang nhìn đến Hứa Thi Mạn cùng liêu Tư Tư trong tay đan dược lúc, sắc mặt cũng đều đều là không khỏi biến đổi, truy lý có vô cùng kinh ngạc cùng chấn động âm thanh truyền ra. Đan dược này các nàng năm đó cũng từng nghe nói qua, cũng là các nàng tha thiết ước mơ gì đó, đáng tiếc lúc đó vô luận các nàng hao tốn lớn đến mức nào giá cả, đều không có thể đem chiếm được. Bây giờ Diệp Hiên bất cứ tiện tay lấy ra hai viên mây tím tiên đan đến, này làm sao có thể làm cho các nàng không dám động giật mình cùng chấn động. Còn Hứa Thi Mạn cùng Liễu Tư Tư hai người thì lại sớm đã là vẻ mặt kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Vạn thật không ngờ Diệp Hiên đưa đi ra gì đó bất cứ sẽ quý trọng như thế. Cái kia thuê Diệp Hiên làm Lâm Thợi bạn trai Diệp Tiểu Nhã đồng dạng là vẻ mặt chấn động cùng ngợp ép, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh ngạc đến. "Diệp công tử, này mây tím tiên đan thái quá quý trọng, hai chúng ta không thể muốn. Ngắn ngùi chấn động cùng kinh ngạc sau, Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng cầm trong tay mây tím tiên đan đưa tới trước mặt của Diệp Hiên, mỉm cười mở miệng. "Bây giờ các nàng liền đối với gọi của Diệp Hiên đều thay đổi." Bất quá là hai viên mây tím tiên đan mà thôi nói gì quý trọng vừa nói. Mặc dù thi mạng cùng tư tư bây giờ đã là chim xa cá lặn, đẹp như thiên tiên, căn bản là không dùng được này mây tím tiên đan. Thế nhưng này dù sao là ta một chút tâm ý, tính xin hai vị mỹ nữ cho chút thể diện, không muốn từ chối. Tiểu nhã, người nói đúng không? Nghe nói lời nói của các nàng, Diệp Hiên lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, xoay đầu lại quay cái kia vẻ mặt chấn động Diệp Tiểu nhã nói, đã hắn bây giờ là đối phương bạn trai, là một người chuyên nghiệp diễn viên, hắn tổng không thể để Diệp Tiểu nhã mất mặt. Diệp Hiên nói không sai, đây là một chút của hắn tâm ý, các ngươi cũng đừng với hắn khách khí, yên tâm lớn mật thu cất đi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Diệp Tiểu Nhã cũng là theo chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười mở miệng. "Vậy đa tạ Diệp công tử. Tiểu Nhã, ngươi thật đúng là tìm một tốt bạn trai." Diệp Hiên vừa mới mấy câu nói không thể nghi ngờ là sống hứa thi mạn cùng hảo cảm của Liêu Tư Tư, làm cho các nàng trên khuôn mặt chất đầy đủ cười. Các nàng đang muốn đem cái kia mây tím tiên đan thu hồi đến, Hạ Vũ Yên lại là vào thời khắc này mở miệng nói, "Thi mạn, Tư Tư, hai người các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm." Này mây tím tiên đan đã sớm theo y thánh đại nhân biến mất mà tuyệt tích. Mặc dù là có, cũng đều là giá trên trời giống như tồn tại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được. Tiểu tử chính là một hạ người vô danh, căn bản thì chưa từng nghe nói tên gọi của hắn, ta có thể kết luận bây giờ hắn lấy ra mây tím tiên đan là giả, chỉ có điều là của nàng cố ý lấy ra qua mặt các ngươi tìm mặt mũi thôi. Nghe được lời nói của Hạ Vũ Yên, Lâm Tuyết Di cũng là vào đúng lúc này mỉm cười mở miệng, ta cảm thấy nói của Vũ Yên nói không sai, hai người các ngươi cũng nên cẩn thận, vạn nhất thuốc này là giả, coi chừng phá hủy thế của các ngươi dung nhan, sau đó không mặt mũi gặp người. Không thể không nói Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di lời nói này rất là hữu dụng, làm cho Hứa Thi Mạn cùng Lưu Tư Tư đều là vẻ mặt do dự, có vẻ hơi tiến thối lưỡng nan. Này mây tím tiên đan bèn đương thời kỳ dược, có tiền mà không mua được. Người đàn ông trước mắt này tiện tay liền lấy ra hai viên đến, đích thật là khiến người ta sinh nghi. Nếu như thuốc này thật hay giả, vậy vạn nhất ăn vào phá hủy dung nhan của các nàng vừa nên làm gì? Nhưng mà nếu thuốc này thực sự đâu, vậy các nàng chẳng phải là bỏ qua một thiên đại cơ hội? Thấy cái kia vẻ mặt làm khó dễ Hứa Thi Mạn cùng Tư Tư, Diệp Hiên làm như biết tâm tư của các nàng cùng lo lắng bình thường, bỉu cười mở miệng nói. Hạ tiểu thư cùng Lâm tiểu thư lời nói đến mức của các nàng không phải không có lý. Có điều, đáng tiếc ta đây Mây tím tiên đan đích thật là hàng thật ra đúng. Diệp Hiên đưa mắt rơi vào Hứa Thi Mạn cùng trên người của Liễu Tư Tư, vẻ mặt thành thật nói, nếu là thi mạn cùng Tư Tư các ngươi đồng ý tin tưởng nói của ta, mà khi mọi người mặt đưa nó ăn vào, sau 3 phút liền có thể chứng kiến kỳ hiệu. Hai người các ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hứa Thi Mạn cùng Liễu Tư Tư hai người nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chúng ta đều là tiểu nhã bạn tốt, ngươi đã là tiểu nhã bạn trai, vậy hai chúng ta liền tin ngươi một lần theo hứa thi mạn cùng lời nói của liễu tư tư hạ xuống, hai người bọn họ liền hé miệng trước mặt mọi người mặt đem mây tím tiên đan cho nuốt xuống, mây tím tiên đan vừa vào miệng liền tan ra, hứa thi mạn cùng liễu tư tư hai người chỉ cảm thấy thân thể khô nóng và phần, trên trán bước lên lượng lớn vết mồ hôi đến. trong nháy mắt tiếp theo, làm cho những người chung quanh ổ lên một màn đột nhiên phát sinh, hứa thi mạn cùng liễu tư tư hai người ra thịt lỗ chân lông mặt ngoài bất cứ bước lên lượng lớn màu đen vết mồ hôi đến, làm cho các nàng cái kia xinh đẹp dung nhan từ từ trở nên xấu xí, phản phất tượng đất. thế thế. Trung quanh mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến, nhìn về phía Hứa Thi Mạn cùng liêu Tư Tư trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi đến. Ai có thể nghĩ đến vốn mỹ lệ làm rung động lòng người Hứa Thi Mạn cùng liêu Tư Tư hai người bất cứ vào thời khắc này toàn thân không ngừng mà tỏa ra màu đen vết mồ hôi trở thành một tượng đất. Ánh mắt của Lâm Tuyết Di cũng là từ từ trở nên lạnh như băng, trận này tiệc rượu là ca ca của nàng Lâm Thiên Kiệt tổ chức, mà nàng là muội muội của Lâm Thiên Kiệt cũng coi như là nửa cái chủ nhân, nếu là Hứa Thi Mạn cùng Lưu Tư Tư thật xảy ra vấn đề gì nói, vậy bọn họ không thể nghi ngờ là có thêm to lớn trách nhiệm đến. Hạ Vũ Yên vẫy mặt phát lệnh vươn ngón tay giận chỉ Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng phẫn nộ âm thanh đến. Khốn nạn, này mây tím tiên đan là giả, ngươi lại dám hại thi mạng cùng Từ Tư. Quy 1 chương 493, trăm trợ mặt. Khốn nạn, này mây tím tiên đan là giả, ngươi lại dám hại thi mạng cùng Từ Tư. Nghe được Hạ Vũ yên cái kia phẫn nộ chất vấn, thấy cái kia bị vết mổ hôi chỗ che lấp phẳng phất tượng đất bình thường hứa thi mạng cùng Lưu Tư Tư, Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt cũng đều là lo lắng một mảnh. Vạn thật không ngờ sự tình bất cứ sẽ hướng về như vậy tình huống phát triển. Nếu là hứa thi mạng cùng Lưu Tư Tư thật xảy ra vấn đề vậy nàng không thể nghi ngờ là có thêm không thể trốn tránh trách nhiệm hơn nữa đem sẽ hối hận tự trách một đời dù sao Diệp Hiên là nàng mang vào Vũ Yên này Diệp Tiểu Nhã mở miệng muốn thay thế Diệp Hiên giải thích gì đó nhưng mà lời nói của nàng còn chưa kịp nói xong liền bị Hạ Vũ Yên cái kia phẫn nộ âm thanh chô đánh gãy Diệp Tiểu Nhã không nghĩ tới ngươi bất cứ là như thế này hung tàn độc các người bất cứ liên hợp tiểu tử này đến hại thi mạng cùng Tư Tư thiệt thòi gia tộc của các nàng còn vẫn hợp tác với ngươi các nàng còn trợ giúp công ty của ngươi nếu là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao gia tộc và của ngươi xí nghiệp đều không thể tách rời quan hệ Mặc dù Hạ Vũ Yên cùng Diệp Tiểu Nhã chính là bạn thân, ở mặt ngoài quan hệ rất tốt, thế nhưng bởi vì mấy năm nay Diệp Tiểu Nhã cùng hứa thi bạn cùng liêu Tư Tư hai người bọn họ quan hệ càng ngày càng thân mật, sự nghiệp trên chiếm được hai người bọn họ đại gia tộc lực mạnh hợp tác cùng ủng hộ, làm cho các nàng Hạ gia rất nhiều sản nghiệp nhận lấy ảnh hưởng, lợi ích giảm xuống, làm cho Hạ Vũ Yên đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng. Bây giờ thật vất vả có đầy đủ cơ hội của Diệp Tiểu Nhã, Hạ Vũ Yên có thể nào vắng mặt giờ phút này nổi giận đối với Diệp Tiểu Nhã bỏ đá giếng cho nàng chụp lên một mũ. Không phải như thế, Vũ Yên ngươi nghe ta giải thích. Nghe được lời nói của Hạ Vũ Yên. Diệp Tiểu Nhã sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mà lời nói của nàng còn chưa kịp nói xong, liền bị Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư hai người cái kia tràn ngập thống khổ tiếng thét chói tai trô đánh gãy. "A! Da thân thể nóng quá, đầu đau quá, thật khó chịu. Vừa mới đan dược kia rốt cuộc làm món đồ quỷ quái gì vậy? Thật khó chịu a." Giờ phút này Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư hai người toàn thân không ngừng mà tỏa ra màu đen vết mồ hôi, vẻ mặt tràn ngập thống khổ, ôm bụng có vẻ khó chịu và phân. "Thi Mạn, Tư Tư, hai người các ngươi như thế nào? Thuốc kia là giả, Diệp Tiểu Nhã nàng bất cứ liên hợp hắn người đến hại các ngươi." có điều các ngươi yên tâm, ta đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, hai người các ngươi chịu đựng, nhất định sẽ không có chuyện gì. nghe được hứa thi mạn cùng giết gào của liêu tư tư, thấy các nàng cái kia thống khổ răng dấp hạ vũ yên vội vàng đi tới trước mặt của các nàng, an ủi nói, tiểu nhã, ta cùng tư tư tín nhiệm ngươi như vậy, không ngờ rằng ngươi bất cứ là như thế này người, tiểu nhã, chúng ta nơi nào có nửa điểm có lỗi với ngươi, ngươi bất cứ hại chúng ta. hứa thi mạn cùng liêu tư tư hai người vẻ mặt thống khổ, một cái tay ôm bụng, một cái tay chỉ vào cái kia vẻ mặt lo lắng diệp tiểu nhã, truy lý truyền gia thống khổ lời nói đến, không, không phải như vậy. Thi mạn, từ từ. Hai người các người nghe ta giải thích. Ngay vậy, Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt khẩn trương, vội vàng mở miệng. Cuối cùng, nàng càng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên Diệp Hiên trên người, truy lý truyền gia phẫn nộ lời nói, Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc cho Thi mạn cùng từ từ hai người bọn họ ăn cái gì, tại sao các nàng sẽ biến thành như vậy? Yên tâm đi, các nàng không có chuyện gì, chỉ có điều là các nàng trong cơ thể nhiều lắm độc tố. Bây giờ phục dụng mây tím tiên đan sau dược liệu tìm được phát huy quyết tán trợ giúp các nàng đem trong cơ thể độc tố thanh trừ thôi. Chỉ là ta thật không ngờ hai người bọn họ trong cơ thể bất cứ bị người từng hạ xuống vật độc hại làm cho này mây tím tiên đan dược liệu cùng với các nàng trong cơ thể bị gieo xuống vật độc hại đã xảy ra sống tới cùng đúng nhau, không có việc gì nhi. Nghe được Diệp Tiểu Nhã cái kia phẫn nộ lời nói, Diệp Hiên từ từ thu hồi nhìn về phía Hứa Thi Mạn cùng ánh mắt của Lưu Tư Tư, mà là quay đầu đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Tiểu Nhã, thấy nàng tấm kia phẫn nộ gò má, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng, hoàn toàn là nói bậy. Nhưng mà. Diệp Viên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Hạ Vũ Yên chính là quát lên. Sau đó, nàng càng xoay đầu lại quay Lâm Tuyết Di nói, Tuyết vui vẻ, ngươi là này tiệc Diệu chủ nhân một trong, Diệp Tiểu Nhã liên hợp tiểu tử này làm rối loạn tiệc Diệu không nói, còn để thi mạng cùng Tư Tư thân ở trong nguy hiểm, mau mau trước tiên khiến người ta đem hai người bọn họ bắt nói lại. Nghe nói lời nói của Hạ Vũ Yên, Lâm Tuyết Di ánh mắt lạnh lùng quét Diệp Tiểu Nhã cùng Diệp Viên một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lạnh giọng mở miệng, người đâu, đưa bọn họ hai bắt lại cho ta. Xoát xoát xoát. Theo lời nói của Lâm Tuyết Di hạ xuống, lượng lớn trên người mặc quần áo đen bọn bảo tiêu cũng là từ bên ngoài xông vào vào đến tiệc rượu trong đại sảnh, đem Diệp Hiên cùng Diệp Tiểu Nhã hai người cho bao quanh vây lại. Nơi đây ầm ĩ đi ra to lớn động tĩnh cũng rốt cục đã kinh động ở một bên cao hứng uống rượu Lâm Thiên Tuyệt, Lâm Hạo Nam, Lãnh Thiên Long bọn người, làm cho uống đến đang vui mừng bọn họ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Hiển nhiên thật không ngờ bất cứ ở trên yến hội ầm ĩ chuyện đã xảy ra đến. Thiên Long, Trời Dương, Không Sứt mẻ. các ngươi đứng trước, Hạo Nam, ngươi theo ta đến xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngay lập tức, Lâm Thiên Kiệt chính là để chén rượu xuống đứng dậy mang theo Lâm Hạo Nam cất bước hướng về Diệp Hiên bọn họ vị trí địa phương đi tới. Ha ha, Thiên Kiệt, hai người các ngươi huynh đệ nhưng đừng mượn cớ muốn chạy trốn, chúng ta đi chung với ngươi nhìn. lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương, lãnh Vô Khuyết bọn họ cũng là vào thời khắc này để chén rượu xuống đứng dậy cất bước hướng về Diệp Hiên bọn họ bước vào. Tuyết vui vẻ, rốt cuộc đến chuyện gì làm sao đem bọn bảo tiêu cũng gọi vào được. Lâm Thiên Kiệt đi tới trước mặt của Lâm Tuyết Di, trầm giọng hỏi, anh trai, ngươi đến rất đúng lúc, Diệp Tiểu Nhã mang theo tiểu tử này tới tham gia thực rượu, cho thi mạng cùng tư tư hai người ăn quốc giả đưa các nàng hại thành như vậy. Nghe được lời nói của Lâm Thiên Kiệt, Lâm Tuyết Di vội vàng mở miệng nói: Thiên Kiệt ca ca, Tuyết vui vẻ nói không sai. Ngươi xem này Diệp Tiểu Nhã thật tác độc lòng, bất cứ liên hợp tiểu tử này hại thi mạng cùng Tư Tư. Ngươi nhanh khiến người ta động thủ đưa bọn họ bắt lại nói lại. Nếu là thi mạng cùng Tư Tư đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta có thể không có biện pháp hướng về gia tộc của các nàng công đạo. Hạ Vũ viên cũng là vào đúng lúc này nhanh chóng mở miệng. Nghe nói lời nói của Lâm Tuyết Di, thấy cái kia vẻ mặt thống khổ hứa thi mạng cùng Tư Tư, vẻ mặt của Lâm Thiên Kiệt phát lệnh trong mắt sát cơ lên, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Tiểu Nhã. Hắn đang muốn mở miệng, ánh mắt lại là rơi vào Diệp Tiểu Nhã bên cạnh Diệp Hiên trên người trên khuôn mặt không khỏi né qua một tia kinh ngạc vẻ, "Diệp huynh, ngươi lúc nào đến, ta cũng không thấy ngươi, làm sao đều không cho ta lên tiếng chào hỏi?" Ta bồi tiểu nhã một lên, "Thấy ngươi ở uống rượu, cho nên thì." Diệp Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, "Anh trai, các ngươi con nhau." Thấy Lâm Thiên Kiệt cái kia kinh ngạc dáng dấp, nghe được hắn và lời nói của Diệp Hiên, Lâm Tuyết Di cùng Hạ Vũ Yên các nàng đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, nhiên thật không ngờ Lâm Thiên Kiệt bất cứ nhận thức Diệp Hình, Lâm Tuyết Di chủ lý có nghi hoặc thanh thoại truyền ra. Lâm Thiên Kiệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên, "Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi đã ở nơi đây. Có điều, ngươi ở đây thiên kiệt trên yến hội gây sự, không khỏi cũng quá mức trong mắt không người một chút ta. Thực sự là hung tàn độc các tiểu tử, bất cứ đối với hai cái đại mỹ nữ cũng giảm dưới như vậy độc thủ." Theo này lạnh như băng âm thanh vang lên, lại là Lệnh Thiên Long, Lệnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ vào thời khắc này đi tới, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào địch ý cùng lạnh lùng. "Thiên Long ca ca, không sức mẹ ca ca, Trời Dương ca ca." Thấy cái kia tiến lại ba người, Lâm Viết Di cùng Hạ Vũ Yên hai người càng vẻ mặt nhiệt tình cùng hưng phấn mở miệng. Đặc biệt là Hạ Vũ Yên, nhìn về phía ba người bọn họ trong ánh mắt không chút nào nhìn về phía Diệp Hiên lúc xem thường cùng lạnh lùng, mà là tràn ngập sùng bái cùng nụ tình. Nàng nhưng rất rõ ràng, bất luận là Lăng Thiên Long, Lăng Vu Khuyết còn là Tống Thiên Dương có thể đều là kinh thành ở chỗ Thiên Tiêu, địa vị còn hơn Lâm Thiên Kiệt đến đều không hề yếu. Nếu là có thể có được yêu ái của bọn họ, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ đối với nàng cùng gia tộc của nàng có thiên đại chỗ tốt. Lăng Thiên Long, Khuyết, Tống Thiên Dương ba người bọn họ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ánh mắt theo trên người của Diệp Tiểu Nhã đảo qua cuối cùng rơi vào trên người của Diệp Hiên, truy lý của Lãnh Thiên Long càng có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Tiểu Nhã, tiểu tử này hung tàn độc ác thật sự, ngươi với hắn nhận thức?" Hiển nhiên, ba người bọn họ là theo Diệp Tiểu Nhã nhận thức, đặc biệt là Lánh Thiên Long vẫn luôn đối với Diệp Tiểu Nhã có hảo cảm, hơn nữa lần này đi tới Tô Hải, hắn đã sớm đi Diệp gia đến cửa bái phỏng, hướng về Diệp gia lão gia tử kia cầu hôn. Bây giờ nhìn thấy nàng bất cứ cùng Diệp Hiên đứng chung một chỗ, đáy lòng không thể nghi ngờ là hoạt động một cơn lửa giận. "Đây là bạn trai ta." Diệp Hiên cảm nhận được Lãnh Thiên Long ánh mắt của bọn họ Nghe được Lãnh Thiên Long cái kia bao hàm lửa giận lời nói, Diệp Tiểu Nhã hít sâu một hơi, nắm chặt lại ngọc thủ, lập tức kéo cánh tay của Diệp Hiên nói. Hành động này của nàng và lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Lãnh Thiên Long nổi giận vận phần, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Lãnh vô khuyết lại là xuề bàn tay ra để hắn xuống bả vai, làm cho hắn tỉnh táo lại. Còn ánh mắt của Tống Thiên Dương cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi lên, Lâm Thiên Kiệt cùng lông mày của Lâm Hạo Nam cũng là không để lại dấu vết vừa nhíu. Lâm Thiên Kiệt đang muốn mở miệng nói chuyện, Tống Thiên Dương lại là dẫn đầu mở miệng trước, "Thiên ngươi cùng tiểu tử này trong lúc đó cũng có giao du." Theo lời nói của Tống Thiên Dương, Lâm Thiên Long, Lâm Vô Khuyết, Hạ Vũ Yên, Lâm Tuyết Di bọn họ đều là không khỏi đưa mắt rơi vào trên người của Lâm Thiên Kiệt, cùng đợi trả lời của hắn. Còn Diệp Hiên cũng là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Kiệt, cùng đợi hắn làm ra lựa chọn cùng trả lời. Dù sao, Tống Thiên Dương như vậy câu hỏi, hiển nhiên là muốn cho Lâm Thiên Kiệt tuyển chọn một lập trưởng. Nghe được câu hỏi của Tống Thiên Dương, Lâm Thiên Kiệt lâm vào dài lâu trầm mặc, tựa hồ đang làm gian nan lựa chọn, hiện trường bầu không khí vào đúng lúc này tựa hồ cũng bởi vì Tống Thiên Dương lời nói này mà trở nên trầm mặt cùng hỗn lên. Nếu là giờ phút này hắn nói cùng Diệp Hiên rất có nói, vậy không thể nghi ngờ là đem Lãnh Điên Long, Lãnh Vô Tình, Tống Thiên Dương bọn họ cho triệt để đắc tội rồi, mà bọn họ đều là Lãnh gia cùng Tống gia trẻ tuổi thiên tiêu, một khi như thế nói, vậy không thể nghi ngờ là đổi hướng đắc tội rồi Lãnh gia cùng Tống gia. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng đối với Lãnh gia bây giờ đại tiểu thư Lãnh Khuynh Quốc có không sai hào cảm. Nếu là như vậy lựa chọn nói, vậy hạnh phúc của hắn cũng vô tình sẽ bị nhỡ. Có thể nếu là hắn nói cùng Diệp Hiên không quen, không thế nào nhận thức nói, vậy không thể nghi ngờ là sẽ triệt để đắc tội Diệp Hiên lần này hắn triệu tập này tiệp diệu vốn là muốn đem diệp hiên gọi tới cùng lãnh thiên long bọn họ giải hòa hóa giải song phương trong lúc đó ân oán thế nhưng diệp hiên chậm chạp chưa tới hắn vốn tưởng rằng diệp hiên sẽ không tới lại thật không ngờ hắn cùng diệp tiểu nhã sau đến hơn nữa từ trước mắt đến xem hắn cùng lãnh thiên long tống thiên dương giữa bọn họ ân oán đã sớm tới không thể điều giải mức độ lâm thiên biết hắn nhất định phải ở diệp hiên cùng lãnh thiên long tống thiên dương giữa bọn họ làm ra một lựa chọn diệp hiên mặc dù tiềm lực không sai thế nhưng trung quy không cách nào cùng đã quật khởi lấy ra tống gia so với cho nên chỉ là ngăn ngắn trong lúc nhất thời lâm thiên kiện trong lòng liền làm ra quyết đoán đến. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói: "Ta với hắn không quen, hẳn là hắn theo Tiểu Nhã đồng thời trà trộn vào đến." Quy 1 chương 494, Thu mới hận cũ cùng tính một lượt. "Ta với hắn không quen, hẳn là hắn theo Tiểu Nhã đồng thời trà trộn vào đến." Nghe được lời nói của Lâm Tiên Kiệt, Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Khuyết, Tống Thiên Dương trên khuôn mặt của bọn họ đều là vào thời khắc này chất đầy nụ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược đến. Bọn họ biết, bọn họ thắng, Lâm Tiên Quyệt cuối cùng lựa chọn bọn họ. Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di hai người đấy lòng cũng là lén lút thở ra một cái. Đặc biệt là Hạ Vũ Yên, nàng vốn còn tưởng rằng Diệp Hiên thân phận bất phạm là bằng hữu của Lâm Thiên Kiệt, vừa mới nàng dĩ nhiên đem Diệp Hiên bọn họ cho đắc tội chết, kết quả lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Còn Diệp Hiên, khi nghe đến Lâm Thiên Kiệt lời nói trong khi lại là không tự chủ được nợ nụ cười, hắn không khỏi nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy ở màu xanh mái hiên quán ba cùng Lâm Thiên Kiệt bọn họ lúc uống rượu tình cảnh, nghĩ đến Lâm Thiên Kiệt lúc đó theo như lời qua lời nói, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mặc dù hắn đã sớm minh bạch rất nhiều thế ra đệ tử trong mắt đều chỉ có lợi ích, đối với lúc đó Lâm Thiên Kiệt lời nói của bọn họ cũng không có quá nhiều tin tưởng cùng để ý, đem rất nhiều thứ coi nhẹ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên Kiệt trước mặt lãnh Thiên Long, lãnh vô Khuyết, Tống Thiên Dương mặt của bọn họ nói ra như vậy lời nói khi đến, Diệp Hiên đáy lòng vẫn đang là có chút khó chịu. Người này không phải liền là cảm thấy hắn thế lực của Diệp Hiên bối cảnh không cách nào cùng lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ so với gì. Có lẽ đây chính là hiện thực. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Kiệt, truy lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra, vốn ta cho là chúng ta có thể trở thành bằng hưu có điều bây giờ nhìn lại, tựa hồ không quá có thể. Lâm Thiên Kiệt, hy vọng có một ngày ngươi sẽ không vì chính mình lựa chọn hối hận. Hối hận? Ta Lâm Thiên Kiệt làm việc từ trước đến giờ sẽ không hối hận. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lâm Thiên Kiệt trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nói: hy vọng như thế chứ. Tiểu Nhã, chúng ta đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là lôi kéo Diệp Tiểu Nhã xoay người cất bước hướng về phòng biến hội bên ngoài bước vào. Diệp Hiên, ngươi phá hủy tiệc rượu của Thiên Kiệt, đem thi mạng cùng Tư Tư biến thành như vậy, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi đạt được nơi đây gì? Nhưng mà. Diệp Hiên còn không có mang theo Diệp Tiểu Nhã đi ra một bước, liền bị Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Quyết, Tống Thiên Dương ba người bọn họ cho ngăn lại. "Diệp Hiên, ngươi đem thi mạng cùng tư tư biến thành như vậy, hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một thỏa mãn công đạo, vậy thì đừng nghĩ đi ra nơi đây." Thấy thế, Lâm Thiên Kiệt cũng là vẻ mặt phát lạnh, truy lý có băng lãnh vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra. Soạt soạt soạt. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, cái kia chứa nhiều bảo tiêu cũng là đem Diệp Hiên cùng Diệp Tiểu Nhã cho bao bọc vây quanh, đưa bọn họ đường lui cho hết mức đóng kín. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Tiểu Nhã sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Tuyệt đối không ngờ rằng sự tình bất cứ sẽ diễn biến trở thành như vậy. Còn Hạ Vũ Viên tất là đầy hứng thú xem nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nàng biết Diệp Tiểu Nhã lần này xem như triệt để ở vòng tròn của các nàng bị nhũ đen, sau đó cũng không còn cách nào cùng với các nàng sen lẫn trong đồng thời. Lông mày của Diệp Hiên cũng là không để lại dấu vết vừa nhíu, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào hứa thi mạn cùng trên người của Liêu Tư Tư, truy lý truyền ra bình tĩnh lời nói, mây tím tiên đan dược liệu tác dụng đã hoàn toàn phát huy ra đến, đến rồi, hai người bọn họ trong cơ thể vật độc hại đã bị thanh trừ, bây giờ đã không có chuyện gì. Đi dùng nước gấm tắm một cái đem trên người vết mồ hôi cho thanh trừ rửa sạch sẽ liền có thể. Ha ha, ngươi nói không có chuyện gì thì không có chuyện gì, chứng minh như thế nào? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ Vũ Yên cười lạnh mở miệng. Thi Mạn, thư tư. Hai người các ngươi bây giờ có phải là cảm thấy toàn thân thương ngứa khúc khỏe, cực kỳ khó chịu? Diệp Hiên không để ý đến Hạ Vũ Yên, mà là đưa mắt rơi vào Liêu Tư Tư cùng trên người của Hứa Thi Mạn, trầm giọng hỏi. A, Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Mặc dù bây giờ giờ phút này các nàng vẫn đang là cảm thấy cực kỳ không thoải mái thế nhưng các nàng vẫn có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa so với trước kia đến vài phương diện khác đích thật là đã xảy ra một ít tốt thay đổi đối với nói của Diệp Hiên vẫn là có mấy phần tín nhiệm đó là bởi vì các ngươi lỗ chân lông bị ngăn chặn vết mồ hôi bảy kín toàn thân duyên cớ Tiểu Nhã ngươi dẫn các nàng đi tắm thay quần áo khác Diệp Hiên xoay đầu lại quay Diệp Tiểu Nhã nói Thi Mạn từ từ các ngươi tin tưởng ta ta sẽ không hại ngươi bọn ta mang bọn ngươi đi tắm thay quần áo khác Diệp Tiểu Nhã đi tới liêu Tư Tư cùng trước mặt của Hứa Thi Mạn thấp giọng nói tốt Tiểu Nhã chúng ta tin tưởng ngươi liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn nhẹ nhàng gật đầu ở dẫn dắt đi của Diệp Tiểu Nha hướng về một bên phòng bước vào. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Thế thế, Hạ Vũ Viễn cùng Lâm Tuyết Di trong lỗ mũi đều là không khỏi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh đến, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào xem thường cùng lạnh lùng. Còn Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương, Lãnh Vô Quyết ba người bọn họ tất là đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hiên, cùng đợi người này một lúc thừa nhận lửa giận của Lâm Thiên Kiệt. Dù sao ở tại bọn hắn xem ra cái kia hứa thi mạn cùng Tư Tư bị làm thành dáng vẻ ấy, căn bản là không cách nào biến trở về nguyên lai hình dáng, một khi như thế, vậy Lâm Thiên Kiệt tất nhiên sẽ cùng Diệp Hiên đòn trên. Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ là cười lạnh, cũng không có giải thích. Một lát sau, bên cạnh phòng cái kia đóng chặt cửa phòng mở ra, Diệp Tiểu Nhã mang theo Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn từ một bên trong sáu phòng đi ra. Liêu Tư Tư dối tung một con mái tóc, tinh mỹ trên gương mặt chất đầy đủ cười, huyền chuyển làm tức giận vóc người bị một cái màu lam nhạt váy ngắn bao vây, đưa nàng cái kia gợi cảm nhiệt liệt vóc người hết mức hiện lộ bước ra, đặc biệt là nàng cái kia hai cái thon dài thẳng tắp chân dài to theo nàng bước chân di động mà lóa mắt người con người, ngập trước đó chưa từng có thị giác tính xung kích, cả người khí chất chiếm được toàn diện thăng hoa, ngập nồng nặc cao quý cùng trang nhã. Cũng trước khi so ra có thể nói là như hai người khác nhau. Hứa Thi Mạn tất là thật cao co lại một con mái tóc, luyện chuyển nóng nảy vóc người bị một cái màu hồng đào sườn sáng bao vây, thể hiện ra nàng cái kiêu ngạo nhân vóc người đường con cùng độ cong, tinh mỹ trên gương mặt chất đầy đủ cười, cả người khắp toàn thân đều tràn đầy một luồng ôn nhu trang nhã khí tức, phảng phất ôn nhu nữ thần hóa thân, làm cho tắm rửa rõ xuân. Da thịt của các nàng phảng phất học sinh mới bình thường, trắng như tuyết giống như Dương Chi Ngọc, tràn ngập nồng nặc có giãn, cả người có thể nói là xác. Hết bất kể các nàng trước khi đều là tiếng lửng lấy đại mỹ nữ, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng bây giờ bất luận là các nàng dung nhan, vóc người, giả thị khí chất toàn bộ đều tăng lên một cấp bậc trở thành toàn trường sáng chói nhất tồn tại cho dù là hạ vũ yên cùng lâm tuyết di này hai đại mỹ nữ đều không thể cùng các nàng so với sắc đẹp của các nàng khí chất giờ phút này đều phải cao hơn bọn họ một bậc các nàng là tư tư cùng thi mạng sao lại thế các nàng bất cứ trở nên đẹp như thế thấy cái kia ở diệp tiểu nhã dẫn dắt đi đi tới hứa thi mạng cùng liêu tư tư chấn động kinh ngạc âm thanh tất là theo hạ vũ yên cùng lâm tuyết di tùy lý của các nàng truyền ra phải biết rằng lúc trước bất luận là vóc người của các nàng còn là khí chất đều phải cao hơn Hứa Thi Mạn cùng liêu Tư Tư một bậc, nhưng mà bây giờ nhìn thấy này đi tới Hứa Thi Mạn cùng liêu Tư Tư, các nàng đáy lòng bất cứ sinh ra một luồng nồng nặc tự ti cảm giác, đồng thời còn có một luồng sâu sắc đố kỵ. "Niệm, quá đẹp. Đó là mây tím tiên đàn công hiệu gì? Quá mạnh mẽ đi. Nữ thần, nữ thần của ta. Từ nay về sau liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn chính là nữ thần của ta. Quá xinh đẹp, quá hấp dẫn, khí chất này, này màu da, vóc người này. Quá tuyệt vời." Trong phòng yến hội mọi người càng hai mắt tỏa ánh sáng. Chú Lý có kích động chấn động âm thanh truyền ra, không ít mỹ nữ danh viện bọn nhìn về phía Hứa Thi Mạn cùng trong ánh mắt của Lưu Tư Tư đều tràn đầy không hề che giấu chút nào đố kỵ Cho dù là Lăng Thiên Long, Lăng Vuuyết, Tổng Thiên Dương, Lâm Thiên Viễn, Lâm Hạo Nam bọn họ thường thấy chứa nhiều mỹ nữ, cũng đều bị bây giờ khí chất dáng dấp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Lưu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn xinh đẹp của các nàng mà cảm thấy trở nên thất thần. Chỉ có Diệp Hiên vẫn có thể bảo trì, tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở như đã đoán trước của hắn. thứ Tư, Thi Mạn, hai người các ngươi không có chuyện gì thật chính là thật tốt quá. Ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau. Hạ Vũ Yên rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng hướng về liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn tiến lên liên tiếp, vẻ mặt vui mừng mở miệng. Nhưng mà, liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn căn bản thì không để ý đến nàng, thậm chí đều không có nhìn thẳng xem nàng một chút, mà là bước nhanh đi tới Diệp Hiên trước mặt quay Diệp Hiên khẽ không lời. Truy Lý truyền gia tràn ngập áy náy cung kính lời nói, Hiên thiếu, xin lỗi. Hai chúng ta trước khi thiếu một chút chợt nghe tin lời dèm pha của Hạ Vũ Yên, hiểu lầm ngại. Vừa rồi ở trong sao phòng các nàng ngâm trong buồn tắm đồng thời càng dùng ra tộc quan hệ đã điều tra xong thân phận của Diệp Hiên cùng chi tiết biết hắn không chỉ là phương tây tu la thế giới ma quân đệ tử còn là y thánh truyền nhân càng biết Diệp Hiên cùng bạch gia quan hệ không ít ở bạch phủ ở châu ngây người ròng rã một ngày còn một bên Diệp Tiểu Nhã cũng đều đồng dạng là biết rồi thân phận của Diệp Hiên nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặc phức tạp nàng thật không ngờ nàng chỉ là Lâm Thời tìm bạn trai giả mạo mà thôi kết quả người này thân phận bất cứ như thế không đơn giản ha ha chỉ có điều là việc rất nhỏ không cần khách khí nghe được Liêu Tư Tư cùng lời nói của Hứa Thi Mạn thấy các nàng cái kia cảm động giáng dấp Diệp Hiên vội vàng mở miệng cười, sau đó Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lâm Thiên Kiệt trên người, Truy Lý có lệnh lùng âm thanh truyền đến ra, Lâm Thiên Kiệt, bây giờ ngươi có thể coi là hài lòng. Còn không đợi Lâm Thiên Kiệt có bất kỳ trả lời, Diệp Hiên chính là xoay đầu lại quay một bên Diệp Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã, đã nơi đây đối với chúng ta chuyện gì, vậy chúng ta đi thôi. A, Diệp Tiểu Nhã nhẹ nhàng mà gật gật đầu, kéo cánh tay của Diệp Hiên, xoay người cất bước hướng về Tiệc Diệu Đại Sảnh bên ngoài bước vào. Thi Mạn, từ từ, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy cái kia rời đi Diệp Hiên cùng Diệp Tiểu Nhã hai người. Lâm Thiên Kiệt vẻ mặt băng hàn một mảnh, hắn thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại quay Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn nói: "Hiên thiếu, tiểu nhã, chúng ta với các ngươi cùng đi." Nhưng mà, Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn hai người căn bản thì không để ý đến hắn, mà là bước nhanh hướng về Diệp Hiên cùng Diệp Tiểu Nhã đuổi theo, làm cho Lâm Thiên Kiệt lúng túng vô cùng, vẻ mặt lạnh như băng đến cực điểm. Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn phản ứng của các nàng không thể nghi ngờ là làm cho hắn mất bộ mặt. "Nhị ca, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi gì?" Thấy cái kia cất bước rời đi Diệp Hiên và người, sắc mặt của Lâm Hạo Nam cũng là khó coi đến cực điểm, không nhịn được trầm giọng hỏi: "Diệp Hiên, Sổ của chúng ta còn chưa kịp tính, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi đi được rồi chứ?" Lời nói của Lâm Hạo Nam vừa mới vừa mới vừa dứt, Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Khuyết, Tống Thiên Dương bọn họ dĩ nhiên là bước ra một bước, thân thể quỷ dị mà biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn thân hình lại tái hiện ra lúc, dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt của bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Song phương thủ sâu như biển, đã gặp mặt, Lãnh Thiên Long bọn họ vừa làm sao có khả năng dễ dàng như thế bỏ mặc Diệp Hiên rời đi nơi đây. Quy chương 495, yêu là một vệt ánh sáng màu xanh đến ngươi hốt hoảng. "Lãnh Thiên Long, ngươi đây là ý gì?" Thấy cái kia cản bọn họ lại đường đi Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương đoàn người, Diệp Tiểu Nhã sắc mặt băng hàn một mảnh, trong mắt lập lòe căm ghét ánh sáng, chủy lý có phẫn nộ âm thanh truyền ra. Hiện nhiên Diệp Tiểu Nhã đối với Lãnh Thiên Long không có bất kỳ hảo cảm, nàng sợ dĩ tìm người đến giả mạo bạn trai của nàng, mục đích gì chính là giả bộ cho những người khác nhìn, mà Lãnh Thiên Long tất là mục tiêu chủ yếu của nàng. Mặc dù Diệp Tiểu Nhã nàng vị trí Diệp gia là một thuần túy buôn bán gia tộc, không có lãnh gia như vậy to lớn quyền thế, thế nhưng tại đây Tô Hải còn là có rất lớn lực ảnh hưởng, cho dù là Lâm gia, Bạch gia, Lôi gia cũng đều đến cho gia tộc nàng vài phần bộ mặt. Đối với Lanh Thiên Long Diệp Tiểu Nhã đúng là cũng không có quá lớn sợ hãi. Không có ý gì, chỉ là chúng ta cùng Diệp Hiên trong lúc đó có một số lớn sổ có thể coi là. Tiểu Nhã, nơi đây không liên quan đến ngươi nhì, ngươi tốt nhất cho ta lùi xa một chút." Lãnh Thiên Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Nhã, thấy nàng cái kia kéo Diệp Hiên cánh tay bàn tay, trong mắt lập lòe đấu kỵ hàn quang, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Không ta chuyện gì, Diệp Hiên là ta bạn trai, sự tình của hắn chính là ta sự tình của Diệp Tiểu Nhã. Lãnh Thiên Long, ngươi với hắn trong lúc đó có cái gì thù hận, mặc dù hướng ta đến, nhưng mà đáp lại Lăng Thiên Long lại là Diệp Tiểu Nhã gái kia vô cùng phẫn nộ mà kiên quyết lời nói. Nghe được lời nói của Diệp Tiểu Nhã, sắc mặt của Lăng Thiên Long triệt để trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên. Này Diệp Tiểu Nhã nhưng liền một chút của hắn mặt mũi cũng không cho. Ta đã hướng về phụ thân ngươi cầu hôn và hắn đã vui vẻ đáp ứng. Ngươi có biết bây giờ ngươi làm như vậy hậu quả gì? Lăng Thiên Long nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn đáp ứng rồi, vậy ngươi đi cưới hắn a, liên quan gì ta? Nhưng mà Lăng Thiên Long lời nói đổi lấy lại là Diệp Tiểu Nhã càng sâu căm ghét cùng càng tức giận đáp lại. Mặc dù Diệp Tiểu Nhã nàng bình thường ôn nhu chăm nhã. Phong nhã cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với gia tộc rất nhiều quyết nghị đều nghiêm ngặt chấp hành. Đối với gia tộc có to lớn công hiến, thế nhưng nàng hiện nhiên cũng là một có chính mình cá tính nữ nhân. Liên quan tới gia tộc rất nhiều chuyện nàng đều có thể vâng theo chịu đựng thế nhưng chỉ có ở nàng cá nhân vấn đề hôn nhân trên nàng vẫn luôn vẫn duy trì quan điểm của chính mình, chưa bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Và nàng đã sớm cùng gia tộc biểu lộ tâm ý của nàng, nói sáng tỏ nàng đối với Lanh Thiên Long không có nửa phần hảo cảm. Thế nhưng bây giờ gia tộc của nàng, cha của nàng vẫn đang là đáp ứng rồi cầu hôn của Lanh Thiên Long, này có thể nào không cho Diệp Tiểu Nhã cảm thấy phẫn nộ cùng tức giận? Ha <cười> ha nghe được Diệp Tiểu Nhã cái kia khí phách đến cực điểm đáp lại, trong phòng yến hội không ít người đều là không khỏi cười ha ha lên. Ai có thể nghĩ đến luôn luôn ôn nhu trang nhã Diệp Tiểu Nhã bất cứ cũng sẽ phẫn nộ tức giận, nói ra mấy câu nói như vậy. Diệp Tiểu Nhã, ngươi. Cái kia Lăng Thiên Long sắc mặt càng băng hàn vô cùng, tái nhợt một mảnh, Truy Lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Lăng Thiên Long, ta Diệp Tiểu Nhã là ngươi đời này cũng không chiếm được nữ nhân. Nhưng mà, Lăng Thiên Long lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Tiểu Nhã cái kia càng thêm khí phách cùng kiên quyết thanh âm thoại đánh gãy. ở Diệp Tiểu Nhã lời nói hạ xuống lập tức. Nàng càng trước mặt mặt của Lãnh Tư Long, ở trước mắt Bao người cho Diệp Hiên một thâm tình ôm ấp và dâng lên hôn của nàng. Diệp Tiểu Nhã bất thình lình cử động làm cho Diệp Hiên cả người đột nhiên ngờ ngơ, chỉ cảm thấy trên môi không ngừng mà có mềm mại truyền đến. Còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ phản ứng, Diệp Tiểu Nhã liền đem miệng kề sát ở bên tai nói của hắn, "Cho ngươi thêm 50 triệu, theo ta đem tuần vui này diễn xong." Nói xong, còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, Diệp Tiểu Nhã một lần nữa hôn ở hắn trên môi và lẹ lưỡi ra hắn miệng, thâm tình hôn nhiệt lên. À, kích thích, quá kích thích. Chật chật. Tiểu tử kia thật đúng là có phúc lớn a. Cái kia Lãnh Thiên Long muốn lấy Diệp Tiểu Nhã, nhưng người ta Diệp Tiểu Nhã không thích hắn, tính tình cương liệt, đây là tại chỗ thì cho hắn vợ ngoại tình ạ. Hôm nay lần này tiệc rượu có thể coi là không có đến không, tuần vui này có thể quả nhiên là vạn phần đặc sắc. Tình cảnh này rơi vào những người chung quanh trong mắt, làm cho bọn họ có thể nói là ồ lên một mảnh, truy lý không ngừng mà có tiếng kinh hô truyền ra. Không ai từng nghĩ tới tối hôm nay vẫn có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc vợ kịch lớn. Còn Lãnh Thiên Long, vẻ mặt của hắn dĩ nhiên âm trầm đến có thể chảy ra nước. Yêu là một vệt ánh sáng, màu xanh đến hắn hốt hoảng. Hắn làm sao cũng thật không nở trước mọi người mặt, Diệp Tiểu Nhã bất cứ điên cuồng như thế quyết đoán. Nghe được những người chung quanh tiếng bàn luận, cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Lãnh Thiên Long hắn cảm giác mình đỉnh đầu đều ở đây tỏa sáng. Lúc nào hắn bị người như vậy từ chối, bị người như vậy rêu cắt qua. Này Diệp Tiểu Nhã quả thực là trước mặt mặt của tất cả mọi người làm cho hắn mặt của Lãnh Thiên Long đều cho hết mức mất hết. Cùng bạo sát ý tràn ngập ở trái tim của Lãnh Thiên Long, hung hắn khí thế cũng là vào đúng lúc này đã bị hắn tâm tình ảnh hưởng mà không bị khống chế theo trong thân thể của hắn quyết tán bước ra. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy phẫn nộ, như vậy mất mặt qua. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Nhã, Truy Lý truyền gia vô tận lạnh lẽo âm trầm lời nói, "Diệp Tiểu Nhã, ngươi tiện nhân này, hôm nay ta muốn ngươi chết." Oanh cười dễ giễu. Theo lời nói của Lãnh Thiên Long hạ xuống, cuồng bạo kình khí bùng nổ, hắn giống như một con phẫn nộ cùng sư mang theo vạn ngàn sát ý hướng về Diệp Tiểu Nhã phóng đi, trên bàn tay khí lạnh năng dọc, phản phất hàn ngọc chế tạo, đột nhiên hướng về phía sau lưng của Diệp Tiểu Nhã đập xuống. Vạn tượng hàn băng trưởng. Người này ra tay gian hoàn toàn không có bất kỳ nương tay, là muốn tại chỗ đem Diệp Tiểu Nhã cho đập chết tức tấu. Có thể, đây là cái gọi là nhân ái sinh hận a. Nhưng mà Diệp Tiểu Nhã căn bản thì không để ý đến Lãnh Thiên Long công kích, có lẽ là trong lòng nàng bị đè nén nhiều lắm gì đó, bị đè nén quá lâu quá lâu duyên cớ, nàng điên cuồng hôn nồng nhiệt Diệp Hiên, cái kia điên cuồng ánh lửa dường như muốn đem Diệp Hiên cả người đều cho trâm, làm cho hắn không thể không dùng càng thêm nhiệt tình phương thức đắp lại. Mạnh Cương dễ ước, mắt thấy công kích của Lãnh Thiên Long sắp sửa hạ xuống, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, ôm Diệp Tiểu Nhã cái kia gợi cảm làm tức giận thân thể mềm mại một tiêu sái nghiêng người đồng thời, trong cơ thể hắn ma khí ngang dọc, trên bàn tay ma Diệp Tiểu cũng là đột nhiên hướng về bàn tay của Lãnh Thiên Long đánh ra. Dẫn dông trường, bịch, bạch bạch bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên theo. Khung bố kinh khí ngang dọc gào thét, Diệp Hiên cùng Lãnh Thiên Long cùng là bị mạnh mẽ trưởng lực cùng kinh khí chấn động phải lùi ra ngoài. Lãnh Thiên Long một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, mỗi một bước rơi vào đều ở đây trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu chân. Nhưng mà Diệp Hiên tất là gần như chỉ lui 8 bước có thừa, liền ổn định thân hình. Một đòn đụng nhau, lập tức phân cao thấp. Hóa ra là Diệp Hiên chiếm cứ một tia thượng phong. Tình cảnh này rơi vào những người chung quanh trong mắt, đều là làm cho ánh mắt của bọn họ không khỏi run mình nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng giận mình đến cái kia Hạ Vũ Hiên cùng Lâm Tuyết Di càng vẻ mặt kinh ngạc cùng dại ra, đặc biệt là cái kia Hạ Vũ Hiên ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này há to miệng trợn tròn, tròn các mắt còn như là gặp ma hiện nhiên thật không ngờ tiểu tử kia bất cứ cường hãn như vậy có thể cùng Lãnh Thiên Long hò hét Lãnh Thiên Long dĩ nhiên là kinh thành trẻ tuổi bên trong số một số hai nhân vật nhưng mà cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên bất cứ vẫn có thể ở cùng hắn đối trưởng bên trong chiếm cứ tuyệt đối phòng thật sự là khiến người ta giật mình không thôi phải biết rằng Trước lúc này, bọn họ đại đa số người căn bản thì chưa từng nghe nói Diệp Hiên nhân vật này. Cho dù là Lãnh Vô Khuyết, Tống Thiên Dương, Lâm Thiên Kiệt, Lâm Hạo Nam, ánh mắt của bọn họ cũng đều trở nên nghiêm nghị cùng khó coi lên. Đặc biệt là Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai người bọn họ, lần đó ở màu xanh mái hiên quán ba bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Diệp Hiên ra tay, không ngờ người này thực lực còn hơn Lãnh Thiên Long đến đều không hề yếu. Đáng chết, một khoảng thời gian không thấy người này, làm sao lại trở nên như vậy gượng? Công kích bị đỡ, Lãnh Thiên Long sắc mặt khó coi tới cực hạn, nắm đấm bóc vang lên kẹt kẹt, trong lòng cũng là né qua một tia chấn động cùng giật mình đến. Phải biết rằng lúc trước ở Tinh Quang biệt thự một trận chiến hắn có thể hoàn toàn nghiền ép Diệp Hiên, nếu không phải Diệp Hiên tên kia trong bóng tối phát động võ kỹ, để hắn bị thiệt lớn, đánh hắn một trở tay không kịp, hắn căn bản là không thể sẽ bị người này đánh vào trong sông. Và ở trong khoảng thời gian này, Lãnh Thiên Long thực lực của hắn càng chiếm được mức độ lớn tăng cường, theo lúc trước hắn vừa mới bước vào hư không tinh cảnh lúc, bây giờ đã trở thành một gã hai sao võ vương, sức chiến đấu tăng lên hai cái bậc thang. Nhưng mà bây giờ Diệp Hiên dễ dàng đỡ được công kích của hắn, và còn ở này đụng nhau bên trong chiến tự phong, này có thể nào không cho Lãnh Thiên Long cảm thấy chấn động cùng giận mình? Lãnh Thiên Long, một quãng thời gian không thấy, ngươi còn là này tài Nghệ gà Mở? Tranh nữ nhân, ngươi không tranh nổi ta. Đấu võ nghệ, ngươi không đánh lại được ta. Nói nhan trị giá, ngươi không sánh bằng ta. Ban về khí chất, ngươi càng mò đến một nhóm. Ngươi nói một chút ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì? Nếu như đổi thành ta là ngươi nói, đã sớm kệ dầm đem mình cho chết rồi. Đem công kích của Lãnh Thiên Long ung dung ngăn cản, Diệp Viễn ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nở nụ cười mà nhìn cái kia vẻ mặt lạnh như băng cùng khó coi Lãnh Thiên Long, hắn ôm Diệp Tiểu Nhã cái kia tinh tế vòng eo, truy lý có ý ngưỡng thanh âm đàm thoại truyền ra. Đã Lãnh Thiên Long là tự địch. Song vương cũng đã không nể mặt mũi, vậy hắn Diệp Hiên cần gì phải cùng Lãnh Thiên Long lưu bộ mặt? Có như vậy cơ hội, hắn tự nhiên là phải đem này Lánh Thiên Long cho tàn nhẫn mà cỏ rửa một phen. Người! Cười khúc thích! Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia Diệp Tiểu Nhã khéo léo ôm ở trong lòng của Diệp Hiên, Lãnh Thiên Long bị tất cả người phát run, giận dữ công tâm, một hơi không có thể bày ra tới, truy lý phun đến lượng lớn đen tui máu. Hàng này bị Diệp Hiên đột ngột cho tức giận đến hụt máu. Người! Lánh Thiên Long bị tức không được! Mở miệng muốn nói cái gì, Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương lại là bước ra một bước, xòe bàn tay ra vô vô bả vai của hắn, "Thiên Long, Nhị Ca, không nên nổi giận, chọc tức thân thể, bất quá là một người phụ nữ mà thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước, tiểu tử này giao cho hai chúng ta xử lý." Theo Lãnh Vô khuyết cùng lời nói của Tống Thiên Dương hạ xuống, hai người bọn họ trong mắt sát ý hoạt động, nồng nặc sát ý bùng nổ, cất bước lạnh lùng hướng về Diệp Hiên bước vào, Truy Lý truyền ra âm độc khát máu lời nói, "Diệp Hiên, chỉ riêng miệng lưỡi cứng không có bất kỳ tác dụng, hôm nay bất luận như thế nào người cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi đây." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, hai cái hình dáng đặc biệt súng ống tất là ở tại bọn hắn trong tay hiện lên, đen ngòm hỏng súng chỉ về diệp hiên, lãnh vô quyết, tống Tiên dương, các ngươi muốn làm gì? nhìn thấy tình cảnh này, cảm nhận được lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ cái kia như thực chất giống như sát ý, hứa thi mạn cùng liêu tư tư sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, ở những người chung quanh kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, các nàng bất cứ nhanh chóng lao ra, chắn diệp hiên trước mặt, thi mạn, từ tư. nơi đây sự tình không có quan hệ gì với hai người các ngươi, các ngươi lui xa một chút. thấy thế, thế lãnh vô cùng tống thiên dương lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhũ, lạnh lùng mở miệng. Hứa Thi Mạn cùng Liễu Tư Tư hai người bọn họ vị trí gia tộc mặc dù không sánh được bọn họ Lãnh gia cùng Tống gia, thế nhưng coi như có nhất định lực ảnh hưởng, đặc biệt là ở về buôn bán có thể nói là ảnh hưởng to lớn, nếu là bọn họ thật bị thương tới hứa Thi Mạn cùng nói của Liêu Tư Tư, không thể nghi ngờ là có chút phiền phức, không tốt lắm báo cáo kết quả. Làm sao đối với chúng ta sự tình? Tiểu Nhã cùng Diệp Hiên đều là hai chúng ta bằng hữu, bây giờ các ngươi muốn giết bọn hắn, hai chúng ta vừa có thể nào ngồi yên không để ý đến. Nghe được Lãnh Vô Khuất cùng lời nói của Tống Thiên Dương, Hứa Thi Mạn cùng Tư Tư hai người nhìn nhau, gật, gật đầu, lập tức nghiến răng mở miệng. Hiển nhiên hai nha đầu này là rất có nghĩa khí, rất trọng tình nghĩa. Dù sao, nếu là đổi lại những người khác nói căn bản cũng không có dũng khí lao ra. Hai người các ngươi đây là muốn dự định theo chúng ta lãnh ra cùng tống ra là địch, hướng về chúng ta tuyên chiến gì. Ngay vậy, lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương vẻ mặt băng hàn một mảnh, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Hai chúng ta chỉ có điều là một giới cô gái yếu đuối, nào có với các ngươi tuyên chiến tư cách, chúng ta chỉ là muốn bảo vệ bằng hữu của chúng ta thôi. Nếu là Lãnh công tử cùng Tống công tử hôm nay thật sẽ đối diệp Hiên cùng Tiểu Nhã động thủ nói, vậy liền trước tiên chúng ta đây hai người này cô gái yếu đối khai đao." Hứa Thi Mạn cùng Liêu Tư Tư hai người ánh mắt kiên quyết nhìn chăm chú vào Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương, đúng như nói. Hiển nhiên, hai người bọn họ là có thêm thuộc về mình tình ngộ Nghe được hai người bọn họ lời nói, nhìn thấy hai người bọn họ thái độ, hiện trường thế cục trong lúc nhất thời lâm vào tới đối lập bế tắc. Đứng ở một bên thấy tình cảnh này, Lâm Thiên Kiệt lông mày cũng là vào thời khắc này nhíu chặt ở cùng nhau hiện nhiên thật không ngờ này hứa thi mạn cùng liêu tư tư hai người bất cứ sẽ đối với diệp tiểu nhã cùng diệp hiên tiểu tử này như thế khăng khăng một mực ngay lập tức hắn chính là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dây số đến này tư tể hai người các ngươi tạm thời còn chưa tới đâu trên đường gặp phải bạch phong tiên kia theo hắn tới ngươi đừng thúc chúng ta bây giờ chạy tới cửa chính quán rượu miệng lập tức tới ngay trong điện thoại truyền tới một không nhịn được câm thanh mau mau a hai người các ngươi muội muội để một tiểu tử cùng không sức mẹ cùng trời dương bọn họ làm lên mau mau đến quan quan lâm thiên kiệt trầm giọng nói gì em gái ta cùng lãnh vô khuyết bọn họ làm lên Chết tiệt, lập tức đến. Còn không đợi Lâm Thiên Kiệt có bất kỳ đáp lại, đối phương chính là cú điện thoại. Lâm Thiên Kiệt cũng là vào thời khắc này lén lút thở phào nhẹ nhõm. Liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn hai nha đầu này cũng chỉ có anh trai của bọn họ mới có thể còn được. Liêu Tư Tư, Hứa Thi Mạn, hôm nay các ngươi là quyết tâm muốn theo chúng ta là gì? Ngắn ngủi đối lập sau, nhìn thấy Liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn vẫn đang là không có nhượng bộ chút nào ý tứ, Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương trong mắt bọn họ cũng là lẽ qua một tia không nhịn được, lạnh giọng mở miệng. Liêu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn hai người không hề trả lời chỉ là che ở trước mặt của Dư Hiên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương. Đã như vậy, vậy đã có thể không trách chúng ta. Thấy thế, thế Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương trong mắt cũng là lẽ qua một tia sắc ý, Trú truy Lý truyền ra băng lãnh vô tình lời nói, đang muốn kéo cò súng, lo lắng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Dừng tay cho ta. Chú ý nha, Quy một chương 496, cường cường đụng nhau. Dừng tay cho ta. Theo này lo lắng quát trói hai tiếng vang lên, hai gã khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm chàng thanh niên tất là nhanh chóng xông vào vào đến tiệc rượu trong đại sảnh, làm cho Lãnh Vô Khuất cùng Tống Thiên Dương kéo cò súng động tác một chợt bọn họ một người giữ lại một con già dặn tóc ngắn, mặc một bộ ạ mạn nghi âu phục có vẻ cực kỳ thần khí, một người giữ lại một con bên trong mọc tóc rối, mặc một bộ lộ dịch tư làm riêng âu phục rất là anh tuấn. bọn họ chính là liêu tư tư cùng ca ca của hứa thi mạn, liêu tư tề cùng hứa thi vũ, liêu gia cùng hứa gia thiếu công tử. ở tô hải có cực cao nhân khí, cùng lâm thiên kiệt quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt. vọt vào phòng yến hội, liêu tư tề cùng hứa thi vũ chính là nhanh chóng đi tới liêu tư tư cùng trước mặt của hứa thi mạn, truy lý truyền gia thân thiết lời nói, thi mạn, từ tư như thế nào? hai người các ngươi không có chuyện gì? anh trai hai chúng ta không có chuyện gì. nghe được liêu tư tề cùng hứa thi vũ cái kia thân thiết lời nói, liêu tư tư cùng hứa thi mạn đều là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. thấy thế, liêu tư tề cùng hứa thi vũ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào đối diện cái kia cầm trong tay súng ống lanh vô khuyết cùng tống thiên dương trên người, vẻ mặt khó coi mở miệng, không sức mẹ anh, trời dương minh, chúng ta mấy nhà xưa nay quan hệ không tệ, giữa chúng ta giao tình cũng có thể xưng là không tồi, bây giờ các ngươi lại cầm súng ống chĩa vào người muội muội, có ý gì? tư tề, thưa võ. Ta muốn hai người các ngươi có thể hiểu lầm, chúng ta có thể không có một chút nào muốn thương tổn Tư Tư cùng ý tứ của Thi Mạn, mục tiêu của chúng ta chỉ có điều là cái kia đáng chết tiểu tử mà thôi. Nhưng Thi Mạn cùng Tư Tư lại một mực che chở tiểu tử này. Bây giờ các ngươi tới thật vừa lúc, vội vàng đem các nàng trò kêu mở. Nghe vậy, lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ trên khuôn mặt đều là không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ đến, chỉ vào liêu Tư Tư cùng hứa Thi Mạn phía sau Diệp Hiên giải thích. Không sai, nhớ tế Minh. Nay đích xác là các ngươi hiểu lầm không sức mẹ cùng trời dương, sự tình là như thế này. Ta xem ngươi còn là vội vàng đem hai người bọn họ cho kéo dài a hai người bọn họ để một tiểu tử cùng không sức mẹ bọn họ đối nghịch có thể không đáng lâm thiên Kiệt cũng là vào đúng lúc này đứng ra đem sự tình trải qua giảng thuật một lần tận tình nói anh trai không phải như vậy diệp hiên hắn là người tốt hắn cho chúng ta mây tím tiên đan đúng vậy hơn nữa bọn họ còn muốn đối với tiểu nhã độc thủ nghe được lời nói của lâm thiên việt liêu tư tư cùng hứa thi mạn vội vàng mở miệng nói không cần nói nhiều hai người các ngươi mau mau tránh ra thiên hạ người đàn ông tốt còn nhiều rất nhiều hai người các ngươi để tầm thường một tiểu tử cùng không sức mẹ anh bọn họ là địch đáng ra không là muốn đem gia tộc chúng ta đều lôi xuống nước để song phương gia tộc khai chiến không. Nhưng mà liêu tư tư cùng hứa thi mạn bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết liền bị liêu tư tể cái kia nghiêm khắc âm thanh chô đánh gãy. Cũng bao lớn người còn không hiểu chuyện nặng nhẹ. Con tiểu nhã, đó là sự tình của nàng. Hai người các ngươi không muốn mù loà đúc kết. Hứa thi vũ cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng nói. Nhưng mà liêu tư tư cùng hứa thi mạn còn muốn nói gì? Nhưng mà liêu tư tể cùng hứa thi vũ lại cắt đứt lời nói của các nàng và đưa các nàng cho kéo đến một bên. Không có nhưng mau mau cho ta ngoan ngoãn lui sang một bên. Bạch phong sẽ đến ngay. Có phải ngươi nghĩ hắn nhìn hai người các ngươi chuyện cười? Hứa mạn. Từ từ, hai người các ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chuyện này đích xác với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, lui sang một bên đi thôi." Diệp Tiểu Nhã cũng là từ từ nở nụ cười, xoay đầu lại quay liếu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn nói, "Làm bạn tốt, Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn hai người bọn họ đã đầy đủ đủ nghĩa khí." Nàng Tổng không thể thật kéo hai nha đầu này hạ thủy. Nghe được lời nói của Diệp Tiểu Nhã, Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cái náy cùng tự trách, cuối cùng bất đắc dĩ bị ca ca của các nàng cho kéo đến một bên. Bởi vì các loại nguyên nhân, đối với trước mắt chuyện này các nàng đích thật là bất lực. Bây giờ không ai lại che chở các ngươi chuyện này đối với số khổ viên ương, Diệp Hiên, trước khi chết ngươi còn có gì nói? Lãnh Vô khuyết cầm trong tay súng ông ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Diệp Hiên, bây giờ nếu như ngươi không bàn giao chăn trối, tối nay nhi có thể không có cơ hội. Thống Thiên Dương cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng. Theo bọn họ, Diệp Hiên dĩ nhiên là bọn hắn của trong giỏ. Nói nhảm của các ngươi thật là không phải bình thường nhiều. Nhưng mà, đáp lại Lãnh Vô quyết lại là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng xem thường lời nói. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức trong tay hắn đen ngọn giáo chiến long cũng là lặng yên giăn hiện lên và nhanh như chớp giật quay lánh vô khuyết cùng tống thiên dương bắp cỏ bịch xèo xèo xèo theo diệp hiên hành động này đen ngọn giáo chiến long nòng súng khẩu đột nhiên phóng ra một đoàn rực rỡ ánh lửa hai viên sắc bén viên đạn mang theo vô tận sát ý nhanh như tia chớp hướng về lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương đánh giết mà đi người này bất cứ còn dám chủ động phát động tấn công tình cảnh này rơi vào lãnh vô khuyết cùng trong mắt của tống thiên dương làm cho bọn họ vẻ mặt lạnh như băng đến cực điểm truy lý có âm lệnh âm thanh truyền ra muốn chết bịch theo lời nói của bọn họ hạ xuống bọn họ cũng là vào đúng lúc này không chút nào do dự quay Diệp Hiên bóc vỏ tiến hành liên tiếp viên đạn bắn giết từng viên từng viên viên đạn hướng về Diệp Hiên đánh giết bao phủ mà đi âm âm bịch thấy thế Diệp Hiên lơ đếm căn bản thì không có một chút nào di động bước chân tiến hành né tránh cũng là mà là vung lên trong tay đen ngọn giáo chiến long không ngừng mà bóc vỏ đem từng viên từng viên lực sát thương to lớn viên đạn cho bắn giết đi ra ngoài ken ken ken kim loại chạm vào nhau viên đạn va chạm âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên ở giữa không trung va chạm đến rực rỡ tia lửa đến viên đạn tốc độ thật sự là quá nhanh xung quanh mọi người chỉ nhìn thấy từng viên từng viên viên đạn ở giữa không trùng chạm vào nhau sau vô lực rơi trên mặt đất trên phát sinh lanh lảnh tiếng vang ngắn ngắn trong lúc nhất thời rơi xuống ở trên mặt đất viên đạn chính là có mấy chục phát song phương đã thay đổi hai cái băng đạn này người này thật là khủng khiếp thương pháp bất cứ một người dùng súng đem lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ đánh ra viên đạn cho hết mức đánh rơi xuống tiên kia một người bắn giết tốc độ còn hơn tống thiên dương cùng lãnh vô khuyết hai người đến có thể nói là chỉ nhanh không chậm người này nên tinh thông thương đấu thuật thấy trong phòng liên hội cái kia vô hình va chạm xung quanh mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên bày ra thương pháp cùng sức quan sát thật sự là thái quá cường đại rồi. Bất cứ chỉ bằng sức lực của một người đem lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ bắn viên đạn cho hết mức đánh rơi xuống, này rất gì quả thực so với đập động tác tấm còn huyễn cấp hơn. Gió mát hưu hưu, gợi lên đến Diệp Hiên mái tóc dài tung bay, phối hợp cái tiêu phiêu giật bắn giết động tác cùng ôm ở trong lồng ngực của hắn Diệp Tiểu Nhã, làm cho cả người hắn khắp toàn thân đều lộ ra một luồng khó có thể hình dung, khiến được vô số các thiếu nữ mê đắm khí chất đến. Cái kia lạnh lùng giống như, như lưới đao điều khắc khuôn mặt, cái kia không thể bắt bẻ bắn tư thế, cái kia gặp nguy không loạn bình tĩnh vẻ mặt, cái kia thẳng tắp như thương dáng người, đều là như vậy miễn thải chói mắt, làm người mê đắm. Chuyện này quả thật là các nàng trong mắt rất nhiều người cái kia tha thiết ước mơ bạch mã vương tử, quá đẹp rồi, quá khốc. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có người như vậy xoái, như vậy khốc. Người này rất có mị lực. Thấy cái kia cầm thương bắn diệp hiên, hiện trường không ít danh viện đều là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt vào cùng thụ, từng tiếng phấn kích động âm thanh tất là theo quy lý của hắn truyền ra các nàng hận không thể Diệp Hiên trong lòng Diệp Tiểu Nhã chính là các nàng chính mình đều nói mỹ nữ yêu anh hùng bây giờ Diệp Hiên trong mắt của các nàng chính là không thể bắt bẻ anh hùng để bạn gái không tiếc dùng sức lực của một người đối kháng lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương vây công của bọn họ cho dù là luôn luôn kêu căng tự mãn Lâm Tuyết gì cũng đều làm giờ phút này Diệp Hiên cái kia bình tĩnh phong dung biểu hiện mà có vậy một kia thất thần cùng mê muội Hạ Vũ Yến càng thật chặt kẹp hai chân nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập hưởng thụ đồng thời vừa có thật xấu ánh độc cực kỳ phức tạp không thể không nói, mặc dù là nhìn quen vô số nam nhân, đem rất nhiều nam nhân đùa bẩn với trong lòng bàn tay nàng đều đối với giờ phút này Diệp Hiên có vậy một tia động lòng. Bây giờ các nữ nhân không phải liền là yêu thích như vậy khóc nam gì? Vấp, vốn không ngừng mà quay Diệp Hiên tiến hành bắn lén vô khuyết cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ bắn động tác đột nhiên, lại là trong tay bọn họ trong súng dĩ nhiên không có đạn, làm cho công kích của bọn họ tiếc tấu một trận. Sắc mặt phát lạnh, nhưng mà Diệp Hiên đen ngọn giáo chiến long lại là có viên đạn, hắn kéo có súng, hai viên viên đạn quay lén vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bắn giết mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương trong mắt đều là lẽ qua một tia nồng nặng hàn quang. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ đồng thời cầm trong tay súng ống ném một cái, bàn chân đột nhiên phát lực, mạnh mẽ cương khí bắn ra, thúc đẩy bọn họ thân thể dùng vượt qua nhanh tốc độ tránh thoát Diệp Hiên viên đạn công kích đồng thời, càng hiện tả hữu tư thế mang theo mạnh mẽ sức mạnh hướng về Diệp Hiên triển khai công kích. Lãnh Vô khuyết tay phải của hắn khí lạnh tràn ngập, giống như hàn băng chế tạo bình thường, trở nên sáng long lanh trong suốt, nồng nặng hàn băng cương khí ở trên nắm tay của hắn tụ trở thành một hàn băng đầu sư tử, đột nhiên hướng về Diệp Hiên ra. Vạn tượng hàn băng quyết, cùng sư Theo lãnh vô quyết cú đấm này lập ra, cả người hắn khí thế càng sâu, trên nắm tay ngưng tụ hàn băng đầu sư tử phản phất sống lại bình thường hướng về Diệp Hiên căn xé mà đi. Tống Thiên Dương trong mắt Hàn Mang hiện ra, trong cơ thể màu đỏ thắm cương khí ngang dọc gào thét, vần quanh ở thân thể của hắn bốn phía, làm cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một vị tà thần, tay phải hắn trên nắm tay cuồng bạo màu đỏ thắm cương khí ngưng tụ trở thành một con hung ác ma lang, cũng là vào đúng lúc này quay ngược của Diệp Hiên đập ra. Thiên địa xích diễm quyết, lam giận. Theo Tống Thiên Dương cú đấm này đập ra, hắn tóc bay lên, quần áo tung bay, trên nắm tay ngưng tụ ra hung ác ma lang chủy lý phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Quốn về Diệp Hiên căn xé mà đi. Bên trái Cổ sư, bên phải Lang giận. Tả Hữu dốc công, thế tất yếu đem Diệp Hiên đánh giết. Theo bọn họ này mạnh mẽ chiêu thức thi triển bước ra, toàn bộ tiệc rượu trong đại sảnh đều nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí làn do đến. Công kích của bọn họ còn không có tiến đến gần, đáng sợ kia quyền ý chính là bao phủ tới, làm cho Diệp Hiên trước mắt cảnh tượng đều phát sinh ra biến hóa, phảng phất thân ở màu máu luyện ngục bên trong, có vô số cổ sư cùng ma lang quay hắn đánh tới, phải đem hắn xé nát trở thành miếng thịt. Trong lồng ngực của hắn Diệp tiểu nhã càng bị dọa đến nhắm chặt mắt lại. Không thể không nói, lãnh vô khuyết cùng tống Tiên dương hai người bọn họ triển khai ra võ kỹ đích thật là hưng hãn. Có điều, hắn diệp hiên cũng không phải dù là ai đều có thể bắt nạt chủ. Hây, hắn hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọt khí theo chỉ lý của hắn từ từ phun ra, trong cơ thể ma khí vào đúng lúc này điền cuồn hoạt động lên, toàn thân sấm sét dâng trào cùng ma khí hòa làm một thể, cuối cùng nương tụ trở thành một cái sấm sét vẩn quanh ma áo giáp giáp đồng đưa hắn thân thể bao vây. Ở lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ thế công tiến đến gần lập tức, diệp hiên đuổi phải sấm sét quấn quanh, hữu trưởng ma khí ngang dọc, chân phải đột nhiên phát lực, mạnh mẽ tỉnh khí ngang dọc bùng nổ. Hắn ôm thân thể mềm mại của Diệp Tiểu Nhã đột nhiên xoay tròn, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, đùi phải của hắn và Hưu trưởng còn quấn vô số lôi đình ở giữa không trung dùng một khó mà tin nổi góc độ hướng về lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ công kích mà đi. Trong chốc lát, một vị lôi thần bóng mờ ở Diệp Hiên phía sau hiện lên. Đầy trời lôi đình chút xuống, ngàn chim lôi quyết lôi giận. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang vọng ở trong đại sảnh. Quy một chương 497, Bạch Phong khí phách. Ầm. Theo này, đình thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng ở trong đại sảnh, khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quyết tán, ở trong đại sảnh nhất lên một trận vô cùng cuồng bạo kính phong đến, đem bày ra chứa nhiều rượu đỏ cùng pha lê bị đánh nát, đem lượng lớn nhân viên cho là tung. Lượng lớn lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, làm cho toàn bộ đại sảnh phảng phất đều trở thành một dẫn điện lôi trì. Sấm sét ngang dọc, kinh khí quyết tán, bụi trần bay lượng. Một vài nhát gan người càng bị dọa đến trốn ở dưới đáy bàn ôm đầu run lẩy bẩy. Chỉ có Lâm Thiên Kiệt, Lâm Hạo Nam, Hứa Thi Vũ Liêu Tư tẩy bọn họ như vậy, có một vài thực lực tên mới cũng không có bị trước mắt này va chạm thanh thế bị dọa cho phát sợ. Nhìn về phía cái kia va chạm trung tâm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Đây là lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết. Nắm đấm của Lâm Thiên Kiệt cũng là bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý có nghiêm nghị cùng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiền Nhiên, hắn thật không ngờ Diệp Hiên người này bất cứ sẽ lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết. Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Chẳng lẽ nói người này thân phận thực sự là lôi ra đệ tử? Nhưng mà chuyện này căn bản là không thể. Hán Tinh Tưởng đã điều tra Diệp Hiên chính là Tinh Hải cái kia Diệp Gia nho nhỏ tộc nhân. Vào đúng lúc này, Lâm Thiên Kiệt trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Chiến đấu trung tâm, công kích bị ngăn cản, lãnh vô quyết cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể dùng như vậy thủ đoạn đem hai người bọn họ công kích cho đỡ được. Cút. Bọn họ đột nhiên cắn răng một cái, đang muốn một lần nữa phát lực, uy nghiêm nổi giận âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Nguyên cười ức. Theo thanh âm này vang lên, càng thêm quả quyết bá đạo càng thêm tùy ý cùng dã sức mạnh tất là ở mầm gian truyền đến, quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của bọn họ, khiến cho sắc mặt kịch biến của bọn họ, cả người như bị sét đánh, truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bị đáng sợ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. bạch bạch bạch Thùng! bọn họ một liền lui về phía sau mấy chục bước, mãi đến tận đánh vào giữa đại sảnh hai bên thừa trọng cột phía trên mới đưa thân hình ổn định. giáp đáng sợ lực va đập ngang dọc quyết tán, làm cho cứng rắn thừa trọng cột đều hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết rách đến, từng một máu tươi cũng là theo lãnh vô cùng tống thiên dương miệng của bọn họ chạy xuôi ra. Hiện nhiên hai người bọn họ đang cùng đụng nhau của Diệp Hiên bên trong dĩ nhiên bị không nhẹ đau đớn. Bọn họ cố nén thân thể truyền đến đau nhức ngẩng đầu lên hướng về Diệp Hiên nhìn lại, lại phát hiện Diệp Hiên ưu nhã ôm thân thể mềm mại của Diệp Tiểu Nhã thẳng tắp đứng thẳng ở tại chỗ, toàn thân không chỉ không có một tia vết thương tồn tại, khí thế của hắn còn trở nên càng thêm bá đạo cùng dã. Bên cạnh buôn phía lượng lớn sấm sét ở chạy, như vậy kết quả làm cho lãnh vô khuyết cùng mặt của Tống Tiên Dương biến sắc phải nhiều khó coi thì có cỡ nào khó coi? Hiện nhiên thật không ngờ ở vừa rồi công kích đụng nhau bên trong Diệp Hiên không chỉ không mất một sợi tóc, hơn nữa khí thế còn trở nên càng thêm bá đạo bừa bãi. Ngươi làm sao lại lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết? Thấy vầng quanh ở Diệp Hiên bên cạnh xóm xét, Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương trong mắt sát ý ngang rộng, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Truy lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ đều là người biết hàng, tự nhiên là có thể nhận ra Diệp Hiên vừa rồi sử dụng đi ra chiêu thức võ kỹ chính là lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết. Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến Lãnh Vô Khuyết cùng lời nói của Tống Thiên Dương, mà là cảm thụ được thân thể bây giờ biến hóa, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền ra, lôi ra ngàn chim lôi quyết đích thật là cường hãn bất phàm. Theo ta ma khí dung hợp. Uy lực càng tăng lên, làm cho sức chiến đấu của ta ước chừng tăng lên một cấp bậc. Hiển nhiên đối với này, Ngàn Chim Lôi Quyết uy lực cùng hiệu quả Diệp Hiên cực kỳ thỏa mãn. Phải biết rằng hắn ở Bạch phủ này đó không phải là ở không, ngoại trừ cùng Lôi Thiên Tuyệt cùng Bạch lão bọn họ tán gẫu ở ngoài, còn có tu hành này Ngàn Chim Lôi Quyết. Tiểu tập loại, hỏi ngươi thì sao đây? Nhìn thấy Diệp Hiên không trả lời, Lãnh Vô Quyết lại lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, Diệp Hiên như trước không để ý đến, làm cho thần sắc hắn băng hàn một mảnh. Ngàn Chim Lôi Quyết bèn lôi ra bí mật bất chuyển, người ngoài tuyệt đối không thể tu hành. Nói vậy tiểu tử này, Ngàn Chim Lôi Quyết chính là học trọng Đúng là một bên bị Diệp Hiên tức giận đến lá phổi đều sắp nổ Lãnh Thiên Long trong mắt có tầm nhìn ánh sáng hoạt động, truy lý truyền ra lệnh lùng băng hàn lời nói. Trời Long huynh nói không sai, ngàn chim lôi quyết chính là lôi ra bí mật bất truyền, tiểu tử này ngàn chim lôi quyết tất nhiên là học trộm. Lâm Thiên Kiệt trong mắt tầm nhìn ánh sáng hoạt động, cũng là vào thời khắc này trầm giọng mở miệng. Tiểu tử này lại dám học trộm lôi ra tuyệt học, lần này ngược lại tốt, tất nhiên sẽ lôi ra cũng cho đắc tội rồi. Thiên Kiệt Anh, Tư Tế, Thư Võ, các ngươi đồng thời đầu thủ, đem tiểu tử này cho bắt đưa đi lôi ra, tất nhiên là một cái công lớn, tìm được lôi ra hậu đãi. Lãnh Thiên Long trong lòng tâm tư sẽ qua quét một bên lâm thiên tiệt liêu tư tể hứa thi vũ bọn người một chút lạnh giọng nói người này là phải đem lâm thiên tiệt liêu tư tể hứa thi vũ bọn họ triệt để kéo xuống nước đến kể từ đó toàn bộ tô hải hơn một nửa cái thế lực đều muốn là diệp hiên được nhân từ đó về sau tại đây tô hải liền không còn có diệp hiên đất đặt chân cho dù là người này phía sau có không sai chỗ dựa cũng phải ước lượng một phen nghe được lời nói của lãnh thiên long hứa thi vũ cùng liêu tư tể hai người nhìn nhau đưa mắt rơi vào trên người của lâm thiên tiệt tựa hồ bọn họ này đây lâm thiên kiệt dẫn đầu Thế thế, Lãnh Thiên Long trầm giọng mở miệng nói, "Bây giờ ta có thương tích trong người bất tiện động thủ, lo lắng để tiểu tử này chạy, nếu là chư vị đồng ý giúp ta, xem như ta Lãnh Thiên Long nợ mọi người một tấn tình." Không sai, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, rất giàu hoạt, bất cứ lúc nào có khả năng chạy trốn. "Nếu là thiên tuyết, thưa võ các ngươi đồng ý giúp chúng ta giúp một tay, giúp chúng ta bắt tiểu tử này, phần nhân tình này ta Tống Thiên Dương cũng đều nhớ rồi." Tống Thiên Dương cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt trịnh trọng nói, "Bọn họ không phải không đối phó được Diệp Hiên, mà là phải đem Lâm Thiên kiệt, Hứa Thi Vũ, Liêu Tư tệ bọn họ đều hết mức lôi xuống nước." làm cho bọn họ triệt để trở thành từ địch của Diệp Hiên. Ha ha, trời dương Vinh, trời long minh xem các ngươi lời này nói, tiểu tử này phá hủy ta thực diệu, ta quả quyết không thể dễ dàng như thế buông thả hắn. Tất nhiên thỉnh giáo hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Nghe được Tống Thiên Dương cùng lãnh Thiên Long lời nói của bọn họ, Lâm Thiên Kiệt trong mắt tâm tư sẽ qua, lập tức ha ha cười lớn nói, từ lúc trước khi hắn cũng đã lựa chọn lập trường, đắc tội rồi Diệp Hiên, làm một lần người xấu, bây giờ đơn giản liền đem người xấu này cho làm rốt cuộc. Sau đó, Lâm Thiên Kiệt chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lưu Tư Tề cùng Hứa Thi Vũ trên người, trầm giọng hỏi, thưa võ, Tư Tề hai người các ngươi nói thế nào? haha ha. tất cả mọi người là huynh đệ bằng hữu bây giờ gặp phải phiền toái chúng ta ha có thể ngồi yên không để ý đến, huống chi tiểu tử này mê hoặc tư tư món nợ này ta còn không có tìm hắn tính nghe được lời nói của lâm thiên tiệt liêu tư tể cũng là vào đúng lúc này cười lớn nói tư tể không sai hôm nay chúng ta thì đồng thời động thủ bắt tiểu tử này hứa thi vũ cũng là vào đúng lúc này phụ hòa nói anh trai các ngươi thấy thế hứa thi mạn cùng liêu tư tư sắc mặt đều là không khỏi biến đổi các nàng đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị liêu tư tể cùng hứa thi vũ cái kia lệnh lùng âm thanh trâu đánh gãy Nơi đây sự tình không tới phiên hai người các ngươi xem muộn. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đều là bước lạnh như băng bước chân, mang theo nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên bước vào, đưa hắn cho bao bọc vây quanh, đem đường lui của hắn cho hết mức đóng kín. Bọn người kia hiển nhiên là dự định đem Diệp Hiên cho đánh giết ở nơi đây. Bọn họ đều là trẻ tuổi thiên kiêu, cường cường liên thủ, mặc dù là trùng cấp võ vương cũng có thể một trận chiến, cho dù là Diệp Hiên thực lực như thế nào đi nữa cường hắn cũng đều không làm nên chuyện gì, quả quyết không thể là bọn hắn quần địch đối thủ, có thể nói là thiên la địa vong, chấp cánh khó thoát. Diệp Tiểu Nhã ta thật sự là không đành lòng giết chết ngươi, bây giờ ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, là ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta nhận sai, còn là bồi tiếp tiểu tử này cũng chết. Lăng Thiên Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Diệp Tiểu Nhã, trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc thiếu đốt, Truy Lý có lạnh như băng uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Ha ha, Lánh Thiên Long, ngươi cảm thấy ta Diệp Tiểu Nhã là thứ tham sống sợ chết gì? Ta nói rồi, đời này kết này, ta Diệp Tiểu Nhã đều là ngươi đời này không chiếm được nữ nhân. Nghe nói lời nói của Lánh Thiên Long, Diệp Tiểu Nhã xoay đầu lại thâm tình nhìn Diệp Hiên một chút, chính là vẻ mặt kiên quyết nói đã như vậy vậy ngươi hãy cùng hắn cùng đi chết đi lăng thiên long vẻ mặt giận dữ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, chu lý có nội giận thanh âm đàm thoại truyền ra đạo thủ cho ta xé nát bọn họ theo lời nói của hắn hạ xuống trong mắt hắn nồng nặc sát cơ ngang dọa quyết tán giống như một con dít gào cự mãng vẻ mặt giữ tận hướng về diệp tiểu nhã phóng đi quay nàng phát khởi phẫn nộ công kích triển khai sắc bén sát phạt tựa hồ chỉ có đưa nàng cho ngàn đao bầm thây mới có thể tan dã trong lòng hắn sự thù hận quanh cười dễ ước ở lăng thiên long lao ra lập tức lăng vô quyết tổng tiên giường lâm thiên tiễn lâm hảo nam hứa thi vũ Liêu Tư tệ bọn người cũng là toàn thân kình khí bùng nổ, mang theo sắc bén sát ý phân biệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh người quay hắn triển khai xảo quyệt công kích, phải đem hắn cho tại chỗ đánh giết. Diệp Hiên rõ ràng chỉ là một người, kết quả đám người kia lại là hợp nhau tấn công, có thể nói là hung ác tàn nhẫn, sát ý mười phần. Đây, hey. thấy cái kia liều chết xung phong lãnh tiên long, lãnh vô quyết, tống thiên dương đoàn người, Diệp Hiên trong mắt lạnh như băng ánh sáng lớp lõe, hắn hoàn toàn không thấy bọn người kia công kích, phản phất từ bỏ phản kháng bình thường, theo trong túi móc ra một nén hương, đốt lên tha ở Truy Lý, đem xương khói theo Truy Lý từ từ phun ra ở đem nồng nặc xương khói phun ra lập tức, Diệp Hiên toàn thân khí thế biến đổi, càng thêm cuồng bạo nồng nặc ma khí tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, từng luồng từng luồng ma khí cũng là theo bàn chân của hắn đầy trời đến dưới nền đất, làm cho cả người hắn khí thế càng thêm cuồng dã, phản phất một vị sắp sửa nổi giận ma thần. Mắt thấy Diệp Hiên sắp sửa thi triển ra lớn ma giới ngăn cản Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ đám người kia vây công, mang theo nồng nặc sơ sát tiêu điều âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Lãnh Thiên Long, Lâm Thiên Tuyệt, các ngươi nhiều như vậy người vây công một người cái không biết là hại táo gì? Toàn bộ trẻ tuổi mặt đều mẹ nó bị các ngươi cho mất hết. Hôm nay, các ngươi ai nếu là dám động hiên thiếu một cái lông tơ, vậy ta cùng binh Minh diệt hắn cả nhà. Theo này tràn ngập nồng nặc sát tiêu điều âm thanh vang lên, nghe được cùng binh Minh ba chữ, Lãnh Thiên Long, Lâm Thiên kiệt sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, mạnh mẽ thu hồi đối với thế công của Diệp Hiên đến. Ở tại bọn hắn cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã thanh niên mặc áo trắng đang bước bước chân, mang theo nồng nặc sát ý từ từ đi tới. Hắn không phải người khác, chính là tới rồi Bạch Phong. Quy một chương 498, khuyên không khuyên. Bạch huynh, tất cả mọi người chờ ngươi tốt lâu, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Thấy cái kia tiến lại bạch phòng, Lâm Thiên Kiệt trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, vội vàng bước nhanh tiến lên lên tiếp, Trú Lý chuyển gia nhiệt tình lời nói: "Bạch huynh, hai chúng ta tất cả lên một hồi lâu, ngươi này đi được cũng quá chậm đi. Đúng vậy, cái tên nhà ngươi đi đường hãy cùng rùa bò như, còn mang theo lớn như vậy sát khí đến, đây là muốn làm gì?" Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề hai người cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. "Bạch huynh, không phải chúng ta ủy mạnh yếu yếu, lấy nhiều đánh ít, mà là cái tên này rất sáo trá. Bạch huynh, đã lâu không gặp, khí tức của ngươi có thể càng ngày càng thuần dậy." Lãnh Thiên Long cùng Tống Thiên Dương bọn họ cũng là vào đúng lúc này tiến lên liên tiếp, mở miệng cười. Bạch Phong Kaka. Bạch Phong Kaka, ngươi làm sao bây giờ mới đến ạ? Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di hai người bọn họ hiện ra nồng nặng mặt nhiên, cũng là chạy chậm hướng về Bạch Phong bước vào. Không thể không nói này, Bạch Phong ở địa vị của Tô Hải cùng lực ảnh hưởng đích thật là đủ mạnh, bất cứ làm cho bọn người kia khuôn mặt tươi cười đó chảo, có thể nói là phi phàm vô song. Dù sao người này, nhưng Tô Hải ba anh kiệt một trong. Nhưng mà, Bạch Phong căn bản thì không để ý đến Lâm Thiên Tiệt, Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương Hạ Vũ Yên đám người kia thậm chí đều không có nhìn thẳng xem bọn họ một chút, mà là ở tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bước nhanh hướng về Diệp Hiên bước vào, đi tới Diệp Hiên trước mặt, đối với hắn cung kính mà ôm quyền, Truy Lý truyền ra cung kính ấy nấy lời nói. Hiên thiếu, Bạch Phong đến chậm, như thế nào? Người không có bị thương chớ? Nghe được lời nói của Bạch Phong, thấy hắn cung kính đối xử dáng dấp của Diệp Hiên, hiện trường tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng ngọc ép. Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di các nàng càng trợn tròn các mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia vẻ mặt cung kính các bạc trong đầu một mảnh trống không, không biết làm sao. Này rơi ạ rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại sao Bạch Phong sẽ đối với Diệp Hiên như thế cung kính? Tiên kia không phải liền là Tinh Hải cái kia vỡ nát địa phương đi tới rác rồi gì? Không thể không nói, trước mắt tình cảnh này đích thật là có chút lật đổ những người chung quanh nhận thức đến. Ai có thể nghĩ đến ở Tô Hải đứng ở trẻ tuổi đỉnh cao Bạch Phong bất cứ sẽ đối với một theo nho nhỏ Tinh Hải đi tới tiểu nhân vật như thế cung kính, như thế kính sợ? Phải biết rằng Bạch Phong không chỉ có riêng là Bạch gia thiếu chủ, còn là thành viên trọng yếu của cường minh minh, thân phận địa vị của hắn ở Tô Hải có thể nói là có thêm hết sức quan trọng địa vị, còn hơn Lâm Thiên Kiệt bọn họ đến còn muốn cao hơn một bậc nhưng mà chính là hắn như vậy thân phận địa vị lại đối với bọn họ trong mắt cái kia không đáng chú ý tiểu nhân vật cung kính như thế nay có thể nào không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cũng khiếp sợ yên tâm đi ta không có chuyện gì bọn họ còn không làm gì được ta nghe được bạch phong lời nói diệp hiên xuề bàn tay ra vô vỗ bả vai của hắn mở miệng cười hiên thiếu người không có chuyện gì thuật tiện người tới trước một bên nghỉ ngơi nơi đây giao cho ta xử lý thuật tiện lời nói của diệp hiên cũng là làm cho bạch phong đấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn ở địa vị của tô hải đích thật là phi phạm vô cùng Hiểu có người có thể với hắn người đẹp, thế nhưng ở trước mặt của Diệp Hiên hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Phải biết rằng mặc dù là ông nội của hắn và Lôi Thiên Tuyệt đối xử thái độ của Diệp Hiên đều là khiêm tốn rất nhiều, thậm chí Lôi Thiên Tuyệt còn đưa hắn lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết cho truyền thụ cho đồng thời của Diệp Hiên, càng đem trong tay hắn cái kia chỉ có hạt giống tiêu chuẩn cho Diệp Hiên. Huống chi, Diệp Hiên còn có y thánh truyền nhân, ma quân đệ tử thân phận, còn là vị đại nhân kia vừa ý người. Cùng này so sánh với nhau, phong thân phận của hắn căn bản là không coi là cái gì cho nên hắn vẫn luôn rất rõ ràng hắn cùng Diệp Viên trong lúc đó thân phận trinh lệnh, cho nên hắn đối xử Diệp Hiên vẫn luôn là một mực cung kính. Song Phương trong lúc đó cái kia một cái tuyến hắn không dám tự tiện đi vượt qua. Bạch Huynh, ngươi đây là? Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thiên Kiệt không nhịn được nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Bạch Huynh, cái tên này chính là theo Tinh Hải cái kia xóa xình đi tới Tiểu tử nghèo, ngươi như vậy đối với hắn là ý gì? Lúc nào bao trùm mọi người, cao cao tại thượng Bạch Phong bất cứ sẽ đối với một cùng thế hệ người như thế cung kính. Bạch Hinh, hôm nay ngươi không có uống nhầm thuốc. Bạch Hình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nghe được lời nói của Lâm Thiên Viễn, Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương, Hứa Thi Vũ bọn họ đều là vào đúng lúc này không nhịn được mở miệng nói. thấy Lâm Thiên Viễn, Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ cái kia nghi hoặc không rõ ràng, dấp nghe được lời nói của bọn họ, lông mày của Bạch Phong không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt có lạnh như băng ánh sáng lấp lóe. hắn lạnh như băng ánh mắt từ từ theo Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương, Lâm Thiên Viễn bọn người trên người đảo qua, Truy Lý có lạnh như băng bá đạo thanh âm đàm thoại truyền ra, Hiên Thiếu chính là ta khách quý của bạch phủ, các ngươi ai đắc tội Hiên Thiếu, chính là đắc tội ta Bạch Phong, đắc tội ta Bạch gia. các ngươi nếu là cùng Hiên Thiếu là địch vậy chính là theo ta bạch gia là địch âm thanh của bạch phong mặc dù không lớn thế nhưng là sang sảng hữu lực tràn ngập nồng nặc bá đạo cùng sắc ý tựa hồ đang tin tưởng nói cho hiện trường tất cả mọi người hắn bạch phong cũng không có đang nhìn chuyện cười âm thanh của bạch phong rơi vào hiện trường mỗi người trong thay khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi nhìn về phía bạch phong cùng trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập vẻ hoảng sợ lâm thiên Kiệt cũng là vào thời khắc này không nhịn được hỏi bạch huynh ta vừa mới không có nghe lầm chớ tiểu tử này là người khách quý của bạch phủ đối địch với hắn chính là cùng ngươi bọn bạch gia là địch ngươi không có nghe lầm bạch phong lạnh lùng trả lời Bạch huynh, tiểu tử này theo chúng ta lãnh ra cùng Tống gia trong lúc đó có không chết không tôi thù hận, ngươi có biết như ngươi vậy quyết tâm che chở hắn sắp sửa trả giá giá cả gì? Bạch huynh, chúng ta không muốn xúi rục song phương trong gia tộc mâu thuẫn, mong rằng ngươi nghĩ rõ ràng. Lãnh Thiên Long cùng Tống Thiên Dương hai người nhìn nhau, cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Bạch huynh, tiểu tử này lực phá hoại tiệc diệu của ta, hôm nay nhất định phải để hắn lấy ra một để cho ta thỏa mãn giải thích. Nếu không thì, ta Lâm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Thiên Kiệt cũng là vào đúng lúc này nhanh chóng mở miệng, hiển nhiên hắn là muốn nhờ vào đó hướng về Bạch Phong tạo áp lực. Các ngươi thì sao? Nói thế nào? Bạch Phong không để ý đến bọn họ, mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào đứng ở bên cạnh Hứa Thi Vũ cùng trên người của Liêu Tư Tề, truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Nghe được lời nói của Bạch Phong, cảm nhận được cái kia lệnh như băng ánh mắt, Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, rốt cục làm ra quyết đoán, lập tức nghiến răng mở miệng nói, "Bạch huynh, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là tiểu tử này đích thật là thái quá không, không coi ai ra gì, huống chi Thiên Long, Trời Dương, Thiên Kiệt bọn họ là chúng ta bản thân, sự tình của bọn họ chúng ta vừa có thể nào bỏ mặc." Nhìn dáng dấp các ngươi là quyết tâm muốn theo ta làm đúng rồi. Hứa Thi Vũ cùng lời nói của Liêu Tư Tề rơi vào trong thai của Bạch Phong, làm cho hắn trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười đến. truy Lý có lạnh lùng âm thanh truyền ra, xem ở Tư Tư cùng phần của Thi Mạn ta tốt bụng mà nhắc nhở hai người các ngươi một câu. Chuyện này các ngươi còn dính liễu không nổi, Hiên Thiếu cũng là các ngươi đắc tội rồi không nổi, không treo chọc nổi tồn tại, chính các ngươi cần nhắc. Đa Tạ Bạch huynh hảo ý, hai người chúng ta há lại là sợ phiền phức người, chúng ta tâm ý đã quyết. Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề trầm giọng mở miệng nói, tốt, vậy hai người các ngươi một lúc cũng không nên đối với các ngươi làm ra lựa chọn hối hận. Bạch Phong lạnh lùng trả lời. Sau đó. Ánh mắt của hắn lạnh như băng theo lên thiên lòng, Tống Thiên Dương, Lâm Thiên kiệt bọn họ trên người lần lượt đã qua, truy Lý có lạnh lùng âm thanh truyền ra, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Vậy các ngươi cùng lên đi. Theo lời nói của Bạch Phong hạ xuống, hắn bước ra một bước tóc dài tung bay, một luồng mạnh mẽ hung hãn khí tức tất tất là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng, giọng ở trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo tình phong đến, thổi đến mức mọi người quần áo tung bay, tóc dài bay lên. Người này quả nhiên là bá đạo vô cùng, hào khí dâng cao bất cứ muốn dùng sức lực của một người đem lanh thiên long, tống thiên dương, lâm thiên kiệt bọn họ hết mức giải quyết. phần này khí phách có thể xa không phải người bình thường có thể so với. bạch phong, ngươi nhất định phải chính mình một người trên, mà không gọi điện thoại gọi người. thấy thế, lâm thiên kiệt lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trầm giọng mở miệng. đối phó các ngươi, ta một người là đủ rồi. nghe nói lời nói của lâm thiên kiệt, bạch phong khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, truy lý có lạnh lùng bá đạo âm thanh truyền ra. người này đích thật là có tính cách. theo lời nói của bạch phong hạ xuống. Càng mạnh hơn khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, hùng vĩ cương khí ở thân thể của hắn bốn phía hình thành một con bạch long, có vẻ huyễn khốc và phần. Hư không tinh cảnh, bà Tinh Võ Vương, cảm nhận được khí tức của Bạch Phong, Lãnh Thiên Long, Lâm Thiên Truyện, Tống Thiên Dương sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, truy lý có nghiêm nghị âm thanh truyền ra. Nay thực lực của Bạch Phong đích thật là đủ mạnh mẽ, bất cứ đạt đến ba tinh võ vương cấp độ, hơn nữa khí tức của hắn hơn nhiều bình thường ba tinh võ vương đến còn muốn chất phác. Sức chiến đấu vô tình sẽ là càng mạnh hơn, dựa theo phòng chứng của Diệp Hiên này, Bạch Phong nếu là gặp gỡ trung cấp võ vương e sợ cũng có sức đánh một trận, xa không phải người bình thường có thể so với. Không thể không nói, mặc dù là Lãnh Thiên Long, Lãnh Vô Quyết bọn họ cùng Bạch Phong so ra, cũng đều phải kém hơn một đường. Nếu là đơn đả độc đấu, quả quyết không thể là đối thủ của Bạch Phong. Có điều, Bạch Phong bất cứ vọng tưởng dùng sức lực của một người một mình đấu bọn họ toàn bộ, vậy đã có thể không trách bọn họ lòng dạ được các. Đây, hey. Thiên Long trong mắt nồng nạc khí lạnh nam giọng, một hơi màu trắng xương mù theo truyền lý của hắn từ từ phun ra, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Bạch Phong. Truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, Bạch Phong, ngươi đã cố ý muốn cậy mạnh, nên vì tiểu tử này can thiệp vào, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi được rồi. Chờ chút. Theo lời nói của Lãnh Thiên Long hạ xuống, hắn đang muốn động tác, đứng ở một bên Hạ Vũ Yên lại là vào thời khắc này đi ra, trầm giọng mở miệng nói, "Vũ Yên, ngươi đi tới làm gì?" Thấy thế, Lâm Thiên Kiệt Long mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh giọng mở miệng, "Hạ Vũ Yên không hề trả lời, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Bạch Phong, nghiến răng mở miệng nói, "Bạch Phong ca ca, ngươi không thể vì cái này đáng chết tiểu tử ra mặt, có thể ngươi còn không biết" Tiểu tử này hắn học lén lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết. Nghe nói lời nói của Hạ Vũ Yên, Lâm Thiên Tuyệt, lãnh Thiên Long trước mắt của bọn họ đều là sáng lời, phải biết rằng Bạch Gia cùng lôi ra có thể nói là quan hệ thật là thân mật, hai nhà có thể nói là một thể, chung nhau tiến thôi. Ngàn chim lôi quyết chính là lôi ra bí mật bất truyền, Diệp Hiên học lén lôi ra ngàn chim lôi quyết chính là lôi ra tử địch, nếu là đem việc này báo cho Bạch phòng, vậy hắn tất nhiên sẽ không lại che chở Diệp Hiên. Không sai, Bạch Hinh, tiểu tử này học lén lôi ra bí mật bất truyền ngàn chim lôi quyết, ngươi cùng lôi ra quan hệ rất tốt, chẳng lẽ em muốn ngồi yên không để ý đến? Bạch Phong, tiểu tử này học lén lôi ra bí mật bất chuyển ngàn chim lôi quyết, chính là lôi ra tử địch. Có phải bây giờ ngươi còn muốn che chở hắn? Ngay lập tức, Lâm Thiên Việt, Lăng Thiên Long bọn họ cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. Hiên thiếu hắn học trộm lôi ra bí mật bất chuyển ngàn chim lôi quyết. Nghe nói Lâm Thiên Việt, Lăng Thiên Long lời nói của bọn họ, trên khuôn mặt của Bạch Phong chất đầy nụ cười, nhìn về phía Lâm Thiên Kiệt, ánh mắt của bọn họ tràn ngập lý ngược. Truy Lý có lệnh lùm âm thanh truyền ra, có thể các ngươi còn không biết, ngàn chim của Hiên thiếu lôi quyết chính là lôi ra láo ra tử thân chuyển. Điều đó không có khả năng, lôi ra lôi pháp theo không truyền ra ngoài. Ngàn chim lôi quyết càng chỉ có xưa nay lôi gia thiếu chủ mới có tư cách tu luyện, lôi lão gia tử làm sao có khả năng truyền thụ cho hắn ngàn chim lôi quyết. Lời nói của Bạch Phong làm cho Lệnh Thiên Long, Lâm Thiên Kiệt, Hạ Vũ Yên vẻ mặt của bọn họ đều là không khỏi ngẩn ngơ, Lâm Thiên Kiệt càng vẻ mặt khó có thể tin mở miệng. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa lôi lão gia tử chính là ở ta Bạch phủ truyền thụ Yên thiếu này ngàn chim lôi quyết. Mặc dù lôi gia lôi pháp theo không truyền ra ngoài, thế nhưng lôi lão gia tử lại đồng ý làm Yên thiếu phá lệ, các ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Bạch Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Kiệt, Lênh Thiên Long, Hạ Vũ Yên và người Đưa bọn họ trên mặt vẽ mặt hết mức thu vào đáy mắt. Còn không đợi bọn hắn có bất kỳ mở miệng, Bạch Phong chính là tiếp tục nói, "Hiên thiếu không chỉ là ta khách quý của Bạch phủ, còn đồng dạng là Lôi phủ khách quý, càng là chúng ta khách quý của cuồng Minh Minh. Cùng Hiên thiếu là địch, không chỉ là theo ta Bạch phủ là địch, cùng Lôi phủ là địch, còn là theo chúng ta này to lớn cuồng Minh Minh là địch. Bây giờ, các ngươi có từng minh bạch?" "Nào? Làm sao lại?" Hắn chỉ có điều là từ tinh hải đi tới phế vật tiểu tử mà thôi, hắn làm sao có khả năng Bạch phủ, Lôi phủ, khách quý của Cổn Minh Minh, Lôi lão gia tử còn làm sao có khả năng phá lệ truyền thụ cho hắn Lôi pháp? "Này chuyện này căn bản là không thể lừa người, người nhất định là lừa người. lời nói của bạch phong rơi vào trong thai của hạ vũ yên, làm cho nàng cả người đột nhiên bật ngơ, trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn diệp hiên, cả người giống như là thấy quỷ bình thường, tóc hai bù xù, hai tay ôm khuôn mặt, truy lý truyền ra kinh hãi thất thố lời nói đến. như vậy kết quả làm cho cái này hung tàn độc các nữ nhân thật sự là khó có thể đi tiếp thu. nàng thật sự là không rõ cái kia bị nàng xem thường phế vật sau lưng vẫn còn có khổng lồ như thế chỗ dựa. mặc dù là lâm tuyết di cũng đều là vẻ mặt chấn động, ngơ ngác mà nhìn diệp hiên, chung quanh mọi người đồng dạng là há to miệng trận to hai mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, trong lòng tràn đầy rung động thật sâu, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Cho dù là Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương, Lâm Thiên Kiệt sắc mặt của bọn họ cũng đều không khỏi vì đó kỳ biến, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc đến. Diệp Hiên phía sau chỗ rửa thật sự là thái quá khổng lồ, cho dù là bọn họ thân phận bất phàm, cũng không dám dễ dàng đi treo chọc cùng các tội, bạch phủ cùng lôi phủ cũng còn tốt, cái kia quân binh minh chính là bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Còn Lưu Tư Tề. Hứa thi Vũ hai người giờ phút này trong đầu tất là trống rỗng, lời nói của Bạch Phong rơi vào trong thai của bọn họ giống như là một đạo sấm rền đưa bọn họ bổ chúng bình thường, làm cho tư duy của bọn họ đều đọng lại ở trong giây lát này. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới, Diệp Hiên vẫn còn có như vậy dựa vào cùng chỗ dựa. Bây giờ bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi trước khi Bạch Phong đòi kia hai người bọn họ chỗ cảnh cáo trong giọng nói ẩn chứa hàm nghĩa. Này Diệp Hiên đích xác không phải bọn họ có thể trêu chọc được tồn tại. Được rồi, ít nói nhảm, các ngươi đồng thời độc thủ. Bạch Phong cũng không có lại theo bọn người kia nói nhảm ý tứ, mà là vẻ mặt không nhịn được mở miệng. Nhưng mà Hắn lời nói hạ xuống, nhưng không có bất luận một hai dám nữa dễ dàng động thủ, mà là ngơ ngác mà đứng thẳng ở tại chỗ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết làm sao. Quy một chương 499, quy xuống, thần phục. Làm sao? Không đánh. Thấy cái kia hai mặt nhìn nhau không biết làm sao Lăng Thiên Long, Lâm Thiên Tuyệt, Tống Thiên Dương bọn họ, trên khuôn mặt của Bạch Phong tràn ngập vô tận lạnh lùng, truy lý có lãnh đạm âm thanh truyền ra. Nghe được lời nói của Bạch Phong, thấy cái kia lạnh lùng răng rớp, Lâm Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Long, Tống Thiên Dương vẻ mặt của bọn họ đều là băng hàn một mảnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạch Phong hắn vừa mới một lời nói đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tràn ngập một luồng to lớn xung kích cùng kinh sợ tinh đến. Nếu vẹn vẹn chỉ là Bạch Phong một mình hắn, đại diện cho hắn Bạch phủ cũng còn tốt, bọn họ đám người kia mặc dù có kiêu kỵ, thế nhưng còn có nhất định chống lại vô liếng. Có thể một mực sau lưng của Diệp Hiên không ngừng chỉ là có một Bạch phủ, còn có Lôi phủ, kinh khủng hơn còn là mặt sau của Cổn Minh Minh, này không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Bạch Minh, ngươi vừa mới nói có thể coi là thật. Diệp Hiên ngàn chim của hắn lôi quyết chính là lôi lão gia tự thân chuyển, hắn không chỉ là các ngươi Bạch phủ, Lôi phủ khách quý, còn là khách quý của Cổn Minh Minh với hắn là địch chính là với các ngươi lôi phủ, bạch phủ, quân binh minh là địch. Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề nhìn nhau, càng vào đúng lúc này không nhịn được mở miệng hỏi. nếu như đúng là như vậy nói, bọn họ không thể nghi ngờ là ảo não vạn phần, vì bọn họ vừa mới quyết định cảm thấy vạn phần hối hận. ngươi cảm thấy ta như là ở nói đùa ngươi gì? đừng nói hiên thiếu là chúng ta khách quý của quân binh minh, cho dù là hắn tới phương tây hắc ám thế giới quân vương điện cũng có một vị trí. các ngươi minh bạch trí tứ của ta. thấy Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư bọn họ giáng rớt kia, Bạch Phong lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trầm giọng mở miệng nói. nghe vậy. Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề bọn họ tinh thần đều là chấn động, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Bọn họ ai có thể nghĩ đến thân phận của Diệp Hiên bất cứ như thế cao quý, tuyệt đối là bọn hắn không thể trêu vào chủ. Minh, hiểu. Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư Tề hai người khó khăn nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mà trả lời. Đã hiểu. Vậy các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Bạch Phong theo trong túi móc ra hai chi khói hương, một nhánh đưa cho Diệp Hiên, mặt khác một nhánh thì lại là bị hắn đốt lên tha ở Trùy Lý, khít sâu một cái, đem nồng nặc kia xương khói từ từ theo Trùy Lý phun ra. Hiên thiếu, xin lỗi hai chúng ta có mắt không nhìn được kim nặng ngọc bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đụng phải người còn mời ngài đại nhân có đại lượng không muốn cùng hai chúng ta tính toán Hiên thiếu vừa mới hai chúng ta trách văn ngài đã tội rồi người mong rằng người không cần để ở trong lòng nghe được lời nói của bạch phong hứa thi vũ cùng liêu tư tề hai người nhìn nhau rốt cục làm ra quyết định lập tức đi tới trước mặt của diệp hiên quay hắn cung kính mà ôn quyền truy lý truyền ra vô cùng ấy nấy lời nói sai làm việc muốn trả giá thật lớn xin lỗi muốn có xin lỗi hình dáng nên thế nào xin lỗi còn muốn ta đến dạy các ngươi tại gì thấy cái kia ôn quyền nói xin lỗi hứa thi vũ cùng liêu tư tề Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng, trên khuôn mặt không có một chút nào còn sóng, hoàn toàn đem hai người bọn họ cho không nhìn. Lông mày của Bạch Phong cũng là không để lại dấu vết vừa nhữ, lạnh giọng mở miệng. Dầm. Hiên thiếu, chúng ta sai rồi, còn xin ngài tha thứ. Hiên thiếu, từ nay về sau hai huynh đệ chúng ta chỉ có người thủ lĩnh, còn mời ngài đại nhân có đại lượng cho hai chúng ta một dốc sức cơ hội. Diệp Hiên cái kia lạnh lùng phản ứng làm cho Hứa Thi Vũ cùng Lưu Tư Tề không biết làm sao, bị Bạch Phong vậy hét một tiếng. Trong lòng bọn họ quí lên, trong nháy mắt liền trực tiếp quay Diệp Hiên quỳ lại đi. Truy Lý truyền gia cung kính cầu khẩn lời nói ai có thể nghĩ đến là cao quý buôn bán đại thế gia thiếu chủ bọn họ bất cứ sẽ có một ngày trước mặt nhiều người như vậy mặt cho một cùng thế hệ quỷ xuống xin tha. Nhưng mà, Diệp Hiên như trước là không có mở miệng nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. "Hiên thiếu, chúng ta khốn nạn. Hiên thiếu, người đánh chúng ta a, trừng phạt chúng ta a, chỉ cần người tha thứ ta thuận tiện." Thấy thế, Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư tề vô cùng nóng nảy, vừa hốt chính mình to mồm, vừa nói xin lỗi xin tha. Nhìn cái kia quỷ xuống xin lỗi xin tha Hứa Thi Vũ cùng Liêu Tư tề hai người, bên cạnh Lâm Thiên Việt, Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương Lãnh vô khuyết bọn họ đám người chuyến này vẻ mặt cùng màu sắc lạnh như băng vô cùng khó coi tới cực hạn. Vừa mới các ngươi cái kia nói nghĩa khí dáng dấp nơi nào đã đi? Thấy hứa thi vũ cùng liêu tư tề bọn họ cái kia xin tha dáng dấp lạnh như băng âm thanh cũng là theo chỉ lý của Diệp Hiên truyền ra. Hiên thiếu, người hiểu lầm chúng ta, chúng ta cùng lâm thiên viện, lãnh thiên long bọn họ căn bản là không quen, nào có cái gì nghĩa khí. Đúng vậy, Hiên thiếu, từ nay về sau hai huynh đệ chúng ta hãy cùng người đồng thời la lộn, còn mời ngài chăm sóc thu nhận. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, hứa thi vũ cùng liêu tư tề vội vàng mở miệng nói. Hiên, Hiên thiếu. Cacca ca ta bọn họ cũng là hồ đồ nhất thời, đụng phải người, còn xin ngài tha thứ bọn họ. Hiên thiếu, van xin ngài thả ta anh trai bọn họ một con ngựa. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Liễu Tư Tư cùng Hứa Thi Mạn cũng là vào đúng lúc này đi ra, thấy Diệp Hiên, vẻ mặt cầu khẩn mở miệng. Diệp Hiên, Tư Tư cacca ca của các nàng trên bản chất cũng không xấu, ngươi thì tha bọn họ một lần. Diệp Tiểu Nhã cũng là vào thời khắc này mở miệng thay thế Hứa Thi Vũ bọn họ cầu xin. Tốt, xem ở Tư Tư cùng Thi Mạn hai người bọn họ trên mặt, chúng ta tha các ngươi một con ngựa, hôm nay chuyện này ta không so đo với các ngươi, đứng lên đi thấy cái kia đi tới cầu xin Liễu Tư Tư cùng hứa thi mạng, nghe được lời nói của các nàng, Diệp Hiên lạnh lùng mở miệng. dù sao Liễu Tư Tư cùng hứa thi mạng các nàng vẫn luôn nâng đỡ Diệp Hiên, còn vì hắn từng có cầu xin. đa tạ hiên thiếu, đa tạ hiên thiếu, hiên thiếu người thực sự bao dung. lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho hứa thi vũ cùng Liễu Tư tề bọn họ thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng về Diệp Hiên nói lời cảm tạ. lập tức ở hứa thi mạng cùng nâng đỡ của Liễu Tư Tư đứng lên đến, cung kính mà lùi tới bên cạnh của Diệp Hiên, xem như cho thấy tâm ý, cải tà quy chính, gia nhập trận doanh của Diệp Hiên. Diệp Hiên quét hứa thì vũ cùng Liêu Tư Tề hai người bọn họ một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn chính là đưa mắt rơi vào đứng ở đối diện cái kia sắc mặt có vẻ càng lạnh như băng cùng khó coi, giống như ăn một chết chuột Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương, lạnh vô quyết, Lâm Thiên kiệt đám người bọn họ trên người. Mặc dù hắn không quá ưa thích dựa thế ép người, thế nhưng loại này dựa thế ép người cảm giác là rất thoải mái. Bạch Phong cũng là vào thời khắc này lạnh giọng mở miệng, "Lâm Thiên kiệt, người nói thế nào?" Là muốn khư khư cố chấp theo Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ là địch đến chết, còn là lạc đường biết quay lại, quỳ xuống đến cùng Hiên thiếu xin lỗi nhận sai. Thiên Kiệt, ta biết ngươi sĩ diện, có điều mặt mũi nào có mạng đáng giá. Đúng vậy, Thiên Kiệt, giữa chúng ta cũng không có cùng Hiên Thiếu không giải được thù hận. Ngươi tới cùng Hiên Thiếu nói lời xin lỗi, món nợ này coi như trôi qua, Hiên Thiếu hắn đại nhân đại lượng sẽ không cùng ngươi so đo. Mặc dù là ngươi không vì mình ngấm lại, cũng phải cho các ngươi Lâm Gia ngấm lại. Các ngươi Lâm Gia mặc dù đang tô hại thế lớn, nhưng là có thể đối kháng Bạch Phủ cùng Lôi Phủ gì, có thể cùng cùng binh Minh chống lại gì. Liêu Tư Tề cùng Hứa Thi Vũ cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói. Nhìn thấy Lâm Thiên Kiệt không nói gì, Liêu Tư Tề tiếp tục mở miệng nói, mặc dù Lanh Gia cùng Tống Gia ở kinh thành thế lớn thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần ngươi nếu là cố ý với bọn hắn sen lẫn trong đồng thời vậy chỉ sợ các ngươi lâm gia thắng ngày đã có thể không dễ chịu lắm lôi lão gia tử đem ngàn chim lôi quyết đều truyền thụ cho yên thiếu ngươi sẽ không không rõ trong này ẩn chứa ý nghĩa nghe nói liêu tư tề cùng lời nói của hứa thi vũ lâm thiên kiệt sắc mặt khó coi đến cực điểm nắm đấm bóp vang lên càn lâm vào dài lâu trầm mặt cùng suy tư bên cạnh hắn lâm hạo nam cũng là sắc mặt khó coi tới điểm Hiển nhiên bọn họ thật không lực ảnh hưởng của diệp hiên bất cứ có khổng lồ như thế sớm biết rằng hắn có to lớn như vậy lực ảnh hưởng cùng bối cảnh nói bọn họ như thế nào lại cùng là địch làm sai đội ngũ, đem sự tình diễn biến cho tới bây giờ trình độ này. Nhị ca, nhìn thấy Lâm Thiên Kiệt Lâm vào trầm mặc cùng suy tư, chậm chạp không làm quyết định, Lâm Hạo Nam không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói. Lâm Thiên Kiệt vẫn đang là nắm chặt nắm đấm, không nói gì, hắn ở suy tư về nên làm gì làm ra chính xác nhất lựa chọn. Một khi bây giờ sự lựa chọn này sai lầm, vậy hắn với bọn hắn Lâm gia không thể nghi ngờ là sẽ đi tới một con đường không có lối về. Hiên Thiếu, ta theo ta nhị ca đụng phải người, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta lần này. Thấy thế, Lâm Hạo Nam vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Hắn bước ra một bước, đi tới diệp hiên trước mặt trực tiếp quay hắn quỳ xuống, truy Lý chuyển ra cầu khẩn lời nói. Hắn biết hắn nhị ca Lâm Thiên Kiệt sĩ diện, vậy loại này xin lỗi quỳ xuống sự tình liền để hắn đến được rồi. Thấy cái kia quay diệp hiên quỳ xuống xin lỗi Lâm Hạo Nam, Lâm Thiên Kiệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm thật chặt bắt tay nhau sau, vừa từ từ bung ra, cũng không có ngăn cản, xem như đối với hành động này của Lâm Hạo Nam cam chịu. Hắn trung quy vẫn là lựa chọn không muốn đắc tội diệp hiên, mà là cho diệp hiên xin lỗi nhận sai, mặc dù cứ như vậy sẽ triệt để đem Lãnh Thiên Long, Tống Thiên Dương bọn họ đắc tội chết, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Màu xanh Mai Huyên bên trong quán rượu lần đó là người nhớ ta đạo đói, ta cho ngươi một đầy đủ hảo quang một thang, không có cho ngươi đã đánh mất lâm gia bộ mặt. Nhưng mà lần này ta sẽ không. Thấy cái tia xin lỗi quỳ xuống lâm Hạo Nam, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt, có chỉ là vô tận lạnh lùng, lạnh như băng tấu xương âm thanh tất là theo quy lý của hắn truyền ra. Lần đó gặp mặt ta cảm thấy hai người các ngươi huynh đệ rất là thoải mái ngay thẳng, vốn tưởng rằng có thể với các ngươi trở thành bạn, thế nhưng hôm nay biểu hiện của các ngươi cùng lựa chọn lại là làm ta quá là thất vọng. Lúc trước là ta nhìn lầm. Hiên thiếu, chúng ta nghe được lời nói của Diệp Hiên. Lâm Hạo Nam vẻ mặt trong nháy mắt quấn lên, hắn đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô tình âm thanh chôn đánh gãy. Lâm Thiên Tiệt, lần này ta như trước có thể tha thứ các ngươi, có điều đem bọn ngươi xin lỗi thành ý lấy ra đi. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Lâm Thiên Tiệt, làm cho hắn sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi, nhưng hắn lại một mực không tìm được bất kỳ lời nói nào đến cãi lại. Hắn biết trước hắn hành vi có cỡ nào ngu xuẩn, hắn biết hết thể giải thích đều không có bất kỳ tác dụng. Một số thời khắc lựa chọn một khi thật làm sai rồi, cái kia chính là thật làm sai rồi. Dầm. Hiên thiếu, trước khi đích thật là ta làm sai rồi. Ta biết bất kỳ giải thích đều không có một chút nào tác dụng, chỉ có dùng hành động thực tế mới có thể bù đắp ta trước khi phạm vào sai lầm cùng khuyết điểm. Còn mời ngài cho ta một bù đắp lại lỗi lầm cơ hội. Ý niệm trong lòng nè qua, Lâm Thiên Kiệt đột nhiên cắn răng một cái. ở Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di các nàng cái kia chấn động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Lâm Thiên Kiệt trực tiếp quỳ ở trước mặt của Diệp Hiên, Truy Lý chuyên gia cung kính mà tràn ngập áy náy lời nói. Hạ Vũ Yên cùng Lâm Tuyết Di các nàng thật sâu biết Lâm Thiên Kiệt có cỡ nào kiêu ngạo hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ bất luận người nào cúi đầu. Nhưng mà bây giờ Lâm Thiên Kiệt cái quỳ này, lại là làm cho hắn ở trong lòng các nàng hình tượng triệt để sụp đổ. Ngươi lai, like, cái kia ngông vô cùng tự đại, tiêu ngạo vô cùng lâm thiên kiệt cũng sẽ làm cho người ta quỳ xuống, cũng sẽ làm cho người ta nhận sai. Thấy cái kia quỳ xuống lâm thiên kiệt, nghe được lâm thiên kiệt lời nói của hắn, trên khuôn mặt của diệp hiên chất đầy nụ cười đến, lạnh như băng âm thanh tất là theo quy lý của hắn truyền ra. Nhìn dáng dấp ngươi rất có tình ngộ, ngươi đã cầu ta cho ngươi một bù đắp lại lỗi lầm cơ hội, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội được rồi. Lập tức diệp hiên vung lên ngón tay chỉ về lăng thiên long, quy truy lý truyền ra lạnh như băng hí ngược lời nói, đưa hắn một cái tay chặt bỏ đến, ta liền tha thứ ngươi. Quy một chương năm ta rất vừa ý ngươi đưa hắn một cái tay chặt bỏ đến, ta liền tha thứ ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái tiêu chỉ về Lâm Thiên Long, hiện trường sắc mặt của tất cả mọi người đều là không khỏi biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên đều là hiện ra nồng nặng kinh ngạc đến. Ai có thể nghĩ đến Diệp Hiên bất cứ sẽ đối với Lâm Thiên Kiệt đề xuất như vậy vô lý yêu cầu. Này không phải để Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Thiên Long tàn sát lẫn nhau gì? Không thể không nói người này, tên của Diệp Hiên phong cách hành sự đích thật là lão luyện tàn nhẫn. Này một chiêu có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, một hòn đá hạ bà con chim không chỉ làm cho lâm thiên kiệt cùng lăng thiên long giữa bọn họ quan hệ triệt để chuyển biến xấu, còn làm cho lâm thiên kiệt không có lựa chọn nào khác, cuối cùng chỉ có thể bị bắt đứng ở hắn này chiến tuyến trên đồng thời trả lại cho lâm thiên kiệt cùng Lánh thiên long bọn họ một ác liệt dạy dỗ. dù sao sự tình phát triển cho tới bây giờ như vậy, toàn bộ đều là bởi vì hai người này. hiên thiếu, này, lâm hạo nam càng vẻ mặt khẩn trương, vào đúng lúc này nhanh chóng mở miệng. tốt, thiên kiệt nguyện làm hiên thiếu rất sức. nhưng mà lâm hạo nam lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị lâm thiên kiệt cái kia lãnh đạo kiên quyết âm thanh chô đánh gãy. hắn biết đối mặt bây giờ tình huống này. Hắn căn bản là không có một chút nào lựa chọn. Hắn đã đại khái đoán được Diệp Hiên cái kia thân phận đặc biệt, kể cả Lôi gia lão gia tử đều không giữ lại chút nào đem ngàn chim lôi quyết truyền thụ cho hắn, vậy thân phận của Diệp Hiên tuyệt đối là không phải bình thường, thậm chí người này nói không chừng còn là quân vương điện vị kia chí cao vô thượng quân vương một cái nào đó tư sinh con trai hoặc là tư sinh cháu trai, đây tuyệt đối không phải hắn Lâm Thiên Kiệt có thể trêu chọc được tồn tại. Ở Lên Thiên Long, Tống Thiên Dương cùng Diệp Hiên giữa bọn họ, lần này Lâm Thiên Kiệt không chút do dự mà lựa chọn Diệp Hiên. Trước hắn đã bỏ qua một lần, lần này hắn sẽ không lại sai rồi. Vậy, ta chờ Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng mở miệng. Bút Lâm Thiên Kiệt không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy, bước lạnh như băng bước chân từ từ hướng về Lăng Thiên Long bước vào. Ở trong mắt của hắn nhìn không tới chút nào cảm tình, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Thiên Kiệt Anh, ngươi thật muốn theo chúng ta là địch, cùng ta bọn đối nghịch gì? Thấy cái kia mang theo nồng nặc sát ý từ từ đi tới Lâm Thiên Kiệt, Lăng Thiên Long nắm đấm bóp vang lên kẽ kẹt, trầm giọng mở miệng nói. Lăng Thiên Long, này không trách ta. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không lưu lạc tới bây giờ mức độ này. Tất cả những thứ này đều là bởi ngươi ban tặng, cho nên cánh tay này của ngươi và ta nhận. Lâm Thiên Kiệt lạnh lùng trả lời, Vên cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong tay hắn một thanh sắc bén trường kiếm màu xanh tái hiện ra, toàn thân hắn khí chất biến đổi, cả người kiếm khí vây quanh, mang theo óng ánh kiếm quang hướng về Lăng Thiên Long đánh giết mà đến. Ven đường nơi đi qua, kiếm khí ngang dọc cứng rắn sàn nhà đều bị vỡ ra đến. Lâm Thiên Kiệt, ngươi cố ý muốn chết, vậy cũng là đường trách ta lòng dạ gắt. Thấy thế, thế Lăng Thiên Long sắc mặt băng hà một mảnh, toàn thân khí lạnh ngang rộng, hắn biết giờ phút này bất luận là hắn nói cái gì đều không có bất kỳ tác dụng, chỉ có cùng Lâm Thiên Kiệt một trận chiến, phân ra một thắng bại đến. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức trong tay hắn một thanh hình dáng đặc biệt trường đao hiện lên dưới chân hắn kình khí bùng nổ cầm trong tay trường đao mang theo đẩy trời ánh đao hướng về lâm thiên kiệt phóng đi cùng hắn tương chiến ở cùng nhau ken ken ken hai người bọn họ đều là trẻ tuổi người nổi bật thực lực không phải bình thường thân pháp cực kỳ thần tốc cấp tốc liên tục không ngừng mà công kích ở bốn phía lưu lại liên tiếp cái bóng làm cho trung quanh mọi người khó có thể phân rõ ràng cái nào là bọn hắn cái bóng cái nào mới là bản thể của bọn họ đao kiếm chạm vào nhau lanh lảnh tiếng va chạm liên tục không ngừng mà ở trong đại sảnh vang lên ánh đao ngang dọc kiếm khí càng đây là một hồi đao và kiếm quyết đấu một làn sóng rồi lại một làn sóng năng lượng theo bọn họ giao chiến trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bước ra ngắn ngắn không đến ba phút đồng hồ này lâm thiên kiệt cùng lãnh thiên long liền giao thủ không giới trăm chiều có thể tưởng tượng được động tác của bọn họ là bực nào mãnh liệt cùng cấp tốc làm cho chung quanh mọi người hoa cả mắt còn diệp hiên tất là cùng bạch phong hai người nhàn nhã ngồi ở một bên trên ghế thưởng thức rượu đỏ đầy hứng thú mà nhìn lãnh thiên long cùng lâm thiên kiệt trong lúc đó quyết đấu hắn phản phất giống như là một người ngoài cuộc bình thường trước mắt hết thể hết thể đều không có quan hệ gì với hắn Hắn giờ phút này biểu hiện ra bình tĩnh và ung dung rơi vào bốn phía không ít người bọn trong mắt, đều là làm cho bọn họ âm thầm gật đầu, một vài danh viện các thiếu nữ càng hai mắt tỏa ra ánh sao, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào sùng bái đến. Có thể làm cho hai vị trẻ tuổi tiên tiêu song phương quyết tử đấu tranh người, chỉ sợ cũng cũng chỉ có một mình hắn. Mà các nàng này danh viện bọn yêu thích không phải liền là có khí chất, có khí độ cường giả gì. Thấy cái kia không dứt kịch đấu cùng nhau, biến hóa đủ loại chiêu thức Lâm Thiên Kiệt cùng Lãnh Thiên Long hai người, nhìn cái kia ngồi ở một bên yêu nhã thưởng thức rượu đỏ, đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này, có vẻ phá lệ nhàn nhã diễm hiên bất luận là lâm tuyết di cũng tốt, còn là hạ vũ yến cũng được. trên khuôn mặt của các nàng đều là tràn ngập nồng nặc chấn động cùng phức tạp, còn có sâu sắc quán độ đến. từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ thì đối với diệp yến xem thường, chút nào xem thường hắn, càng đối với hắn mắt lạnh đối mặt, miệng ra nói xấu, và cao nâng lăng thiên long cùng lâm thiên kiệt, lại thật không ngờ nhưng bởi vì tên kia một câu nói, lăng thiên long cùng lâm thiên kiệt liền bởi vậy đấu cái một mất một còn. tên kia chỗ có năng lượng vượt xa khỏi các nàng đoán trước cùng tưởng tượng. nếu là ngay từ đầu các nàng liền không đúng diệp yến như vậy lạnh lùng, không khắp nơi nhằm vào hắn, mà là như là diệp tiểu nhã liêu tư tường hứa thi mạn như vậy đối xử hắn vậy bây giờ e sợ vừa là mất khác một phen cục diện các nàng không chỉ đem như là liêu tư tư cùng hứa thi mạn như vậy tìm được cái kia quý giá tuyệt tích mây tím thiên đan còn nghĩ tìm được hữu nghị của hắn cũng sẽ không làm cho lâm thiên kiệt cùng lãnh thiên long bọn họ đánh lên nhưng bây giờ này hết thảy hết thảy đều đã chậm cho dù là hạ vũ yên trong lòng hối hận bận phần, ảo não vô cùng cũng đều đã không có bất kỳ tác dụng bịch theo nặng nề tiếng va chạm ở trong đại sảnh vang lên kịch đấu bên trong lâm thiên kiệt cùng lãnh thiên long trì lý đều là phun đến một hơi đen thui máu tươi cả người giống như hai viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Một liền lùi về phía sau mấy chục bước bọn họ vừa mới ổn định thân hình. Lãnh Thiên Long ổn định thân hình, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, xue bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Kiệt, truy lý có lạnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra, "Lâm Thiên Kiệt, ngươi nếu là còn như vậy từng bước ép sát, u mê không tỉnh, đừng trách ta dưới đao vô tình." Dưới đao vô tình? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào vô tình. Các ngươi langchain ra vạn tượng hàn băng quyết không phải rất mạnh gì, triển khai ra để ta kiến thức một phen." Nghe được lời nói của Lãnh Thiên Long, Lâm Thiên Kiệt cũng là vào thời khắc này cười lạnh mở miệng, liên tục kịch đấu hiển nhiên là làm cho bọn họ song phương đều đánh ra hỏa khí đến. ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. hôm nay thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lãnh ra vạn tượng hàn băng quyết lợi hại. lãnh thiên long toàn thân khí thế bùng nổ, một cái hàn băng áo giáp ở mặt ngoài thân thể của hắn hình thành, khiến cho cả người hắn khí thế càng tăng lên, hắn vung lên trong tay hàn băng đao, chỉ về lâm thiên kiệt, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, ven cười dễ ước. theo lời nói của hắn hạ xuống, càng mạnh hơn khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ, dưới chân hắn khí lạnh năng cả người giống như một con phát điên nộ long hướng về lâm thiên kiệt xông ra ngoài, ở lao ra đồng thời. Trong tay hắn hàn băng đao trở nên sáng long lanh trong suốt, khí lạnh năng dọc, hai tay giơ lên cao, đột nhiên quay Lâm Thiên Kiệt chém xuống. Vạn tượng hàn băng quyết thứ tư võ kỹ, đổ long đao chém. Theo linh thiên long này một đao chém ra, một con tử hàn băng cương khí ngưng tụ ra băng long càng nhanh như tia chớp hướng về Lâm Thiên Kiệt sùng phong mà đi. Đến hay lắm, hôm nay thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Lâm gia vô đối thiên hạ mê tùng kiếm pháp. Thấy thế, Lâm Thiên Kiệt không chỉ không có một chút nào né tránh ý tứ, mà là hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý rất đậm, truy lý có tiếng cười lớn truyền ra. Cười giễu kéo. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức Dưới chân hắn quỷ dị mức độ thi triển, thân thể hóa thành 13 đạo cái bóng từ giữa không trung còn quần cái kia vọt tới băng long xe qua, hướng về Lãnh Thiên Long đánh giết mà đi. Mê Tung kiếm pháp, gió táp. 13 đạo cái bóng nhanh như chớp giật theo băng long trong công kích qua lại mà qua, tránh qua công kích của Lãnh Thiên Long, theo bên cạnh của hắn xe qua, xuất hiện ở phía sau của hắn cuối cùng hòa làm một thể hóa thành lâm tiên kiếm quyết. cười dễ ước. A. Hàn quang xe qua, bóng kiếm nan dọc. Thế thảm tiếng tiêu thảm thiết vang lên theo. Ở những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, khổng lồ băng long trên người hiện ra từng đạo từng đạo vết kiếm. Cuối cùng ầm ầm gian tan vỡ ra. Hàn Quang theo bên cạnh của Lăng Thiên Long chạy qua, cái tia cầm đao tay trong nháy mắt gãy ra, đỏ tươi máu chỉ một thắn theo miệng vết thương vỡ ra, đem mặt đất nhuộm thành màu máu. A, giả tay. Lăng Thiên Long vẻ mặt thống khổ, ôm gãy cánh tay, Trí Lý không ngừng mà có thê thảm tiếng tiêu thảm thiết truyền ra. Phút, thân thể của Lâm Thiên Kiệt cũng là du lên, nơi ngực hiện ra một đạo bắt mắt vết đao đến, truy Lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Nhưng mà hắn căn bản thì không để ý đến trên người mình thương thế, mà là nhặt lên trên mặt đất Lăng Thiên Long cái tia gãy cánh tay cất bước hướng về Diệp Hiên bước vào. Hắn đem cụ tay của lãnh thiên long đưa tới trước mặt của diệp hiên, truy lý truyền ra vô cùng cung kính lời nói. Hiên thiếu, may mắn không làm được mệnh. Tốt, làm tốt lắm. Từ nay về sau ta và các ngươi trong lúc đó ân đoạn xóa bỏ. Thấy cái kia vẻ mặt cung kính lâm thiên tuyệt, diệp hiên xuề bàn tay ra vô vu bả vai của hắn, cười lớn mở miệng. Này lâm thiên kiệt đúng là một thức thời vụ người. Hơn nữa hắn vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu đích thật là càng cường hãn, vừa xa người bình thường, đặc biệt là hắn triển khai ra kiếm pháp cực kỳ tuyệt diệu. Hơn nữa vừa mới hắn biểu hiện ra quả quyết, đúng là làm cho hắn một lần nữa thu được một tia của diệp hiên tán thưởng. Người này đúng là một đáng làm tài năng. Đa tạ Hiên thiếu, từ nay về sau mong rằng Hiên thiếu dẫn. Lâm Thiên Kiệt nhẹ nhàng mà gật đầu, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Theo hắn phế bỏ cánh tay này của Lãnh Thiên Long lên, hắn liền làm ra quyết đoán, từ nay về sau dùng Diệp Hiên dẫn đầu. Hắn lời nói này cũng là biểu lộ tâm ý của chính mình. Rất tốt, ta rất vừa ý ngươi. Lời nói của Lâm Thiên Kiệt làm cho Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười lớn mở miệng. Tay. Tay của ta, Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết rất đem ta tay trả lại cho ta. Cánh tay bị phế, Lãnh Thiên Long vẻ mặt giữ tận đến cực điểm. Ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra phẫn nộ rít gào đến. "Lãnh Thiên Long, có thể ngươi nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình lại có ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem cánh tay này trả lại cho ngươi gì? Ta muốn cho ngươi trơ mắt mà nhìn cái tay này hóa thành hư vô." Nghe được lời nói của Lãnh Thiên Long, thấy cái kia phẫn nộ giáng dấp, Diệp Hiên không nhanh không chậm mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn theo trong tay của Lâm Thiên Kiệt cầm qua cụt tay của Lãnh Thiên Long, hơi suy nghĩ, cực nóng ma diễm phun trào bức ra, đem cái kia cụt tay bao vây, đưa nó cho từng điểm từng điểm đốt cháy trở thành hư vô. Không Thấy cái kia bị từng điểm từng điểm đốt cháy trở thành hư vô cánh tay, phẫn nộ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tất là theo chỉ lý của Lãnh Thiên Long truyền ra. Đáng tiếc, cũng không có chứng dụng. Cuối cùng, hắn cánh tay bị Diệp Hiên Ma diễm cho đốt cháy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Đem cụt tay của Lãnh Thiên Long cho thiêu hủy, Diệp Hiên từ từ đứng dậy, cất bước hướng về Lãnh Thiên Long cùng Tống Thiên Dương bọn họ bước vào, Trù Lý truyền ra lệnh như băng lãnh đạm lời nói. Lãnh Thiên Long, giữa chúng ta sổ cũng là trong khi tính một đi. Quy một chương 501, Hàn Băng giận. Lánh Thiên Long, giữa chúng ta sổ cũng là trong khi tính một quân đi thấy cái kia từng bước đi tới Diệp Hiên, nghe được cái kia lạnh lùng vô tình lời nói, Lãnh Thiên Long, Lãnh Vương Khuyết, Tống Thiên Dương sắc mặt của bọn họ đều là cùng nhau biến đổi. Lãnh Vương Khuyết cùng Tống Thiên Dương càng nhanh chóng đi tới trước mặt của Lãnh Thiên Long, đưa hắn cho bảo hộ ở phía sau. Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, Diệp Hiên, hôm nay ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi hỏi ta muốn làm gì? đương nhiên là lấy các ngươi của mệnh. Có phải nói các ngươi coi chính mình thật có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài? Nghe nói Lãnh Vương Khuyết, Tống Thiên Dương lời nói của bọn họ, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Câu nói này trước khi là Lãnh Thiên Long bọn họ đối với hắn theo như lời, bây giờ Diệp Hiên liền đem câu nói này ý nguyên không thay đổi còn cho bọn hắn. Bọn họ trước khi muốn ở nơi đây triệt để giết Diệp Hiên, đưa hắn triệt để chấm dứt ở đây. Vậy bây giờ, Diệp Hiên vừa làm sao có khả năng dễ dàng như thế bỏ mặc bọn họ rời đi. Song Phương trong lúc đó thù hận đã sớm tới không chết không thôi mức độ, Diệp Hiên tự nhiên là sẽ không cho Lãnh Thiên Long bọn họ lưu đường sống, cho chính hắn lưu lại phiền phức. Ngươi nghĩ giết chúng ta? Lời nói của Diệp Hiên làm cho Lãnh vô Thiên Dương ánh mắt lấm liệt của bọn họ trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng có coi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, không thể ta giết các ngươi. Ít nói nhảm, các ngươi cùng lên đi." Diệp Hiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lãnh Vô khuyết, Tống Thiên Dương, Lãnh Thiên Long ba người bọn họ, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được đến. "Nông Cung, coi là thật cho là chúng ta sẽ sợ ngươi, ngươi đã cố ý muốn tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi." Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ cũng là quyết đoán người, biết hôm nay này một cuộc cát chiến không thể tránh được, may mà không muốn nói nhảm, đưa bọn họ cái mạnh mẽ khí thế không giữ lại chút nào khuyết tán bước ra hai người này không hổ là kinh thành ở chỗ nhân vật kết xuất, toàn bộ đều là bước vào hư không tinh cảnh võ vương cường giả. lãnh vô khuyết chính là một gã nhất tinh võ vương, Tống thiên dương tất là một gã hai sao võ vương. theo bọn họ khí thế không giữ lại chút nào phong thích, trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong, trên mặt đất trận bắt đầu ngưng tụ đến từng tầng từng tầng sương lạnh đến. lãnh thiên long cũng là cố nén cùn tay nỗi đau, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ đứng dậy, nắm chặt trong tay hàn băng đao dùng bao hàm sát y ánh mắt toán độc nhìn trầm trầm diệp hiên. mặc dù hắn gãy một cánh tay, thế nhưng như trước là có thêm không kém sức chiến đấu. hôm nay hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào đem diệp hiên ngàn đao bầm thây một phát tiết ra mối hận trong lòng. Cho dù là hắn bây giờ có bạch phong che chở cũng không được. Hiên thiếu cảm nhận được lãnh vô quyết, lãnh thiên long, Tống thiên dương khí thế của bọn họ cùng sắc ý. Bạch phong trong mắt hàn quang nói lên, bước ra một bước đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị diệp hiên phất tay đánh gãy. Đây là sự tình của chính ta, ta tự mình xử lý chính là. Ngươi ở một bên thấy là tốt rồi. Nghe được lời nói của diệp hiên, bạch phong do dự một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, một lần nữa lui sang một bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Mặc dù lãnh vô quyết, lãnh thiên long, Tống thiên dương ba người bọn họ thực lực bất phàm. Ba người bọn họ liên thủ e sợ mặc dù là ba tinh võ vương thậm chí bốn sao võ vương cũng có thể một trận chiến, thế nhưng hắn tin tưởng Diệp Hiên đồng dạng là có thêm thuộc về chính hắn lá bài tẩy. Ha <cười> ha, có loại, lại dám không cho Bạch Phong hỗ trợ, quả nhiên là ngu cuồng. Một lúc, ngươi nhưng đừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ cự tuyệt hỗ trợ của Bạch Phong, Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra một chút cười lạnh, trong mắt sát ý tỏa ra, lạnh như băng vẫn nộ âm thanh tất là theo chỉ lý của bọn họ truyền ra. Động thủ. Oanh cười dễ Theo thanh âm này hạ xuống, Lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ mang theo nồng nặc sát ý, giống như hai con gạo thét chạy trốn bánh hổ hiện tại hữu tư thế hướng về Diệp Hiên liệu chết xung phong. Từng luồng từng luồng hung hãn khí tức cùng hùng vĩ cương khí tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra. Ở tại bọn hắn mặt ngoài thân thể phân biệt ngừng tụ trở thành một cái hàn băng áo giáp cùng một cái màu xám sa chi áo giáp, khiến cho khí thế của bọn họ càng tăng lên, càng mạnh hơn. Hiện nhiên hai người này dĩ nhiên nắm giữ cương khí hóa áo giáp rất đồng bí quyết, đem hư không tinh cảnh võ vương thủ đoạn hết mức thi triển bứt ra. Gần như là trong nấy mắt, hai người bọn họ chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên. Lãnh vô khuyết toàn bộ cánh tay đều bị hàn băng bao vây khí lạnh, nồng nặc khí lạnh ngang dọc tràn ngập, trực tiếp quay hót của Diệp Hiên ném tới. Cả cánh tay phải của Tống Thiên Dương đều bị màu xám cương khí bao vây, phản phất từ màu xám cắt đá biến thành, mang theo cắt bay đá chạy uy thế, cũng là đột nhiên quay ngược của Diệp Hiên đánh ra. Hàn băng bá vương quyền, cắt bay đá chạy trưởng. Hai người này vừa ra tay liền thi triển ra huy lực không kém võ khí đến. Thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, hơi suy nghĩ, ma khí năng dọc trên người ma áo giáp rất đồng nhiệt lên, khiến cho hàn khí thế tăng vọt thân thể bốn phía sấm sét năng dọc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên quay lánh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương giận nện bước ra. Ma Long kinh, Ma Long giận. Thùng. Vành cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, xương chạm vào nhau nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang, lại là Diệp Hiên nắm đấm cùng Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương thế công hết mức chạm vào nhau ở cùng nhau. Đáng sợ năng lượng dùng bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuyết tán bước ra, ở bốn phía nhấc lên một trận cuồng bạo kình khí làn gió đến. bạch bạch. bạch. Diệp Hiên không chỉ dùng sức lực của một người đột ngột chặn lại rồi lãnh vô khuyết cùng công kích của Tống Thiên Dương, hắn trên nắm tay cái kia mạnh mẽ mà long lửa giận càng thúc đẩy lánh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ thân thể không ngừng mà lùi về sau. Bọn họ mỗi lùi về sau một bước, cứng rắn sàn nhà đều muốn vào đúng lúc này cho vỡ nát ra, lưu lại mỗi người sâu sắc dấu chân. Đáng chết, người này sức mạnh làm sao lại kinh khủng như thế mạnh mẽ? Cảm nhận được Diệp Hiên trên nắm tay sức mạnh đáng sợ, lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương sắc mặt đều là lạnh như băng đến từ điểm, dị thường khó coi, trong lòng càng nhức lên cơn sóng thần đến. Hiện nhiên thật không ngờ sức mạnh của Diệp Hiên bất cứ cách xa ở bọn họ bên trên. Phải biết rằng chỉ cần là từ khí tức cùng trên cảnh giới đến xem, Diệp Hiên bây giờ nhưng chỉ có thần du huyền cảnh võ tôn cảnh giới, mà bọn họ nhưng hàng thật ra đúng võ vương, có thể nói Diệp Hiên là vượt qua một cảnh giới lớn ở với bọn hắn chiến đấu. Thùng, một liên lui về phía sau mấy chục bước lánh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ vừa mới đem thân hình cho ổn định, ngẩng đầu lên thấy cái kia vẻ mặt lạnh lùng Diệp Hiên, bọn họ cái tay còn lại lại là đột nhiên xoay vòng thiết quyền hướng về Diệp Hiên giận nện mà đi. Tuy ý người này thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, trung quy chỉ có hai quả đấm khó địch nổi bọn họ bù tay ở lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ thiết quyền đập tới lập tức diệp hiên sắc mặt phát lạnh bàn chân đột nhiên phát lực thân thể ngửa ra sau làm ra một tiêu chuẩn lộn ngược ra sau đồng thời hai chân càng nhanh như chớp giật đá ở lãnh vô khuyết cùng trên ngực của tống thiên liên dương Phụt. mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương hai người cùng là bị bàn chân của diệp hiên đá trúng chỉ cảm thấy ngực một bực bội truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi cả người bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thân thể của diệp hiên cũng là dựa vào này cố to lớn lực phản chấn tàn nhẫn mà hướng về mặt đất đập xuống mà đi mắt thấy người này phía sau lưng sắp sửa chấm đất nện ở trên mặt đất, thần sắc hắn phát lạnh, tay phải lại là đột nhiên giò ra, một cái tát nặng nghề vô vào trên mặt đất, đồng thời hai chân vung một cái, thân thể mượn lực xoay tròn, chính là vững vàng mà đứng lên, có thể nói là huyễn khúc đẹp trai tới cực điểm. Diệp Hiên, đi chết đi cho ta! Nhưng mà Diệp Hiên vừa mới vừa mới ổn định thân hình, nồng nặc nguy cơ lại là tràn ngập khi hắn trái tim, lạnh như băng âm thanh cũng là vang vọng khi hắn bên hai, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy vào đúng lúc này đều bắt đầu dựng ngược lên, làm Diệp Hiên theo này lạnh như băng oán độc âm thanh nhìn lại. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt tất là cực kỳ chấn động một màn, lại la sớm ở một bên ớp hủi võ kỳ tìm kiếm một đòn phải giết lanh thiên long quay hắn phát ra công kích. Chỉ thấy lanh thiên long người mặc hàn băng chiến hải, toàn thân khí lạnh năng, dọc, cầm trong tay vô cùng sắc bén hàn băng đao mang theo đẩy trời hàn băng đao khí từ giữa không trung đắp xuống, hướng về diệp hiên nổi giận chém mà đến. Xeo xeo xeo. Theo lăng thiên long nổi giận chém động tác này, giữa không trung lít nha lít nhít hàn băng đào khí vào đúng lúc này, giống như nhận lấy lực lượng nào đó điều khiển cùng dẫn dắt bình thường, mang theo vô tận sắc ý, giống như từng con hàn băng nộ long che ngập bầu trời hướng về diệp hiên vọt tới, đem cả người hắn đường lui hết mức bao phủ cùng đóng kín. Chiêu này, uy lực kinh người. Chiêu này, hủy thiên diệt địa. Chiêu này, giết người vô tình. Đây là đến từ chính đào thần lửa giận. Vạn tượng hàn băng quyết định ngũ vô kỹ, hàn băng đao giận. cười ước. Xèo xèo xèo. Thời điểm này, đầy trời khí hóa thành hàn băng nộ long dĩ cảo, hướng về diệp hiên vọt tới làm cho cả người hắn phản phất đưa thân vào hàn băng luyện ngục bên trong, đáy lòng càng dâng lên một luồng không cách nào phản kháng tuyệt vọng đến. Không thể không nói, Lanh Thiên Long toàn lực triển khai ra một đòn phải giết đích thật là đủ mạnh mẽ, mang cho Diệp Hiên quá mạnh mẽ nguy hiểm. Cho dù là một bên bạch phong ở nhìn thấy Lanh Thiên Long này một chiều sau khi cũng đều sắc mặt kỳ biến, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, Lanh Thiên Long tên kia điên rồi gì? Dùng hắn bây giờ cảnh giới thi triển ra vạn tượng hàn băng quyết đệ ngũ võ kỹ tất nhiên sẽ, sẽ phải chịu to lớn cán trả, trong vòng nửa năm đều muốn bị trở thành vế nhân. Cái kia Lanh Thiên Long đối với sự thù hận của Hiên thiếu bất cứ sâu như thế, thi triển Hàn Băng Đao giận này một võ kỹ, Hiên thiếu hắn có thể đỡ gì? Tin đồn này Hàn Băng Đao giận đã không muốn chỉ cần là công kích vật lý, nhưng lại là tấn công bằng tinh thần, đối với thân thể cùng tinh thần đều muốn tạo thành đũa đama, Hiên thiếu hắn không có nguy hiểm. Hứa Thi vô cùng Liêu Tư tề cũng là vào đúng lúc này sắc mặt biến, trầm giọng mở miệng nói: "Nếu là Diệp Hiên thật chết ở ngã xuống của Lanh Thiên Long, vậy bọn họ trước khi làm ra lựa chọn không thể nghi ngờ là không có bất kỳ tác dụng." Bạch Phong, ngươi mau mau đi cứu Diệp Hiên. Bạch Phong ca ca, ngươi đi mau cứu Hiên thiếu. Thôi thế, thế Diệp Tiểu Nhã cùng Liễu Tư Tư, hứa thi mạn các nàng cũng là đưa mắt rơi vào Bạch Phong trên người, vẻ mặt cầu khẩn mở miệng. Ha ha, không có dùng, Hàn Băng Đao giận chính là vạn tượng Hàn Băng quyết tất sát tuyệt kỹ một trong, chiêu này vừa ra, đau khí phong tỏa thiên địa, không ai có thể xông vào bình an đem người cho cứu ra. Cái kia Diệp Hiên hắn chết chắc rồi. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Phong trả lời, cái kia bên cạnh Lãnh Vô quyết tất là vào thời khắc này cười ha ha mở miệng. Thân là lãnh gia tộc nhân, không ai so với hắn rõ ràng hơn này Hàn Băng Đao giận uy lực. Cho dù là ba tinh võ vương cũng đem tại đây một chiêu bên dưới hải cốt không còn. Ai bảo tiểu tử kia ngông cuồng tự đại? lần này chơi đùa quá đi, thống thiên dương cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng. tiểu tử này dựa vào chính mình có các ngươi bạch phủ, lôi phủ cùng cùng binh minh chỗ dựa thì cảm giác mình vô địch, không ai có thể bắt hắn như thế nào. lần này được rồi, muốn chết. có điều tiểu tử này nếu là chết rồi, đó thật đúng là hạ giận. hạ vũ yên cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt đoán động, chưa xót nói. nàng bỏ lơ ôm lấy diệp hiên bắp đuổi cơ hội, ngược lại đắc tội rồi diệp hiên, sợ hai diệp hiên tìm hắn tính sổ. bây giờ tự nhiên là ước gì diệp hiên chết ở dưới đao của lãnh thiên long. bạch phong, bạch phong kaka, nghe được lãnh vô khuyết, thiên dương lời nói của bọn họ. Diệp Tiểu Nhã cùng Liễu Tư Tư, hứa thi mạn các nàng đều là vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Bạch Phong, hy vọng Bạch Phong có thể ra tay cứu viện Diệp Hiên. Nhưng mà, Bạch Phong lại là vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ mở miệng, như vậy công kích bên dưới ta xông vào không nổi, cứu không được. Sau đó, Bạch Phong vẻ mặt phát lạnh, truy lý truyền ra lạnh như băng đến cực điểm lời nói, có điều, nếu là Hiên thiếu thật đã xảy ra chuyện gì sao, ta làm cho bọn họ nạp mạng đi để lại. Oanh cười dễ ước. Ở lời nói của Bạch Phong hạ xuống lập tức, đầy trời hàn băng ánh đao biến thành từng con hàn băng giận lòng tướng Diệp Hiên cả người cho hết mất hết. To lớn tiếng nổ mạnh vang vọng ở trong đại sảnh, cả tòa cao ốc đặt ở đều đang run rẩy, quy một chương 502, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ầm. Theo này to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, khủng bố khí lạnh ngang dọc cả quái, toàn bộ trong đại sảnh đều bị trắng xóa khí lạnh bao trùm, phản Phát khiến người ta trong nháy mắt đi tới sương mù ngang dọc tiên cảnh bên trong vậy. A. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo hốt hoảng tiếng kêu thảm thiết liền đem trước mắt này cái gọi là tiên cảnh chô đánh vỡ. Ở những người chung quanh cái kia kinh hãi cùng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tại kia tràn ngập ngang dọc màu trắng khí lạnh bên trong, Rất nhiều người đã bị khí lạnh nuốt chửng cùng ngắn ngủn, mặt ngoài thân thể ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng, bị đông cứng thành từng tòa từng tòa bắt mắt tượng băng đến. Chỉ có Hứa Thi Mạn, Liêu Tư Tư, Bạch Phong, Diệp Tiểu Nhã, Lãnh Vô Quyết, Hạ Vũ Yên, Tống Thiên Dương bọn họ bọn người ngay đầu tiên liền tiến hành rồi rút lui khỏi, bay vọt lên trên lầu vừa mới đêm này đáng sợ hàn băng ăn mòn chỗ tránh thoát. Bọn họ đứng ở trên lầu tối đầu hướng về dưới lầu nhìn lại, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt chính là càng chấn động hơn màn. Toàn bộ tiệc rượu đại sảnh giờ phút này toàn bộ đều đồng bề màu trắng khí lạnh, bị này lạnh như băng tấu xương khí lạnh nuốt mất. Tại kia bồng bềnh màu trắng khí lạnh bên trong trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa bị đông lại mọi người tạo thành bắt mắt tựa băng ở dưới ngọn đèn khúc xạ mát mắt ánh sáng đem phía dưới phòng yến hội phụ thêm một tầng thần bí khăn che mặt giống như thần tiên thiên đường vậy Diệp Hiên hắn thế nào rồi? Nhìn thấy tình cảnh này Diệp Tiểu Nhã vẻ mặt lo lắng mở miệng nhưng mà không có người trả lời Bạch Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia khí lạnh ngang dọc đại sảnh lông mày nhíu chặt cùng nhau Hứa Thi Vũ cùng liêu Tư Tề hai người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc một mảnh không nói gì thế nhưng bọn họ đáy lòng đều là có một luồng không tốt linh cảm. Liền trung quanh mọi người đều bị lan đến đông thành tựa băng, vậy thân ở công kích trung tâm Diệp Hiên e sợ càng khó sống sót. Tiểu tử kia nên chết rồi. Lãnh vua Khuyết đứng ở cầu thang vừa nhìn phía dưới tiệc rượu đại sảnh cảnh tượng, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, lạnh lùng mở miệng. Kinh khủng như vậy thế công mặc dù là không chết cũng bị đông cứng thành một tòa bắt mắt tựa băng đi. Thống Thiên Dương cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. Hôn hẹn. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới hạ xuống, một trận gió lạnh theo dưới lầu trong đại sảnh qua, đem cái kia ngang dọc tràn ngập màu trắng khí lạnh cho hết mức tối tan làm cho ở chỗ cảnh tượng rõ ràng hiện lộ ra làm cho bọn họ cả người đột nhiên ngây người, vẻ mặt kinh hãi. Tiệc rượu trong đại sảnh, bất luận là cứng rắn sàn nhà, còn là bốn phía bày ra bản bộ đồ ăn, hay hoặc là là bày ra đồ đạc, toàn bộ đều bị dày đặc hàn băng bao trùm, tràn ngập một tầng dày đặc tầng băng, giống như hóa thành một thủy tinh băng cũng vậy. Vốn đứng ở trong đại sảnh không né kịp mọi người cũng là bị dày đặc hàn băng cho đóng băng, đông thành từng tòa từng tòa bắt mắt tượng băng đến, ở dưới ngọn đèn chết xạ ra rực rỡ ánh sáng. Nếu như gần như là như thế cũng là thôi, có thể trong đại sảnh cảnh tượng đều không phải là như thế. Vốn Lãnh Thiên Long triển khai ra Hàn Băng Đao giận phóng ra, Hàn Băng Đao khí biến thành quần long cũng là quỷ dị mà dừng lại rơi xuống giữa không trùng, giống như trong đại sảnh giữa không trùng treo tượng băng vật trang sức. Chúng nó tụ hợp lại một nơi há mồm ra vẫn duy trì lộ ra sắc bén răng nanh hướng về cái kia đứng trong đại sảnh thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên cắn xé mà đi động tác. Nhưng mà trong tay của Diệp Hiên không biết là khi nào hơn một cái bội kiếm, bị hai tay hắn nắm chặt đâm vào đến mặt đất bên trong. Tựa hồ trong đại sảnh hết thảy tất cả mặc dù bị đóng băng, toàn bộ đều là bởi vì hắn trong tay trôi này đâm vào đến mặt đất kiếm ở trên người của hắn hoàn toàn không có một chút nào hàn băng dấu vết, hơn nữa cũng không có một chút nào bị đóng băng dấu hiệu cùng tương thế, mà là giống như một vị tuyệt thế chiến thần thẳng tắp đứng thẳng ở nơi nào vẫn duy trì cái kia huyễn khốc tư thế. Hiển nhiên, ở lăng tiên long cái kia tuyệt sát tiến đến gần lúc, hắn không chút do dự mà thi triển ra hàn băng lĩnh vực này một võ kỹ đến, đưa hắn công kích hết mức đóng băng. Giang giáp giang giáp, âm âm bịch, giống như pha lê giống như vỡ vụn âm thanh lặng yên gian vang lên, bốn phía cái kia hướng về hắn cắn xé mà đi băng lòng trên người tất là hiện ra từng đạo từng đạo vết nứt, cuối cùng cùng nhau vỡ ra được, hóa thành đầy trời bông tuyết chiếu xuống ở dưới ngọn đèn chết xạ ra muôn màu muôn vẻ chói mắt ánh sáng, làm cho Diệp Hiên cả người khí chất nhìn qua càng thêm lạnh lùng bá đạo, càng thêm khí thế bức người. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng phá hàn băng của ta đau giận? Từ giữa không trung từ từ hạ xuống, Lãnh Thiên Long ngơ ngác nhìn cái kia không mất một sợi tóc Diệp Hiên, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng kinh ngạc cùng kinh hãi, truy lý có khó có thể tin âm thanh truyền ra. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ hắn không tiếc dùng trọng thương để đánh đổi triển khai ra đệ ngũ võ kỹ bất cứ sẽ bị Diệp Hiên dùng như thế bá đạo huyễn phương thức đỡ được, đem hết thể hết thảy đều cho hết mức đóng băng. Không có gì không thể, Lãnh Thiên Long Từ kỳ đến rồi của ngươi." Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu lên vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối diện cái kia kinh hai thất thố Lãnh Thiên Long, truy lý chuyển giả vô tình lời nói. "Ven cười dễ ức." Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân hắn mạnh mẽ ma khí ngang dọc bùng nổ, toàn thân ma khí hoạt động, tay cầm trường kiếm, giống như một vị hôn thế lớn ma vương, mang theo nồng nặc sát cơ hướng về Lãnh Thiên Long phóng đi. Ven đường nơi đi qua, ma khí cuồn cuộn, bị đóng băng bàn ghế hết mức vỡ ra được. Nồng nặng nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Lãnh Thiên Long, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc. "Nhị ca, chạy mau." "Thiên Long, chạy mau." Bất thình lình biến cố cũng là làm cho trên lầu Lãnh Vô Tình cùng Tống Thiên Dương hai người bọn họ hoàn toàn biến sắc, bàn chân phát lực, từ trên lầu bay vọt xuống, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Lãnh Thiên Long phóng đi, muốn đối với hắn triển khai cứu viện. Nhưng mà, bọn họ tốc độ nơi nào có Diệp Yên lao ra tốc độ nhanh, muốn cứu viện căn bản là không đến cùng. Gần như là lập tức, Diệp Yên liền cầm trong tay bội kiếm trùng tới trước mặt của Lãnh Thiên Long, trên thân kiếm hàn quang tỏa ra, mang theo vô tận dùng mình, đến thẳng cổ họng của Lãnh Thiên Long, ở trong con ngươi của hắn không ngừng mà phóng đại, làm cho hắn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng tuyệt vọng đến. Gãy một cánh tay thì triển ra đệ ngũ vô kỳ hắn căn bản là không có một chút nào khí lực. Không. Thấy cái kia vẻ mặt lạnh lùng Diệp Hiên, nhìn cái kia gọt đến trường kiếm, cảm nhận được trong lòng cái kia cố nồng nặc nguy cơ số còn, Lãnh Thiên Long vẻ mặt sợ hãi, chùy lý phát sinh tuyệt vọng hò hét. Cười rêu kéo. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo Lãnh Thiên Long cái kia tuyệt vọng tiếng gieo hò chính là im bặt đi. Có ánh kiếm quang lén qua, đầu lâu của hắn và thân thể chia liệt, đỏ tươi máu cũng là theo hắn gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh bứt ra, đem tầm mắt của Diệp Hiên đều nhuộm thành đỏ như máu đến. Làm cho một bên Hạ Vũ Yên, Lâm Tuyết Di các nàng đều là vẻ mặt kinh hãi trận tròn tát mắt há to miệng hai tay chặt chẽ đem miệng cho che truy lý không dám phát sinh mảy may âm thanh đến làm diệp hiên tình cảnh này cảm thấy sâu sắc chấn động các nàng làm sao cũng thật không ngờ cái này diệp hiên ra tay bất cứ như thế tàn nhẫn cùng quyết đoán bất cứ thật đem lãnh thiên long cho giết bịch giống như bóng cao su điện ở trên sàn nhà âm thanh vang lên lại là đầu của lãnh thiên long vô lực rơi xuống ở trên mặt đất thi thể điện ở trên sàn nhà chỗ phát sinh tiếng vang đỏ tươi máu không ngừng mà theo hắn gãy đột nhiên nơi cổ chạy xuôi bước ra đem sàn nhà nhanh chóng cho nhuộn thành màu đỏ cho dù là như lãnh thiên long loại này tránh thức cao nhất lớn nhỏ đang đối mặt tử vong lúc trên khuôn mặt như trước là toát ra trước đó chưa từng có sợ hãi, còn có hắn trước khi chết không cam lòng cùng với đối với sinh mạng Quý Luyến. Theo cái kia bị chém xuống đầu lâu trên khuôn mặt lưu lại trên vẻ mặt liền có thể rõ ràng nhìn ra. Nhị ca, thấy cái kia ngã vào trong vũng máu tử vong Lệnh Thiên Long, trên khuôn mặt của Lãnh Vô khuyết hiện ra nồng nặc thống khổ, thân thể nặng nề rơi vào bên cạnh thi thể của hắn, truy lý phát sinh thê thảm hò hét đến. Thiên Long, Truy lý của Tống Tiên Dương cũng là có trầm thấp thanh âm thoại truyền ra, nắm đấm của hắn cũng là bóp vang lên cả Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Hiên sẽ như thế tàn nhẫn cùng quyết đoán, bất cứ thật giết Lãnh Thiên Long, nếu không có là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật rất khó tưởng tượng Diệp Hiên có như vậy là gan. Phải biết rằng, Lãnh Thiên Long không phải là Lãnh Tiểu Thiên bọn họ đám người kia, mà là Lãnh gia trẻ tuổi kiệt xuất nhất người một trong, bị cho rằng là Lãnh gia người thừa kế giống nhau ở đào tạo. Diệp Hiên lại dám giết hắn, vậy không thể nghi ngờ là triệt để hướng về toàn bộ to lớn Lãnh gia tuyên chiến, đem thừa nhận Lãnh gia vô tận lửa giận, tuyệt đối không phải chỉ là trẻ tuổi động thủ với hắn báo thủ, còn có Lãnh gia cái kia chứa nhiều lão quái cùng từng giả. Người này quả nhiên là coi trời bằng ung. Có thể Lúc trước bọn họ tống gia tống viễn hàng chính là chết như vậy a. Này, này Hiên thiếu thật đem Lãnh Thiên Long cho giết. Cho dù là một bên hứa thi vũ, Liêu Tư Tể cũng đều bị Diệp Hiên này thủ đoạn sắt máu chỗ chấn động, truy lý truyền ra kinh khủng run rẩy chấn động lời nói đến. Đồng thời ở tại bọn hắn đáy lòng càng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có sợ hãi cùng may mắn. Bọn họ làm Diệp Hiên này thủ đoạn sắt máu cảm thấy sợ hãi, vì bọn họ trước khi lựa chọn cảm thấy may mắn. Cái này Diệp Hiên liền Lãnh Thiên Long như vậy siêu cấp lớn thế gia đệ tử đều dám giết, chớ nói chi đến hai người bọn họ mặc dù là Lâm Tiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam cũng đều làm hung hăng của Diệp Hiên cùng Thiết Huyết chỗ cảm thấy chấn động cùng dân mình thật sâu minh bạch cùng người này là địch đáng sợ kết cục đến hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình này Hiên thiếu lần này sợ là phải chọc thủng trời ạ Bạch Phong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ mở miệng mặc dù thế ra giữa đệ tử tranh đấu đích thật là tàn khốc vạn phần mọi người thị trường đều sẽ có đủ loại tranh đấu thế nhưng đều là ngươi tới ta đi sẽ không giống Diệp Hiên như vậy không lưu tình chút nào đau thật xuống thật trực tiếp vào chỗ chết mà làm còn bên cạnh liêu tư tư cùng hứa thi mạn thậm chí còn diệp tiểu nhã cũng đều bị diệp hiên này thủ đoạn sắt máu dọa sợ người này bất cứ trước mặt nhiều người như vậy mặt liền đem lãnh thiên long cho giết này thật sự là thái quá chấn động lòng người một điểm ở trong đầu của các nàng không thể nghi ngờ là để lại không thể xóa nhòa ấn tượng đến diệp hiên ngươi cái này đáng chết rất rồi ngươi lại dám giết ta như ca. thấy cái tia thi thể chia liệt lãnh thiên long lãnh vua khuyết toàn thân kinh khí ngang dọc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên trong mắt vô tận lửa giận hoạt động hung quang lấp lóe chu lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra theo lời nói của hắn hạ xuống toàn thân hắn hàn băng cương khí ngang dọc bùng nổ Mặt ngoài thân thể càng bước lên từng luồng từng luồng màu xanh thâm thẳm khí lạnh đến, khiến cho cả người hắn thoát nhìn vạn phần quỷ dị. Diệp Hiên, ngươi này xuống tay không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn một chút, sẽ không sợ lãnh ra báo thủ gì. Tống Tiên Dương cũng là toàn thân cương khí ngang dọc, truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Báo thủ? Ha ha. Mặc dù là bọn họ muốn báo thủ, hai người các ngươi cũng đều không thấy được. Bởi vì, hôm nay hai người các ngươi cùng Lãnh Thiên Long giống nhau, đều phải chết nghe được Tống Thiên Dương cùng lời nói của Lãnh Vô Khuyết, thấy bọn họ cái kia phẫn nộ dữ tợn rằng, dấp Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, tay cầm trường kiếm, mang theo vô tận lạnh lùng cùng sắc ý, cất bước từ từ hướng về bọn họ bước vào. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hắn căn bản cũng không có để Tống Thiên Dương cùng Lãnh Vô Khuyết bọn họ hai vị này sống sót rời đi dự định. Hắn muốn cho Tống Thiên Dương cùng Lãnh Vô Khuyết đều chết ở nơi đây như Lãnh Thiên Long. Lời nói của Diệp Hiên hạ xuống Tống Thiên Dương cùng Lãnh Vô Khuyết hai người bọn họ trong hai khiến cho bọn họ bất cứ quỷ dị mà theo nội giận trạng thái triệt để bình tĩnh lại nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị bọn họ rất rõ ràng Diệp Hiên đối với bọn họ sát tâm cùng cái kia phải đem bọn họ cho đánh giết quyết tâm nếu là hôm nay bọn họ hơi bất cẩn một chút vậy thật sự có có thể sẽ bị chết tử vong ở nơi đây như Lăng Thiên Long đây hey. khẽ nhả một ngụm trọng khí Tống Thiên Dương cùng Lăng Vương quyết hai người nhìn nhau biết là tới liều mạng thời khắc trong mắt bọn họ sát ý tỏa ra hai tay đột nhiên quyết hùng vĩ cương khí vào đúng lúc này không chút do dự mà phun trào bứt ra khiến cho khí thế của bọn họ vào đúng lúc này liên tục tăng lên lên. bọn họ cái kia lạnh như băng âm thanh cũng là vang vọng ở trong đại sảnh. Diệp Hiên, ngươi đã nghĩ như vậy muốn chúng ta chết, vậy thì để cho chúng ta nhìn ngươi rốt cuộc có bản lãnh kia hay không được rồi. Lãnh gia bí ký, lạnh vô cùng trời giận. Tổng gia bí kỹ, cắt thắng lợi phân nộ. Anh cười dễ ước. ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, càng thêm hùng vĩ, càng thêm chất pháp khí tức tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra, khiến cho bọn họ tóc dài bay lên, quần áo tung bay, khí tức tăng vọt. vào đúng lúc này hai người bọn họ không chút nào do dự mà đem ra tộc bọn họ tăng cao thực lực bí thuật hết mức thi triển bước ra, khiến cho bọn họ khí thế điên cùng tăng vọt, thực lực tăng nhiều quy một chương 503, hung hăng chém giết. Anh cười dễ ước. trong đại sảnh, cát bay đá chạy, kình khí ngang dọc. ở lâm thiên việt, bạch phong bọn họ cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ khí tức liên tục tăng lên, khí thế không dứt tăng vọt. gần như là không đến chốc lát thời gian, hai người bọn họ thực lực cảnh giới liền chiếm được to lớn đột phá, ước chừng đạt đến ba tinh võ vương cấp độ, làm cho trên người bọn họ áo giáp càng thêm tinh xảo khí thế trở nên càng thêm chất phát mạnh mẽ, cho dù là hắn đều cảm nhận được một luồng lớn lao áp lực đến. Có thể nói, thời khắc này lãnh vô quyết cùng tống thiên dương bọn họ thực lực đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa, nguy hiểm hệ số có thể nói là tăng lên gấp bội. Cho dù là trung cấp võ vương, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Này lãnh gia bí kỹ cùng tống gia bí kỹ quả nhiên là cường hãn vô cùng, làm cho bọn họ hai người thực lực cướp trường tăng vọt gấp hai có thừa. cảm nhận được tống thiên dương cùng lãnh vô quyết bọn họ cái kia cường hãn khí thế, bạch phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. bạch huynh, chúng ta muốn hay không động thủ hỗ trợ? hiên thiếu hắn không có vấn đề nghe được lời nói của Bạch Phong, Lâm Thiên Kiệt cùng Hứa Thi Vũ, liêu Tư Tề bọn họ đều là không khỏi đưa mắt rơi vào trên người của hắn, trầm giọng mở miệng nói: Đối mặt bây giờ lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương, bọn họ tự nhận không có mảy may nắm chắc, cho dù là muốn ở tại bọn hắn trong tay kiên trì trên 10 chiêu e sợ đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Mặc dù này lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương thực lực bọn hắn chiếm được mức độ lớn tăng cường, thế nhưng Hiên thiếu hắn cũng có thuộc về mình lá bài tẩy, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Bạch Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trầm giọng mở miệng nói ở trong đầu của hắn không khỏi hiện ra lúc trước cái kia thi triển ra bạch long hình thái cùng tà đế một trận chiến diệp hiên cái kia lãnh nạo dáng người đến không biết là bây giờ lãnh vua khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ có thể hay không đem hiên thiếu bước đến trình độ đó làm cho hắn lại một lần nữa nhìn cái kia bạch long hình thái dưới phong thái của diệp hiên diệp hiên tử kỳ đến rồi của ngươi đợi cho khí thế tăng vọt hoàn toàn dừng lại lãnh vua khuyết cùng tống thiên dương bọn họ đống dưng ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên trong mắt lập loè lạnh như băng chói mắt hàn mang truy lý có uy nghiêm đáng sợ lời nói truyền ra Nguyên cười dễ ước theo lời nói của bọn họ hạ xuống. Dưới chân bọn họ cuồng bạo khủng bố kinh khí ngang dọc bùng nổ, trong mắt nồng nặc hung quang lấp lòe, hóa thành hai đạo ánh sáng nhanh như tia chớp hướng về Diệp Hiên phóng đi, ven đường nơi đi qua, lưu lại lít nha lít nhít tàn ảnh, sắp tới khiến mọi người con mắt đều khó mà nhìn rõ ràng hành động của bọn họ đến, có thể nói là cường hãn hung ác tới cực hạn. Tốc độ thật nhanh. Ken ken ken. Cho dù là đồng tử của Diệp Hiên cũng cũng vì đó co giật lại, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ cái bóng từ giữa không trung xẹt qua, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về hắn nhanh như chớp giật vào tới, làm cho hắn đáy lòng dâng lên một luồng nặng nặc nguy cơ hắn theo bản năng mà vung lên trong tay trường kiếm tiến hành một loạt ngăn cản cùng phòng ngự kim loại giao nhận, đao kiếm va chạm âm thanh ở trong đại sảnh liên tục không ngừng mà văng lên từ xa nhìn lại lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ giống như là hai con bay lượn ở giữa không trung rơi hút máu không ngừng mà hướng về diệp yên phát khởi nhanh như chớp giật ba phủ đưa hắn đường lui hết mức đóng kín làm cho hắn hai mặt thù địch khó có thể phòng ngự hai người này không thế nhưng tốc độ chiếm được toàn diện tăng cường cùng tăng lên sức mạnh cùng lực sát thương cũng đều là tăng lên gấp bội hơn nữa bọn họ sử dụng vũ khí cũng đều cực kỳ xảo quyệt cùng lợi hại lãnh vô sử dụng chính là một thanh hai lưỡi đòn đao Mà Tống Thiên Dương sử dụng tất là một đôi sắc bén đen kịt khát máu ngón tay hổ, phối hợp bọn họ cấp tốc thân pháp cùng siêu cao tần suất công kích, căn bản là khiến người ta khó có thể đối kháng cùng phòng ngự. Bọn họ dựa vào xuất sắc thân pháp hoặc là đánh lén lưng của Diệp Hiên, hoặc là một tả một hữu liên thủ công kích, hoặc là một chiếc một sau hai mặt giáp công, làm cho Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, có vẻ cực kỳ khó chịu. Nhất thời, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong cùng bị động phòng ngự mức độ, ở lãnh vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ điên cuồng tấn công bên dưới không ngừng mà lùi về sau. Cười kéo, "Ken, một cái nào đó thời khắc" Diệp Hiên nắm tại trong tay trường kiếm đều bị Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ gái kia xảo quyệt vây công cho thao xuống, đưa nó bỏ rơi bay ra ngoài, kèn ở xa xa trên vách tường. "Tiểu tạp toái, làm sao vậy? Vừa mới thần khí nơi nào đã đi, liền binh khí đều cầm không vững gì. Đã không có binh khí ngươi, còn có tư cách gì theo chúng ta chống lại, còn muốn muốn nhận chúng ta mạng? Thằng con hoang, ngươi xong đời." Đem Diệp Hiên trong tay trường kiếm xóa sạch, Lãnh Vô khuyết cùng Tống Thiên Dương bọn họ trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, rồi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng, đột nhiên từ giữa không trung đáp xuống, hướng về Diệp Hiên sung phong mà đi. Khởi sướng càng mạnh hơn công kích, Truy Lý truyền ra khát máu lời nói. Gần như là trong chốc lát, lãnh vua khuyết cùng Tống Thiên Dương chính là mang theo đẩy trời tàn ảnh trùng tới trước mặt của Diệp Hiên. Chỉ thấy lãnh vua khuyết trong tay hắn sắc bén kia hai lưới đoạn đao hàn quang lấp lóe, mang theo sắc bén đóng ánh mang, đến thẳng cổ họng của Diệp Hiên, hướng về cổ của hắn lột bỏ. Lãnh Thiên Long trên tay cái tia mang đen kịt sắc bén ngón tay hổ càng nhanh như tia chớp hướng về trái tim của Diệp Hiên trục tới. Một tả một hữu, làm cho Diệp Hiên căn bản là không có một chút nào biện pháp né tránh. Hiên thiếu, nguy hiểm. Hiên thiếu, cẩn thận. Diệp Hiên, mau tránh ra nhìn thấy tình cảnh này, bạch phong, lâm thiên tiệt, diệp tiểu nhã bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến, truy lý phát sinh lo lắng họ hét. nhưng mà đối mặt lãnh vua khuyết cùng tống thiên dương như vậy công kích, diệp hiên trên khuôn mặt lại là hiện ra một chút cười lạnh, khoe miệng từ từ dương lên ấy một chút độ cong, căn bản thì không có một chút nào nẹt tranh y tứ. ở lãnh vua khuyết sắc bén kia hai người ngắn đao tức đến lập tức, ở tống thiên dương cái kia sắc bén khát máu ngón tay hổ trộm tới trước mắt, diệp hiên trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng sắc cơ, cánh tay đột nhiên du lên, bút trắng đen huyền việt chính là đột nhiên theo trong tay áo của hắn ra, bị hắn nắm tại trong tay và nhanh như tia chớp cách thức cản đi ra ngoài. Ken trong nháy mắt tiếp theo, hết mức giao nhận âm thanh vang lên theo. Vốn cái kia lãnh vô khuyết quay Diệp Hiên cổ gọt đến hai người đoạn đao bị màu đen của Diệp Hiên Huyền Việt chỗ ung dung ngăn cản. Tổng Thiên Dương cái kia quay Diệp Hiên trái tim trộm tới ngón tay hổ cũng là bị màu trắng Huyền Việt chỗ ngăn cản, làm cho thế công của bọn họ vì đó mà ngừng lại. Trắng đen Huyền Việt ở dưới ngọn đèn khúc xạ chói mắt ánh sáng, bị Diệp Hiên nắm tại trong tay của hắn, làm cho cả người hắn khí chất cũng là vào đúng lúc này đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở trên người của hắn nhìn không tới mảy may cảm tình, phảng phất một vị băng ma thần của lãnh vô tình. Cho dù là cách thật xa đều có thể theo trên người của hắn cảm nhận được một luồng lạnh như băng thấu xương dùng mình. Này, đây là cái gì binh khí? Thấy cái kia đó bọn họ công kích trắng đen huyền việt, Lãnh Vô Khuyết cùng Tống Thiên Dương sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi, Truy Lý truyền ra lệnh như băng thất thố lời nói đến. Bọn họ vốn tưởng rằng đã đánh rơi mất Diệp Hiên Trường kiếm, hắn đem không hề có chút sức chống đỡ, lại thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có hình dáng đặc biệt trắng đen huyền việt, dễ dàng đưa bọn họ thế công cho ngăn cản. Tên là của chúng nó trắng đen huyền việt, từng có 1673 người chết ở trắng đen huyền việt bên dưới, các ngươi nên rất may mắn có thể nhìn thấy tồn tại của chúng nó thấy lãnh vua khuyết cùng tống thiên dương bọn họ cái kia chấn động thất thố giang dấp diệp hiên mặt không thay đổi trả lời cười rêu kéo keng theo lời nói của diệp hiên hạ xuống hắn năm trắng đen huyền việt hai tay lại là chấn động mạnh một cái một luồng hung hãn hùng vị trắng đen khí theo trắng đen huyền việt trên khuyết tán bứt ra khiến cho hắn lãnh vua khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ sắc mặt kỳ biến trong tay bọn họ binh khí trên vào đúng lúc này bất cứ hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn với nước cuối cùng ầm ầm tan vỡ gây ra xeo xeo xeo diệp hiên bước ra một bước trong tay trắng đen huyền việt huy động Bạch đen tàn ảnh ngang dọc tỏa ra, đem lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương thân hình của bọn họ bao vây bao phủ, giống như dao cắt ra quần áo âm thanh cùng lãnh vô khuyết bọn họ cái kia thê thảm tiếng tê thảm thiết vào thời khắc này liên tục không ngừng mà văng lên. Ánh đao ngang dọc, kiếm khí lưu chuyển, từng đạo từng đạo vết thương ở lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương trên người của bọn họ liên tục không ngừng mà hí lên, làm bọn họ truy lý phát sinh thê thảm tuyệt vọng hò hét đến. Phút. Trong ngay mắt tiếp theo, Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh, trong tay trắng đen huyền việt đột nhiên vừa thu lại, đùi phải thành roi mang theo mạnh mẽ sức mạnh giống như một con nộ long rút ra ở lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ trên khuôn mặt bùng nổ ra xương vỡ vụn sai chỗ tiếng vang trầm trầm lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương hai người bọn họ truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi giống như hai con chó chết giống như bay ngược ra ngoài nặng nề nện ở xa xa trên bàn ăn đem bàn ăn đập nát bấy lâm vào tuyệt đối trọng thương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu bọn họ máu me khắp người trên người đâu đâu cũng có vết thương gân tay gân chân càng ở mới vừa rồi bị trắng đen của diệp hiên huyền việt trô đánh gãy khiến cho bọn họ muốn đứng dậy đều khó khăn ai có thể nghĩ đến Theo bọn họ bị thua đến bây giờ chỉ có điều chỉ là trong nấy mắt. Kuku, bọn họ cố nén thân thể truyền đến nồng nặc đau nhức, muốn dây dùa đứng lên, nhưng bọn họ vừa mới vừa mới có hành động thương thế liền bị liên lụy làm cho bọn họ ho kịch liệt lên. Sa sa sa, Diệp Hiên cầm trong tay trắng đen huyền việt, trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng bỡ sóng, cất bước lạnh lùng hướng về lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bước vào. Cái kia sàn sạt tiếng bước chân rơi vào lãnh vô khuyết cùng trong thai của tống thiên dương giống như đuổi đòi mạ bình thường, khiến cho sắc mặt kịch biến của bọn họ, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc sợ hãi cùng kinh ngạc, Truy Lý có khàn khàn khô khốc thanh truyền ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đưa cho ngươi bọn xuống địa ngục. Nghe được Lãnh Vô Khuất cùng lời nói của Tống Thiên Dương, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có vô tình âm thanh truyền ra. "Ngươi cười dễ ức." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn hơi suy nghĩ, hai đám ma Diệm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bốc lên, đem Lãnh Vô Khuất cùng thân hình của Tống Thiên Dương bao vây, đối với bọn họ tiến hành đốt cháy. "A! Vung, ngươi cái này đáng chết khốn nạn." "Không, đừng có giết ta, ta không muốn chết." "Diệp Hiên, Hiên thiếu, ta, chúng ta sai rồi, đừng có giết ta." trong chốc lát, thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ xin tha tiếng tất là theo lãnh vô khuyết cùng tống thiên dương bọn họ truy lý chuyển ra ma diễm đốt cháy là bực nào thống khổ, bọn họ chỗ nào có thể thừa nhận? bây giờ xin tha, chậm. nhưng mà đáp lại bọn họ lại là diệp hiên cái kia lạnh lùng vô tình lời nói. a, không, lãnh gia cùng tống gia tuyệt đối sẽ không đúng tha. của ngươi. ở diệp hiên lời nói hạ xuống lập tức, càng thêm nồng nặc ma diệm theo dưới nền đất tuôn ra, đem lãnh vô khuyết cùng Tống thiên dương hai người bọn họ từng điểm từng điểm đốt cháy trở thành hư vô.